Trước 173 lâm trận đội tướng, ủy nhiệm đường kiêu. Gian ở bạch thành dưới thành bại chiến nhắc lên sóng to gió lớn. Ai cũng không nghĩ tới, chiến đấu kịch liệt ngày đầu tiên kết quả sẽ là như thế này. Trừ bộ đem phía tây tường thành kia phiến lầu quan sát toàn bộ phá hủy, tức rất mấy mét tường thành ngoại, không có lấy được bất luận cái gì thực chất tính thắng lợi. Đặc biệt là lời thề son sắt ở sở hữu thu nhân tướng lãnh trước mặt khoác lát muốn một trận chiến bắt lấy từ ngoài, nếu không để đầu tới gặp quân đoàn trưởng mạng. ở bị từ trước tuyến khuyên trở về thời điểm, hắn thống khổ đến nắm trên đầu lông tóc, thấp phẩm lo âu, vì van hồi mặt ngui, Hắn rít gào mệnh lệnh bại lui xuống dưới thú nhân đội ngũ lại đi vòng vèo trở về tiếp tục cường công từng thành nhưng không một cái thú nhân dám lại nghe theo mệnh lệnh của hắn thất bại khiến cho hắn uy tín tăng tấn thú nhân đoàn đội trưởng nhóm cãi nhau ngất trời ngay cả ngày thường nhất nghe lời tướng lãnh cũng ở kia lẩm bẩm lẩm bẩm đại gia cứ nói ngươi ở tự sát chúng ta đồng bảo ngươi như vậy công kích biện pháp quả thực là nổi điên ngươi đấu không lại gan đạn có cái cường thú nhân đoàn trưởng nói đại gia một cái thanh phụ họa đúng vậy ngươi đấu không lại gần đạn ta sớm đã nhìn ra bọn họ có thần bí vu sư vu sư chính là có được cùng sổ ẩn quân vương giống nhau lực lượng một cái khác thú nhân đội trưởng lớn tiếng hồn nào chúng ta như thế nào có thể cùng hắn đánh giá đâu đại gia hoang long nhị luận nói không sai không sai bằng không nhân loại bình thường nơi nào có như vậy hung mạnh tuyệt vọng thì nói kia làm sao bây giờ hảo ta đã đáp ứng rồi thủ lĩnh đại nhân hôm nay là nhất định phải bắt lấy bạch thành tường ngoài thú nhân các tướng lĩnh phiết xem thường cùng nhau reo lên liền tính ngươi đem mệnh đáp ứng cho thủ lĩnh kia cũng là chuyện của ngươi chỉ là đừng lại đem chúng ta mệnh bạch bạch hy sinh lại sao chúng ta không bằng đem ngươi bó lên đưa cho thủ lĩnh đại nhân có lẽ như vậy hắn có thể tính chúng ta một cái công lao lý Mặc kệ mạn như thế nào nổi trận lôi đình uy hiếp đe dọa quyến dụ, thú nhân đoàn đội trưởng nhóm chính là không chịu xuất động, tựa kia hư rất máy quay đĩa giường như lặp lại lặp lại, dù sao chúng ta không đi bạch bạch chịu chết, muốn đi ngươi tự mình đi. Đáng sợ vô sư. Nay đó ở chiến trước còn kiệt ngạo vô lễ các thú nhân, giờ phút này đã như là xương đánh cả tím, hoàn toàn héo, tay cũng mềm chân cũng run run, chỉ nghĩ trở về chạy. Con Hào có đường tiêu tỏa trấn, như hổ rình mùi ổ giờ đoạn tuyệt bạch thành thủ vệ muốn truy kích ra tới ý niệm, mặc dù có chút đáng tiếp cái này mở rộng chiến quả cơ hội tốt, nhưng có thể lấy gần 110 tỷ lệ bảo vệ cho từng ngoài đã là đại lục chiến tranh sự kỳ tích, mắt sáng mày cho bại trở lại thú nhân trong đại quân. Duyện chỉ là đơn giản làm băng bó, một cái thú nhân lính liên lạc vào được, quân đoàn trưởng có mệnh lệnh, kêu ngươi lập tức đến thủ lĩnh đại doanh đi. Duyện cả người run run một chút, sắc mặt trắng bệch, cũng không có chú ý tới tên kia nho nhỏ lính liên lạc, đều dám không tôn sừng nó vì đại nhân. Không trung đen kịt một mảnh, tầng mây ép tới rất thấp, một chút cũng không có sáng sớm trước ánh dạng đông tiến đến bộ dáng. Dự triệu ngày mai là cái cực thời tiết. Ở thủ lĩnh đại doanh đất chống trước cùng lều trại khe hở gian, Tú nhân các tướng lĩnh chân tay vụng về xô xô lầy lội, một đám đều thực sợ hãi, chiến lang lo Obatan đám mông trước, phát ra từng trận làm nhân tâm phiền hí vang, các tướng lĩnh tinh tỉnh đều thực tá bạo, nghiêm khắc được hoàn toàn thất thường, lớn tiếng tuyên bố mệnh lệnh, sợ tới mức trong lòng run sợ các binh lính hoang mang rối loạn chạy tiến chạy ra. Tay đúc phát ra mỏng manh bùm bùm thành tụội hộ dị thường văn dội, không khí thập phần nặng nề, tràn ngập một loại khủng bố mà áp lực không khí. Sự phạt mệnh lệnh đã xuống dưới, 6 cái chỉ huy bất lực chiến đoàn trưởng đã bị thủ lĩnh hạ lệnh lập tức cắt rớt đầu, trong đó toàn bộ đều là ở cuối cùng trước hết dẫn dắt đội ngũ chạy tán loạn ra hỏa, 56 cái đội trưởng cũng đồng dạng bị chém đầu. Hiện tại bọn họ đầu đã cao cao treo ở thủ lĩnh lều trại trước đứng lên tới một trụ thượng, treo thật dài một chuôi, mấy vạn thú nhân binh lính vây đến dặm dặm quan khán này một đồ sộ trường hợp, mỗi người sắc mặt trắng bệnh. Giản Lâm Lương lo sợ đi tới thủ lĩnh lều trại trước, dừng bước. Hắn cũng là kinh hãi gan nhẹ, sang ngang thượng kia một chỗ đầu, trong đó bao gồm Triệu nay còn cùng nhau cười nhạo Hắc Long Vương cùng nhân loại chính mình dòng chính. Hiện tại lại đều bị treo ở mặt trên, kia tí miệng nước nha biểu tình, dường như mặc danh phẫn nộ. Thủ lĩnh lều lớn như cũng là rộng mở, Hắc Long Vương liền rượi vào bên ngoài, tựa hồ đối chính mình lộ ra nhàn nhạt quỷ dị tươi cười. hắn hạ như mưa. Nó giờ phút này đã không có nửa phần muốn cùng Hắc Long Vương đối địch nữa tưởng. Trên chiến trường đường Tiêu chủ động xuất kích, thế hắn giải vây cứu ra kia phê Trần Quý Công thành khí giới cùng voi ma mút, lại ở cuối cùng vì chính mình sau điện, nếu không phải Hắc Long Vương, lần này sẽ bại nhanh hơn, thảm hại hơn. Là bạn sao? Tiến vào. Lêu trại nội truyền đến thủ lĩnh nặng nghề thanh âm, nghe không ra phẫn nộ hoặc là mặt khác cảm tình. Giản trước mắt một mảnh tròn váng, hoàng hốt chung, hắn đã tưởng tượng ra bản thân đầu treo ở mặt trên sẽ là cái dạng gì. Thủ lĩnh mệnh lệnh, hắn không dám công tử, cắn răng mãi đi vào. Bên trong tiêu than hỏa, treo ra thú cùng một trương giản dị bản đồ không có huyết tinh, so sánh với bên ngoài tới, thế nhưng có một kia quỷ dị ở áp cảm, giản, ngươi cũng biết tội. thú nhân thủ lĩnh có chút khô quắc trên mặt, nhăn giống quả quýt già. ta, giản nâng nâng đầu, muốn nói cái gì đó, nhưng đứng ở thủ lĩnh phía sau tên kia lược gậy một ít thú nhân quân đoàn trưởng lại nhẹ nhàng đối nó lắc lắc đầu. ta biết tội. thỉnh thủ lĩnh chém ta đầu. giản đơn giản cắn răng nói, hừ, thủ lĩnh thật mạnh chụp ở trước mặt trên mặt bàn, đứng lên, vẻ mặt thất vọng, ngu xuẩn, tội của ngươi là thân là quân đoàn trưởng, lại không thể ước thúc chính mình cấp dưới làm những cái đó thú nhân các tướng lĩnh làm ra chạy tán loạn này một vi phạm thú nhân quang vinh truyền thống sự tình xin nụ một trận chiến này đã tổn thất gần vạn danh đồng bào còn muốn cho mấy trăm tên tinh nhuệ thú nhân vì người ngu xuẩn mua đơn thủ lĩnh chỉ chỉ lều trại ngoại kia dầm dầm giắt thú nhân đầu môi có chút run rẩy miễn đi mạn quân đoàn trưởng trước nguyên tương ứng quân đội toàn bộ quy về hắc long vương phó thủ lĩnh dưới trướng từ hắc long vương thống lĩnh công thành chiến đấu này nay liền có thể chứ gián đã dọa cả người nôn ra vừa rồi nói một lần cho rằng chính mình đầu muốn giữ không nổi nhưng không nghĩ tới lại chỉ làm miễn rất chính mình chức vị. Đây là sổ ẩn quân vương ý chí. Thú nhân thủ lĩnh phất phắt tay, tựa hồ là đối giámản đã thất vọng tột đỉnh, Sổ ẩn đại nhân quan sát chiến đấu phần sau chỉnh, nói đặc sáng ngươi, bởi vì bên trong thành không ngừng có gầm đạn, còn có một ít liền nó cũng cảm thấy có chút nghi hoặc tồn tại, cho nên ngươi thất bại, cũng không xem như không có lý do gì. Đối, là nhân loại vu sư sao? Giámản đột nhiên mở to hai mắt. Này đó liền không phải ngươi nên biết đến, Sổ ẩn đại nhân đã cùng Hắc Long vương phó thủ lĩnh thương nghị quá, ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh có thể. Thú nhân thủ lĩnh phất, phất tay, ý bảo hắn chạy nhanh rời đi giảm từ sinh vui sướng trung khôi phục lại sắc mặt không khỏi có chút bối bại ngẩng đầu đang muốn cáo lui là lúc ở phía trên tên tiên chính mình nhất kiên định minh hiếu mặt khác một vị quân đoàn trưởng lại bất động thanh sắc đối hắn chớp chớp mắt khuôn mặt rào hoạt trước 174 nhân loại lại thắng kỳ thật thú nhân thủ lĩnh đối giã xử phạt vốn không có như vậy hà khắc cấp đoạt hắn thủ hạ toàn bộ thú nhân kiến nghị là mặt khác vị này quân đoàn trưởng nói ra như vậy liền có thể minh chính ngôn thuận làm hắc long vương tiếp nhận công thành nhiệm vụ này phân phòng tay khoe lang hôm nay các thú nhân trừ bỏ ở cuối cùng thời điểm bị dọa phá lá gan ngoại chỉnh thể ở công thành thượng biểu hiện vẫn là dũng manh không sợ nhưng chính là như vậy cũng không có thể chiếm lĩnh tưởng thành chẳng sợ một tấc. Hắc Long Vương cũng không phải thần, nó cũng không nhất định có thể công số dưới. Hơn nữa, mặc dù nó có thể đem tưởng thành chiếm lĩnh, kia cũng không mệt, cũng coi như là vì thú nhân đại quân ở sổ ẩn quân vương trước mặt làm vẻ vang. Lưỡng toàn Tế Mỹ, đối với cùng Hắc Long Vương không đối phó bọn họ tới nói, là thập phần có lợi mua bán. Bạch Thành. Lúc này Bạch Thành là một mảnh vui mừng hải dương. Cây độc đem không chung ánh hồng. Từ nơi này tới đó, từng bày huyết nhiễm chinh ý các dũng sĩ ở Hoan Hồ, Vạn Tuế. Vạn Tuế. Quang Vinh. Gọn độ Vạn Tuế mọi người kích động đến rơi lệ đầy mặt, ôm đầu không giống. Từ đông đến tây, nơi nơi là múa may cơ sĩ, nơi nơi đều là nhân loại kiêu ngạo tiếng hoan hô, vạn thuế, vạn thuế. Mặc kệ quan quân vẫn là bình lính, vô luận cái gì giai cấp, tại đây nhất thời khắc, mọi người tâm tình là tương thông, vô luận nhận thức hoặc là không quen biết, mọi người tay trong tay hát vang, ôm, um, hoan hô, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Hoan hô sóng chiều này khởi bị lạc, bên trong thành thị dân nhóm tự phát đưa lên tới rượu ngon cùng món ngon, chỉ cần bạch thành không phá, rộng lớn đủ ỉn hà là có thể cuộn cuộn không ngừng đưa tới các loại phong phú sinh hoạt vật tư. Đây là gõn đổ vương quốc cùng ma đa thượng trăm năm giao chiến tới nay, nhất dạng rỡ một đêm, kẻ hèn không đến hai ngàn người một mình nữ tử, thân thủ đánh lui hơn mười lần cùng bọn họ thú nhân, vì vô số奥斯卡 dị giờ chết vì tai nạn nhân loại đồng bào, chiến hưu báo thủ rửa đủ. Những cái đó tận mắt nhìn thấy trên tường thành tiến công trường hợp người càng là kích động không thôi. kia thật là khí thế ngất trời kinh thiên động địa vị thế à? Chính mình cả đời bên trong có thể tận mắt nhìn thấy đến một màn này, lại không tiến mũi. Thu được kia mặt mạng quân đoàn trưởng quân kỳ, một mặt mặt bị ngã trên mặt đất, đại gia ở mặt trên hương phấn dâm a dâm a, có người còn ở mặt trên đi tiểu, sau đó đem chúng nó treo ở đầu tường đương triển lãm làm miễn phí tham quan. Kỵ binh đội trở về thời điểm, Đông Vương đã lộ ra mặt trời. Đương nhiên, không có hoa tươi, cũng không có nhiệt tình cô nương chạy tiến lên đây ôm hôn. Mọi người chen chúc đi vào cửa thành, nên đón hôm nay lập hạ lớn nhất công lao các dũng sĩ, nhưng lại an tĩnh, tốt mục roa người. Kỵ binh nhóm bị căng nâng, toàn bộ thân thể thượng đều bao trùm một tầng vải bố trắng, gò đồ thánh thủ kỳ cũng đắp ở mặt trên. Tiếp cận 200 danh gò đồ bên trong thành tinh nhuệ kỵ binh, thế nhưng liền một cái, có thể tồn tại trở về đều không có, toàn bộ hy sinh vì nước. Trong tay bọn họ nắm vũ khí, trường mâu hoặc là trọng kiếm đều đã tổn hại bất ham. Trên người giáp sắt phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại vẫn sắc mặt dữ tợn, tựa hồ thời khắc đều sẽ nhảy dựng lên cắn địch nhân một ngụm. Tuổi trẻ mà tinh thần phấn chấn tiểu tử nhóm, hôn mê ở gòn đô thổ địa thượng lặng lặng, Vĩnh Viễn. Mùa thu phong à, Thỉnh đem anh linh mang về cố hương, mang về mẫu thân cùng ái nhân trong mộng tựa hồ là đạo sáo thanh âm, nhàn nhạt, nhạt đau thương bao phủ ở gòn đô đầu tường, hỗn hợp những cái đó bọn kỵ sĩ người nhà khóc tiếng la, đông sần trên tường thành đã từng thân thủ bắn ra mũi tên thất các binh lính đều trầm mặc nhìn phía phía chân trời bên kia, như hải triều thú nhân. Năm chặt nắm tay, cắn chặt môi. Đương nhiên, hôm nay lớn nhất công thần có thể ở cuối cùng thời khắc ngăn cơn sóng dữ vẫn là kia hai vị đại biểu lọ hạn mà đến thần bí sứ giả không có biết bọn họ là như thế nào ra tay giết chết đám kia thú nhân không có ngọn lửa không có băng sương ngay cả ma pháp ngâm sướng thanh âm đều không có liền đem địch nhân giết chết với vô hình bên trong vô luận là trong thành bình dân vẫn là các tướng sĩ ở ngầm đều nhỏ giọng nghị luận có nói là thần sứ giả có nói là tu luyện tại ác hát ma pháp mọi thuyết xôn xao lại không thể nghi ngờ với càng cho chúng nó thêm một tầng thần bí sát thái tối cao tiền tuyến thành lũy gió lốc bảo trung tâm phòng hợp gạt đạn cùng với một cái tóc vàng lược hiện tính trẻ con người trẻ tuổi ngồi ở trường điều hội nghị bàn thủ tịch phía dưới ngồi chính là bạch thành này phương các tướng lĩnh cùng với hai vị khoác áo đen sứ giả tóc vàng người trẻ tuổi là Phạ rẽ mì nhiếp chính vương nghệ hà ảo con thứ nghệ hà áo bởi vì trưởng tử chết mà điên khùng không thể lý chính cho nên hiện tại toàn bộ bạch thành quân chính quyền lợi đều đè ở người thanh niên này trên người từ gan đạn phụ tá cảm tạ hai vị sứ giả vì bạch thành làm ra công hiến Phạ rẽ mì hơi không người hướng hai vị áo đen luân hồi giả biểu đạt chân thành tha thiết cảm tạ đôi mắt lại cũng cùng còn lại người giống nhau nhị không được liếc về phía bị bọn họ ngồi ở sau người giấu ở hắt túi trung thần Ngân kỳ ma pháp vật phẩm điện hạ ngài khách khí rốt cuộc bạch thành tồn vong cùng chúng ta cũng cùng một nhịp thở tên kia cong súng ngắm luân hồi giả cũng không có nói lời nói ngồi ở hắn ghế trên luân hồi giả sang sảng mở miệng sở hàng hắn làn ra tuy rằng không có cùng người phương tây như vậy bạch nhưng hốc mắt thâm thúy mũi cao thẳng thực rõ ràng có một bộ phận người phương tây huyết thống cười rộ lên cũng là một bộ nam tử hán kiên định chính trực bộ dáng cái này làm cho phàm dè mỉ càng là tâm sinh hảo cảm còn lại các tướng lĩnh cũng âm thầm gật đầu này phúc bộ dáng khẳng định không phải là đám tia âm trầm tà ác ác ám mưu sư tuy rằng chúng ta lấy được thắng lợi nhưng là không thể thiếu cảnh giác đối phương còn là có được cự long sang sảng luân hồi giả gõ gõ mặt bàn nhắc nhở đương nhiên sở hàng đại sứ lọ hàn vương quốc kỵ binh cùng với ngài những cái đó các thuộc hạ pha rẻ mỉ trên mặt có chút thèm thùng rốt cuộc đường đường gõn đồ đại quốc hiện giờ lại phải hướng người khác xin giúp đỡ điện hạ chớ lo lắng lọ hàn vương quốc tinh nhuệ nhất vãn ngày sau liền có thể đổi tới chúng ta chỉ cần thủ vững trụ bạch thành một ngày có thể bất đắc dĩ dưới tình huống có thể từ bỏ tường ngoài sở hàng đạm nhân nói lọ hàn vương quốc chi viện làm các tướng lĩnh trong lòng ăn một viên thuốc an thần nhưng hắn phía dưới câu kia từ bỏ Bạch Thành tương ngoài, lại lập tức nhắc lên Hiên Lan đại sóng, như thế nào có thể từ bỏ. Đây chính là đã chết hơn một ngàn danh huynh đệ mới bảo vệ cho từ ngoài. Nếu có thể bảo vệ cho một lần, chúng ta là có thể đem đám kia không có đầu hóc thú nhân, hoàn toàn cự tưởng thành ở ngoài. Xét đến cùng, bọn họ tuy rằng đối lọ Hàn Vương quốc cùng thần bí sứ giả viện trợ ôm có hy vọng, nhưng vẫn là càng muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình, đặc biệt là hôm nay đạt được như thế một hồi đại thắng lúc sau. Chư vị, nhìn xem bên ngoài, Sở Hàng Đảo cũng không nôn nóng, mà là đứng lên, kéo ra phòng hợp dựa hướng bình nguyên kia sườn cửa sổ. Giờ phút này đã là sáng sớm thời gian, ánh sáng nhạt rộn rằng chiếu vào phía dưới này tỏa tràn đầy chiến tranh dấu vết trên vách tường. Chúng ta đều tưởng bảo vệ cho tương ngoài, nhưng là sẽ áp dụng loại này thủ đoạn tới qué dây chúng ta, còn sẽ là bình thường thú nhân sao? Dứt lời, liền chỉ chỉ phía tây tương ngoài, kia chỗ bị hao tổn nghiêm trọng nhất đoạn đường. Các tướng linh tầm mắt đầu qua đi, lại đồng thời kinh ngạc há to miệng. Chương 175 còn có loại này thao tác. Chỉ thấy phía dưới, vô số bạch thành thợ thủ công muốn xông lên đi đoạt lấy tù, xây xi măng, tu bổ kia tổn hại tường thành. Nhưng mỗi khi lúc này lại luôn có một đội thú nhân hoặc là đường tiêu thủ hạ nhân loại quân đoàn vọt tới bình nguyên thượng hướng bên này phóng tới một mảnh mưa tên chúng nó cũng không cầu sát thương chỉ cần thợ thủ công lui về sau liền dừng tay mà bạch thành bên này nếu phái ra trọng thuận vệ binh bảo hộ nói liền sẽ đổi làm mấy chục đầu ốm dơ ném mạnh lại đây kia chừng một thước dài hơn chiến truy, kia chính là nhậm cái gì tâm chắn cũng ngăn không được nhất định là những cái đó đáng chết phản đồ là bọn họ giáo hội thú nhân dùng loại này ti tiện thủ đoạn vài người loại đoàn đội trường đem mạnh tay trọng trụ ở cửa sổ không thượng nói nếu phía tây vẫn luôn là loại trạng thái này bọn họ thật đúng là không có vừa rồi như vậy mánh liệt tin tưởng, có thể bảo vệ cho từ ngoài. Hơn nữa, chính như ta lúc trước theo như lời, lần này địch nhân cường đại đem khó có thể tưởng tượng, những cái đó cử lòng, tối giờ cũng đều chứng thực ta tiên đoán. Cho nên, chỉ cần không cho thú nhân công tiến bách thành, chờ đến chi viện lúc chạy tới, là có thể toàn tiêm bọn họ. Sở hàng ngồi đối diện ở nhất thượng tịch phạ dẹp mỉ không lưng, nữ khí thành cận, Phạ dẹp mỉ động dung. Sở hàng bên ngoài vốn là có thể cho người ta lấy cực đại tín nhiệm cùng tin tưởng, hơn nữa hắn là hôm nay lớn nhất công thần, hơn nữa nói được nói có sách mách có chứng. Vậy ấn. Chờ một chút, điện hạ. Pha rẽ mỉ đang muốn đồng ý, găng Đản lại đứng lên đánh gãy. Găng Đản nhìn chậm chậm sở hàng, tỉ mỉ. Sau một lúc lâu, lúc sau mới chậm rãi mở miệng nói ra một cái chết trung đề nghị, chúng ta không thể liền dễ dàng chắp tay đem nhất chắc chắn tường ngoài nhường ra đi, đóng giữ binh lính bất biến, tận lớn nhất hạ độ phòng thủ. Nếu thật sự thủ không được, điện hạ bên trong thành không phải còn có mấy chục thùng nhựa đường sao? Mọi người sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc, nhựa đường xứng với dầu hỏa, mặc dù là không có bất luận cái gì chất dẫn cháy vật trên tường thành, cũng có thể ước chừng tiêu đốt hồi lâu. Ta tán đồng, chúng ta cũng tán đồng. Thú nhân không cho chúng ta thu thành, chúng ta cũng chú ý không được như vậy nhiều nhân nghĩa. Đây là một cái đúc kế, nhưng thực hiện nhiên lại thích hợp bất quá lúc này quấn bách tình huống, được đến mọi người nhấp tay thông qua. Ngắn gọn hội nghị kết thúc, bao gồm hai gã luân hồi giả ở bên trong, mọi người trở lại từng người nơi bộ đội tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nặc đại phòng hợp tức khắc trở nên trống giống. chỉ còn lại có gặng đàn cùng pha rẹ mì hai người. Gặng đàn, ta có thể tín nhiệm bọn họ sao? Pha rẻ mỉ ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Nhận nhiệm vụ lúc Lâm Huy còn không có thành niên hắn liền thời khắc thừa nhận toàn bộ bạch thành tồn vòng trách nhiệm, có chút mê mang cùng lo âu. Vóc dáng nhỏ ngược lại khả năng ở trên bàn cơm thi thố tài năng, đây là dân gian ngạn ngữ Gang đàn vô vô bờ vai của hắn, khoe miệng gian lộ ra mỉm cười, pha rẻ mi điện hạ, không cần nôn nóng, một ngày nào đó ngài sẽ trưởng thành vì một người đủ tư cách quân vương. Bọn họ, ít nhất hiện tại đối bạch thành không có nguy hại. Bất quá, ta có thể ẩn ẩn cảm giác được bọn họ trên người xác thật có quen thuộc hương vị. Gang đàn lông mày hơi nhũ, lo lắng nhìn về phía nhất đông vương, tựa hồ là chí tôn ma giới, lột ốc ke hơi thở, chẳng lẽ là hộ giới đội hành tung bại lộ sao? Đường Tiêu chính thức tiếp nhận tiền tuyến tác chiến. Thú nhân đại quân số đếm rốt cuộc so bạch thành nhiều quá nhiều. ở giữa trưa phía trước, bạch thành binh lính còn không có đất chống song, có chút thậm chí ở đêm qua chiến đấu binh lính còn phải đi về chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Đường tiêu bên này đã liền đem mạn tàn quân chỉnh biên hoàn thành, hơn nữa thú nhân thủ lĩnh khác bắt tới ba cái cường thú nhân chiến đoàn, cùng với mấy cái bình thường thú nhân chiến đoàn, gần một vạn chi chúng, liền lại một lần ở bạch thành dưới chờ xuất phát. nhưng đường tiêu lại không có giống mạn như vậy lô mãng trực tiếp phát động tiến công, căn cứ hệ thống thượng nhắc nhở, đầu quyết chiến thời gian còn có một ngày nữa, liền tính là muốn bắt lấy tòa thành trì này nói cũng không vội với nhất thời nhân loại cùng hơn phân nửa ổ dơ bộ đội tiếp tục duy trì nguyên trạng đào bới dập khe danh hoặc là chế tạo những cái đó đối công thành không có ý nghĩa nọ mũi tên chúng nó vùi đầu khổ làm hẳn không thể đem toàn bộ bình nguyên phía dưới đều đào giống mới hảo không có bất luận cái gì hoán giận nhiệt tình tăng vọt rốt cuộc so với thượng trên tường thành chịu chết tới nói mấy điểm khổ điểm đã là tốt nhất kết quả trừ bỏ khai quật công sự bên ngoài dư lại bộ đội cũng không có nhà rỗi một vạn nhiều quân đội bị đường tiêu tách ra thành 10 tổ thay phiên ra trận mỗi cách một giờ liền tiến hành một lần đánh én đột kích, đánh chống gieo họ không ngừng, mục đích chính là tiêu ma bên trong thành quân coi giữ thể lực cùng ý chí chiến đấu. Đặc biệt là phía tây tường thành nơi đó, chỉ cần bạch thành thủ vệ một thò đầu ra, đã sớm nhàn rỗi nhảm chán thú nhân cùng lung tung rối loạn ố dơ, giờ dạ gồn ổn liền mánh nào lên trước, kịch liệt chém giết một hồi, chờ đến nhân loại đại cổ bộ đội tiếp việc khi, liền lập tức triệt thoái phía sau. Không bao lâu, phía tây tường thành nơi đó bạch thành thủ vệ liền tổn thất thảm trọng, di thi chống chất vô luận là bạch thành trung nhân loại, vẫn là thú nhân đại quân bên này đều xem trăng vắng. Thần thánh, thánh chiến còn có thể như vậy chơi, này cũng quá kích thích. Lén lút hạ đốc thủ, đây mới là ta có ý tính cách sao? Cố ý phụ trách phối hợp các bộ đội, cũng nắm giữ thời cơ tiến hành các loại quấy rối, dựa theo đường tiêu mệnh lệnh, chính là chẳng sợ tìm 100 thú nhân nữ tính ở Bạch Thành hạ mua thoát đi, ý ý đều không có vấn đề. Kích thích. tinh lực tràn đầy các thú nhân tìm được rồi tân phát tiết thủ đoạn, hẳn không thể không có việc gì liền chạy đến dưới thành nhảy một chi giao tế vũ, mà đánh bất ngờ đến tường thành trước, càng là dựa theo đường tiêu mệnh lệnh, không giết người, chỉ đào góc tường, ông tử trên tường thành đào ra gạch liền trở về chạy. Các thú nhân làm không biết mệnh, trên tường thành Bạch Thành thủ vệ tinh thần đều mau hầm mất. Thế cho nên tại hạ ngọ nhị khi Một ngày chung nhất khốn đốn thời điểm, Đường Tiêu thử triệu tập bốn cái chiến đoàn, chuẩn bị công thành dùng dây thừng từ nhất tới gần đầu tường chiến hào ra tới, đi chân trần nếp hành. Bởi vì quá mức mệt mỏi, thường trực lính gác buồn ngủ thế nhưng không có phát hiện bọn họ. Bọn họ đột nhiên xuất hiện ở phía tây dưới thành, vô số dây thừng đồng thời vứt đi lên, nghỉ nơi dưỡng sức thú nhân mánh không thể đỡ duyên thang mà thượng. Chờ đến lính gác phát hiện bọn họ đồng phát ra cảnh cáo thời điểm, nhóm đầu tiên gần trăm tên thú nhân đã lên đây. Bọn họ tiêu dũng dĩ thường, đem nhân số không nhiều lắm lính gác nhanh chóng chém chết trên tường thành một mảnh thú nhân hưng phấn đánh chống tiếng động. Nếu dựa theo bình thường tốc độ, tiếp viện binh mã từ doanh địa tới rồi đổi tới ít nhất muốn 10 phút. Nhưng 10 phút thời gian, thú nhân liền đủ khả năng ở đầu tường thượng lấy được cứ điểm, chỉ cần chúng nó đứng vững vàng gót chân, Đường tiêu đã ở điều động hậu viên binh mã, liền có thể từ cái này chỗ hổng quần quần không ngừng mở ra, đem toàn bộ thành trì bao phủ. Nhưng ở cái này mấu chốt nhất thời khắc, không biết là thiên mệnh, vẫn là vận mệnh chú định như chủ thần giả thiết như vậy tinh chuẩn, tận trách gẳng đạn vừa lúc dẫn dắt vệ sĩ đoàn, cùng với những cái đó còn không có soát thượng được đường. Vừa vận trải qua cái này đoạn đường, liền phát hiện thú nhân chính như thủy triều nảy lên đầu tường. Căn bản không cần mệnh lệnh Vệ sĩ nhóm liền đột nhiên xông về phía trước, cùng tháo chạy thủ vệ nhóm khép lại một chỗ, bổ khuyết thượng những cái đó chỗ trống vị trí, mà nội thành thượng những cái đó ở mũi tên trong tháp ngủ gà ngủ gật cùng tiến thủ nhóm nghe thấy vang trùng cũng đống nhiên bừng tỉnh, mưa tên cùng lạc thạch không muốn sống nện xuống. Ở như vậy trọng áp dưới, kế tiếp thú nhân bỏ đến một nửa, liền sôi nổi bị bắn đi xuống, tiêu thảm từ giữa không trung na xuống. Mà đột tiến đi các thú nhân đầu đuôi không thể tương chiếu, trừ bỏ số ít trốn thoát sau, cũng đối nghiệp vô lực. Lần này đánh lén, cũng coi như lấy thất bại mà chấm dứt. Biết được đánh lén thất lợi, Trúng tướng vốn tưởng rằng Hắc Long Vương sẽ nổi trận lôi đỉnh, nhưng không nghĩ tới Đường Kiêu chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu, đáng tiếc. Hắn vốn di liền không đem hy vọng ký thác tại đây loại quy mô nhỏ ác chiến trùng, thành vậy tương đương với ngoại ý muốn kiếm được. Không thành, kia cũng không có gì quan hệ. Đối với cuối cùng thắng lợi, Đường Kiêu có kế hoạch của chính mình, vẫn là ở tối nay. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ ép chương 176, Cự Long tập thành. Đêm đó Hà Thăng lên phía chân trời, tới rồi ăn bữa tối thời gian, đánh chống gieo họ một ngày các thú nhân mới rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Cảm ơn trời đất. Trên tường thành những cái đó bị cha tấn mỏi mệt bất ham quân coi giữ vừa muốn cảm kích, muốn đi phía sau ăn một ngụm nóng hầm hập đồ ăn là lúc. Ô, ô. Liền phát hiện điếc hai tiếng kèn đã thổi lên, đó là thú nhân trong bộ lạc phát động tổng tiến công mệnh lệnh. Đi con mẹ nó. Lại tới. Như thế nào cũng muốn làm ta ăn xong này khẩu bánh mì lại nói. Từ giữa ngọ đến bây giờ, tổng tiến công mệnh lệnh đã bị đường kiêu phát động hơn 10 biến, ngay từ đầu bạch thành thủ vệ nhóm vừa nghe thấy này nói thanh âm, còn sẽ độ cao khẩn trương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho tới bây giờ, ngay cả ở vùng ven quét tước vệ sinh, đều chỉ biết bình tĩnh khấu khấu lỗ hai, sau đó tiếp tục công tác chuẩn bị tiến công. Ta cùng giờ dọ gọn bọn xung phong, nhân loại du binh cùng thú nhân phụ trách công thành phía dưới, tối giờ phụ trách cuối cùng mánh công, tối nay bắt lấy từ ngoài. Ngoài thành chiến trận bên này lại là thập phần nghiêm túc. Đường Tiêu đối phía sau vài vị tướng lãnh công đạo, từ bọn họ phân biệt chỉ huy các bộ. Đám kia các thú nhân đã sớm nghẹn khuất hỏng rồi, thương phấn ô lạp ô lạp kêu to, mỗi người xoa tay hăm hè, nói muốn cho đồng bào nhóm nhìn xem, chúng nó cũng không phải là hèn nhát. Tiệu cùng gần Ly chờ chúng giờ bọn chỉ là khuôn mặt trầm mặc gật gật đầu, tuy rằng các nàng sớm tại kia hai tiếng thường, súng vang là lúc liền hận không thể xông lên đi vì lòng tộc rửa sạch xỉn đủ. ô dở tắc hấp tấp cúi đầu, trong ánh mắt lập loè thị huyết quan mang. nhân loại cùng thú nhân bên này cũng thập phần đánh chống gieo họ. có ý thiết trí đốc chiến đội, phàm là dám lui về phía sau nhân loại hoặc thú nhân, đều sẽ bị người một nhà bắn thành cái sảng, cho nên chỉ có đi tới sương phong mới có một đường sinh cơ. ở tiếng thứ ba kèn vang lên, đường tiêu phát động tổng tiến công, như biển rộng dứt đạo tiếp cận một vạn người đội ngũ, như là ba đạo núi non trùng điệp thay nhau nổi lên sóng lớn, cuồn cuộn mà bao trùn vết máu còn không có khô cạn đại bình nguyên, quân tiên phong thẳng chỉ phía tây kia đoạn căn bản không có được đến quá nhiều tu sửa tổn hại tường thành là là thật sự thật sự có địch tập a đúng là thủy chiều bao phủ bờ cát tiên phong đã tới gần bạch thành đặc biệt là bay lượn ở không trung bên trong đường tiêu cùng với mặt khác hai đầu băng lòng, làm đầu tường thượng trực binh lính sợ tới mức hồn vía lên mây mặc dù có chút hấp tấp nhưng trải qua chiến hỏa lễ rửa tội bạch thành quân coi giữa nhóm đã không còn là hôm qua tay mơ thực mau liền đứng ở từng người chiến đấu vị trí thượng một đội lại một đội chi viện đoàn từ trong thành vào tới cung tiễn đầu thạch chuẩn bị tiên lúc ban đầu suýt nữa dọa nằm liệt lính liên lạc thanh âm vang vọng phía tây tường thành so sánh với hôm qua lần đầu tiên đối mặt đại quân áp thành khi nhút nhát lần này hắn khuôn mặt thượng tràn đầy tự tin lang cũng bị kéo thành mãn huyền thanh âm sở hữu quân coi giữ đều nín thở ngưng thần chuyên chú nhìn về phía tử bình nguyên cùng không trung giao thế chỗ như kiến triều giống nhau thong thả nhưng lại kiên định vọt tới quái vật chỉ chờ chúng nó tiến vào tầm án càng ngày càng gần bạch thành thủ vệ nhóm có thể rõ ràng thấy được địch nhân đệ nhất sóng công kích lại cả kinh trận mắt há hốc mồm chào dâng với địch quân đầu trận tuyến đầu không phải cuồng táo thú nhân cũng không phải chiến đấu dẻo dai ổ dở thế nhưng là vô số nhân loại tù binh bọn họ trên vai có dùng cho công thành dây thừng, thú nhân đi theo phía sau bọn họ xô đẩy đối áp, mặc dù có một ít không muốn cùng nhân loại là địch tù binh, cũng không có cách nào bị buộc đi tới, thú chi mặt sau còn có một trường bài mở ra cùng tiễn trói lõi đốc chiến đội. tuy rằng không thể lui, nhưng có chút tử lộ ở gạn nhỉ chấn trộm tới cơ linh ra hỏa, liền một bên chạy một bên khóc lóc khóc hét, không cần bắn tên, chúng ta là người một nhà nhà, như toàn đục nước béo cỏ. đốc chiến đoàn đội trưởng nhóm điên cuồng hét lên, bắn tên, bắn tên, không thể làm cho bọn họ tới gần, nhưng trên tường thành binh lính do dự, trong tay mũi tên rũ xuống. Như thế nào nhẫn tâm có thể đem tiên thể bắn về phía chính mình đồng bào đâu? Không đành lòng thấy này tàn khốc một màn, càng nhiều người là cầm trong tay mũi tên thất nhắm chuẩn hướng từ không trung đánh út lại tam đầu cự long. Vèo vèo vèo, một tiếng lại một tiếng bén nhọn gào thét xé rách trời cao. Trên thành lâu đằng nổi lên một mảnh đen nghìn nhịp điểm đen, phản phất là một mảnh bay lên trời chim sẻ, du hướng đường tiêu cùng hai đầu băng long. Dự kích, đường tiêu trên người bao trùm ra tầng tầng ngọn lửa, những cái đó lông chim mũi tên thất còn không có tới gần, liền tiêu hầu như không còn, mặc dù có một ít bắn vào cũng đạn ở Long Lân thượng sôi nổi bẻ gãy, Long Lân áo giáp bị động phòng ngự năng lực chính là liền bình thường viên đạn đều đánh không mặc, huống chi này đó bình thường mũi tên thất. Kia hai đầu băng long cũng là phun ra hai khẩu long tức, nên diện mà đến mũi tên thất sôi nổi đông lại. Chân chính đối chúng nó có thể tạo thành nguy hiệp, vẫn là ở bên trong thành tòa nhà hình tháp thượng trọng hình phòng ngự vũ khí, to lớn đầu thạch, ước chừng có 2 mét trưởng, từ tinh cương chế tạo to lớn nổ pháo. Thứ này, cho dù là chân chính thành niên cự long ăn thượng hai phát đều không dễ chịu, càng miễn bản đường tiêu cùng này hai đầu còn ở vào Hấu Sinh kỳ lãnh long. Đường tiêu tốc độ cuộc so cự long muốn mau thượng rất nhiều. Thùng thùng bén nhọn tiếng rít. Kia từng hàng trọng nỏ mũi tên cùng đầu thạch, bị nó nghiêng đi cánh chim né tránh qua đi, mà xuống phương chỉ xung phong đến một nửa nhiều lộ trình mặt đất bộ đội tắc gặp ứng, hơn 1000 viên tối say đại hòn đá mang theo đáng sợ hướng thế từ thiên mà rơi, liền giống như dày đặc mưa sao băng ngã xuống ở biển rộng trùng, vảy ra khởi huyết hồng bỏ sóng. Hai đầu cự long trùng, cũng có một đầu vô ý bị cự nọ bắn trúng, từ trên bầu trời rơi xuống dưới, chỉ có thể dùng tứ chi cùng mặt đất bộ đội cùng nhau tiếp tục về phía trước. Đường Kiêu đã không thể chú ý đến rất nhiều, hắn chỉ cho lầu quan sát thượng hai lần bắn cơ hội Đương những cái đó nọ pháo thủ từ phía sau đem yêu cầu hai người ôm hết trọng nhỏ mũi tên dọn thượng nọ cơ thời điểm, Đường Tiêu cũng đã lượn tới rồi lầu quan sát phía trước, ngọn lửa phun ra. Giờ phút này Đường Tiêu hấp thu cự long ma tình, ngọn lửa uy lực cùng biên độ đã là ban đầu vài lần. A, thật là á long, là hỏa long, cứu cứu ta. Ngọn lửa trực tiếp đem Đường Kiêu trước mặt bốn tòa tòa nhà hình tháp thiêu đen nhánh, ngói bốc ra, mà ở mặt trên thao tác nọ cơ các binh lính, giờ phút này là lần đầu tiên ngại chính mình trên người khôi giáp là nhiều như vậy dư, bởi vì này ngọn lửa độ chấn động đã cao tới 30F, đại biểu cho không chỉ có có thể thiêu hủy giống nhau quần não Mặc dù là kim loại cũng đồng dạng có thể hòa tan. Cực nóng nước ép, trực tiếp hòa tan rớt bọn họ làn ra cùng cốt đủ. Một đám hỏa người chịu không nổi loại này đau nhức, tình nguyện từ tòa nhà hình tháp thượng trực tiếp nhảy xuống ngã chết. Một mảnh kêu rên. Vây quanh. Không cần sợ hãi. Nó cũng không phải chân chính thành niên hỏa long. Vẫn là gặp đạn. Từ giữa tâm bảo vị trí dục ngựa mà đến, đối những cái đó đã quân tâm tán loạn các binh lính lớn tiếng gầm lên. Vóng. Bọc sắc nhọn dán phiến cùng ướp chừng có thành niên nhân thủ cánh tay thô dây thừng lưỡi lớn từ không trung hướng đường tiêu cùng mắt khắc một đầu cự long trao tới, đồng thời, hắn phía sau kia đội tinh nhuệ binh lính cũng giơ trọng kiếm cùng trọng truy, dũng mãnh không sợ chết vùng phong liều chết đi lên. Đi! Đường tiêu lớn tiếng gào giống một câu. Thân thể không chút nào đình trệ liền vùng lên thì cánh, hướng không trung mặt khắc một bên né tránh, hắn nào không phải sợ hãi này đàn binh lính, mà là tên kia có được phản thiết bị súng ngắm luôn hồi giả, thời khắc giống như từ thần thượng dắt lưới hái, không thể không phòng. Chương 177, đốt thành kế hoạch. Sử. Sứ giả đại nhân thì ngài chạy nhanh ra tay đi. Đầu tướng bên kia ác long thật sự là quá lợi hại, chiếu cái này tỉnh thế đi xuống, tường ngoài thật sự không hảo thủ vững. Phụ trách truyền lệnh tiểu đội trưởng chạy đến trung tâm bảo tối cao tầng, cũng không gõ cửa phòng, trực tiếp vọt vào đi liền la lớn. Đây là trung tâm bảo tối cao tầng tướng lãnh mới có thể trụ tiến vào phòng, nhưng giờ phút này, lại bị này hai cái luân hồi giả chiếm cứ làm ngắm bắn ơi. Ai làm ngươi tiến vào? Cút đi. Tên kia phụ trách ngắm bắn luân hồi giả ra. thương, súng phản phất một tôn tượng đã động lại ở bên cửa sổ, đặc biệt là này tòa cửa sổ còn bị hắn bố trí đẩy màu xanh biết dây đằng. Mà tóc vàng dương quang nam tử Sở hàng đội trưởng tắc tiểu chân bắt chéo, giữa ngồi ở một bên sofa phía trên, thần thái nhàn nhã tức quả táo, nhìn thấy có người sông tới sau, lạnh giọng quát lớn. Sử. Sứ giả, chủ yếu là từ ngoài bên kia. Binh lính còn chưa nói xong, tức quả táo phi đao liền định ở hắn đầu bên, do hắn mổ hôi lạnh chạy ròng. Chúng ta đều có an bài, người đi xuống đi. Sở hàng lạnh lùng nói. Môn không gió tự động, hung hăng mà quăng ngã thượng. Đội trưởng ở bên ngoài sờ sờ cái mũi, không rõ vì cái gì ngày thường thập phần dễ nói chuyện hai gã sứ giả hôm nay sẽ như thế quá độ tính tình, hắn vốn đang gửi hy vọng với bọn họ thi triển thần kỳ ma pháp lại lần nữa lui đi đâu. Thế nào, có thể ngắm bắn đến sao? Sở Hàng thấy Mỹ Nga cùng cốt chuyện nhân vật sau, mới đối bên cửa sổ phụ trách ngắm bắn đội viên nói: "Ta không dám nổ súng." Hư Hư thực thực thật nghiệm thể tên kia có rất cường kháng ngắm bắn kinh nghiệm, thời khắc ở vào di động bên trong, cái loại này lực phòng ngự, nếu không thể đánh trúng yếu hại nói, chỉ sợ sẽ bại lộ chúng ta vị trí. Ở bên cửa sổ luân hồi giả trầm giọng nói: "Như vậy a." Sở hang sơ sơ cằm, như suy tư gì, vậy trước dừng tay, thư sát một đầu lánh long cũng không thể cho chúng ta đoàn đội mang đến nhiều ít tiền lời. đồ long giả kia một đội nhưng không yếu, nghe nói cũng toàn quân bị diệt, này đầu thật nghiệm thể nếu thật sự không muốn sống sông tới nói, cũng là cái phiền thoái, vẫn là chờ bọn hắn chạy tới lại nói, có thợ rèn chế tạo những cái đó đặc thù bọc ép, giã chiến liền cũng đủ tiêu diệt thật nghiệm thể. Tóc vàng nam tử rất lời, tên kia phụ trách ngắm bắn thanh niên liền thành thành thật thật thu hồi thương, súng, ngồi ở bên cạnh hắn trong phòng lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến kêu gì cùng cung nọ thanh. Theo cửa sổ phùng chui tiến vào, bố cáo bên ngoài đang ở tiến hành như thế nào kịch liệt chém giết. mũi tên càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. xiu siêu, siêu mà từ thú nhân bên hai, vai biên quạ qua, hoặc là trầm thấp vèo một tiếng, tiếp theo chuẩn sẽ truyền đến trầm thấp tiếng gì đó là nào đó xui xẻo trứng bị ban chúng. lại rắn chắc một thuẫn cũng ngăn không được như thế dày đặc mũi tên. phía trước mấy cái xung phong tới phương bắc dù dân cùng thú nhân vương trận, đội ngũ rõ ràng mà điều tàn đi xuống. Bảo trì không được đội ngũ, bị thương thú nhân thống khổ mà trên mặt đất cuộn tròn thành một đoàn, hấp hối giả dên dị kêu to cùng bén nhọn siêu siêu tiếng gió hú tạp, sau lại đoàn đội mặt vô biểu tình mà từ bọn họ bên người đi qua, dưới lòng bàn chân bùn đất bị huyết tẩm đến lại mềm lại hoạt. Không có mệnh lệnh, chẳng sợ phía trước chính là núi đao biển lửa, này đàn cũng cùng đường cường đồ cũng chỉ có thể xông lên đi chém giết ra một cái đường máu. Con hảo, có đường tiêu cùng mặt khác hai đầu lánh lo ở, hấp thu tuyệt đại đa số vũ khí hạng nặng mã lực, đại quân mới có thể ở vài phút trong vòng, liền vọt tới khoảng cách đầu tường chỉ có 5100m vị trí, đúng là tiêu chuẩn xung phong khoảng cách. Hướng ở đầu tường trước mở ra một cái chỗ hổng, ẻo xạ cùng có ý lớn tiếng đối tiên phong quân đoàn hạ lệnh, ổn đánh ổn chắc là đường kia định ra tới sách lược, nhân loại là cảm tính động vật, nếu thế công quá mạnh, đưa bọn họ bước cho cùng đường, ngược lại dễ dàng khiến cho liều chết phản kháng, nhưng như nước cấm nấu hết xanh, vô luận là nào lộ thú nhân, giờ dạ của bọn, ồ oh giờ, nhân loại mở ra chỗ hổng, chỉ cần vững vàng mà bảo vệ cho, chờ đến kế tiếp đại quân đội kịp chi viện, kia công lớn liền đem báo cáo thắng lợi, uống, giống, giống như bị đánh một châm thuốc kích thích, thú nhân toàn quân đánh trống reo hò lên, một đường chạy chậm giá thang mới bắt đầu hướng thành chạy như điên mà đi mà quân coi giữ lập tức ở tường thành sau triển khai phản kích, mũi tên giống như mưa to khinh tiết, họ đã giống như phi điệu rất nhiều rất nhiều phi lạc, dọc két rừng ở nhuộm dần dầu hóa mặt đất, cao lớn mấy trượng tường ấm đột nhiên dâng lên, thú nhân bị thành phiến thành phiến mà quét đảo, khóc kêu tiếng thét chói hay không rất bên hay, nhưng dù vậy vẫn là có một đám ngoan cường thú nhân đỉnh đồng bạn thi thể, vọt tới tường thành hạ, giá nổi lên thang lây, dũng mánh không sợ chết bỏ đi lên. ở bọn họ phía sau là một đám có một đám sức chiến đấu cảng vì Bù Hán bọn họ tuy rằng leo lên động tác vụ về. Nhưng tường thành bên này có đường tiêu cùng thú nhân phối hợp tác chiến, chúng nó cũng có thể an toàn bò lên trên đầu tường, tới rồi đất bằng thượng, kia nhưng đều là một đầu là có thể một mình đấu một đội nhân loại cường hãn nhân vật. Sứ giả đâu? Thần bí pháp thuật. Lại không phóng thích nói. Chúng ta liền định không được làm. Trừ bỏ tường ngoài chính giữa, kia tỏa phòng thủ nghiêm mật thành lũy ngoại, cơ hồ mỗi một cái cửa ải, đường cái, mũi tên tháp đều phải đồng thời đối mặt mấy lần với chính mình địch nhân, còn có thỉnh thoảng cự long phun ra ngọn lửa hoặc là băng sương. Tường ngoài thượng áp lực chưa từng có thật lớn. Sứ giả còn không có ra tay. Bọn họ là ở băn khoăn cái gì? gang đàn cùng hoàng tử điện hạ ở trung tâm bảo điểm cao quan sát phía dưới cục diện nghe thấy vị kia tới rồi tiểu đội trưởng làm ra hội báo sau đều như mày bọn họ trong lòng tuy rằng gần gần đều có chút tức giận nhưng không có cái nào này hai gã sứ giả rốt cuộc không xem như lọ hạn vương quốc công nhân viện trợ đã thuộc về hữu nghị cử chỉ cũng không hào cường bách quá nhiều truyền lệnh từ ngoài chuẩn bị lui lại ba phút lúc sau khai triển đốt nguyên kế hoạch gang đàn đối một bên phạ xe mì gật gật đầu người sau chợt liền trầm giọng hạ lệnh là điện hạ phụ trách truyền lệnh vệ binh lĩnh mệnh trong lòng lại là trầm xuống 3 phút 3 phút, như thế nào đủ những cái đó còn tại tường ngoài thượng thủ vững trận địa đồng bào nhóm toàn bộ rút về tới a. Tường ngoài thượng chiến đấu đã tiến hành tới rồi gây cấn. Ở giờ dạ gồn bon cùng đường tiêu này hai thanh đao nhọn dẫn rất hạ, vốn là không có lại đem toàn bộ binh lực đặt ở tường ngoài thượng bạch thành thủ vệ kế tiếp bại lui, đã chỉ có thể chú đóng ở kia tòa như con nhím chắc chắn cuối cùng thành lũy, nhưng cũng đã lung lay sắp đổ. Tin tức tốt một cái tiếp theo một cái truyền về phía sau phương thú nhân đại quân, thú nhân thủ lĩnh tự nhiên đại hỉ, kêu gọi toàn bộ thú nhân đại quân chờ xuất phát, chỉ chờ hắc long vương bộ đội công phá chủ môn, liền chen mà nhập tiếp quản tòa thành trì này. Mà Giản cùng tên kia quân đoàn trưởng, tóc sắc mặt trắng bệnh, có chút mất tự nhiên cùng ghen ghét. Rõ ràng là ta công lao. Không được, ta cũng phải đi cùng thủ lĩnh trở lệnh, mang một đội thú nhân đi lên lập công chủ tội. Giản thân sắc kích động, nhưng tên kia gầy một ít quân đoàn trưởng lại kéo lại hắn, lắc lắc đầu. Không chờ hắn làm ra giải thích, sáng lạn pháo hoa đột nhiên liền ở không trung nợ rộ. Công thượng tường thành, lấy được đại thắng thú nhân không do nguyên do, nhưng những cái đó giấu ở chỗ tối nhân loại cũng hiểu được, ước định tín hiệu tới. kia một đám dấu ở ngầm nói cảm tử đội viên nhóm, từ mặt đất các công sự che chắn chỗ, xoay người mà ra, tấn hành động. Đem cây đuốc cùng dầu hỏa khắp nơi vứt sái, ném tới trước kế hoạch tốt vị trí, ngay cả mấy cái không chấp mắt vọng lâu này gian nho nhỏ tránh gió thất, đều bị ném đi lên một chuỗi giót đầy châm du. ngọn lửa vũ nhựa đường và chạm. Ngôi sao chi hỏa, toàn bộ tường ngoài thượng, ai cũng phản ứng không kịp tốc độ, liệt hỏa cùng khói đặc, liền giống như tia chớp, bao chùm la chẳng. Trước 178, trí tử địa rồi sau đó sinh. Khó có thể tưởng tượng nổ mạnh cùng hừng hực ngọn lửa. Liên hỏa tự nội thành miệng cống chỗ bắt đầu phong tỏa khắp tây tuần thành. Ngọn lửa phách lý lách cách tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc. Biển lửa phát ra thật lớn suối phun sông thẳng vòng trời. Từ xương khói cùng biển lửa bên kia truyền đến sợ người nhiệt khí. Hỏa thế chưa tới, khói đặc đã tới trước. Nơi nơi đều là khói đặc, phản phất biển mây gắt gao bao phủ hết thảy thành thị, đường phố, phòng lũ, tường thành, toàn bộ ở khói đặc chung biến mất. Tại đây phiến biển khói chung, sở hữu chỉ huy đều đã mất linh. Mặc dù là da dày thịt béo cường thú nhân tinh nhuệ cùng ấu dơ cũng kiêng không được loại này kịch liệt nổ mạnh cùng liên tục không ngừng nướng nướng càng không xong chính là khói đặc, chẳng sợ như dở dạ gùn bọt như vậy thân thể cường hãn, hơn nữa có thể miễn dịch ngọn lửa, cũng là yêu cầu hô hấp dưỡng khí. Không rời đi khói đặc khu vực, chính là hít thở không thông mà chết kết cục. Nhưng một khi rời đi, ai nha ma ơi, chạy mau a, ta nhưng không nghĩ bị nướng thành bánh nhân thịt, hỏa thế đã lớn đến vô pháp dập tắt nô nỗi, phía sau không ngừng mà truyền đến thê thảm tiếng hô, không thể ngăn chặn khủng hoảng đã bắt đầu lan tràn, giờ phút này liền tính là này đó thống xoái dạ dở gùn bọn ở hiện trường đều có chút khống chế không được, càng miễn bản chúng nó cũng chạy trốn nói, chỉ sợ sông lên đầu tường mấy ngàn danh tướng sĩ liền sẽ lập tức mất đường tiêu bay lượn ở giữa không trung, mặc dù lấy nó giờ phút này đôi mắt ứng thị giác cũng không có cách nào hoàn toàn thấy rõ xương mù dậy đặc hạ tình huống. hắc long vương đại nhân, chúng ta phải hướng triệt thoái phía sau sao? ẻo xạ dẫn theo vài tên dở dạ gổn bòn đột phá đến trên tường thành một chỗ cao điểm, đối trên không trung đường tiêu cao giọng hô. về phía sau triệt, đại bình nguyên thượng bộ đội còn ở quần quận không ngừng nảy lên tới. nếu lúc này về phía sau triệt nói, tại đây loại hỗn loạn dưới tình huống nhất định sẽ tạo thành càng nghiêm trọng tốt thết. chính là hỏa thế cùng khói đặc lan tràn quá nhanh, đường tiêu chính mình không có vấn đề, nhưng bộ đội không thể lưu tại tại chỗ chờ chết chỉ có thể về phía trước, ta quân tiếp tục tiến công, ta tới làm tiên phong, các ngươi đi theo ta mặt sau. Đường Tiêu từ không trung lớn tiếng gào giống, một cổ tác chiến, lại mà suy, tam mà kiệt, nếu lần này còn không thể bắt lấy tường ngoài nói, sĩ khí chỉ sợ sẽ ngã xuống đến khó có thể vãn hồi nông nỗi. đáng tiếc ở khói đặc trung phân không rõ phương hướng thú nhân cùng mẫu giờ tìm thanh âm, giờ phút này cũng có thể tìm được đường tiêu đại khái vị trí, đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh, bọn họ duy nhất đường ra, đánh sập còn thủ vững bên ngoài tường cao thượng cuối cùng quân coi giữ, vong đến hướng hướng đông tường thành, ở nơi đó là an nhiều nhân hà nhập khẩu phương hướng. Đại lượng của nước. sống còn, lại mệnh lại kinh thú nhân cùng đường Tiêu Liên Quân một lần nữa phân chấn tinh thần, hăng hái ý chí chiến đấu, chúng nó trong lòng cũng ẩn ẩn rõ ràng, nếu hướng không suy sụp nhân loại phòng tuyến, Đại gia liền toàn bộ bị đốt thành thang gốc. Ở chiến trận đang trước, luôn luôn thích bắn tên trộm còi y đều múa may nắm tay, hướng a đánh sập nhân loại, đoạt được một con đường sống. Rống rống, thú nhân toàn quân đánh chống gieo họ, dọc theo phía tây trên tường thành đường cái, chuyển qua cong, ở đường Tiêu phía sau, manh công hướng mặt đông thành lũy, Cầu sinh điên cuồng ngăn bọn họ, ở sau người xua đuổi bọn họ, không phải tư tưởng thượng chế, mà là hường hường liên hỏa. Này so bất luận cái gì cổ động đều hữu hiệu. Thành Lũy Thượng Bạch Thành Quân coi giữ, sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị, chờ đến bọn họ phản công thời điểm, chuẩn bị mưa tên cùng du. Nhưng bởi vì là đất bằng tiến công, mặc dù bị mưa tên bắn trúng thú nhân, cũng chỉ là kêu lên một tiếng đem mũi tên rút ra tới, liền lại thẳng tiến không lùi hướng. Sương lạnh phút tức. Đường Tiêu phía sau Lãnh Long cũng ở không ngừng phụt lên ra lạnh băng long tức, thổi tan rất kia nóng cháy ngọn lửa, lúc này mới có thể nhanh chóng như vậy gần sát thành Lũy đường đi. Xoay quanh hướng về phía trước đường đi chen đầy vẫn không có từ bỏ thủ vững vệ binh. Nhưng đường Tiêu bên này thú nhân cùng giờ, nhân loại đều đi rồi ở sau người không ngừng này lên tới hỏa lãng áp bách hạ, bọn họ cái gì đều không để bụng, có người té ngã, lập tức cấp đồng bạn dẫm thành thịt nát, kẻ tới sau dẫm kêu hét bùn đi tới, thú tộc cuồng lưu thậm chí đem đồ vật hai tòa tường thành liên tiếp vọng lâu cấp hướng suy sụp, quái vật theo chỗ hồng chỗ quần cuộn dũng mãnh bảo, đón quân hứng coi giữ đao kiếm trường thương may phát, bị quái vật này cổ đột nhiên hăng hái thu bạo chi khí mà kinh hải, lướt qua tường ngoài thành lũy đông tường thành hướng hải, vốn là vô nhưng thủ, tức khắc liền có chút chống đỡ không được, như một trận gió xoáy đảo qua nhân loại trái địa, lách cách lang cang đao kiếm trong tiếng, ngay lập tức chi gian, hai ba cái đại đội nhân loại quân coi giữ bị chạm thành thịt vụn tứ tán bùn đảo chúng ta bước lên thành lũy lướt qua đi lướt qua đi là có thể tránh đi ngọn lửa lãm sở hữu thú nhân đều ở hoan hô giống to liều mạng hướng thành lũy thượt bỏ sau đó từ mặt khác một đầu đường đi phân lưu hướng đông sườn tường thành một đường gặp người cũng không cần chém chỉ là tế đều có thể đem người tê chết nhưng không lao ra khói đặc khu rất xa kinh hỉ tiếng hô liền chuyển vì teo gen một cổ sóng nhiệt từ phía trước đánh lút lại ngay cả còn không có bỏ chạy bạch thành quân coi giữ trận địa tượng, cũng vang lên một trận teo sợ hãi ở thành lũy phía đông sáng lên tận trời hùng quang nhân loại trận địa nào Thủ vệ nhóm nhảy ra lỗ châu mai công sự che chắn, khắp nơi lung tung buôn tẩu, kinh hô nổi lên một phía. Cháy, cháy, chúng ta bị vứt bỏ. Tại quái vật quân đội trước mặt, nơi nơi đều là kinh hoàng thất thố, lung tung buôn tẩu nhân loại người chơi. Rất nhiều người đã ham ở biển lửa trung phát ra phi người tiêu thảm thiết, cả người bị năng thương tích đẩy mình nhân loại, thất tha thất tiểu mà trên mặt đất la lộn, tiêu thảm thiết không ngừng. Có người phát ra cuồng loạn tiêu thảm thiết cùng khắp thét, vì cái gì? Vì cái gì? Càng có nhân vi tránh né biển lửa, thậm chí ngược hướng chiều lâu nải bên này quái vật quân đội chạy tới, bọn họ căn bản không kịp lui lại. Mà ở nội thành gặng đàn chờ tướng lãnh lại không, có chút nào phải đợi đãi bọn họ ý tứ, hạ lệnh đem nam diện tường thành sở hữu dầu hỏa, dễ châm dự trữ, cùng với hỏa viêm thạch toàn bộ ném biệt lửa. Đủ tàn nhẫn. Vẫn là đại ý. Đường Tiêu nhìn lại cuốn lên hỏa lãng, trong lòng vừa kinh vừa giận, không nghĩ tới bọn họ có thể làm được ngay cả chính mình đồng bào đều không buông tha. Không có cách nào, Đường Tiêu chí năng đỉnh ở đằng trước, mở ra hai cánh, bảo vệ phía sau bộ đội, về phía trước đi bước một đầy mạnh. Mà một ít chiếu hướng không đến, cũng cũng chỉ có thể cả người lấy dính cháy diễm, rơi xuống hơn 10 mét cao tường thành sống sờ sờ ngã chết. Hắc Long Vương đại nhân chúng ta tới. Thỉnh Lãnh Long đại nhân đến tường thành phía bên phải tới. Đang ở gian nan đẩy mạch khi, tường thành phía dưới lại truyền đến vài tiếng dùng long ngữ hô lên tới thanh âm. Là giờ dạ của bọn. Nửa người bao trùm màu lam nhạt lấn giáp, thuộc về Lãnh Long nhất tộc giở dạ của bọn, thừa dịp hoàn thế, từ đông tường thành phía dưới sờ soạn lại đây, sau đó động tác nhất trí vươn tay phải, toát ra nhàn nhạt màu lam quan đoạn. Lãnh Long chợt một cái xương chuyển, tới rồi phía bên phải lúc sau liền dùng hết cuối cùng một tia năng lượng, phun tức đi ra ngoài. Nguyên bản thành năng lượng thể công kích long tức, thế nhưng ở giở dạ gồn bọn dẫn đường cùng chú ngữ hạ, dần dần thực thể hóa, nâng kết thành băng. Không có vài phút quan cảnh, liền ở đường kiêu đột phá này sườn đầu tường thượng, nhân tạo ra một cái băng tinh đất lở. Mau! Theo cái này đất lở trước xuống dưới, Lãnh Long giờ ra gồn bổn nhóm la lớn. Đám kia thú nhân, các nhân loại giờ phút này nào còn dùng nhắc nhở, liền phía sau tiếp trước chừa xung dưới, thoát đi ra biển lửa. Chương 179, xa xa thử. Tường ngoài thượng ngọn lửa, ước chừng đốt cháy gần hơn 3 giờ, nguyện thượng trung sao, tiếp cận nửa đêm, mới rốt cuộc đỉnh tắt. Bạch Thành, nay tòa lấy thánh khiết vì tượng trưng đã lâu cổ thành, giờ phút này lại bị bọc lên một tầng tầng lại tiêu lại hơi, đặc biệt là tường ngoài đến nội tường một đoạn này, Hơn 10 trượng cao tường thành, cơ hội hủy trong một sớm, sụp xuống thành khối khối đá vụn. Đường Tiêu khống chế ngoại thành nội vực. Đương nhiên, cũng cũng không có tác dụng quá lớn, vốn dĩ tưởng ở công chiếm ngoại thành sau, liền có thể lợi dụng các loại đường đi cùng địa hình ưu thế, đối nội thành tiến hành mánh công. Nhưng hiện tại, không chỉ có địa lợi ưu thế bị đốt hủy, ngay cả thủ hạ những cái đó tinh nhuệ nhóm, cũng sức cùng lực kiệt. Hiện. hiện tại là cơ hội tốt. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy Bạch Thành. thú nhân thủ lĩnh phòng hợp nội, giàn sắc mặt đỏ lên, kích động thẳng chủ cái bàn. Bởi vì Đường Tiêu dẹp xong ngoại thành công lao, Hắn thủ hại xạ cùng ổ giờ đại biểu cũng có tham dự hội nghị tư cách bọn họ đồng thời bĩu môi gia hỏa này ở chiến trước còn một bộ xem diễn thái độ hiện tại lại giống như ngoại thành là nó đánh hạ tới giống nhau một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm chẳng lẽ là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đại bại lúc sau chạy về tới sao ha ha hùng miêu nhân ngồi ở quân đoàn trưởng vị trí thượng cười khẽ mặt vẫn nộ đứng lên lại rất mau lại bị còn lại thú nhân tướng lanh đẻ lại bả vai ý bảo nó không cần xúc động nó đã không phải quân đoàn trưởng mà chân lại là ở thú nhân trong bộ lạc có gan công khai chống đối thủ trưởng chính là muốn chỗ cực hình đều đừng xảo vẫn là hỏi Hắc Long Vương phó thủ lĩnh nói như thế nào. Nơi này nó mới có lên tiếng quyền. Thú nhân thủ lĩnh ho nhẹ một tiếng, chúng thú nhân nhìn về phía Trướng ngoại Đường Tiêu. "Ta kiến nghị, toàn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn, đào ngoại thành phế tích trung hòn đá, xây nên hàng rào. Đồng thời, ngày mai buổi sáng, trọng binh đồn với bình nguyên nam sườn, để phòng phía sau lở Hàn Vương quốc kỵ binh chi viện." Đường Tiêu suy tư một lát, đạm nhiên mở miệng nói, "Qua 12 điểm, cũng đã là quyết chiến ngày, đến nơi đám kia Hàn kỵ binh, nhất vãn cũng sẽ ở ban ngày tới rồi, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ dư lại 10 giờ hữu, nhân loại ngoan cường đã vượt quá đường tiêu tưởng." ở rất khó đột phá nội thành, cùng với vương thành lưỡng đạo phòng thủ dưới tình huống bạo hiểm tiến công. Thực rõ ràng, không bằng chuẩn bị sẵn sàng, cùng luân hồi giả nhóm từ giã ngoại đánh một hồi ngày chiến. Kỵ binh. Nhân loại kỵ binh mềm yếu bất kham. Không biết Hắc Long Vương phó thủ lĩnh ngài có cái gì hảo lo lắng. Đứng ở mạng bên này, mặt khác vị kia thú nhân quân đoàn trưởng hỏi. Nó này tiên lời nói, cũng được đến rất nhiều cường thú nhân tán đồng, cường thú nhân nhất đau đầu chính là nhân loại tránh ở cục đá phòng ở trung bắn ra tên ban lén, đến nỗi ở bình nguyên thượng dã chiến, chúng nó nhưng không sợ hãi bất luận cái gì chủng tộc, càng miễn bản là mềm yếu nhân loại xem thường địch nhân liền sẽ dẫm vào lần này bạch thành vây công chiến vết xe đổ ta nếu là nói nhân loại kỵ binh chúng cũng có các ngươi trong miệng cái gọi là vu sư đâu lại còn có không ngừng một cái hai cái đường tiêu tuy rằng không lấy ra bất luận cái gì chứng cứ nhưng hắn lời nói trung tự mang theo lệnh người tin phục trạng thái vậy thỉnh thú nhân thủ lĩnh từ chắp trung tướng sổ ẩn chi mắt cung ra tới đang muốn vui tay đi chạm đến dò hỏi sổ ẩn quân vương ý chí khi đường tiêu lại đột nhiên phe phẩy thịt cánh đang nhưng mà khởi cánh cốt thượng tiêu đốt ngọn lửa tắt qua đêm màn che hai tiếng máy móc rách nát rộn vang trên bầu trời một quả to lớn mỗi hàng trụ kiểm tra đo lượng khí liền chia năm sẻ bảy tái lạc đầy đất các thú nhân vây quanh lại đây tấm tác bảo lạ. sinh hoạt ở thời trung cổ bối cảnh chúng nó liền hỏa dược đều chưa từng gặp qua càng miễn bàn là loại này cực kỳ cao cấp hàng chục điều tra khí đây là vu thuật làm ra ma pháp đạo cụ bọn họ đã không xa hùng miêu nhân cùng đường tiêu đều không có tâm tình cấp các thú nhân đi làm phụ cấp khoa học bọn họ sắc mặt có chút trầm trọng biết đối phương tốc độ mau khả năng sẽ trước tiên nhưng tưởng tượng đến sắp quyết chiến đã đến vẫn là ngăn không được nội tâm dùng mình hưng phấn cùng áp lực này có thể là chúng nó tiến vào luân hồi thế giới tới nay gặp được nhất khó giải quyết luân hồi giả đội ngũ sổ ẩn quân vương ý chí cũng truyền đạt lại đây thú nhân thủ lĩnh đội sổ bất động đem tay từ sổ ẩn chi mắt thượng thu trở về đám tiên lao ra lều chạy tò mò các thú nhân cũng phản trở về chỉ thấy sổ ẩn chi mắt thượng đầu ra một trương hình ảnh một người cười ở ấu long phía trên cả người đen nhánh áo giáp thấy không rõ gương mặt ra hỏa đang ở phía chân trời phía trên phi hành là là giới linh đại nhân các thú nhân hai mặt nhìn nhau có kinh hỉ nhưng cũng có chút sợ hãi cùng sợ hãi Xuẩn so, quân vương nếu có thể đem vài vị cường đại giới linh phái tới nói, kia vô luận là tiến công bạch thành, vẫn là vùng quê thượng giá chiến, đều sẽ đối thắng lợi khởi đến tính quyết định tác dụng. Thú nhân đại quân bên này các tướng lĩnh đạt thành chung nhận thức, tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng lò hạn kỵ binh này một bên lại xuất hiện khác nhau, nên sấn dơ bận các thú nhân chưa chuẩn bị, từ chính diện đường đường chính chính sung phong qua đi, chúng ta đường dài buôn tập mà đến, đây là tốt nhất thời cơ. Chúng nó như thế nào sẽ biết chúng ta hành tung? Cái gì? Ngươi nói kia giúp ngu thú nhân sẽ thiết trí bây dập. đây chính là ta năm nay ngay qua nhất thú vị chê cười. Lạc Hàn Vương Quốc, những cái đó kỵ binh chân chính thống linh nhóm, đều tán thành trực tiếp đối thú nhân đại quân khởi sướng đánh bất ngờ, cùng Bạch Thành quân coi giữ trong ngoài tiếp ứng, lợi dụng kỵ binh tính cơ động trực tiếp phân cách đánh tàn thú nhân. Người chống lại, tự nhiên chính là Trường Hoa hoa mặt, nhưng thực lực lại phi phạm luân hồi giả phó đội trưởng. Chẳng qua bởi vì Ạ dạ gồng cùng tinh linh cùng với người lùn xuất lĩnh người miền núi từ trên biển đường vòng tách ra sau, đã không có chỗ dựa luân hồi giả nhóm, sợ làm ra về thú nhân đại quân đã biết được Lạc Hàn kỵ binh tiến công thời gian, cũng làm tốt mai phục phán đoán, tự nhiên không có nhiều ít Lạc Hàn các tướng lĩnh nguyện ý tiếp thu. Xét thật, này đó thần bí gia hỏa Sở gen ra tôi áo giáp, cùng với huấn luyện binh lính thủ đoạn lệnh lò hạng kỵ binh cấp tướng linh xem thế là đủ rồi, nhưng lại không đại biểu này đó kiệt ngạo lò hàng người, liền chịu tướng quân sự chỉ huy quyền lực hoàn toàn hai tay dâng lên. Thân cơ, hàng chục khí bay qua đi sao? Hình ảnh như thế nào? Thấy vô pháp nói động này đàn quật cường cốt chuyện nhân vật, hoa hoa mặt phó đội trưởng chỉ có thể quay đầu, nhìn về phía tên kia thể trạng cao gầy luân hồi giả. Chỉ thấy nó trong tay đang ở thao tác một kiện giống như mini tivi đồ vật, mặt trên biểu hiện ra hình ảnh, đúng là trời cao bình nguyên, cùng với phía dưới kia rơi dụng khắp nơi cây độc cùng như thủy triều hôi nâu thú nhân. Màn ảnh quay lại còn không có hoàn toàn bắt giữ ra hình ảnh, một đạo tựa chiến đấu cơ linh hoạt thật lớn hấp ảnh liên quét lại đây, không có hoàn toàn chủ toàn, hình ảnh chính là một hoa, thực hiển nhiên là đã mất đi tín hiệu liên hệ. Chư Vị Thỉnh nhìn xem nơi này, ba ba mặt phó đội trưởng đem cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh, phóng đại. mơ hồ có thể thấy được là đường tiêu thân ảnh, cùng với cuối cùng sẽ qua màn ảnh khi, sở lộ ra gương mặt, cùng với kia nửa chỉ lạnh băng uy nghiêm ánh mắt, là long. Tú nhân khi nào còn có thể thỉnh khởi loại này lợi hại nhân vật, bất quá hẳn là đầu đấu long, lọ kỵ binh các tướng lĩnh kiến thức rộng rãi rất nhiều thậm chí còn tham gia quá đối hỏa lòng vương sử mâu cách tiêu diệt chiến, cho nên tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có bày biện ra quá nhiều sợ hãi. Ở trải qua áo đen sứ giả cải tạo hạ, Lộ hẳn Kỵ binh uy lực ít nhất so từ trước đề cao vài cái cấp bậc, này cũng làm này đàn các tướng lĩnh có chút lâng lâng, quyết tâm nhận định chỉ cần lo hẳn Kỵ binh xung phong lên, thi triển cùng đánh kỹ năng, cho dù là gặp được cự lòng, cũng cho ngươi đổ. Cảm tạ, chuyến ẩn, hắn đánh thưởng chương 180, bị cách trở sầm đánh. Lộ Hàn Vương quốc lấy kỵ binh làm quốc, đối với kỵ binh vinh quang, có chính mình tự vững. Phía trước tham báo tờ báo, thú nhân đại quân tán loạn bất ham đừng nói là chính quy doanh địa, ngay cả có thể ngăn cản kỵ binh tiến công đại hình một ly cũng không có bố trí. Bạch Thanh còn có rất nhiều chiến lược, có thể nội ứng ngoại hợp, giờ phút này đúng là đánh bất ngờ tốt nhất thời cơ. Bởi vậy, lọ hàng kỵ binh cuối cùng quyết định nghỉ ngơi chỉnh đốn một giờ chờ, liền phát động đánh bất ngờ. Luân hồi giả bất đắc dĩ, bọn họ tổng không thể nói chính mình có biết trước năng lực, là đến từ tương lai người. Như vậy mặc dù bọn họ lại có hy vọng, chỉ sợ cũng sẽ bị này đàn thông thái dởm ra hỏa coi như kẻ điên ném ra đại doanh, chỉ có thể thỏa hiệp, muốn tới 3.000 dành trải qua bọn họ tự mình huấn luyện, cùng với cải tạo quá áo giáp tinh nhuệ kỵ binh, từ tả sau cạnh sở Lenkending, Kỵ binh đại doanh nội một chỗ liền thành phiến doanh trưởng. Lenklenklenk vang làm người nội thanh âm, nhưng phòng thủ lại cực kỳ nghiêm mật. Vài tên tinh nhuệ binh lính ba bước một tường, đem nơi này làm thành thùng sát, chỉ có chuyên môn phụ trách vận chuyển kỵ sĩ có được thủ lệnh mới có thể tự do ra vào, lấy ra hào giáp. Đều cho ta nỗ lực hơn. Đáng chết, ma lực đá quý hẳn là trang ở ngược vị trí. Một người diện mạo hoang đường, khuôn mặt thậm chí có chút vặn vẹo trung nhân nhân, ở lều trại trung gian đi tới đi lui, chỉ huy những cái đó ở lò hỏa cùng bàn điều khiển thượng bận rộn. Người máy, luân hồi giả thợ rèn là luân hồi giả đội ngũ trung tương đối đặc thù một cái tồn tại. Hắn cơ bản không có cái gì năng lực chiến đấu, nhiều nhất cũng chính là từ bên hông đường một phen xuống lục, nhưng nó lại là này chi luân hồi giả đội ngũ trung, chỉ ở sau hai gã đội trưởng mấu chốt nhân vật, toàn bởi vì hắn đặc tu năng lực chính là chế tạo, càng cực đoan một chút, nó dùng mỗi lần phó bản được đến điểm số, toàn bộ dùng cho đội bản vẽ, thăng cấp người máy, bởi vậy lúc này mới có thể ở như thế cảnh tối lạc hậu trung thổ thế giới, rèn ra yêu cầu ở chủ thần hệ thống trung tiêu phí không ít điểm số đội ma lực bọc thép, Thánh Quan Khải, Lôi Thần Khải, Bạch Lăng Khải này đó đều là viễn siêu thế giới này quân đội chiến lược áo giáp, chẳng lẽ như vậy đều không đủ để càn quét thú nhân cùng thật nghiệm thể sao? Nhất bên trái kia phó thuần trắng sắc, đúng là hùng miêu nhân ở lọ hạn biên cảnh từng gặp được quá, mặt khác hai phó màu tím cùng màu bạc, chắc không có gặp qua. Thợ gen nhìn trầm trầm trên mặt bàn tải công bậc ba áo giáp, yên lặng đem treo ở bên thai máy truyền tin tắt đi. Tặng sáng thời gian, lọ hạn kỵ binh toàn bộ tập kết xong. Trên đao nhìn xuống, đúng là một cái xung phong tuyệt hảo địa hình, có thể đem mã lực phát huy đến mức tận cùng. Chuẩn bị đi, làm hạ giả cổng cung đám kia đến từ đông phương tiểu gia hỏa nhóm nhìn xem chúng ta lọ hàn bọn kỵ sĩ bách chiến bách thắng lọ hàn kỵ binh chỉ huy đè mã ở phía trước đối với tả hữu lính liên lạc gật đầu nói khí phách hăng hái giống như sáng sớm qua mang chiếu dội ở mỗi một vị lọ hàn kỵ binh anh lánh phía trên toàn quân chuẩn bị xung phong quang vinh thuộc về lọ hàn toàn quân một vạn giáp sắt kỵ binh phục gan nảy mã thiết kỵ nước lũ đột nhiên từ cao điểm chút xuống mà xuống tiếng vó ngựa như vang minh vang như sóng sét lại thật lại màu phía dưới bình nguyên thượng thú nhân đại quân hơn phân nửa cũng chỉ là kinh ngạc chuyển qua thân mình, có chút ngây người nhìn từ cao điểm như thần binh trời giáng nhân loại kỵ binh. muốn tổ chức thành có tự đội ngũ chống cự, nhưng sơ với vẫn luyện thú nhân ở loại này cấp bách dưới tình huống, càng là hoảng loạn bất ham, tìm không thấy từng người hẳn là ở vị trí đội ngũ rời rạc bất ham. đường tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tính. lần này bình nguyên thượng ra chiến, vốn là không chống cậy vào này đàn thú nhân, hắn đối phía sau gần ly gật đầu ý bảo. địa long hình thể tuy rằng không nhỏ, nhưng thân cao cũng liền so cự thần lần cao một ít, đại khái cao hơn nửa người, cho nên có thể thực dễ dàng bị giấu ở rậm rạp thảo nguyên thượng. vân ly thổi thanh cái còi. Xa xa, xa. thảo bị kích thích khai thanh âm, địa long lặng yên không một tiếng động liền hướng kỵ binh xung phong mà đến phương hướng giữa sát. "Xung phong! Xung phong! Xung phong!" Mã tốc độ bị hoàn toàn giải phóng, nhìn phía dưới hỗn loạn bất kham thú nhân, kỵ binh nhóm trong lòng nhiệt huyết bùng ngông, bọn họ đã có thể dự đoán đến, chính mình vó ngựa đạp vỡ thú nhân hướng kia giờ bận đáng ghê tởm sắc mặt, trường mâu đâm thọc toái chúng nó trái tim, sẽ là một bộ như thế nào vui vẻ thoải mái hình ảnh. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mùi hôi vân thiên thượng vạn danh thú nhân khí vị đã thuận gió phi tán lại đây, chỉ có không đủ 500 mét khoảng cách đối với tốc độ đã hoàn toàn vọt tới lớn nhất kỵ binh tới nói cũng chính là ngay lập tức chi gian nhưng cũng chính là vào lúc này hu tuấn mã than khóc tiếng vang lên mã chân mềm nũn sung phong ở trước nhất bài kỵ binh nhóm như là bị thu hoạch lúa mạch động tác nhất trí ngã xuống sao lại thế này kỵ binh sung phong đội ngũ chung truyền đến quan quân họ hét là là bế dập a kỵ binh nhóm hô to những cái đó ngã xuống tuấn mã chân ngượng máu tươi chảy ròng chặt đầy cương đinh mà những cái đó ngã xuống mã bọn kỵ sĩ liền dây ruột đều làm không được liền lập tức bị phía sau vọt tới các chiến hưu đạp thành thít nát Kỵ binh xung phong nguy lực, ở vũ khí lạnh thời đại, không thể hoài nghi chính là xếp hạng đệ nhất vị. Nhưng đồng dạng, chỉ cần một khi hình thành tập kết đội ngũ, xung phong tốc độ bưu lên là lúc. Như vậy mặc dù phía trước là núi đao biển lửa, dưới chân là chính mình chí thân chiến hữu, cũng chỉ có tiến lên, bước qua đi. Nếu không tiên phong một khi đình chỉ, như vậy sẽ khiến cho thật lớn hỗn loạn cùng bên trong va chạm. Nhưng mã đình chỉ là đường tiêu bố trí đệ nhất sóng bơi dập, kia thượng trăm đầu khổng võ hữu lực ô giờ vất vả cần cù lao động 3 ngày hai đêm, cũng không phải là việc làm. Vẹo bị gắt dao cột vào cỏ gỗ thượng già đến vài trăm thước vướng cơ ngựa, lại xây mây trăm danh kỵ sĩ, quay cuồng, tính cả phía sau các đồng bạn cùng nhau bị tốn xuống ngựa. Có gỗ bị lực đánh vào hướng hủy, thật vất vả hướng quá này, đoạn tử vong mảnh đất bọn kỵ sĩ gặp phải tới rồi cuối cùng khảo nghiệm, hám động. Hướng. A. Điên ngựa. Mặt đất là trống không. Đáng chết. Một đội lại một đội kỵ binh vọt tới này phiến tử vong hố động phía trên, rơi xuống trong đó, cả người lẫn ngựa trong chăn mặt bén nhọn cột gỗ xuyên thấu nội tạng. Giờ phút này lại tưởng ngựa, đã là đã muộn. Mặc dù xông vào hàng phía trước những cái đó thuật cưỡi ngựa cực hảo bọn kỵ sĩ dừng lại mã, nhưng thực mau Mà sau cũng không cảm kích kỵ binh nhóm dung đi lên, đưa bọn họ lại đâm hướng về phía hố động bấy dập bên trong. A. Hù. Nhân loại kêu thảm thiết cùng con ngựa than khóc, Quen quần ở bình nguyên phía trên. Từng khối tiên sống sinh mệnh, giờ phút này phảng phất trở thành nhất không có giá trị rắc rưởi, bị ném đến kia hơn 10 cái trong hố sâu, bắn ra tảng lớn máu, nhiễm hồng thảo nguyên. Không thể đỉnh. Tiếp tục về phía trước hướng. Từ lọt hẳn tối cao kỵ binh tướng lãnh, đến mỗi một cái mang đội tiểu đội trưởng trong miệng, đồng thời hô to ra tiếng. Này không phải tàn nhẫn, cũng không phải vì thắng lợi có thể không từ thủ đoạn, mà là bọn họ rõ ràng Giừng lại có lẽ có thể cứu lại một ít kỵ binh sinh mệnh, nhưng sẽ ở hỗn loạn trung bị lẻn, bị bao vây tiêu diệt, mất đi mã tốc kỵ binh, không khác cái thất gỗ thượng đợi làm thịt thịt mỡ. Hướng chi này hố, ở điện thượng trăm cổ thi thể sau, cũng dần dần như đất bằng không có bao lớn khác nhau. Chương 181, Hắc khoa học kỹ thuật sư uy, đập đồng bọn thi thể. Có chút thậm chí còn không có khí tuyền, ở cột gỗ thượng liễm mạng rãễ rủa. Lướt qua hồ sơ, lọt hẳn kỵ binh nhóm tổn thất tuy rằng không nhỏ, nhưng lại một chút không thể ngăn cản bọn họ quyết tâm, chỉ có thể làm cho bọn họ càng thêm tràn ngập sát ý rốt cuộc vọt tới thú nhân đại quân trước trận. Ô lạn, ô lạn cường thú nhân đội trưởng hò hét dẫn dắt nhà mình thú nhân xung phong liều chết tiến lên dùng thân thể ngăn chặn lò hàng kỵ binh hướng thế nhưng chúng nó tuy rằng dũng mãnh nhưng hai bên binh lực một cái chính diện va chạm liền lập tức thấy rốt cuộc thanh đang thành đàn thú nhân liền giống như trên bờ cắt dùng hạt cắt trồng chất lâu đài bị kỵ binh sóng biển một quyền liền sụp đổ thường thường một con chiến mã là có thể đâm bay vài tên thú nhân như là đao nhọn hung hăng thọc tiến thú nhân đại trận trung thú nhân trên tay vũ khí len ken len ken đập vào nhân loại chiến sĩ giáp sắt thượng căn bản không làm nên chuyện gì mà tương phản nhân loại kỵ binh mỗi vung tay lên liền có một cái thú nhân phát ra kêu thảm thiết ngã xuống đất Trong chốc lát không đến, thú nhân liền tảng lớn tảng lớn bị đánh bại, nhân mã ngã xuống đất liền tượng kêu báo đài loan tập quá lúa lãng, kế tiếp bộ đội phấn đấu quên mình đi theo nhào lên, đồng dạng cấp kia phiến kiên giáp thiết vách tường đánh hồi, bị gót sắt giẫm thành thịt nát. Vô luận là bình thường thú nhân, vẫn là cường thú nhân, ở giáp sắt nước lũ trọng áp dưới, sôi nổi cấp gạt ngã trên mặt đất. Kia thế, phản phất là một đầu cự long, mà đầy trời quân địch đội ngũ bất quá là cự long bên cạnh theo gió phiêu lãng đám mây, bị cự long chỉ vươn nó no cự chào nhẹ nhàng một phách liền yên phi mây tan. Rốt cuộc, lý trí chiến thắng dục khí. Tú nhân binh linh rốt cuộc minh bạch, này phe toàn thân mặc giáp kỵ binh căn bản là đánh không ngã quái vật. Một tiếng khủng bố gào to, mấy cái sức chiến đấu hơi yếu thú nhân binh đoàn lập tức quân lính tăng dã, tứ tán chạy trốn, chỉ cầu né tránh phía trước tiên nói tử vong kết lưu. Chia quân vô hồi. Vườn quấn cắt. Kỵ binh quan chỉ huy xuất lĩnh đội thân vệ, khắp nơi triển giết, hạ đạt mệnh lệnh. Vô hồi cắt, là kỵ binh quân đoàn thường dùng chiến pháp, bởi vì kỵ binh không giống như là bộ binh như vậy, yêu cầu kết thành hào phóng trận mới có thể có được sức chiến đấu, đương đệ nhất sóng xung phong lúc sau, quan trọng nhất chính là đột phá đến rộng lớn mảnh đất, sau đó lập lại tập kết xung phong cho đến đem địch nhân tâm lý đánh tan. Hắn trong lòng vui sướng. Nay đàn thú nhân trừ bộ sẽ bố trí bây giờ ngoại, sức chiến đấu vẫn là cùng nguyên lai giống nhau nhượng, thắng lợi phảng phất ở hướng hắn vây tay. Nọ mũi tên chuẩn bị, nếu ai dám nâng tay, liền cút cho ta đến đằng trước đi đường pháo hồi. Đừng chẳng nói, lang lăng, cung nọ thượng huyền thanh âm. Thú nhân đại quân cánh tả, có ý dẫn theo đám kia du dân cùng lộ ở bạn nghỉ trấn tù binh vọt tới, trong tay đều dẫn theo liền nọ, bài khai những cái đó vướng bận tán loạn thú nhân, sau đó dựa theo huấn luyện trung yêu cầu, chia làm tam liệt, hướng kỵ binh vọt tới phương hướng, khấu động có súng. Một liệt ban xong, lập tức về phía sau một bước bỏ cũ thay mới để nhị liệt xạ kích, sau đó để tam liệt. Chờ đến để tam liệt cũng đem nỏ cơ trung 10 dư chi nỏ mũi tên toàn bộ bắn xong thời điểm, để nhất liệt cũng đã nhét vào xong. Như vậy có thể so các thú nhân dùng cung tiến loạn xạ một hơi hiếu thắng quá nhiều. Lại còn có là một lần là có thể tuấn phát 10 dư chi nỏ mũi tên, tuy rằng uy lực không đủ để bắn thượng đầu tượng, nhưng là tại đây loại đất bằng ngắm bắn thượng, cũng cũng đủ chát xuyên nhẹ giáp hoặc là ngựa cổ. Á. Nếu nói thú nhân loạn xạ, chính là mùa xuân mềm nhẹ mưa phùn, không đau không ngứa, kia đường tiêu bên này chính là mùa hè bao tác từ bao tác mà ra nỏ mũi tên sở tạo thành sắt thép mưa to đánh sâu vào về phía trước kỵ binh nháy mắt liền ngã xuống hơn trăm kỵ huyết hoa bao tác uy lực kinh người đến bây giờ đáng tiếc các thú nhân mới hiểu được lại đây chính mình lúc trước là cỡ nào ngu xuẩn nếu có thể gia nhập đến bọn họ hàng ngũ làm ra càng nhiều loại này nỏ mũi tên hiện giờ cũng sẽ không đáng chết là nhân loại này giúp đáng xấu hổ phản đổ phản đổ kỵ binh nhóm tắc phẫn nộ hô to này từng tiếng giống giận truyền tới có ý bên này liền có vẻ có chút vô cùng chói tai đối thực xin lỗi chúng ta cũng không có cách nào nha cùng chúng nó liều mạng, phương bắc dù dân nhưng thật ra không sao cả, nhưng ngựa ra nhì chấn trên đám kia ác ôn tội phạm, tuy rằng tội ác ngập trời, nhưng cũng không thiếu có nhiệt huyết đồ đệ, ở như thế gần gũi dưới tình huống, thấy nhân loại đồng bào bởi vì chính mình nọ mũi tên mà ngã xuống, chung quy vẫn là chiến thắng trong lòng sợ hãi, thay đổi quá mức, không hề bắn về phía kỵ binh, mà là về phía sau phương thú nhân bọn tới, nhưng nên đón bọn họ, là đốc chiến đội không lưu tình chút nào đao kiếm loại thứ, ngươi, các ngươi, cõi ủy quay đầu, nhìn về phía từ giờ dạng gổn bọn dẫn dắt ổ giờ sợ tạo thành đốc chiến đội, thần sắc nói không nên lời bộ dáng, như là phân nộ. Nhưng lại có chút sợ hãi. Hắc Long Vương đại nhân đã sớm đến sẽ có loại tình huống này, mới phái chúng ta tới. Dở dạ Gồn bọn nam tử ánh mắt lạnh băng, nếu nói phía trước đối nhân loại còn ôm có một tia hy vọng, nhưng Tử Long Sở bị hủy, Long tộc chịu nhục sau, sở hữu dở dạ Gồn bọn liền đã đối nhân loại đã không có thương hại. Giỡn bẩn nhân loại, chỉ có thờ phụng Long thần mới có thể được đến chỗ Yên tâm đi, Hắc Long Vương đại nhân sẽ không làm nhân loại diệt sạch. Dở dạ Gồn bòn nhàn nhạt nói, thay thế biểu tình có chút hốt có ý, tiếp quản nơi này chiến cuộc. Phong lên đỉnh đầu gạc ghét, mã ở bên lô thai vàng, như núi đao thương tại bên người múa may. Lõa hẳn kỵ binh chân chính chủ lực đã đánh sâu vào tiến thú nhân đại quân trong trận. Bọn họ toàn thân khoác giáp, thần uy lấm lấm, dũng mãnh gan dạ vô cùng. Bọn họ giết được hứng khởi, không sợ đao chém nhập thịt, không sợ mâu đâm vào thể. Cho dù ân huyết từ chiến giáp vết nước chung nào ạt chảy ra cũng không để trong lòng. Đôi mắt bị mũi tên bắn vào bọn họ không chút nào để ý tùy tay liền rút ra. Bọn họ phảng phất đã không biết tử vong ra sao sự, giết đến hứng khởi. Trong miệng phát ra không phù hợp kỵ sĩ thân phận, kẻ điên gầm rú, xấu xí quái vật. Tới a, cầu dưỡng, đi lên a. Bị loại này điên cuồng khí thế sở nhiếp. Phạm La tới gần bọn họ thú nhân đều có chút tay run kinh hãi, một đám dừng bước không dám tiến lên vây công, do dự mà về phía sau đi bước một lui về phía sau, nằm vũ khí tay đều run run đến không được, tránh ra, đều tránh ra. Đang lúc nhân loại kỵ binh khí thế như hồng nơi đây, thú nhân phía sau truyền đến một đạo thanh thúi vang rội giọng nữ, cùng với, quần quận như sấm bù đề. ô lạc, ô lạc, là địa long, là hắc long vương phó thủ lĩnh địa long quân đoàn, các thú nhân thì thầm tương truyền, biết là những cái đó đáng sợ địa long nhóm xung phong mà đến thời điểm, sôi nổi hướng hai sườn tối lui, đem trung gian đất trống để lại ra tới. Nhân loại kỵ binh không do nguyên do, nhưng vẫn ở vào sung phong trạng thái bọn họ chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục về phía trước, về phía trước. Nhưng không lao ra mấy chục mễ, liền cùng địa long quân đoàn va chạm ở cùng nhau. Đây là một đám đáng sợ chiến sĩ. Địa long tuy rằng thân cao chỉ tới mã eo chỗ, nhưng tứ chi thô đồ đến như là đồng thau đúc cây cột, trong miệng có sắc nhọn thô tráng vô cùng răng nanh, trời sinh liền khoác đáng sợ nhất cứng rắn khôi giáp, lực lớn vô cùng. Ông thẳng chính là chuyên môn dùng để giết chóc máy móc. Địa long nứt miệng, trong ánh mắt mạo hiểm thị huyết mang, làm nhân tâm hẳn. ở chúng nó xem ra kia quần quật không ngừng mãnh liệt xung phong liều chết lại đây Kỵ binh, cứ việc dáng người cường tráng, nhưng liền cùng nhào lên đi tìm cái chết phi nga không sai biệt lắm. Dũng cảm nhân loại Kỵ binh giờ phút này nào còn tự hỏi nhiều như vậy, dùng ra toàn bộ vũ khí, đao, mâu, kiếm sôi nổi chém chọc trên mặt đất long thân thượng. Nhưng cũng chỉ có thể ở trên người chúng nó lưu lại đạo đạo thiệt thương, cho không mặc bọn họ trên người trời sinh mạnh ra, sở hữu công kích đều bị bắn trở về. Nhưng địa Long nhóm chỉ cần đứng lên thân, mở ra cự miệng cắn hạ, những cái đó dũng cảm Kỵ binh nóng, cũng chạy thoát không được có, máu tươi cùng đầu cốt mảnh nhỏ bay tứ tung kết cục, toàn bộ đầu cũng chưa Trước 182, tín ngưỡng thánh quân đi. Làm đại gia cẩn thận, không cần tới gần chúng nó, dùng kỹ thường, súng. Đám kia vô ý vọt vào địa long trong đàn kỵ binh, ai cũng không có cách nào cứu lại, xu xu mấy đoá huyết hoa bị xé nát thành thịt nát một đống. Kỵ binh tướng lãnh lập tức kim ngựa lớn tiếng đối chính mình thủ hạ ang Theo sau, kỵ binh nón đem phương tiện chém giết giao bầu thu hồi từ trên lưng ngựa rút ra cái kia chiều dài tiếp cận 2 mét kỹ thường, súng. Sau đó xa xa đâm vào phía trước địa long, nhân loại ở trả giá sinh mệnh thảm thống đại giới sau cũng tìm được rồi chút đối phó địa long kỹ xảo. Hai kỵ binh vọt tới trước, trường thương quét ngang cũng không có đâm vào địa long thân hình mà là dán mặt đất dùng sức nhét tới tận lực đem địa long trọng tâm đánh vỡ trọn lên sau đó lại từ theo sau đuổi kịp kỵ binh dùng trường thương đồng loạt công kích địa long bụng địa long lực đánh vào cùng lực phòng ngự đều thập phần kinh người nhưng một khi bị vây khốn tính cơ động kém trí mạng khuyết tật liền bại lộ ra tới không mấy cái hiệp liền có mấy chục đầu địa long bị bọn kỵ sĩ hợp lực đánh chết mà kỵ binh chỉ tổn thất hơn 10 người tìm chết khống chế địa long gần ly giận dữ nàng từ địa long trên lưng nhảy lên dẫn theo kia vài tên bình thường dở dại gộn bọn liền vọt đi lên như là màu đỏ tiêu chấp đem những cái đó tập kết thành trận kỵ binh tách ra, chặt bỏ mã tới. Có giờ dạ gồn bọn phối hợp, địa long nhóm tức khắp từ khốn cảnh chung tranh thoát, phẫn nộ hướng nhân loại phóng đi. Nhân loại kỵ binh kế tiếp bại lui. Nên chúng ta thượng, này đàn ngoài ý liệu ra hỏa. Hẳn là chính là thật nghiệm thể thu phục ma thú. Ở cao cao núi lồi thượng, tổng cộng 6000 danh, phân biệt màu trắng khải, màu tím khải, cùng với màu bạc khải bọn kỵ sĩ, an tĩnh tốc mục dấu ở sườn núi đầu lúc sau. Bọn họ không có kêu những cái đó kích động nhân tâm khẩu hiệu, cũng không có quân nhạc đội cho bọn hắn nổi chống trợ uy, chỉ có an tĩnh. Tốc mục. Cùng với tất thắng ánh mắt, thống soái chúng đó đúng là ba gã áo đen luân hồi dạ. khuôn mặt thanh tú phó đội trưởng, cao gầy dùng kiếm hắn tử, cùng với một cái mang mặt nạ thấp bé thanh niên, ta cùng kim phụ trách chi viện chính diện chiến trường. Dan, ngươi nghị cách vòng qua đi, liên hệ đội trưởng. Có hắn ở, chúng ta trực tiếp đánh bất ngờ đi vào giết chết kia tam đầu long, là có thể nhẹ nhàng lấy được lần này chiến dịch thắng lợi. Thanh tú phó đội trưởng đẩy đầy hình tròn mắt kính, an bài hảo kế hoạch sau, ba người liền phân công nhau hành động, màu tím cùng màu bạc kỵ binh như thác nước trút xuống, thẳng đánh về phía địa long quân đoàn cùng dở dạ gộn bọn xính uy trận địa. Chúc phúc. Đám kia bọn kỵ sĩ một bên xung phong, trên bầu trời đồng thời cũng rơi xuống kim sắc thánh khiết cổ sáng bao phủ ở chúng nó thân thể phía trên, phảng phất thần chúc phúc. Tuy rằng chỉ có 4000 dư kỵ, lại tựa như thiên binh thiên tướng quẩn quần uy thế. Các thú nhân đều xem chằm váng, chúng nó có lẽ không sợ hãi đao kiếm phách chém, răng nanh cắn xé, nhưng càng là không, có khai hóa trùng tộc, càng là đối loại này chúng nó sợ vô pháp lý giải siêu tự nhiên hiện tượng cảm thấy sợ hãi, thậm chí là cúi bái. Sắt. Giống như hổ nhập dương đàn, những cái đó bình thường thú nhân, bị bọc lên quang mang giao bầu dính lên, chính là nháy mắt ra chớp thì bóng mà lệnh bình thường, kỵ sĩ đau đầu không thôi, cường thú nhân cũng đồng dạng không phải này đàn đặc thú kỵ binh đối thủ cứng cỏi ra thú giờ phút này phảng phất biến thành giấy song cửa sổ bị thương súng, đau một thứ liền phá cái lỗ thủng lực lượng càng là đại kinh người có thậm chí có thể trực tiếp một thương súng, thọc xuyên bốn cái thú nhân thân thể sau đó một tay liền đem đã trở thành thi thể chúng nó huy khai nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện này đàn tắm gội thánh quang kỵ sĩ thân hình phảng phất đều bảnh một ít lộ ra áo giáp cơ bắp cũng là phồng lên huyết trạng thái trong ánh mắt che kín màu đỏ tươi máu là bọn họ quả thực người chơi nhân dân tệ. Học đi, đây là Ở đường Kiêu bên người điển viên khuyến cùng hùng miêu nhân, ở giao lưu hệ thống trung phát ra kinh hô. Đường Kiêu nhìn lại, loại này háo giác mặt ngoài không có bất luận cái gì đặc biệt địa phương, duy nhất đáng giá chú ý chính là đều ở ngược chỗ được hãm chứng bổ câu lớn nhỏ đá quý, tựa hồ là năng lượng nơi phát ra. Mặc dù có năng lượng cung cấp, nhưng rốt cuộc này đó kỵ binh chỉ là người thường, muốn thừa nhận trụ cổ lực lượng này, liền yêu cầu tiêu hao quá mức thân thể, nhất định không thể kéo dài. Đường Kiêu làm ra suy đoán, đây cũng là căn cứ chính mình đã từng muốn tiêu hao quá mức xạ lộ mạn xà ma hoạch năng lượng, hệ thống đã từng cấp ra quá nhắc nhở. Đúng vậy, bất quá Hùng miêu nhân gật gật đầu, nhưng mày vẫn cứ hơi nhỉ, bất quá chúng ta lần trước nhìn thấy kia đội kỵ binh, sử dụng còn có mặt khác một loại vi lực cường đại cùng đánh kỹ năng. Quả nhiên, chúng nó nói âm vừa ra, phía dưới kỵ binh trận hình liền xuất hiện biến hóa, kỵ binh từ mũi tên thốc sung phong trận hình, nhanh chóng giống bộ binh giống nhau tập kết, giống như thiết quyền giống nhau, thẳng tắp liền đón địa lòng tiến lên. Chẳng lẽ là điên rồi không thành? Này không phải ở tìm chết sao? Trung quanh còn ở cùng giờ dã ngôn bọn, địa long tiến hành du kích kỵ binh nhóm sắc mặt hoàng hốt. Trong lòng đau mắng này, H i sứ giả chỉ biết huấn luyện cùng rèn áo giáp. Chính diện lạnh hán địa long, loại này đấu pháp không thể nghi ngờ, vì thế tặng không hình đệ mệnh. Càng lên càng gần, địa long thô nặng thở dốc phảng phất đã có thể phun đến kỵ binh nhóm gương mặt. Cùng đánh chính nghĩa, chỉ thấy xông vào trước nhất mặt tên kia thanh tú luân hồi giả đội trưởng nhất cử trưởng cung, mặt sau bọn kỵ sĩ phảng phất chỉnh tề máy móc, đều nhịp rơi kiếm chỉ hướng không chung. Từ hai người phát động kỹ năng uy lực, như thế nào có thể là lần trước hùng miêu nhân chứng kiến kia một đội uy lực có khả năng bằng được? Phảng phất hình quang chi cùng hạ nguyện lúc này đây cổ sáng thẳng thăng thiên tế đặt tới kinh người mấy chục mét sau đó giống như giao cầu giống nhau rơi xuống nên diện quét về phía đám kia địa long đi mau giờ dạng gổn bò núi năng lượng mẫn cảm trình độ so nhân loại muốn nguyên cao nhiều chúng nó đã có thể cảm giác đến đây là một cổ vô pháp địch nổi tuyệt đối khủng bố lực lượng tên kia ái mộ vật ly mặc dù có chút khắc nghiệt cùng lòng dạ hẹp hòi lạnh lùng giờ dạng gổn bò thanh niên bộc phát ra toàn thân cuối cùng năng lượng đem vật hướng phía bên phải rất xa ném đi lượng làm người không dám mở to mắt dường như trợn mắt là có thể bị lóe mù giống nhau con mang tiến tĩnh làm bao gồm đường tiêu ở bên trong sở hữu sinh vật. Tại đây phiến bạch sắc quang mang bao phủ trùng, đều lâm vào ngắn mùi hoàng hốt. Nhưng loại này hoàng hốt tới mau, tiêu tán nhanh hơn, chỉ là mấy cái hô hấp gian, một trận gió nhẹ phất quá. Trừ bỏ trong không khí phiêu tán hỗn nhàn nhạt mùi máu tươi thảo hương ngoại, phản phất vừa rồi hết thảy đều không có phát sinh. Mọi người cùng sinh vật đồng thời mở to mắt, nhưng trước mặt cảnh tượng lại làm cho bọn họ khiếp sợ quên khép lại miệng, không có. Vừa rồi đám kia còn không ai bị nổi địa long nhón, liền như vậy hoàn toàn biến mất không thấy, trừ bỏ trên mặt đất cái kia đường tính đạt nữa nhiều. Chiều dài vẫn luôn kéo dài gần trăm mét thật lớn khe danh thượng che kín máu lân giáp nội tạng ngoại không có bất luận cái gì vừa rồi này đó địa long đã từng xuất hiện quá dấu vết này cũng quá khoa trương mọi người ngốc ngốc lẩm bẩm tự nói địa long tuy rằng không phải chân chính cự long nhưng cũng không phải nhậm người nắn bóp sâu liền như vậy bị trực tiếp nháy mắt hạ gục nếu loại này kỹ năng có thể vô hạn chế phóng thích nói cũng đừng lại đánh trực tiếp đầu hàng tính đang lúc thú nhân bên này lo sợ bất an là lúc đám tiêu kỵ binh quả nhiên cũng xuất hiện thật lớn phản vệ lệch cách lệch cách sôi nổi từ trên lưng ngựa tài xuống dưới Mũ giáp rơi xuống nguyên bản tuổi trẻ bọn kỵ sĩ. Gương mặt nhanh chóng khô quắc, phảng phất già rồi mấy chục tuổi, bộ xương khô giống nhau. Chư 183, thần uy. Không đáng tin cậy thú nhân. Năng lượng tủ hằng, muốn đạt được lực lượng, nhất định phải trả giá đại giới. 2000 danh bạch khải kỵ binh, nháy mắt ngã xuống 500 dư kỵ, dư lại những cái đó kỵ binh trên người quang mang cũng hàm đạm rồi rất nhiều. Ly Tật Tạt hai đại kỹ năng, chúc phúc, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao quá mức thân thể tế bào năng lượng, làm thân thể cường độ trên diện rộng độ tăng lên, do đó có thể thừa nhận trụ đệ nhị kỹ năng, cũng là loại này áo giáp trung tâm, cùng đánh chính nghĩa, trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao quá mức đại lượng sinh mệnh lực phát ra tuyệt mệnh một kích loại này háo giác ngọn nguồn là phương Tây kỳ hảo loại điện ảnh thế giới nhân viên thần chức sở nắm giữ năng lực diễn biến lại bị thợ rèn ứng dụng ở loại này thấp võ thế giới nếu không có đường tiêu chờ luân hồi giả tồn tại chỉ sợ thật sự có thể dễ dàng đột ngang chúng ta cũng tới chi viện Mặt khắc tên kia quân đoàn trưởng ở thú nhân thủ lĩnh ra mệnh lệnh xuất lính chiến đấu voi mà một cùng với có thể cường hóa làn da thị huyết thú nhân từ phía trước đuổi lại đây cùng đường tiêu bên này bộ đội hội hợp ở cùng nhau chúng nó cũng rõ ràng theo lò hàn kỵ binh gia nhập giờ phút này đã tới rồi cuối cùng quyết chiến thời khắc gõ rùn Ô giờ đại quân đồng thời cũng vọt lại đây, ở đường tiêu chỉ huy hạ, chúng nó đã không còn là lộn xộn lung tung xung phong, mà là thành đội ngũ, tiên tiến được rồi một vòng phi truy ven tạc, sau đó mới từ đã bị màu lam hộ giở thượng thị huyết thuật bờ UFF vùng núi ổ giờ sông lên phía trước xung phong. Thánh quang kỵ binh tuy rằng như cũ cường hãn, nhưng vừa rồi kêu kinh người một kích, hiển nhiên đã làm cho bọn họ có chút nguyên khí đại thương, hiện giờ gặp thực lực so cường thú nhân còn cao hơn một đường ổ giờ, lập tức liền không bằng vừa rồi như vậy dễ không thể đường, cho nhau dây dơ lên. Giống như trầm trọng tối say, va chạm, đao kiếm giòn minh một vòng lại một vòng huyết đục xoắn ở cùng nhau, máu tích tích thấm lọt vào thảo nguyên phía trên. Kim, là lúc. tên kia hoa hoa mặt phó đội trưởng trong tay mũi tên không ngừng bắn ra, ở như thế hỗn loạn chiến cuộc trùng, còn có thừa hạ nhảy lên lưng ngựa, đối đồng thời vọt tới cánh tạ luân hồi giả hết lớn. Phó đội trưởng thực lực quả nhiên không tầm thường, hắn vũ khí tuy rằng là một thanh hợp lại kim loại trường cung, nhưng giờ phút này lại bị hắn coi như xa gần chiến kết hợp vũ khí, tối giờ cùng thú nhân còn không có tới gần, hắn liền mười ngón liên động, mau căn bản thấy không rõ trên tay động tác, sắc nhọn hợp kim mũi tên liền bay đi ra ngoài. Hơn nữa này đó mũi tên trùng có chút còn mang thêm có đặc thù ma pháp thủ tính, tỉ như bạo liệt, đóng băng, cùng ăn mòn. hắn một người liền để quá một cả đội huấn luyện có tố tinh nhuệ cung thủ. nhưng nếu không có tân đánh sâu vào, vẫn là vô pháp đem càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sền sệt thú nhân đại quân lao ra một cái lỗ thủng, cùng đầu tường bên kia hội hợp, cùng đánh xét. xuất lĩnh màu tím áo giáp này, phê kỵ sĩ luôn hồi giả gật gật đầu, nội giận quát một tiếng. theo sau chúng nó cũng giống như vừa rồi bạch khải kỵ sĩ ở phát động cùng đánh trước giống nhau, trên ngược thủy tinh sôi nổi vỡ vụn, vốn đang là sáng sủa phía chân trời, đột nhiên phong vân biến hóa, cuồn cuộn mây đen bò tới. Gió bao đem thảo nguyên thượng thảo thổi bay phất phới. Mau, mau tàn ra. Đám kia các thú nhân chính là chỉ số thông minh lại thấp, nhưng có vừa rồi kia làm cho người ta sợ hãi một kích ở phía trước, giờ phút này nhìn thấy này đàn cổ quái áo giáp nhân loại lại lần nữa xuất hiện dị biến, cũng hiểu được, khẳng định lại là cái loại này thần uy lực lượng. Chứ bỏ ở đường tiêu không chế trung bộ đội ngoại, những cái đó thú nhân, mặc dù là một ít cường thú nhân, cũng bảo trì không được trận hình, thành điệu thu tán, quân lính tăng rã. Nhưng đã tiêu hao quá mức sinh mệnh lực lượng bọn kỵ sĩ, sẽ cho chúng nó chạy thoát khả năng sao? Đáp án là phủ định. Hô, chắc, kéo Kia chớp, tím Khải kỵ binh nhóm rục ngựa giở giòi, hướng về tường thành phương hướng quận mạnh, mà che ở bọn họ trước mặt mấy vạn thú nhân đại quân đã bị như không có gì, nhưng cũng xác thật như thế. Mỗi khi này đàn kỵ binh nhóm đánh sâu vào hướng nơi đó, ở vó ngựa đạp đến trước vài giây, liền sẽ rơi xuống một đạo tiếng sấm. Tuy rằng không có chân chính kia chớp như vậy uy thế kinh người, nhưng mỗi một đạo lôi rơi xuống, liền sẽ đem mặt đất tạp ra một cái hố sâu, phàm là có bất hạnh đứng ở nơi đó ra hỏa, nháy mắt đã bị tạc tan xương nát thịt. Bùm Võ Vó ngựa ngự phong, kỵ binh trưởng lôi. Ngắn ngủ vài phút, Này một con chỉ có 2000 danh kỵ binh đội ngũ, thế nhưng thật sự liền ở mấy vạn đại quân trong trận, trực tiếp xuyên thấu qua đi. So với xét lực phá hoại, càng làm cho thú nhân nội tâm sợ hãi, vẫn là loại này nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng thủ đoạn. Có thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, quỳ bái. Giờ phút này lại làm chúng nó cùng này đàn có thể ráng xuống thánh quang, hoặc là xét đặc thù nhân loại chiến đấu, chỉ sợ là liền vũ khí cũng không dám nhắc tới tới. sân cơ hội này. Su Phong. Su Phong. Su Phong. Lão Hàn kỵ binh cấp tướng lĩnh chỉ là sửng sốt một chút, liền phản ứng lại đây đây là một cái tuyệt hảo phiên bản cơ hội, vung tay hô to. Kỵ binh nhóm sĩ khí trong chấn, đi theo này đàn lôi điện. Kỵ binh nhóm nện bước. từ kia nói còn không có khép lại thú nhân trong đại quân gian, hung hăng lại tắm đi vào. Hơn nữa lần này là ở bên trong nhanh chóng phân lưu, tự chủ chém giết những cái đó đã không có ý chí chiến đấu thú nhân. Chúng ta đi đối phó cái kia dùng cung. Đội trưởng, kia chi lôi điện bộ đội liền giao cho ngươi. Hung miêu nhân hòa điện viên khuyên thấy tình thế không ổn, thú nhân đại quân sĩ khí đã ở vào hỏng mất bên cạnh, liền vội vội chuẩn bị chạy đến chi viện. Chúng nó lần trước cùng này cùng tiễn luân hồi dạ đã giao thủ, chẳng qua lần đó là mang thương chạy trốn. Mà lần này. Chúng nó chính là trạng thái toàn thịnh, linh hoạt chạy máy hùng miêu nhân hòa điển viên khiển đúng là loại này viễn trình luân hồi giả khất tinh. Đường Tiêu bất động thanh sắc gật đầu, cũng chấn cánh bay lên không. Tiêu hai đầu lãnh long trong đó một cái ở trong công thành chiến trọng thương, mà khác một đầu cũng tạm thời không phải sử dụng đến. Phát sau mà đến trước, cũng chính là ở tím khải kỵ binh mới vừa lao ra thú nhân đại quân, sắp đến sông đảo bảo vệ thành trước, Đường Tiêu liền đã từ không mà rơi, thật lớn thịt cánh quét ngang, tức khắc liền đem vài tên kỵ binh đầu quét thoái. Chính là ngươi đi. Gần như toàn tiêm độ long giả tiểu đội ra hỏa, Hắc Long Vương. Ha ha. Linh quân ở đằng trước tên kia mảnh khảnh luân hồi giả cười lạnh, rút ra trong tay vô danh hắc kiếm. Xa xa chỉ hướng phía chân trời Trung Đường Tiêu. Xem ra kia đội ở Ma Pháp Chi Sơn ý đồ đánh lừa Long Uẩn đã Mạn mà Tinh Luân hồi giả tạc quân đã cùng này đàn gia hỏa hội hợp, chỉ là tạm thời không biết bọn họ bị phái đi nơi nào. Đường Tiêu nghĩ thầm, nhưng đồng thời cũng có chút tò mò, nếu đã biết thực lực của chính mình, nhưng trước mặt gia hỏa, thế nhưng chút nào không sợ hãi, cũng không biết hắn trong tay đến tuột cùng có cái gì át chủ bài. Vang, xét cùng đánh kỹ năng hữu hiệu thời gian còn không có quá, Đường Tiêu thân hình khổng lồ tức khắc liền bị vài đạo tiểu lõa sấm đánh chung. Mà, Đường Kiêu chỉ cảm thấy cả người tê dần, phảng phất có vô số con rắn nhỏ ở trong cơ thể tán loạn, theo sau đó là sáng quắc đau đớn, không chịu khống chế từ giữa không trung hạ xuống. Nguyên lai like đây là bị tia chớp đánh trúng cảm giác sao? Nhưng thực hiện nhiên, kia Luân Hồi Giả sẽ không cấp Đường Kiêu cẩn thận thể vị thời gian, thừa dịp nó tê mọi thời gian, liền từ trên lưng ngựa nhảy tới giữa không trung, trên tay hắc kiếm cùng kia đồ Long Giả đội trưởng lúc trước giống nhau, toát ra gần 2 mét thổ hoàng sắc kiếm mang, đánh thẳng hướng Đường Kiêu cổ sau yếu hại chỗ. Chương 184, Luân Hồi Giả, Thổ hệ kiếm sĩ. Lại là loại này siêu việt nhân loại bình thường năng lực Loại này kiếm mang cực kỳ giống đường tiêu đã từng xem qua võ hiệp hoặc là huyền huyễn loại điện ảnh trung trường hợp, xem ra thật nghiệm thể bên này có thể đạt được một ít phong hỏa lôi điện đặc thù cấu tạo, mà nhân loại luân hồi giả cũng đồng dạng có thể thông qua tu luyện đạt được cùng chi chống lại lực lượng. Tuy rằng ngay từ đầu xa so ra kém mấy thú, hoặc là những cái đó đặc thù huyết thống ma thú, nhưng từ lâu dài tới nói, đường tiêu vẫn là cho rằng nhân loại tu luyện càng có tính dẻo. Nếu nếu không đoạn cùng nhân loại luân hồi giả đối kháng nói, nên như thế nào để bù này nói hổng câu đâu? Tập nghiệm hiện lên, nhưng đường tiêu động tác lại không có đình trệ, thân thể còn ở vào nháy mắt cứng còn trạng thái cũng chỉ có thể hơi sần mở đầu, tránh đi sắc nhọn sở hướng yếu hại. Sau đó một ngụm ngọn lửa phun lên ra. Ngự thổ thuận, mạnh khảnh kiếm khách thấy một kích vô pháp đâm trúng yếu hại, liền đổi công làm thủ. ở đường tiêu ngọn lửa phụt lên đến thân thể trước, lập kiếm xuống đất. kia nói thổ hoàng sắc quang mang giống như 2 mét rất cao vết tường, chắn ngọn lửa trước mặt. Phút, phút. từ xưa nước lửa lẫn nhau khác, nhưng tràn ngập thổ thuộc tính kiếm khí trung, đồng dạng mùi lửa diễm có ức chế tác dụng, ít nhất sẽ không bị ngọn lửa dễ dàng đánh tan. Đinh, thừa nhận sầm đánh, nhược, mười lần, đạt được lôi thuộc tính kháng tính hai. đường tiêu trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở. Nguyên lai nhiều thừa nhận thương tổn cũng sẽ đề cao kháng tính, chẳng lẽ này cũng thuộc về Long tộc bị động chí nhất? Thần nghiệm thể đường tiêu cũng không thuộc về Long tộc. Kháng tính đề cao cùng thừa nhận thương tổn có quan hệ, nhưng các nguyên tố toàn bất động, lôi nguyên tố, băng nguyên tố tăng lên nhất rõ ràng. Hệ thống lập tức chuyển đến giải thích. Đường Tiêu hiểu được, ảo tưởng hệ gen liên đã đạt tới 13%, nhưng hắn nhưng vẫn không có mở ra hóa hình kỹ năng. Cự Long là một cái thực tốt lựa chọn, nhưng trước mắt hình thái, thật sự là cùng phương Tây cự Long không có bao lớn sai biệt, mà mặt khác đã từng cắn nuốt ảo tưởng hệ gia hỏa cũng chỉ có, hỏa viêm, cá cùng giờ, này hai cái đường Tiêu cũng đều không có hứng thú nay khi bất đồng chuyện cũ, đường tiêu có tự tin bằng vào trước mắt thực lực hoàn thành luân hồi, mà hóa hình lúc ban đầu hình thái chỉ có một lần, cho nên muốn quý trọng, lôi điện kháng tính thêm thành quả nhiên hữu dụng. đường tiêu thân hình chật động, hiện tại xét lại đánh ở nó trên người đã sinh ra không được tê mọi hiệu quả, nhiều nhất chỉ có thể có chút đau đớn thôi. cho ta phá, đường tiêu một cái lao xuống, vô dụng bất luận cái gì ngọn lửa năng lượng, đơn thuần dựa vào thân thể, liền đem này đàn bọc hiển hách lôi điện kỵ binh đâm điên bắt đảo, xuống ngựa, ở tiêu hao quá mức sinh mệnh trạng thái hạn, kỵ binh nhóm tình cảm bị áp lực tới rồi thấp nhất, phản phất không biết sợ hãi hướng về này đầu chúng nó ngày thường liền tới gần đều sẽ run như cầy sấy cự long đâm tới nhưng lại là bất lực trở về sắt thường sở chế thành bình thường đao kiếm như thế nào có thể cắt qua khai cứng cỏi lân giáp đao bị chém cố nhận kỳ thương súng từ trung gian không chịu nổi lực lượng cắt thành hai đoạn giống đường tiêu ném động cái đuôi một cái quét ngang tức khắc lại quét bay hơn 10 người kỵ binh xương sườn bẻ gãy ca ca thành thanh thúy văng rội khu khu tiêu hao quá mức sinh mệnh thời gian kết thúc đám kia bọn kỵ sĩ trung gian lại nhanh chóng ngã xuống một tảng lớn đường tiêu thấy bọn họ tạm thời bị đánh tan liên tiếp tục hướng chiến trường nhất trung tâm phương hướng lao đi, nơi đó thú nhân đã sắp bị nhân loại kỵ binh giết được quân lính tan dã. Giống, đường yêu tử không trùng, liên tục phun ra hơn 10 nói hỏa trụ. Tuy rằng nội thương rồi một ít thú nhân, nhưng sát thương càng có rất nhiều nhân loại, loại này sát thương cũng không phải là đao kiếm có khả năng bằng được, bị ngọn lửa nướng nướng, kỵ binh nhất thời không chết được, tê tâm liệt phế đầy đất chạy loạn, ở ánh lửa gian, ẩn ẩn có thể thấy những cái đó kỵ sĩ giống như hòa tan chocolate, dung thành bùn lầy lặn ra, mạch máu, nội tạng. Ác long, mau. mau, mau hướng không trung đánh trả. Nhân loại kỵ binh hoảng hốt dơ lên trong tay cung tiến bắt đầu hướng không trung sạc kích nhưng phần lớn đều bị đường tiêu long lấn áo giáp bắn ngược trở về lên ken len ken tạm lạc đấy đất kim thanh túi phó đội trưởng tả hưu nói chuyện đã muốn ở loạn quân bên trong tránh thoát hùng miêu nhân tiến công còn nếu không khi bắn ra tên bán lén đánh lui đã hoa hình cự khiển điện viên hắn hai mắt trở nên trắng cái chán gian cũng đã chạy ra mùa hơi lạnh hỗn đàn đối thủ của ngươi là ta lự kiếm tiên kia luân hồi giả nghe thấy phó đội trưởng tiếng hô sau giận mắng một tiếng liền không hề trên mặt đất truy đuổi đường tiêu mà là vài bước nhảy lên một đầu đước chừng có hơn 10 mét cao hạ dạng người to lớn voi mạ một phía sau lưng thượng đừng vướng bận, kiếm khí vung lên, liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, kia hai gã cường tráng hạ dạng người đã bị chém thành hai đoạn, ngã xuống đi xuống. về phía trước hướng, kiếm khách tiếp nhận thao tác voi mã một tay gỗ, sau đó bỗng nhiên một chọc voi mã một phía sau lưng, ăn đau dưới, voi mã một phát cuốn hướng đường, tiêu phương hướng phóng đi, ven đường mặc kệ là thú nhân vẫn là nhân loại, toàn bộ đâm bay róm bẹp. ngự thổ lưu, kiếm khách trên người màu vàng quang mang đại thịnh, đã sẽ là chính mình này bộ ngự thổ quyết công pháp chạy đến lớn nhất, cảm thụ được trong cơ thể bay nhanh tiêu tản khí, hắn quyết định không hề kéo dài kiếm mang hướng đường tiêu giữa không chung một đường tay, tức khắc hóa thành điểm điểm ánh hình quang, dừng ở đường tiêu hai cánh phía trên, giống như đè ép một ngọn núi cảm giác, làm đường tiêu bất đắc dĩ xuống phía dưới trầm trầm, cho voi mạ một tượng tượng kiếm khách, xuất kiếm cơ hội, ngự thổ quyết, nhất kiếm đâm ra, không có phiêu giật linh động cảm giác, thậm chí làm người cảm giác có chút trầm gì gì, nhưng lại cho đường tiêu áp lực cực lớn. Đây là một loại cả người bị tòa định, vô pháp né tránh mở ra cảm giác, nên diện mà đến phảng phất không phải nhất kiếm, mà là một tòa nguy nga núi lớn. Long tức pháo, đường tiêu bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở không trung đem hai cánh lùi về trước người, bảo vệ ngực yếu hại, sau đó hét lớn một tiếng, phát động từ cắn nuốt hỏa hệ tự long tới, lần đầu tiên dùng đến đặc thù kỹ năng. Long tức áo, có thể đem ngọn lửa cùng không khí độ cao áp xúc, không những có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem ngọn lửa độ chấn động cực đại để cao, càng có thể tạo thành nhất định vật lý đánh sâu vào hiệu quả, vừa lúc có thể cùng loại này trầm trọng kiếm mang đối kháng. Đường Kiêu mở ra miệng khổng lồ một hút, trung quanh không gian cùng ngọn lửa đều vặn vẹo rung động lên, sau đó ngưng tụ thành một đoàn, đón thủ hoàng sắc kiếm mang vọt tới phương hướng liền phun ra mà ra. Đông, trên bầu trời lại lần nữa sáng lên mắt mà mang. Chẳng qua lúc này đây không phải thánh khiết bạch quang, mà là tản ra kinh người nhiệt độ màu đỏ diễm mang, quần cuộn sóng nhiệt, phàm là là dám dựa vào quá gần, đều sẽ bị nháy mắt hóa tan. Phía dưới bình thường thú nhân cùng nhân loại đều nâm nớp lo sợ. Giờ phút này chúng nó nhỏ bé như là một con con kiến, chút bất chi bất giác, trận này chiến dịch thắng bại tựa hồ đã cùng chúng nó không có bao lớn liên hệ, một cái lại một cái cường đại đến vượt quá chúng nó tưởng tượng ra hỏa, đã bắt đầu thao tác khởi chiến tranh thắng lợi thiên bình. khiếu khiếu trên bầu trời sóng nhiệt còn không có tan đi, kia tòa đã lung lay sắp đổ bạch thành nội, rồi lại truyền ra thật lớn tiếng vang. Có chút giống là sóng biển, lại có chút giống là oán linh gào giống, móng tay cái ở trên xương cốt lặp lại ma sát chói tai thanh âm. Các thú nhân tả hữu nhìn quanh, lúc này mới hoảng sợ thấy, bên trong thành có cái gì vào tới. Lướt qua cao ngất bạch tháp, nguy nga tường thành, vô số dập dặt màu xanh biết cô linh, bao trùm toàn bộ thảo nguyên, giống như sóng biển giống nhau, thổi quét mà đến. Chương 185, xong đoạn công kích. U linh triều. Này, đây là gì a? Các thú nhân ngốc ngốc căn bản không biết này lại là thứ gì. Nhưng u linh sóng chiều động tốc độ kinh người, thực móc bọn họ liền thấy rõ kia lục triệu chúng, một vài bức dữ tận khủng bố người mặt, cùng với chúng nó trong tay sở cầm vũ khí, phàm là là ngăn trở chúng nó hành quân lộ tuyến, giống nhau toàn bộ phá hủy. Những cái đó chiếm lĩnh tường ngoài thú nhân, tức khắc như sụp đổ, bị vỡ thành thịt vụn. La điện ảnh chung, nhất khủng bố sơn người u linh, mặc dù là còn tại cùng kiếm mang đối kháng đường tiêu, trong mắt đều là chầm xuống. Nên tới, trung Quy vẫn là tới. Sơn người u linh là nhân loại cuối cùng tập, toàn tiêm sổ ẩn quân đội trí thắng bảo, làm quen thuộc cốt truyện luân hồi giả, không có đạo lý không lợi dụng. Mao mạo cử thuẫn. tránh ở đá mặt sau đi giờ phút này những cái đó đường tiêu dòng chính bộ đội chiếm đại thiện nghi phương bắc du dân cùng lộ ở hoạn nghỉ trấn tù binh không sao cả bởi vì u linh sẽ không công kích nhân loại mà đám kia ổ dở cùng thú nhân tắc sôi nổi dơ lên những cái đó tại hành quân trên đường đã từng một lần bị còn lại thú nhân cười nhạo vì mai rùa chỉ có người nhu nhược mới có thể dùng hình tròn cửu thuận này đó cửu thuận cửu tới trình độ nào tiêu cơ hồ là đem ba người vây quanh cổ thụ nguyên cây bổ xuống sau đó chỉ là hơi phế tạn độ dây lướt chừng có thành niên người hai đôi tay thêm lên chiều dài nói là một chế tuyền thành cũng không quá hơn nữa ở công hám tường ngoài sau đường tiêu còn mệnh thú nhân cùng ụ dỡ đem những cái đó thật lớn gạch nói hòn đá hài cốt bối ra tới ở thảo nguyên thượng trồng chất thành một cái lại một cái tiểu thành lũy có thể cung các thú nhân trốn vào đi các thú nhân phía sau tiếp trước hướng bên trong dũng nhưng đá liền nhiều như vậy trừ bỏ đường tiêu thủ hạ những cái đó bộ đội ngoại phần lớn thú nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hai tay ôm đầu dùng đao kiếm tre ở yếu hại chỗ đón đánh màu xanh biết u linh triều tất tất tất tất bén nhọn tới cực điểm thống khổ chói tai phất muốn đem người thần kinh đều đoạn giống nhau sơn dân Đũ linh công kích là chia làm hai đoạn Đoạn thứ nhất là nửa thực thể hóa vật lý thương tổn, loại công kích này đối với bình thường thú nhân mà nói là chí mạng, nhưng là một ít cường thú nhân, cùng với tránh ở cự thuần cùng đá sau giờ, tuy rằng sẽ bị thương, nhưng lại sẽ không chết vong, một ít thể trạng cường kiện đội trưởng cấp, nhiều nhất cũng chỉ là vết thương nhẹ thôi. Đoạn nhị đoạn mới là chân chính lệnh thú nhân hở mất, một loại tinh thần loại đánh sâu vào thương tổn, đúng là loại này có cơ bắp không đầu óc thú nhân khắc tình, hơn nữa cũng là một thuần cùng đá sở vô pháp ngăn cản, trong lúc nhất thời, đặng kia may mắn còn tồn tại xuống dưới thú nhân cùng Ozer nhóm che lại đầu, trên mặt đất lăn làm một đoàn. Ô lạp, thống khổ bất ham, có chống đỡ năng lực quá kém, thậm chí trực tiếp miệng sùi bầm mép, mắt nhân trắng bệnh, đại nào đã bị trấn nát. Mặc dù ngay cả đeo có không gian lăng ngọc, tinh thần lực đã chịu quá cường hóa đường tiêu, trong đầu cũng phảng phất có gió lạnh vất quá, bị điện giật giống nhau ngắn, mùi hoảng hốt. Cũng bởi vậy, Long tức pháo một hai, bị tiêu kiếm khí từ ngực phải khẩu bên cạnh chỗ cắt mở một đạo thanh máu. Hô hô, cầm kiếm luân hồi giả thu hồi hắc kiếm, từ phát cuồng voi mà một tượng trên lưng nhảy xuống tới, ngồi trên mặt đất thở hển. Màu vàng quang màng đã ảm đạm đến chỉ có thể bảo vệ quanh thân Thực nhiên, vừa rồi kia một kích tiêu hao hắn đại lượng khí, mà đám tiêu nhân loại kỵ Tập nhân cơ hội giết càng hoan. Nay đàn trên mặt đất lăn lộn thú nhân, giờ phút này đã đánh mất chống cự năng lực, hoàn toàn là nền cổ chịu lục trạng thái. Nhưng thú nhân số lượng thật sự là quá nhiều, mặc dù đã chết một số lớn, nhưng giờ phút này đứng bất động làm cho bọn họ sát, cũng ước chừng giết đến ngón tay. Nay đàn rào hoạt ra hỏa, sơn dân đã không đáng tin cậy. Bạch thành tường cao thượng, tóc vàng luân hồi giả đội trưởng sở hàng thở dài. Chỉ thấy đám kia màu xanh biết U linh ở lao ra thành sau, tựa hồ là phát ra một tiếng linh hồn thượng hoan hô nhầy nhót hò hét. Giải thoát rồi, rốt cuộc giải thoát lặng. Gầm xieng. Sơn dân nhóm Bù linh, chúng nó tệ ước chỉ có bảo hộ Bạch thành. Đương Bạch thành thú nhân bị thanh trừ sau, liền nháy mắt tan thành mây khói. "Đội trưởng, chúng ta chạy đến." Quang ảnh hiện lên, phản phất là nháy mắt di động, vừa rồi đám kia còn ở Ly Nội thành rất xa nhân loại bạc khải kỵ binh, giờ phút này cũng đã di động tới rồi dưới thành, tên kia mang theo mặt nạ luân hồi giả lớn tiếng đối Bạch thành phương hướng hô. "Chúng ta đây liền ra khỏi thành." Nhân cơ hội chém kia đầu thật nghiệm thể. Sở Hàng đội trưởng thấy viện binh rốt cuộc đội tới, rút ra bên hông chôi này tựa hồ ở thiêu đốt cháy diễm trường kiếm, đối phía dưới mệnh lệnh. Nói đến cùng, chỉ có đánh chết rất thật nghiệm thể, làm luân hồi giả bọn họ mới có thể an tâm đến nỗi bạch thành trung thủ vệ sẽ có bao nhiêu chịu theo bọn họ lao ra thành tới giờ phút này đã dâu dịa khai thành xuân phong nội thành kia tòa rộng lớn hùng tráng cửa thành chậm rãi kéo ra cuối cùng đi theo luân hồi giả đội trưởng sát ra tới trừ bỏ ạ dạ gồm ba người tổ ngoại cũng cũng chỉ có mấy hơn trăm nhiệt huyết kỵ sĩ đi theo sau đó nhưng hơn nữa ngoài thành này 2.000 ngàn danh đặc thù tinh nhuệ lọ hàng kỵ binh cũng tạo thành một cỗ không nhỏ trận thế chúng nó mục tiêu không phải giờ phút này đầu trận tuyến đã đại loạn thú nhân mà là đường tiêu kia đầu ở trong trận nhất mắt phản phất vô địch chiến thần giống nhau Hắc long vương thú nhân giờ phút này tuy rằng quân lính tan rã. Nhưng đường tiêu sắc thật đã sở hướng bên nghệ, dùng cung tên kia phó đội trưởng, hoàn toàn bị hùng miêu nhân hòa điển viên khiển bám trụ, mà mảnh cảnh kiếm khách luôn hồi giả, bởi vì đập nồi dìm thuyền dùng ra phải giết tuyệt kỹ, lại không nghĩ rằng bị đường tiêu dễ dàng hóa giải, giờ phút này ở trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã không có tái chiến năng lực. Còn thưa bản thổ kỵ binh, mặc dù người mặc lại hoàn mỹ áo giáp, cũng định không được đường tiêu chào đánh cùng tàn xé, mê trận thú nhân căn bản không dám ngăn cản, kia danh bạc khải kỵ binh liền không hề trở ngại vọt vào thú nhân trong đại quân chiến tranh kịch liệt nhất trợ địa đường tiêu tự nhiên cảm giác được phía sau địch tập nhưng chính bay đầu chuẩn bị phát động tiến công là lúc đám kỵ binh lại hướng mặt đất tung ra một viên viên cùng loại liễu đạn đồ vật trận hạ yên tràng ngập mặc dù là liền đường tiêu như vậy sắc bén ánh mắt cũng thấy không rõ yên trong trận tình huống thứ hắc ảnh lấp lóe giống như từ xương khói trung phát ra tới từng điều màu bạc loáng loáng phi ngư từ bốn phương tám hướng liền thứ hướng đường tiêu trong tay bọn họ vũ khí cũng là đặc chế không phải đao kiếm mà là nơi tay cầm phương hướng dùng bố quân lấy đằng trước giống như linh ốc giống nhau thon dài sắc nhọn tinh thiết loại này mũi khoan có cực cường xuyên thấu tính dự kích bởi vì dựa vào thân cận quá. Đường Tiêu cũng chỉ tới kịp mở ra thiêu đốt cháy diện tích cánh, đem đám kia nhảy ở không trung kỵ sĩ phi phi. Mà thứ, 2000 danh kỵ sĩ tự nhiên không ngừng là bên ngoài thượng những người đó. Bọn họ sở đều là ảnh tập hải, chỉ cần tiêu hao quá mức sinh mệnh là có thể nháy mắt hóa thành trên thế giới đứng đầu sát thủ, gián mặt đất, thậm chí có chút lặng yên không một tiếng động, từ dưới nền đất liền trực tiếp chui từ dưới đất lên mà ra, đâm vào đường, tiêu hạ bụng chỗ. Máu tươi rơi. Tuy rằng loại này vũ khí bị thương mặt cực tiểu, nhưng lại quá sắc nhọn, hơn nữa mặt trên vân tay, có thể hữu hiệu, hiệu khắc chế long lân áo giáp thượng giảm thương cùng cứng, cứng cỏi, chậm rãi chui vào huyết nục bên trong. Giống Đường Kiêu gân đau, muốn trấn khởi hai cánh, lại lần nữa thăng đến không chung hết sức, xa xôi đầu tưởng tượng, kia nói vẫn luôn để phòng sát khí, đã tỏa định nó nơi này, phản thiết bị súng nắm. Hơn nữa không chỉ có như thế, đội trưởng cấp luân hồi giả, dẫn theo trôi này thiêu đốt cháy diễm trường kiếm, như xương như khói, từ chính diện liền bay vụt hướng Đường Kiêu. Nhất kiếm đánh nút lại, thập diện mai phục. Chương 186, thần tiên đánh nhau. Theo Đường Kiêu cấp bậc đề cao, hạng nhất không có cố ý đầu tư tiến hóa điểm số, nhưng lại ở rất nhiều lần thời khắc mấu chốt cứu cánh mạng năng lực, thấy rõ, cũng ở bất chi bất giác trung nhanh trong trưởng thành. Đây là một loại huyền mà lại huyền đồ vật có chút giống là ở nguy hiểm tiến đến khi trước tiên cảm giác, hoặc là đối nào đó kỳ ngộ, tỉ như đặc thù nhiệm vụ kích phát trở mẫn cảm trình độ. Phanh. Tiếng súng vang lên đồng thời, Đường Tiêu liền đã làm ra lần tránh động tác, tuy rằng hắn cũng không thể thấy rõ viên đạn quỹ đạo. Phúc, giống như vải vóc bị xé rách thanh âm, Đường Tiêu hữu quân lực xuống phía dưới vị trí, lân giáp nháy mắt nổ tung, viên đạn xoắn ốc hướng bên trong toàn đi, đem huyết nục hoàn toàn thái nhỏ. Đáng chết, này cũng chưa chết sao? Bạch Thành Thành Lũy trên đài cao, tiên tay súng bắn khuôn mặt cũng có chút tái nhợt, đem thương, súng vừa thu lại, sau đó nhanh chóng rời đi. Quả nhiên một ngụm ngọn lửa đạn liền phụt lên mà đến, tầng lầu này trong khoảnh khắc liền lâm vào biển lửa bên trong. Tay súng bắn tỉa này một thương, súng, đã là tiêu hao tinh thần lực mới tỏa định trụ đường tiêu thân hình, nhưng không nghĩ tới vẫn là làm này lẽ tránh yếu hại. Phản thiết bị súng ngắm bi lực, đối với bất luận cái gì một cái tiểu một chút hình thể ra hỏa, kia đều là dính lên liền chết trình độ, nhưng đối với đường tiêu hiện tại hình thể tới nói, chỉ cần không bị chính diện đánh trúng yếu hại, cho dù là bị xuyên thủng ra một cái huyết động, cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Huyết động tuy rằng khủng bố, nhưng đường tiêu tự lành năng lực rất mạnh, một tầng tầng hơi mỏng huyết màng nhanh chóng bao trùm ở cửa động, ngừng máu tươi. Chân chính làm Đường Tiêu cảm giác được áp lực, vẫn là chính diện kia Nhất Kiếm Kim sắc kiếm mang sáng lên, ngọn lửa ở chuôi kiếm quanh thân xoay quanh, như là cuồng bão tàn sát bửa bãi hỏa long. Dương Anh muốn vớt, bất đồng với vừa rồi tên kia có thể thao tác thủ hệ nguyên tố kiếm khách, hắn kia Nhất Kiếm Vi lực tuy rằng cũng là kinh người, nhưng lại là dùng hết toàn thân năng lượng sở phóng xuất ra tới, tác dụng chậm không đủ. Nhưng trước mặt tên này tóc vàng đội trưởng Nhất Kiếm lại càng như là tiện tay nhất tới, hơn nữa tràn ngập linh động cùng lực lượng. Long tức tháo, Đường Tiêu không dám kinh địch, chỉ có thể cho cũ trọng thi, độ cao áp suất ngọn lửa đạn pháo liền từ trong miệng phun ra, khiếu ngọn lửa bí mật mang theo phong áp, làm đường tiêu phía dưới đám kia từ dưới nền đất chui ra tới đánh lén bạc khải kỵ binh ngã xuống một tầng lớn. Nhưng tên kia tóc vàng đội trưởng lại lấy một đầu voi mà một vì điểm tựa ở không trung tới một cái biến chuyển, né tránh ngọn lửa đạn sau, gần sát đường tiêu trước người. Vật lộn, bắt đầu rồi. Tóc vàng đội trưởng tốc độ thực mau, nhưng đường tiêu lực lượng cùng khổng lồ thân hình cũng không phải ăn chay, thường thường hắn mỗi ra nhất kiếm sau đều yêu cầu lập tức hướng tả hữu nằm ngang nhảy khai vài bước. Nếu không một khi bị đường tiêu móng đứt hoặc làm cắn, chẳng sợ hắn kia hộ thể nội lực lại mạnh mẽ gấp đôi cũng sẽ bị cắn dồn át. Sắt, sắt này trên thân kiếm ngọn lửa, tuy rằng không có gì lợi hại, nhưng kiếm khí là lại có thể tạo thành vô pháp khôi phục bị thương. Đường tiêu trên người bị vẽ ra một đạo lại một đạo khẩu tử, bất đồng với hạ bụng hoặc là hữu quân cốt sườn bị kỵ binh hoặc là súng ném phá hư miệng vết thương, phản phất kia một khối hoàn toàn bị độc lập khai giống nhau, căn bản không có một kia tự mình khôi phục dấu hiệu. như vậy đi xuống không thể được. Đường tiêu trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ hiện tại liền phải dùng kia chiêu? Đường tiêu nghĩ tới ở cắn nuốt long tinh sau, đạt được tân kỹ năng lửa cháy địa ngục. chẳng qua, lửa cháy địa ngục tuy rằng có thể vô khác nhau bao trùm chính mình quanh thân một tảng lớn khu vực, nhưng tiêu hao lại là thật lớn cơ bản thuộc về đồng quy vu tận chiêu số, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. say rượu mê mụ, hướng về phía trước phun ngọn lửa. đường tiêu đang ở suy nghĩ gian, mở ra gió mạnh bước hùng miêu nhân, tạm thời thoát khỏi tên kia cung thủ tòa định, đuổi tới đường tiêu trước người. Gậy gỗ vung, mặt trên tiểu hồ lô liền giải tới rồi giữa không trung, hóa thành đặc sệt mùi rượu. đường tiêu cùng chúng nó tuy rằng là lần đầu tiên tổ đội, nhưng chiến đấu nhưng không ngừng một lần, tự nhiên biết hùng miêu nhân này rượu lợi hại, cũng không do dự, liều mạng khả năng sẽ lại trung nhất kiếm cơ hội, long tức pháo ngẩng đầu bắn ra, bạch bạch bạch, ngọn lửa đánh sâu vào đến rượu thượng, tức khắc tứ tán mở ra sau đó giống như ngọn lửa mưa thiên thạch giống nhau từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới phạm vi to lớn thế nhưng chút nào không thể so cái kia hỏa long đã từng phát động lửa cháy địa ngục muốn tiêu chật tóc vàng đội trưởng dùng kiếm đẩy ra rồi mấy khối rơi xuống ngọn lửa mèm bùn. Hán nội công tu luyện tuy rằng ở đội ngũ trung là mạnh nhất nhưng rốt cuộc vẫn là huyết nục chi khu loại này nóng cháy tới cực điểm độ ấm vẫn là khó có thể chịu đựng về phía sau cùng lui nay còn không ngừng theo mùi rượu tràn ngập ngọn lửa bao táp phan lan là, là dám tới gần đường tiêu bên này trăm mét trong phạm vi sinh vật đều là biến thành cho tàn đội trưởng nay đang thật nghiệm thể thực lực khó đối phó. Dùng cung phó đội trưởng cùng tên kia sát mặt trắng bệch kiếm khách luân hồi giả thối lui đến tóc vàng thanh niên bên người, sát mặt trầm ngưng nhìn về phía phía trước lửa cháy địa ngục. Này công kích tuy dàn cường nhưng không khỏi cũng quá cường kềnh. Sở Hang cười cười trong ánh mắt không để bụng. Sát thật, đây cũng là loại này phạm vi lớn công kích kỹ năng khuyết tật. Mặc dù có thể sát thương rất đại lượng những cái đó bạc khải kỵ binh, nhưng chúng quy bọn họ chỉ là người thường. Đối phó này đó thân thể từng có cường hóa luân hồi giả, chỉ cần đối phương muốn chạy liền sẽ không tạo thành thương tổn. Lệch Đường tiêu ngọn lửa đạn pháo cùng gấu trúc say rượu sương mù rốt cuộc không phải hoàn chỉnh bản lửa trái địa ngục, cũng liền duy trì gần vài phút, liền dần dần đỉnh tắt xuống dưới. Thật là đáng tiếc, ta rượu ngon nha. Hùng Miêu Nhân vươn sớm mó, tiểu hồ lô liền thu trở về. Tập tập miệng, có chút đáng tiếc đem tiểu hồ lô xuống phía dưới đổ đảo, đã tích rượu không còn. Hai quân giằng co. Đường tiêu này một bên còn giữ lại, chỉ có giờ dạ bọn, cùng ước chừng mấy trăm đầu giờ, Địa Long quân đoàn cơ hồ toàn diệt, mà hợp nhất tới nhân loại, cùng với những cái đó bản thổ thú nhân đại quân, tại đây loại gần như với thần tiên đánh nhau mà tượng, không chỉ có hoàn toàn không thủ, hơn nữa cũng đã bị kinh sợ gan nhân loại bên này cũng đồng dạng như thế, luôn luôn tự thổi dũng manh vô cùng lọ hẳn kỵ binh, cũng không tự kiềm hãm được buông xuống trong tay kiếm, cùng đối diện thú nhân, đặt thành tinh người nhất trí, chờ mặc, quan vọng, quan vọng Hắc long vương bên này chiến cuộc. Khu, khu, không nghĩ tới chiến tranh sẽ phát triển trở thành như vậy. thú nhân thủ lĩnh nơi trung tâm phòng thủ nghiêm mật, trong lúc nhất thời còn không có nhân loại kỵ binh vọt vào tới, nó trong tay nâng kia viên sổ ẩn chi mắt, bên này chiến đấu cảnh tượng toàn bộ truyền thống qua đi. Giới linh, đã tới rồi. Nó có thể giúp các ngươi đạt được thắng lợi, công hãm bạch thành sau, tìm cơ hội giết chết cái kia hất long. Kia viên cực đại trong mắt xoay chuyển, tựa hồ có ngọn lửa ở thiếu đốt. Sô ẩn thanh âm mới vừa ở thủ lĩnh trong đầu rơi xuống, trên bầu trời kia mây đen dày đặc tầng mây như là bị người thọc một cái lỗ thủng, màu đen hai chân rồng bay liền lụy xuống dưới. Hoa hoa, như là trẻ con thê thảm hót vang, sở hữu nhân loại động tác nhất trí ngẩng đầu, sắc mặt cho tàn. Là là giới linh, không sai được. chương 187, giới linh, lột gốc khe dịu. Giới linh là nhân loại vương giả ở đeo Ma giới, lột sau sa đoạn mà hình thành hồn, bất tử bất diệt, là tử vong cùng sợ hai tự chứng, mà chúng nó toại kỵ cũng là sổ ẩn dùng vô số người chết nuôi nấng mà thành biến dị tà ác sinh vật. Nhân loại sợ hãi, có thậm chí trực tiếp gọi đái trong quần, hơn nữa giới linh số lượng không ngừng trên bầu trời kia một người. Lạch cạch lạch cạch. Võ ngựa dừng ở thảo trên mặt thanh thủy động tĩnh, từ đông phương đường chân trời thượng, lại một người cưỡi màu đen dú linh chiến mã giới linh, chạy băng băng mà đến. Đáng chết, là giới linh. Luân hồi giả nhóm cũng hai mặt nhìn nhau. Bởi vì chúng nó thay đổi bộ phận cốt truyện tiến triển, cho nên nguyên bản lọ Hàn Quốc quốc vương cháu ngoại gái Yi Hwa gồm, giờ phút này cũng không có trộm đi theo ạ dạ gổng mà đến. Trên chiến trường không có nữ nhân, mà đối phó giới linh cũng chỉ có nữ nhân công kích có thể đối này hiệu quả, thậm chí là đem này giết chết. hai gã giới linh đấu đá lung tung, vô luận là thú nhân vẫn là nhân loại, phàm là dám che ở chúng nó trước mặt, giống nhau đánh chết. đối với chúng nó mà nói, đã không có địch ta khái niệm, phàm là là tồn tại sinh linh, bọn họ huyết đủ đều là tốt nhất cường hóa tài liệu, trong lòng cũng đã không có thương hại cùng thống khổ vừa nói, duy nhất khắc vào chúng nó trong đầu, chỉ có sổ hận quân vương hạ đạt mệnh lệnh. ma giới, lột óc khe dịm, hèn nhân loại, ngươi không xứng nắm giữ trí tôn ma giới, lột óc hắc khí tràn ngập cũng nhìn không ra tới giới linh kia tối âm gương mặt là như thế nào phát ra tiếng nhưng âm trầm trầm giống như phá phong tương liệu mạng kéo động thanh âm vẫn là rõ ràng chuyển tới mỗi người lỗ tai chung trí tôn ma giới lột gốc khe dỉm ma giới lột gốc khe dỉm ở trong tay các ngươi đi theo bọn họ lao ra ngoài thành cấn đạn cùng với ạ giả gượng tam tiểu cường lập tức thay đổi kiếm đầu sắc mặt trầm ngưng nhìn về phía luân hồi giả bọn họ đều rõ ràng giới linh đối với ma giới lột gốc khe dỉm mẫn cảm trình độ ha ha ma giới lột gốc khe ở chúng ta trong tay lại như thế nào nếu không có ma giới gốc khe Như thế nào có thể cứu Bạch Thành? Tóc vàng đội trưởng liếc liếc khoẹt miệng, thấy việc đã đến nước này, đã không có cách nào giấu diếm nữa, liền vung tay lên, đem một quả lửng lánh kim sắc nhẫn mang ở chính mình tay trái ngón áp út thượng. Đường Tiêu thần sắc khẽ nhúc nhích. Quả nhiên, này nhóm người loại tiên tiến nhập luân hồi thế giới ưu thế, chính là có thể dễ như trở bàn tay tìm hiểu đến phở ô đầu kia mấy cái người hồ bị thành tung, bằng vào thực lực của bọn họ, có thể dễ dàng chém giết nhỏ yếu người hồ biến. Ma giới, lột tóc khẳng định có đặc thù năng lực, phải cẩn thận. Hùng Miêu nhân dựa vào Đường Tiêu bên cạnh trầm giọng nhắc nhở, hắn hòa điện viên khuyễn năng lực hữu hạ muốn thử cái này luân hồi thế giới tồn tại đi ra ngoài đường kiêu liền không thể dễ dàng chết ít nhất không thể làm bị ma giới lột óc theo dỉm kiểm giữ luân hồi giả giết chết nếu không chúng nó cũng khó thoát một tiếp minh bạch đường tiêu gật gật đầu giờ phút này không cần nó bỏ ra tay thử kia hai gã giới linh cũng đã một tả một hưu bao kẹp hướng tóc vàng đội trưởng thật là đáng giận ta liền nói nhân loại không thể tin người lùn cùng tinh linh đồng thời lộ ra khinh thường ánh mắt nhưng hạ dạ gồng tắc rút ra kiếm cao mày nổi giận quát ta sẽ xử lý này mấy cái gia hỏa nhưng việc cấp bách là không thể làm giới linh bắt được ma giới, lột võn khe gì? Cũng, nếu không xùa ẩn sẽ thổi quét toàn bộ trung thổ đại lục. dứt lời liền đón đầu hướng tên kia cười u linh chiến ma giới linh chạy tới, Tính vẫn mang mắt kính văn nhã tú khí tên kia dùng cung phó đội trưởng chân cung kéo mũi tên một đạo màu bạc đường cong rồi đột nhiên bắn về phía không trung hai chân rồng bay, rồng bay cánh chim lay động lại không có ném ra, kia nói quang mang phản phất là theo dõi giống nhau, xoay một cái cong liền bắn ở rồng bay sau xương cùng chỗ đem nó toàn bộ đánh rơi, nhân cơ hội này. Kim Hồi Giả đội trưởng cùng mặt khác một người dùng kiếm luân hồi giả về phía trước đâm mạnh, cùng rơi xuống long bồi giới linh chiến ở bên nhau. Giới linh công kích thủ đoạn đa dạng, không những có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thông qua chú lên, mở ra sợ hãi quan hoàn, làm tới gần người hoặc sinh vật sinh ra sợ hãi hào giác, càng có thể phụt lên ra hắc ám phúc đức, nếu thể chất yếu kém người thường, lấy dính thượng loại này độc khí liền sẽ lâm vào vô biên tuyệt vọng cùng hôn mê trùng, mặc dù là cường như luân hồi giả thân thể tố chất, cũng không dám chính diện nên đón. Không thích hợp. Đường Tiêu quan sát thực cẩn thận. Kia dùng kiếm bình thường luân hồi giả ở đối kháng giới linh khi thập phần cố hết sức thường xuyên là nhất kiếm còn không có chém ra liền có khả năng bị giới linh phun tức đánh gãy công kích về phía sau né tránh mà hoàng phát luân hồi giả đội trưởng tắc thành thạo nhưng hai người phản ứng tốc độ cùng lực lượng trên thực tế trên lệch cũng không lớn loại cảm giác này giống như là hắn có thể hoàn toàn đoán trước đến giới linh công kích giống nhau đường tiêu có thể khẳng định ở vừa rồi cùng chính mình đối kháng thời điểm hoàng bao đội trưởng còn không có loại năng lực này thân thể ở thông thả khôi phục đường tiêu đang chuẩn bị chấn khởi thì cánh tiến lên tự mình thử một phen là lúc cẩn thận hắc đảo Kiều xạ chỉ cảm thấy bên thai một trận hắc phong hiện lên đánh thẳng hướng đường tiêu này sườn, liền kêu to ra tiếng. Lại là U Linh giống nhau, mang mặt nạ quái nhân, liền đã đột tới rồi đường tiêu này sườn hơn 10 mét khoảng cách, sau đó trong tay vứt ra bốn chương hắc đào bài bù khờ, đinh ở đường tiêu quanh thân tứ giác. Không chờ phản ứng lại đây thời gian, tập bài liền sáng lên màu đen qua mang, sau đó bốn điểm liền thành tuyến, hướng không trung vọt tới, hóa thành một cái ước chừng 30 mét chiều dài tả hữu hình lập phương kết giới. Làm xinh đẹp. Kiều. Kim hồi giả đội trưởng vung lên trường kiếm, thoát khỏi giới linh sau, liền hướng bên này vài bước chạy như liên, liền chui vào kết giới bên trong. Ma. Giới. Giới linh giận dữ, một ngụm hắc ám phun tức đem mà khác một người luân hồi giả phun lui ra phía sau, liền đuổi theo chém lại đây. Nhưng cũng không biết, này màu đen kết giới là cái gì tài chất. Vô luận giới linh như thế nào phách chém, chính là vô pháp tiến vào, hơn nữa phản phất đối nó linh hồn còn sẽ tạo thành nhất định thương tổn, thống khổ phát ra khặc khặc thanh âm. Chỉ cần đem các ngươi đánh chết là được. Tóc vàng thanh niên vung tay lên chu kiếm, ngọn lửa lại lần nữa vờn quanh này thượng. Phong thủ bị thành, bọn họ cơ bản nhiệm vụ kỳ thật đã hoàn thành, mà đánh chết Đường tiêu trở thật nhiệm thể. Tóc có thể thêm vào kiếm lấy phong phú lợi khỏe miệt luận, Đến nội kia hai chỉ giới linh, tuy rằng cũng là đặc thù nhiệm vụ chi nhất, nhưng hiển nhiên, tóc vàng đội trưởng giờ phút này không có như vậy lớn lên kiên nhẫn, lại đi tìm được một cái chịu nghe hắn mệnh lệnh nữ tinh chiến sĩ. Ma giới, lột gót khe gì, vẫn luôn ở ăn mòn hắn nội tâm. Nhưng tóc vàng thanh niên tự tin, ở trở lại chủ thần không gian phía trước, hắn hoàn toàn có thể khống chế được này cổ đặc thù lực lượng tinh thần. Đánh chết chúng ta, chỉ bằng người sao? Chúng ta nhưng đồng dạng có được nhân loại tư duy. Đường Tiêu cùng Hùng Miêu nhân khỏe miệng lộ ra cười lạnh, kết giới ngăn cách thanh âm, bên trong chỉ có chúng nó ba cái, cho nên cũng liền không e dè. Tuy rằng kết giới sẽ hạn chế một ít ta hoạt động và vì, nhưng cũng hảo quá cùng bên ngoài kia hai cái ngu xuẩn giới linh cho hết thời gian yếu thắng. Hơn nữa, ta chính là đeo chí tôn ma giới, lột Op Kê Dịn. Tóc vàng đội trưởng trong tay nhận tinh quang chợt lóe, liền giống như một quả tiêu thương hướng Đường Tiêu phong tới, Đường Tiêu cùng Hùng Miêu nhân thói quen tính ra tay đi chắn, nhưng quả nhiên như giới linh giống nhau, công kích còn chưa rơi xuống, đã bị kia đội trưởng trước tiên cảm giác, linh hoạt tránh ra, thuận tay nhấc kiếm. Hoa Đường, tiêu Hữu quân gia chọc tỉ bong. Chương 188, bài bổ kệ dị năng. Xé rách. Tác động đường tiêu còn không có khép lại hoàn toàn miệng vết thương, Gia hỏa này kiếm mang tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại chất chứa kim dược chi khí, một chốc một lát muốn khôi phục nhưng không dễ dàng. Tạ Hữu. Đường Tiêu cùng Hùng Miêu Nhân thấy một kích chưa trùng, cũng không có lộ ra huỷ bại, mà là một tạ một hữu, luân phiên khởi sướng tiến công. Đường Tiêu thân hình khổng lồ, mỗi một lần huy đánh đều có thể đối hắn tạo thành thật lớn nguy hiếp, có thể hữu hiệu áp xúc tóc vàng đội trưởng hoạt động không gian, mà Hùng Miêu Nhân tất tận dụng mọi thứ Phong tỏa Chủ nó sở hữu khả năng đột phá lộ tuyến, chúng nó tốc độ còn không đủ để mau đến, làm luân hồi giả đội trưởng có thể đoán trước, nhưng lại phản ứng không kịp nông nổi như vậy giờ phút này như thế lãng phí thể lực làm vô dụng tiến công, chỉ vì có thể đem hắn có thể bước ở trong góc bên trái móng vuốt bên trên cuốn đánh, ha ha vô dụng, các ngươi quá chậm. Tóc vàng đội trưởng nhìn như mỗi một lần trốn tránh đều thập phần mạo hiểm, cơ hồ là cùng đường tiêu cùng hùng miêu nhân công kích đi ngang qua nhau, nhưng hắn biểu tình lại vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất con bướm trò chơi ở bùi hoa, muốn đem ta bước ở trong góc sao? Ha ha công kích dày đặc như mưa, mặc dù là lấy đội trưởng đoán trước năng lực, cũng không thể tránh khỏi hoạt động không gian bị đi bước một áp xúc cho đến giờ phút này bị buộc đến hình lập phương kết giới góc trái bên dưới, ba người dày đặc ở mười mấy mét vuông góc đường tiêu mở ra thì cánh cơ hồ đã có thể đem tóc vàng đội trưởng hoàn toàn bao vây. lựa chọn nơi này là người lớn nhất sai lầm, tham lam. đường tiêu hai mắt lạnh băng, nếu tên này tóc vàng đội trưởng không lòng tham muốn đánh chết trung đường tiêu chờ thật nghiêm thể mở ra kết giới nói, bằng chính mình tính cơ động, tuyệt đối là vô pháp đánh chết có được mà giới lỗ ngõ khe gì, là các ngươi mới đúng. Tóc vàng đội trưởng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hoa mai. Ở màu đen kết giới phía trên, lại là một quả ấn hoa mai bài ném tiến vào. Bài rơi xuống đất. Chỉ thấy kêu màu đen kết giới phảng phất có sinh mệnh, hắc khí quay cuồng. Không vài giây, thế nhưng liền trực tiếp quay lại cái phương hướng, nguyên bản là góc phải bên dưới chật chội vị trí biến thành rộng lớn mặt bằng. Đột nhập này tới không gian thay đổi, làm Đường tiêu cùng Hùng Miêu nhân không có phòng bị, tóc vàng đội trưởng một cái lắc mình, liền thoát ly khai hai người bảo kẹp. Ha ha. Tuy rằng chúng ta ở trên địa cầu cùng là nhân loại, nhưng biến thành quái thú các ngươi, chú định vô pháp học tập nhân loại huyền ảo chiêu số, đây là vận mệnh. Tóc vàng thanh niên giơ lên kiếm, màu kim hồng quang mang đem hắn gương mặt lừng lánh có chút yêu dị. Mặt nạ đội viên đội chính là C cấp bài dị năng. Căn cứ chủ thần giới thiệu, đây là một loại đến từ tương lai dị năng, tiêu hao cùng loại nội lực trong cơ thể năng lượng, thông qua đặc thủ bài đạo cụ, có thể phát động bất đồng năng lực, tỉ như hắc đạo chủ kết giới, phòng ngự, hoa mai có thể thay đổi hình thái. Bởi vậy, tuy rằng thoạt nhìn kết giới hạn chế không gian, nhưng thì thật tóc vàng thanh niên ở vào trong đó, từ ma giới, Lộc Phách tiên tri người sớm giác ngộ, thấy rõ nội tâm, cùng với bài bộ đội viên thay đổi kết giới hình thái năng lực, ngược lại có thể đem đường tiêu cùng hùng miêu nhân vây chết. Hát Long Vương đại nhân có chút không ổn, này đàn nhân loại đáng chết. Eo Sả cùng Ngân Ly chờ giờ dã gồn bọn ở kết giới bên ngoài, tuy rằng không quá có thể thấy rõ tình huống bên trong, nhưng ký kết lãnh địa quan hệ sau, bọn họ liền sẽ cùng lĩnh chủ Đường Tiêu có một chút như có như không tâm linh cảm ứng. Đúng vậy, chuyện tới hiện giờ chỉ có dựa vào xạ cùng Ngân Ly đại nhân, Còi ý cùng ô đồn ở một bên, tránh ở một khối to đá dưới, xa xa đôi Eo các nàng cố lên trợ uy. Trên chiến trường đã loạn thành một đoàn, nhân loại bên này mặc dù có kia mấy chi giống như thiên thần bông xuống quân đội, nhưng ở phát động hai lần cùng đánh kỹ năng sau kỳ thật cũng đều đã nỏ mạnh hết đà, ở dưới linh đuổi tới sau, đồng dạng gặp vũ linh triều bị thương nặng các thú nhân lại lấy lại sĩ khí, trong miệng ô lạp vài tê, cùng nhân loại sát ở bên nhau, hai bên đều đỏ mắt, còi ỉ cùng ô đồn cũng không dám lại tiến lên chỗ lẫn, rốt cuộc thú nhân bên này cũng có không quen biết bọn họ, mà nhân loại bên này cũng có đem bọn họ coi như phản đồ, thận tấu xương, cầm miệng đi, hắc long vương đại nhân nếu xảy ra chuyện, các người hai cái trở về nhân loại, cũng giống nhau bị treo cổ. tuân ly lông mày một dựng, có chút kinh thường diễu ba, hai người kia loại từ trước đến nay dò hoạt giờ phút này phỏng trường đã chuẩn bị tốt, chờ hắc long vương sau khi chết, đến cậy nhờ nhân loại quyết định. sẽ không, chúng ta mới thần cũ thần danh nghĩa thể, chính là. cẩn thận. ô đôn cùng khoa vội xua tay, đầu diêu giống trống bỏi. nhưng chợt, liền thấy tên kia phiêu phù ở kết giới phía trên, mang mặt nạ luôn hồi giả rút ra hai bài tẩy quang lại đây, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. tới vừa lúc, Vân ly cùng xạ vốn là muốn tiến lên, phá hư kết giới. giờ phút này thấy hắn tiến công, không lùi mà tiến tới. bài tốc độ không mau, có thể rất dễ dàng liền né tránh, nhưng đương kia mặt tấn hồng đảo bài rơi xuống đất sau, màu đỏ nhạt vầng sáng trong nháy mắt liền bao trùm tới rồi xạ cùng gần ly chờ giờ dạng gồn bòn dưới chân đây là gần ly mới vừa kinh hô ra tiếng giờ dạng gồn bòn nhõm liền cảm giác mặt đất mềm nũng nguyên bản cứng rắn thổ nhưỡng phản phất nháy mắt biến thành lưu xa tiến lên tốc độ đột nhiên chậm vài lần như là ở sa mạc trung tiến lên mặt đất không có biến hóa duy nhất khác nhau chính là kia nói màu đỏ quan mang bài bút khở chính là có bốn loại nhan sắc nha mặt nạ hạ chuyển đến một đạo không âm không dương thanh âm thẻ đỏ có thể khởi đến hạn chế địch quân hành động tác dụng như vậy duy nhất dư lại long hóa eo xa hét lớn một tiếng Dựa dạ gọn bọn nhóm lập tức nửa giơ lên cánh tay, toàn thân lại bao chùm khởi kia một tầng thật dày lẫn giáp, trong đó đặc biệt tuần ly cùng nàng nhất dày nặng, hơn nữa ẩn ẩn có màu đỏ năng lượng hộ thể. vô dụng, khối dung, mặt nạ vung, trong tay kia ẩn khối vương bài bổ kệ bản ra. Còn không có dừng ở mà, ở giữa không trung, bài thượng liền lộ ra từng đạo sắc nhọn như kiếm màu xanh biết quang mang, đồng nhiên đâm vào phía dưới dựa dạ gọn bọn. Ách! Này, này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Sắc nhọn, màu xanh biết quang mang vượt quá dự kiến sắc bén, dựa dạ gọn bọn trên người không thua gì địa lăng phòng ngự long lân, cũng kinh không dậy nổi hai lần hòa đánh liền sẽ lăn giáp rách nát, lộ ra phía dưới da thịt, càng miễn bàn những cái đó còn không có bao chủng thượng long lần bộ vị, chỉ cần bị hoa trùng, liền tước rất một khối to thịt. Loại này giống như sẹo hình thống khổ, làm rất nhiều giờ dạ gùn bòn đều thống khổ hoa hoa thẳng tê. Muốn về phía sau lui, hành động lại thong thả vô cùng. Đáng chết, kẹo xạ cùng ấn ly tiếu mỹ trên má, đồng dạng bị vẽ ra vài nói vết máu. Nhưng các nàng có được thuần túy nhất giờ dạ gùn bòn huyết mạch, đối với loại này năng lượng kháng tính rõ ràng muốn cao rất nhiều, một bước, hai bước. Tuy rằng đi tới thông thả, vết thương chống chất, nhưng vẫn là càng ngày càng gần, đã sắp đến kết giới trước mặt khi. Phanh. Lại là một tiếng xuống vang. Tiêu Xa giờ phút này đối với loại này thanh âm đã quen thuộc, là nhân loại vũ sư vũ khí, cái loại này, chí mạng vũ khí. Vân Ly, máu như hoa anh đào, phi tán phiêu linh rơi xuống đất. Chương 189, báo thủ đi. Dở dạ gồn bòn nữ thần. Tiêu Xa đỡ Vân Ly, đem nàng bình đặt ở trên mặt đất. Vân Ly bóng loáng trắng non bụ nhỏ, bị xé rách khai một đạo vết tổn khủng bố miệng to, dở dạ gồn bòn khôi phục năng lực rất mạnh, nhưng bao trùm ở miệng vết thương phía trên. Đúng là đã từng cấp dở dạ gồn bòn mang đến ác ngộng thủy ngân. Là các ngươi. Tiêu Xa ngẩng đầu nhìn về phía viên đạn phóng tới bạch thành phương hướng, trong trẻo đôi mắt trung tức khắc bị hừng hực ngọn lửa tràn ngập, trừ bỏ có thể dùng phản thiết bị súng ngắm để mạng lại luân hồi giả ngoại, đồ long giả tiểu đội còn sót lại tên hướng kia tháp sát đội trưởng cùng với chữa bệnh đội viên cũng đứng ở đầu tường, chỉ có bọn họ mới có được trang có thủy ngân đặc thù viên đạn. Xem ánh mắt của nàng, tâm tắc là chúng ta lại như thế nào? Nay khi bất đồng vân tích, liền tính là hắc long tên kia cũng tự thân khó bảo toàn đi. Đầu tường thượng đồ long giả đội trưởng cùng thiếu trong ánh mắt cũng tràn ngập cự hận. Vốn dĩ hắn tiểu đội thực lực là có thể cùng sở hàng tiểu đội tiến hành chống lại, nhưng không nghĩ tới đột nhiên sát ra tới một đầu không thể hiểu được Hắc Long làm hắn mặt mũi tổn hao nhiều hơn nữa tưởng tượng đến chính mình đội ngũ bị thương nặng trở lại chủ thần không gian sau rất có khả năng liền sẽ trở thành cấp thấp luân hồi giả tiểu đội một lần nữa bắt đầu hắn liền hận không thể tự mình vọt vào kết giới chung làm thịt kia đầu Hắc Long thực hảo thực hảo Kèo xạ hai đấm nắm chặt phấn hồng môi bởi vì phẫn nộ tới cực điểm mà rất nhỏ run rẩy túi đầu lẩm bẩm hai câu sau rồi đột nhiên nâng lên chỉ thấy cái trán của nàng thượng, xuất hiện một quả dường như màu đỏ rồng bay vết hồng ký. Vĩ đại long thần, thỉnh đem ngài lực lượng ban cho ngài trung thực người hầu. Mặc dù trả giá máu tươi cùng sinh mệnh, cũng muốn làm có gan khiêu khích long tộc giả. Nợ máu trả bằng máu. Nàng Thanh Âm vừa nhanh vừa vội, hơn nữa nói được là long ngữ, cho nên vô luận là tưởng thành bên kia, vẫn là kết giới thượng người đeo mặt nạ đều không có nghe rõ, nhưng trận mặt nạ nam sắc mặt chính là biến đổi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, chính mình hồng đào bài khống chế năng lực đang ở bay nhanh yếu bớt, không phải hắn biến yếu, mà lại xạ biến tưởng. Trên bầu trời, sinh hồng sắc quang huy, như là trời hạn gặp mưa phổ hàng giống nhau, bao phủ ở xạ toàn thân. Long Long chủ chúc phúc, ẻo xa đại nhân nàng, còn bị nhốt ở Hồng Đào Bài Trung trúng giờ dạ gổn bòn lớn tiếng kinh hô, trên mặt càng là lộ ra tiết hận chi tình. Long chủ chúc phúc là chỉ có tộc trưởng hoặc là tộc nữ mới có thể dùng đến cấm kỵ kỹ năng, tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng viễn cổ cự Long lấy được tâm mạch liên hệ cũng đạt được này lực lượng, nhưng nhưng của lực lượng này quá mức với cường đại, mặc dù là cường đại nhất dở dạ gổn bòn cũng không có khả năng hoàn toàn thừa nhận nhẹ giả trọng thương, giảm bất thọ mệnh trọng giả, thậm chí có khả năng trực tiếp trái tim bạo liệt mà chết. A, giống chỉ thấy vốn dị dáng người mạnh diệu xa thế nhưng cả người cơ bắp đống nhiên bành trướng, còn toát ra nóng bỏng màu đỏ hơi nước, long lân đã bao trùm tới rồi toàn thân, cái đuôi, trên đầu rác cũng lớn lên càng dài một ít, thậm chí nửa người trên quần áo sôi nổi tan vỡ, một loạt bén nhọn gai ngược từ cuộc sống chỗ nổi ra tới. Nhân loại, ngươi sẽ vì tội của ngươi nghiệt trả giá đại giới, ẻo xạ con người đã đã không có nửa phần nhân loại cả màu. nâng lên chân phải xuống phía dưới một dậm, vừa rồi còn đem hắn vây khốn không thể nhúc nhích hồng đạo phương trận, thế nhưng nháy mắt liền như gương tử rách nát mở ra, giờ bọn nhóm có thể giải thoát, mà mang mặt nạ luôn hồi giả thân mình tắc đột nhiên lay động một chút, tường hù do ai? chỉ cần chúng thủy ngân đạn, còn không phải cùng lúc trước giống nhau, bị lao tử rút quang quần áo cột vào cây của thượng. đầu tường thượng đồ long giả đội trưởng cũng là ngẩn ra, nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại, cắn răng mở ra súng năm nhắm chuẩn kính, đối với xạ chính là một thương, súng, vèo. viên đạn tốc độ thực mau, nhưng trung quy đầu tường lìa xạ còn có khoảng cách nhất định, giờ phút này được đến long thần chi lực thêm thành nàng, tốc độ mau thành một đạo màu đỏ tia chớp, mà những cái đó trang thủy ngân đặc thù viên đạn cũng chỉ có thể bất lực trở về dừng ở nàng bên cạnh trên cỏ, lên từng trận cắt vàng, chinh zét tự hình. Chỉ là hai tứ gian, liền đã đột phá tới rồi khoảng cách nội thành đầu tường không đủ 300 m vị trí. Mau, mau xạ kìa. Đỗ Long giả đội trưởng có chút luống cuống, này khủng bố tốc độ, mặc dù là lúc ấy đánh bại chính mình Hắc Long Vương cũng chưa từng có được. Hắn vội vàng thúc giục, bên người vị kia vẫn luôn giống như điêu khắc, nâng phản thiết bị ngắm bắn súng trường luân hồi giả. An Tĩnh, luân hồi giả cao mày nói nhỏ, mặc dù hắn có được tinh thần lực tỏa định thủ đoạn, nhưng này giờ giả gọn bọn tốc độ thật sự quá mức kia người, cơ hội cũng chỉ có một lần. 300, mê. 200, 100. Hắn trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong ánh mắt bạch quang lập lòe, khấu động cò súng. Đã là đem toàn bộ tinh thần lực tập trung ở này một thương, súng. Nhưng hắn sợ đối mặt, đồng dạng là đem toàn bộ hết thảy, bao gồm phấn nổ, sinh mệnh cũng đánh bạc tới hẻo xa. Phốc. Ở tinh thần lực tòa định hạng, viên đạn sát thật mệnh trung, nhưng lại không có giống mong muốn như vậy, trực tiếp mệnh trung trái tim, mà là từ tay trái cánh tay sẽ qua. Phản thiết bị đạn xuyên thép uy lực không thể nghi ngờ, mặc dù là lúc này cường hóa đến cực hạn dở dạ gồm bọn, cũng là huyết nhục chi khu, cho nên hẻo xạ toàn bộ cánh tay trái đều bị xuyên thủng, bao gồm cánh tay cốt cũng hoàn toàn dập nát. Chỉ có chống xương vai trái nhưng loại này đủ để xử người bình thường hôn mê đau nhức, kẹo xạ lại dường như hồn nhiên bất giác, liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, tốc độ ngược lại nhanh hơn, ngay mắt liền khinh tới rồi đố long giả đội trưởng trên không, sau đó nhất kiếm đánh rớt, ách, đố long giả đội trưởng chỉ tới kịp giơ kiếm ngăn cản, nhưng giờ phút này có cự long chi lực kẹo xạ dùng cứng rắn long cốt cốt nhận chỉ là một kích, ngay cả kiếm dẫn người đồng loạt từ trung gian chém thành hai đoạn, ta, ta và các ngươi không, a, tên tiêu dư lại luôn hồi giả đại hoàng liền trôi này hắn tiêu phí giá cao tiền đổi mà đến phản thiết bị súng ngắm đều vứt bỏ ở chỗ này cấp chính mình tĩnh mạch đánh một chân cường hoa tề liền về phía sau của lui trong miệng lớn tiếng cầu xin tha thứ ẹo xạ không có dừng lại nệ bước giống như ma thần giống nhau lần thứ hai nhất kiếm đâm ra bánh xe phụ hồi giả giữa lưng chỗ xuyên thấu mà ra khu khu người các người, bất quá là bị lợi dụng quân cờ thôi hắc hắc long nó luân hồi giả miệng phun học mạng nội tạng thịt nát theo khí quản phun tới dãy rủa muốn lại nói ra gì đó thời điểm cũng đã tắt thở mà chết tuy rằng hắn viện chỉnh thực lực mạnh mẽ phản thiết bị súng ngắm có thể quyết định thế giới này trừ bỏ ưu linh bên ngoài sở hữu sinh linh sinh tử, nhưng chỉ cần bị gần người, thậm chí còn không bằng đồ long giả tiểu đội trung bình thường cận chiến cường hóa giả. Bị lợi dụng quân cờ, cũng so với các ngươi này đó món lòng mạnh hơn gấp trăm lần. Tiêu Xạ đem cốt nhận thượng huyết hướng trên tường thành vung lên, lạnh lùng nhìn này hai cụ tàn thi. Đại thú đến báo, bao vây ở nàng trung quanh màu đỏ diễm mang lực lui, Tiêu Xạ cảm giác được phần đầu một trận tròn váng. Hướng phía dưới nhìn lại, Hắc Long Vương vẫn cứ bị nhốt ở kia nho nhỏ kết giới bên trong. Ta còn không thể ngã xuống. Tiêu Xạ thở hổn hển một hơi, rút kiếm đi vào mèo, hướng kết giới phương hướng chạy đến. Mà thẳng đến lúc này, Bạch Thành Thượng Quân coi giữ mới phản ứng quá thần tới, lồm lộm lo sợ xuống tới, nhưng không một người dám tới gần chẳng sợ một bước. Một người chi huy, kinh sợ một thành. Chương 190, xa đoạn. Tiều xa nhảy xuống đầu tường, loạn trộn thân thể. Một mình một người hành tẩu ở thây sơn biển máu, còn chưa chết thấu nhân loại ý dĩ gì, rách nát tứ chi cùng cơ sí, bị gió thổi ô ô rung động. Trên chiến trường hết thảy đều an tĩnh vô cùng, vô luận là nhân loại kỵ sĩ vẫn là thú nhân, đều không có một cái dám đuôi mù đi lên quá Cho ta. Phá Li màu đen kết giới còn có trăm mét tả hữu khoảng cách, eo sạ cả người ngọn lửa lần thứ hai một xí, tiếu lệ gương mặt tượng che kín gương xanh, phảng phất là dùng hết toàn thân sức lực, thứ hướng kia màu đen kết giới. Vô dụng, ta kết giới từ bên ngoài là công. Mặt nạ nam đắc ý thanh âm còn chưa lạ, một trận kịch liệt tiếng gầm rú liền văng lên, ẩm vang lên, ầm vang, ầm ầm ầm, không phải từ sạ cốt nhận lạc điểm truyền đến, mà là từ kết giới bên trong, phảng phất núi lửa giống nhau nổ vang, theo sau, tính cả này phạm vi trăm mét trong vòng mặt cỏ đều rung động lên, nóng cháy quang mang như ẩn như hiện, có chút bùn đất thậm chí trực tiếp bị đốt thành tương chất. này giá hỏa này điên rồi sao? Hoa mai, mặt nạ nam thanh niên run rẩy, thần xác đại biến, trong tay hoa mai bảy không muốn sống hướng phía dưới vứt ra, hắc khí tràn ngập kết giới phập phòng giao động. ở kết giới trung đường tiêu phát động trước mắt có khả năng sử dụng tất sát ký có thể, lửa cháy địa ngục, dây đặc hỏa trụ phóng lên cao. mặc dù kết giới có thể tự do thay đổi, làm tóc vàng đội trưởng có sung túc né tránh không gian, nhưng như thế dây đặc ngọn lửa công kích, cơ bản bao trùm kết giới nội toàn bộ nhưng hoạt động phạm vi. điểm này ngọn lửa còn không gây thương tổn ta tóc vàng thanh niên ở bên trong khắp nơi lóe chuyển, tuy rằng đã không có cách nào tránh đi sở hữu diễm mang, nhưng lửa cháy địa ngục tuy rằng công kích phạm vi thực quảng, kỳ thật đã đem lực lượng phân tán ở đơn vị cường độ thượng, thậm chí còn không bằng lòng tức pháo. bá bá ngọn lửa phun xạ ở tóc vàng thanh niên trên thân kiếm, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm hắn hộ thể nội khí lực có cắt giảm. trong tay ma giới lỗ góc keo dính lập loè quan mang, làm hắn khuôn mặt có chút yêu dị. kết kết giới muốn chịu đựng không nổi, rốt cuộc hắc khí một trận kịch liệt dao động, cắm trên mặt đất kia mấy cái hắc bài răng rắc một tiếng, vỡ thành tinh thể. kết giới tiêu tán nhân loại, đem ma giới, lột óc the dịng, giao ra đây. còn ở trên chiến trường chém giết hai gã giới linh cảm đã chịu ma giới, lột óc the dịng, hơi thở lập tức thay đổi quá mức, cái kêu yêu xung phong liều chết lại đây. kết giới rách nát, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? đem ma giới, lột óc the dịng, giao ra đây. chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể buông tha cấp ngươi này đó còn thừa luân hồi giả. Hùng miêu nhân giờ phút này cũng là mình đầy thương tích, cả người đen nhánh, nó thở hổn hển một ngụm khí thô sau, mới miễn cưỡng khởi động một cái tươi cười nhìn về phía tóc vàng thanh niên. đường tiêu không nói gì, tựa hồ là đã ngầm đồng ý buông tha ta. Ha ha, có được ma giới, lột pháp cái gì ta chính là bất bại. Phản phất nghe được cái gì thiên đại chế cười, tóc vàng đội trưởng trên mặt lộ ra điên cuồng biểu tình, ngửa mặt lên trời thét giải. Về phía sau một cái không lưng, giới linh từ mặt đảo qua tới công kích, đã bị nhẹ nhàng trốn rớt. Tê tê. Chợt, tóc vàng đội trưởng rất kiếm mà ra, liền cắm ở giới linh ngược phía trên. Khắc khắc. Giới linh phát ra thống khổ thê lương kêu thảm thiết, nội lực cũng thuộc về một loại đặc thù năng lượng công kích thủ đoạn, tuy rằng không thể giết chết giới linh, nhưng cũng có thể đối này tạo thành tương tổn, trong khoảng thời gian ngắn vô lực tái chiến, tiếp tục bảo trì công kích tần suất điền viên đường tiêu giống giận ra tiếng không có cách nào lại phun ra ngọn lửa chỉ có thể bằng vào đơn thuần lực lượng chiến hướng tóc vàng thanh niên lửa cháy địa ngục đối nó tiêu hao quá lớn mặc dù có huyết tinh thạch năng lượng bổ sung cũng đã tiêu hao khô cạn nhưng thông qua không ngừng công kích đường tiêu cùng hùng miêu nhân đã dần dần phát hiện một cái chiến thắng đối phương khả năng giống giống máu tươi đầm địa vô luận là nào một bên đều dào tận trong thân thể cuối cùng một phần khí lực năng gắt dưới phản phát hai đầu thở hồn hển cc dây dưa ở bên nhau người khổng lồ ai ý chí trước ngã xuống ai liền sẽ bị đối phương treo cổ vô dụng vô dụng, vô dụng, ma giới luật gốc khe dịm, như cũ lập lùi ánh sáng, ở hai bên thể lực đều có chút chống đỡ hết nổi dưới tình huống, tóc vàng thanh niên tốc độ rơi chậm lại, nhưng lại vẫn cứ có thể trăm phần trăm né tránh khai đường, kêu cùng hùng miêu nhân công kích, cũng ở này trên người thỉnh thoảng hòa quãng đê vỡ, nhưng nếu cẩn thận người có thể phát hiện, theo hắn mang nhẫn cái kia cánh tay phải, một cái đạm màu đen đến, đã bắt đầu theo mạch máu hướng về phía trước lan tràn, tuấn giật ánh mặt trời trên mặt cũng bao phủ một tầng khí. đội trưởng, không thể lại phát động, hoa ba mặt phó đội trưởng bị điền viên khiển cùng giữ lại ô sợ lấy, chỉ có thể trầm giọng hướng bên này hô to. Hắn thị lực so đường tiêu đôi mắt ưng càng cường, bên này nhất cử nhất động, đều ở hắn tầm mắt trong phạm vi. Quả nhiên, đường tiêu cùng hùng miêu nhân trong ánh mắt lộ ra vui mừng. Cùng bọn họ quan sát giống nhau, ma giới, lột bóc theo dìm, sử dụng, là có tác dụng vụ. Điện ảnh chung, trừ bỏ người hố bên ngoại, cho dù là liền kiểm giữ ma giới, lột bóc theo dìm, mà không đeo sử dụng, nhân loại bình thường cũng sẽ dần dần bị trong đó sở hận trước tà ác lực lượng không chế, rơi vào sa đoạ vực sâu. Luân hồi giả, cũng là như thế có lẽ đơn thuần kiếm giữ còn có thể cam đoan thanh tỉnh nhưng mỗi một lần phát động ma giới lột óc khe dỉm lực lượng liền không thể nghi ngờ với lấy hạt rẻ trong lò lửa người ở nói bậy gì đó ta ta là luân hồi giả lực lượng lại lần nữa tránh đi đường kiêu chảo đánh sắc mặt giữ tận tóc vàng đội trưởng cũng buộc phát ra cả người cuối cùng lực lượng nhất kiếm cắm vào đường bọc đá quý lân giáp hạ bụng chỗ sau sa đoạn hắc khí đã thổi quét hắn toàn thân linh hồn xuất hiện không thể lịch tổn thương đã hoàn toàn ở vào điên khủng trạng thái hắn ngũ quan vật mèo như là phải bị cổ lực lượng này chướng bạo giống nhau kéo kẹt kéo kẹt Thanh thanh giòn hướng, xương cốt liền đứt gãy mở ra, huyết nục cũng phản phất hòa tan thành một bãi bù lầy, chảy xuôi tiến thảo nguyên thượng. Trừ bỏ Huyền Phu ở giữa không trung kỵ sĩ trưởng vùng ngoại, toàn bộ tóc vàng đội trưởng đã không có sinh mệnh thể huyết nục, mà bị hoàn toàn hắc khí tà ác chấp niệm sở thay thế. Cùng kia hai gã giới linh bề ngoài cơ hồ giống nhau như lúc, thậm chí càng cường. Ma giới, lột hổng khe rỉm, tan mất hắc khí chung. Giới linh thuộc về tà ác linh thể hội tụ, là không có cách nào sử dụng cùng đéo ma giới, lỗ hổng khe rỉm. Bà con giới linh, đáng chết. Găng đạn cùng hạ dạ gổng tam tiểu cường đã hội hợp ở bên nhau múa may trong tay kiếm liền vọt đi lên, nhưng không nghĩ tới, cũng chỉ là một kích, đã bị tóc vàng đội trưởng hóa thành giới linh cấp phanh lui. Mada, sổ ẩn đại nhân. Tóc vàng đội trưởng trong miệng lẩm bẩm tự nói, đã không có linh hồn hắn, đã hoàn toàn trở thành sổ ẩn nô buộc. Hướng Đông Phương Mada phương hướng lao đi, chuẩn bị đem ma giới lột gót khe dỉm, khiến cho sổ ẩn ngăn lại hắn. Đường tiêu trọng thương, hơn nữa nó chính mình cũng không có linh hồn công kích thủ đoạn, cũng chỉ có thể ở một bên lớn tiếng mệnh lệnh, thung thung chạm vào chạm vào. che ở trên đường ô giờ cùng nhân loại bị lơ bay, mắt nhìn đã muốn cản không được hắn thời điểm ngã vào chiến trường bên cạnh, mồm to thở dốc kêu xa, đột nhiên đâm ra nhất kiếm. Chương 191, đệ hai giai đoạn. ma giới tới tay. Bởi vì giới linh không có cách nào đeo ma giới, Lốtốc theo dịm, cho nên ngã trên mặt đất eo xa đột nhiên chém ra này một thứ, hắn căn bản không có biện pháp đoán trước, càng không có phản ứng thời gian. Ách. Nữ nhân, ta là bất hủ. Bén nhọn than khóc vang lên, ở ma giới, Lốtốc theo dịm, thế giới bối cảnh trùng, duy nhất có thể giết chết giới linh, chỉ có nữ tính. Kẻo xa tuy rằng là rợ dạ của bọn, nhưng đồng dạng cũng là nữ nhân, đương nhiên. Nàng đột nhiên bạo khởi không phải không có đạo lý đường tiêu tuy rằng trọng thương nhưng bởi vì lãnh địa hệ thống trung dở dạ gộn bọn lãnh địa trung thành độ đề cao chỉ cần dở dạ gộn bọn khoảng cách chính mình không xa liền có thể tại tâm linh trung giản yếu câu thông hắc khí mãnh liệt dao động phản phất có vô cùng vô tận không cam lòng cùng thống khổ vài giây sau khói đen liền hoàn toàn tiêu tán kim hoàng sắc cổ xưa nhẫn thừa không trung chậm rãi rơi xuống ma giới lỗ gốc khe rỉ ánh mắt mọi người động tác nhất trí quét lại đây hoặc sợ hãi hoặc kinh ngạc cảm thán hoặc tham lam thấp dừng ở xạ lòng bàn tay ánh mắt của nàng trung lộ ra thống hận chỉ nghĩ đem này không khiết chi vật vứt xa xa. Nhưng không có cách nào, đây là Hắc Long Vương mệnh lệnh, rờ dạ gổn bổn từ trước đến nay hân hoan phân minh, trợ giúp nàng hoàn thành báo thủ Đường Kiêu, nên được đến này phân thủ lao. Đường Tiêu bên này trong đầu, hệ thống thanh âm vang vọng không ngừng, hệ thống nhắc nhở, cơ sở nhiệm vụ hoàn thành, Đường Tiêu tiểu đội ở ma giới, Lộc Opke Dĩm, thế giới tồn tại thời gian vượt qua gọn độ hội chiến, đã đánh chết rất ít nhất năm tên luân hồi giả. Đạt được tiến hóa điểm số, 6000 điểm, chủ thần nhạc viên thông hành quan một. đặc thu nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở, đoạt được chí tôn ma giới, Lộc Opke Dĩm, mở ra đệ nhị giai đoạn thế giới cốt truyện. Đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ, thủ vững bạch thành ngăn cản giới linh cùng với sổ ẩn không chế đặc thú ma thú. Đồng thời, tám khi còn nhỏ sau, sẽ thả xuống ma giới, Lộc Op Kezim, tranh đoạt thực nghiệm thể tiểu đội. Nên nhiệm vụ vì ma giới, Lộc Op Kezim, trói định nhiệm vụ, không thể từ bỏ. Theo hệ thống thanh niên rơi xuống, Đường Kiêu đã di động tới rồi ở xạ trước người, đem kia cái thần kỳ nhận thu lại đây. Thật là xui xẻo, ma giới, Lộc Op Kezim, không tốt được, chúng ta còn muốn bồi hắn lại mạo một lần hiểm. Bởi vì tóc vàng đội trưởng hủy diện, hoa hoa mặt phó đội trưởng dẫn theo kia mặt nạ nam cùng với kiếm khách luân hồi giả đình chỉ công kích, diễn viên quyền mới chật vật chạy đến Hùng Miêu nhân trước người một lại đây, liền ở giao lưu hệ thống trung lớn tiếng oán giận, khen thưởng cùng nhiệm vụ tin tức nó đã thu được, đường ma giới, lột óc khe rỉm, dừng ở giờ dạ gồn bọt trong tay khi, bởi vì lãnh địa hệ thống phán định nguyên nhân, thuộc sở hữu quyền cũng đã cùng đường tiêu chói định, cho nên chúng nó mặc dù là tượng phân một ly canh, cũng không có cách nào. Tiên tâm, đặc thu nhiệm vụ khen thưởng, đều cho các ngươi làm bồi thường. Đường tiêu ở hệ thống trung sàng khoái nói, ma giới, lột óc khe rỉm, sở mang thêm phụ trợ công năng, cường ra ngoài đường tiêu dự kiến, ma giới, lột óc hạ định cấp cam cấp trang bị sử dụng khi tỉnh cẩn thận, nó rất có khả năng phóng xuất ra người nội tâm ác mà. chủ động kỹ năng, thăm dò, sơ dai, địch nhân ở phát động tiến công trước, nhưng thăm dò ra ý đồ, cùng với công kích lộ tuyến cùng là điểm. xa đoạ tốc độ coi người sử dụng tinh thần lực cường độ mà định. sợ hãi đánh sâu vào, sơ dai, lợi dụng tinh thần lực điều động ma giới, lột óc che dìm, nội ma lực đối chung quanh địch nhân tạo thành sợ hãi, choáng váng chờ mặt trái tâm lý công kích, uy lực đối cấp thấp ma thú phi nổi. định kỹ năng, bất hủ, bảo tồn người sử dụng sinh mệnh lực cùng ý chí, bị động gia tăng thật nghiệm thể sinh mệnh 30 năm, sử dụng tiêu hao quá mức hình kỹ năng khi nhưng giảm miễn thân thể sở bị hao tổn hại thống ngữ đeo ma giới lột óc ke trong lúc lãnh địa hệ thống thăng cấp kích phát mở ra tín ngưỡng đặc thù điều kiện tín ngưỡng đường tiêu tâm niệm vừa động vội vàng dò hỏi phải biết rằng tín ngưỡng hệ thống mở ra điều kiện chính là thập phần hạ khắc nhất cơ sở cũng yêu cầu mỗi hệ gen liên đạt tới 50% trở lên mà đường tiêu hiện nay gen liên trình độ tối cao manh thu hệ cũng bất quá chỉ có 30% nhiều tín ngưỡng là một loại đặc thù năng lực tăng lên phương thức thông qua lãnh địa nội thành viên nội tâm thợ phụng đặc thù nghi thức trở Có thể không ngừng tăng lên thuật nghiệm thể năng lực, đương tín ngưỡng đạt tới nhất định lượng giá trị, liền có thể mở ra tân kỹ năng. Trước mắt lãnh địa tình hình chung, Hỏa Long rợ dạ gọn bọn lãnh địa, Ma giới, Lộcộc khe giầm, thế giới, trung thành độ tăng lên đến 60 ổn định trưởng kỳ dự vào quan hệ. Đã thức tỉnh lãnh địa thuộc tính, Long huyết sôi trào, Long tộc hệ thống, Ma giới, Lộcộc khe giầm, tiến ngưỡng mở ra, trước mặt tín ngưỡng giá trị 100 nhưng thông qua long huyết tế tự nghi thức, để cao tín ngưỡng giá trị, gia tăng rợ dạ gọn bọn thực lực. Hệ thống trung đối thoại rất dài, nhưng thời gian cũng chỉ là một cái trước mắt. Hồng Miêu nhân hòa điển viên quyển lần này thế giới cùng chính mình phối hợp không tồi. Đường Tiêu cũng không nghĩ cùng chúng nó bởi vì một ít tiểu lợi mà phân liệt, rốt cuộc tiến hóa điểm số hào kiếm, nhưng ma giới, Lộc khắc dịng, loại này hạn định bảo vật còn lại là khả ngộ bất khả cầu. Nay con kém không nhiều lắm. Điện viên khuyển lẩm bẩm một câu. Hùng Miêu Nhân tắc không nói thêm gì, chỉ là cười gật gật đầu, nhìn về phía chiến trường trung hình thức. Theo luân hồi giả đội trưởng hủy diệt, luân hồi giả tiểu đội trung trừ bỏ dùng cung tiến phó đội trưởng còn bảo chỉ có chiến lược bên ngoài, mặt nạ nam bởi vì kết giới phá hư, trọng thương ngã xuống đất, kiếm khách cũng là luân phiên cổ chiến, giờ phút này lại đã liền rút kiếm đều lao lực. Nhân loại cùng thú nhân này đó bản thổ cốt chuyện nhân vật giờ phút này đồng dạng lưỡng bại câu thường đặc biệt là nhân loại bên này ạ dã gượng cùng gặng đàn đám người tuy rằng là điện ảnh trung vai chính nhưng ở trong hiện thực khi bọn hắn dùng ra U linh triệu này một đòn sát thủ lúc sau ở chiến trường trung có khả năng phát huy ra tác dụng cũng chính là có thể một mình đối phó mấy đầu cường thú nhân hoặc là ổ giờ thôi chúng ta chật, dù sao thế giới này luân hồi nhiệm vụ đã hoàn thành đội trưởng này ba hoa, hoa mặt phó đội trưởng sắc mặt tâm trầm lạnh buốt từ hàm răng trung nhảy ra mấy chữ này kiếm khách có mặt nạ nam hai người nghe xong đều có chút không cam lòng tình nguyện Chúng nó tổn thất thảm trọng, không chỉ có đội viên tử thương một nữa, ngay cả đội trưởng đều ngã xuống, này đối với bất luận cái gì một chi thành thuộc luân hồi giả đoàn đội mà nói, đều là vô pháp tiếp thu thảm thống sự thật. Phó đội trưởng trong lòng chua xót, mặc dù trong lòng lại không cam lòng, giờ phút này cũng không phải do bọn họ, bởi vì hiện tại chính là muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng muốn đường Tiêu bên này không hề truy kích mới được. May mà, Đường Tiêu tiểu đội bởi vì tân nhiệm vụ xuất hiện, hiện tại đã không rảnh nhiều cố. Đối với Đường Tiêu mà nói, hiện tại có một cái càng cần nữa nó giải quyết vấn đề, như thế nào tiến vào chiếm giữ Bạch thành thành bởi vì ạ giả gồng chờ vai chính để tụ tại đây nguyên nhân nhân loại lúc này đây tuy rằng tao nộ bị thương nặng nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng đã làm tốt cùng bạch thành cùng tồn vong chuẩn bị tuyệt đại đa số chiến sĩ đều cho rằng mặc dù là đầu hàng cũng sẽ bị tản nhận thú nhân giết hại tiêu chúng nó đều dừng tay đường tiêu tiếp đón lại đây hùng miêu nhân làm hắn hướng phía dưới truyền lại chính mình mệnh lệnh đường tiêu dòng chính bộ đội tự nhiên thực mau ngừng tay tới rốt cuộc đối với ổ dở tới nói hiện tại đã ăn no mà giờ dạ gồng bọn ở báo thủ xong lúc sau cũng không tâm ham chiến duy độc thú nhân thủ lĩnh không chế những cái đó thú nhân vẫn cứ không phục tử, cùng nhân loại dây dưa ở bên nhau. Giết chết chúng nó. Tôi nói nhiều ô nói nhiều. Mấy cái ô giờ nghe lệnh, lập tức xông lên đi mấy quyền liền đem thú nhân đầu truy lạn. Ô Lạc, Ô Lạc. Hắc Long Vương phó thủ lĩnh, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi dám phản bội sổ ẩn quân vương? Thú nhân thủ lĩnh vẫn nộ hướng Đường Tiêu bên này trông lại, đồng thời dơ lên cao khởi trong tay sổ ẩn trí mắt. Chương 192, dụ hoặc. Nhân loại cũng là giống nhau. Đường Tiêu khôi phục chút lực lượng, một cái chấn cánh liền bay đến đại quân giao chiến chính giữa. tay giải quyết rất hai cái muốn đánh lén nhân loại, lấy kỷ công bằng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cơ hồ là cùng thời gian, thanh âm tử nhân loại cùng thú nhân hai bên chuyển tới. Đàm phán. Đường Tiêu móng đuột gõ mặt đất, không nhanh không chậm nói. Ngươi đi rồi. Thú nhân thủ lĩnh toát ra khó có thể lý giải thần sắc, lấy hiện tại chúng nó chiếm cư ưu thế, chỉ cần Hắc Long Vương cùng thú nhân tiếp tục liên thủ, liền có thể trực tiếp đánh hạ Bạch Thành, có cái gì nhưng đàm phán. Chúng ta cùng thú nhân không có đàm phán lịch sử, càng không có đàm phán khả năng. Nhân loại bên này cũng là như thế, Pha Dạ mì hoàng tử chính khí lâm nhiên. Các ngươi sai rồi, các ngươi muốn đàm phán đối tượng là ta mới đúng cho các ngươi một phút đồng hồ suy xét thời gian. Đường Tiêu Tả hữu nhìn quét một vòng, sắc mặt lạnh lùng, mà vờn quanh ở nó bên người hỗn hợp quân đội, giờ dạng ổn bọn nhóm rút ra cũng nhận. Cổ dờ dờ lên chiến truy, như hổ dình ngồi. Liên trước mắt tình thế mà nói, Đường Tiêu bộ đội sức chiến đấu, ngược lại là hai bên mạnh nhất một chi. Pha dễ mì, ta cho rằng, chúng ta nhưng thật ra có thể nghe một chút nó rốt cuộc tưởng nói chuyện gì. Ạ dạ cường đi hướng trước. Hắn tuy rằng là người chính trực, nhưng nhiều năm du hiệp trải qua, khiến cho hắn cũng không cứng nhắc. Này, Thanh Linh Vương Tử có chút chần chừ. Người lùn tán thành. Kêu người lùn lại dơ lên đôi tay chung quanh người nhìn về phía hắn thời điểm, một bộ buồn cười bộ dáng. bất quá hiển nhiên, nhân loại tướng lãnh bên này cũng đều lộ ra ý động biểu tình. nếu lại khai chiến, đã không có những cái đó năng lực cường đại đặc thù du hiệp, ai cũng không có nắm chắc có thể đối phó tam đầu cự long cùng giờ dạ cổ bọn, bạch thành tường cao ở lòng trước mặt, chính là tùy ý vượt qua mương mán thôi. a dạ cổng cùng hoàng tử bước nhanh về phía trước, đi vào bị ổ dở vây quanh vòng luận của chúng, sắc mặt thản nhiên, không có sợ hãi. cùng lúc đó, thú nhân thủ lĩnh cũng đuổi tiến vào, sắc mặt phẫn nộ. ta kế tiếp muốn nói, chư vị không có, có kẻ mặc cả đường sống, chỉ cần đồng ý, hoặc là không đồng ý. Đường Tiêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Theo lực lượng không ngừng biến cường, đối với nhân loại kia một bộ lục đục với nhau, hắn là càng ngày càng phiền chán. 6 tiếng đồng hồ lúc sau, Thái Dương xuống núi trước, sẽ có tân. Các ngươi sở tưởng tượng không đến không biết quái vật đột kích. Chúng ta Hắc Long quân đoàn không thuộc về số ẩn, cũng không thuộc về nhân loại, cho nên ta yêu cầu tiến vào chiếm giữ bạch thành, cùng nhau ngăn cản này đó quái vật. Thú nhân cùng nhân loại, tại đây đoạn thời gian nội đều về ta quản lý, ai cũng không cho phép cho nhau tàn sát. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lâm vào cực độ xấu hổ chật vật nếu là tùy tiện người khác, thậm chí cho dù là nhân loại vương quốc quốc vương đi vào nơi này dám nói ra loại này lời nói, chỉ sợ cũng sẽ bị coi như kẻ điên ném văng ra. Nhưng trước mặt gia hỏa này, lại làm người có một loại không thể không tin phục như thế. Này quá nguy hiểm, đem bạch thành chắp tay nương lại, không khác đem đầu treo ở thú nhân lưỡi dao sắc bén phía trên. Hơn nữa, tựa hồ ngươi cũng hoàn toàn không có thể đại biểu thú nhân đi. Pha rẽ bị nói âm vừa ra, mặt sau thú nhân thủ lĩnh sở soạn một chút sổ ẩn chi mắt, tựa hồ là được đến sổ ẩn mệnh lệnh, vung tay hô to, thú nhân đại quân, giết chết cái này phản đồ! Đường Tiêu quyết định là sổ ẩn sợ tuyệt đối vô pháp chịu đựng, rốt cuộc nó mục đích là hủy diệt nhân loại, quay về Trung thổ Đại Lục. Hơn nữa, ở Trung thổ trên Đại Lục còn không có nó sở không biết tồn tại. Đường Tiêu cái gọi là 6 giờ sau có không biết quái vật tiến công, không khác là lời nói vô căn cứ. Bình thường thú nhân bị bên ngoài có ý xuất lĩnh nhân loại du dân liền dễ dàng ngăn trở, chỉ có cường thú nhân cùng bộ phận còn may mắn còn tồn tại, đi theo ở hai đại quân đoàn trưởng mặt sau tinh nhuệ thú nhân mới có thể vọt vào trung tâm khu vực này, nhưng đồng dạng tuyệt đại đa số cũng chỉ có thể cùng ổ giờ tư đánh vào cùng nhau chỉ có số rất ít vọt tới đường tiêu trước mặt nhưng cũng bị dễ dàng vùng lên cánh chim chụp cái dập nát giới linh thượng thú nhân thủ lĩnh chân chính dựa vào chính là này hai gã đã khôi phục lại giới linh cảm nhận được đường tiêu trên người trí tôn ma giới hơi thở hai gã giới linh múa may vũ khí trong miệng phụt lên hắc ám khí tức liền vọt lại đây sợ hãi pham la tới gần giới linh chiến mã đều sợ tới mức run bần bật thậm chí ngay cả ổ dở cũng đầu não phát hôn. bất quá đường tiêu lại kinh ngạc phát hiện chính mình bởi vì đeo ma giới nguyên nhân lúc này đây cũng không có cảm nhận được tinh thần đánh sâu vào đầu óc thanh tỉnh giới linh một tản một hữu đánh út về phía đường tiêu cổ cùng với hạ bụng tiêu một đạo khủng bố dữ tợn, còn không có khép lại miệng với thương. Né tránh. Đường tiêu giờ phút này thân thể, rốt cuộc không chịu nổi giới linh công kích, liền phát động ma giới thăm dò kỹ năng. Đây là một loại cái dạng gì mỹ diệu cảm giác? Kia hai cái giới linh cánh tay mới vừa vươn đến trên không, đường tiêu trong lòng liền hoàn toàn minh bạch đối phương công kích là điểm, thậm chí ngay cả bên phải tên kia cầm truy giới linh ba bước sau chiều, đều hoàn toàn lộ ra ở trong lòng, phản phất không chế hết thể thần. Sử dụng đi, tiếp tục sử dụng cổ lực lượng này đi. Trong lòng quanh quẩn một đạo dụ hoặc thanh âm, giống như là thuốc viện giống nhau. Cào tâm cào gan. Bẹo. Đường tiêu về phía sau dễ dàng liền trốn tránh phá giới linh công kích, cả người run lên, chạy nhanh áp xuống kia cổ vĩnh viên rụng vọng. Không cần bất luận cái gì tiêu hao, là có thể thực lực tăng nhiều, chắc không được kia thực lực không tồi luân hồi giả đội trưởng, sẽ đắm chìm trong đó mà cuối cùng xa đoạn. Loại cảm giác này. Đường tiêu trong lòng nghĩ mà sợ, quyết định tạm thời đem cái này năng lực định vì cấm kỵ kỹ năng, trừ phi nguy hiểm cho sinh mệnh, nếu không không đáng sử dụng. Giới linh, cũng không phải vô địch Đường Tiêu tuy rằng thân thể bị thương nghiêm trọng, nhưng miễn cưỡng từ trên mặt đất bay lên không vẫn là không có vấn đề. ở cùng giới linh kéo ra khoảng cách sau, liền bay lên trời. Hai gã giới linh tọa kỵ sớm đã ở trong chiến loạn bị chém chết, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trên mặt đất đi theo đường Tiêu phương hướng chạy động. A Dạ Gồng, chúng ta muốn hay không? Pha Giè bị rốt cuộc tuổi trẻ, thấy đối phương hỗn loạn lên sau, liền thiếu kiên nhẫn, muốn rút ra bảo kiếm, sấn loạn công kích. A Dạ Gồng nhìn lại liếc mắt một cái, găng đắn lại cũng lắc lắc đầu, cùng hắn ý tưởng giống nhau, không nên gấp gáp, trước làm chúng no cho nhau tàn sát. Hơn nữa này Hát Long, cũng quá thần bí cùng đám kia không biết từ từ đâu ra Đông Phương du hiệp tựa hồ có liên hệ, không chuẩn nó nói tân quái vật. Nhân loại bên này, về phía sau lui, Thối lui đến chiến tranh bùng nổ bên cạnh, tòa sơn quan hổ đấu chuyện tốt, bọn họ tự nhiên vui. Đường Kiêu ở không trung tìm kiếm. Ở Thây Sơn biển máu bên trong, Đường Kiêu rốt cuộc phát hiện ngã vào thi thể thượng ẩn ly cùng xạ hai nàng. Một cái gào thét, liền đem hai nàng nhận được chính mình trên lưng. Vần ly bụng xé rách ra một cái miệng to, còn bao trùm một chút thủy ngân, ngăn chặn khôi phục tốc độ. Nhưng còn hảo, làm giờ dạ gổn bọn nàng, còn không đến mức bởi vậy mà chết. Lẹo xạ tình huống tắc kém rất nhiều. Tuy rằng mặt ngoài không có bất luận cái gì vết thương, nhưng Đường Tiêu có thể cảm giác đến, nàng đã hơi thở mong manh, toàn thân suy yếu, giống như gần đất xa trời lão nhân. Long tộc huyết thống mở ra. Kiểm tra đo lường đến giờ dạ gồn bọn ở vào gần chết trạng thái. Linh chủ nhưng thông qua long huyết nghi thức, đem bộ phận huyết khí phản đưa còn giờ dạ gồn bọn trong cơ thể, có rất hơn suất bảo chỉ giờ dạ gồn bọn sinh mệnh. Hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, mà long huyết nghi thức cũng thập phần đơn giản, chính là đem chính mình máu tươi, tưới ở giờ dạ bọn cái chán phía trên. Chương 193, lâu dài. Thành lập tôn giáo. Long huyết nghi thức phát động. Đường Tiêu không chút do dự, liền dùng thịt cánh cắt qua chính mình lần giáp, đem máu tươi nhỏ giọt ở xạ trên trán. Hệ thống nhắc nhở, không thuần tịnh long máu, hiệu quả đem trên diện rộng giảm bớt. Buồn ứng chỉ cần một ly tả hữu lượng, Đường Tiêu lại ước chừng chạy sôi hồi lâu, kẻo xạ trên trán kia cái màu đỏ nhạt hình rồng tiêu chí mới sáng lên. Một loại mỹ diệu cảm giác. Đường Tiêu suýt nữa thoải mái dên dị ra tới, giống như là sinh thời trên địa cầu làm cảm giác, nhưng lại càng thêm sảng khoái, đặc biệt là trong nháy mắt đạt tới linh nũ giao hòa, thậm chí có thể đọc vào tay một ít xạ linh hồn trung ký ức. Bất quá lấy hiện tại Đường Tiêu thực lực, đọc được nhiều nhất cũng chỉ là chút dại dác nhỏ khúc cụ, ra đây là, ẻo xạ sâu kín tỉnh lại, bất quá sắc mặt như cũ trắng bệnh, phản phất từ trong nước vớt ra tới giống nhau. vừa rồi, nhớ lại vừa rồi cái kia cổ quái, lại sung sướng vô cùng cảnh trong mơ, ẻo xạ trên mặt lại xuất hiện ra nhàn nhạt dạng mây đỏ. hiện tại không có thời gian giải thích nhiều như vậy, còn nhớ rõ vừa rồi ngươi là như thế nào giết chết tên kia giới linh sao? đường tiêu nhanh chóng quát, bởi vì giới linh mất đi công kích mục tiêu, ngược lại phát cuồng công kích phía dưới chính mình bộ đội, có ý bọn họ đã mau kiên trì không được. lúc ấy, liền nhất kiếm chém ra, ẻo xạ lẩm bẩm một câu, trong tay truyền đến cứng rắn lạnh băng xúc cảm đúng là chính mình vừa rồi đánh chết giới linh trôi này có nhận. Hảo, nắm chặt. Đường Tiêu khẽ quát một tiếng, hai cánh rung lên, liền lao xuống hướng kia hai gã giới linh. Khiếu, to rộng thịt cánh ở không trung phát ra gào khét, thấp bé nhân loại cùng thú nhân chỉ dám cúi đầu, nhưng giới linh đã không có ý chí, chỉ khuất phục với dục vọng chúng nó ngược lại xoay người hướng Đường Tiêu đánh tới. Chính là hiện tại, Kèo xạ dãy rùa, một nhận liền đâm vào dùng truy tên kia giới linh ngực, lực lượng to lớn, đem nó toàn bộ ngực hoa loạn. Con Hảo, giới linh là linh hồn thể, bằng không tại đây cổ cự lực tác động hạ còn ở suy yếu trung sạ đã bị tốn hạ Đường Tiêu phía sau lưng. Giới Linh tuy rằng tương đại, nhưng chính như ma giới thế giới, bị hắc mũi tên một kích bị mất mạng hỏa lòng sử mâu cách giống nhau, rất nhiều ma vật đều bị thiết kế thành có được chí mạng quyết tận. Ở hiểu được chiến kỹ nữ nhân trước mặt, Giới Linh bất kham một kích. Ma khắc một đầu giới linh động tác linh hoạt, ngăn cản ở xạ vài lần công kích, nhưng ở đường tiêu liều mạng dùng thân thể áp chế giới, vẫn là bị nhất kiếm đâm xuyên qua đầu. Giới Linh vừa chết, thú nhân bên này liền không có nhiều ít chống cự năng lực. Đặc biệt là đi theo đường tiêu, còn có một bộ phận thú nhân. Bởi vì đường tiêu nhiều lần tiên tri người sớm rất ngộ, cứu chúng nó vài cái mạng, chúng nó đã hoàn toàn tin phục đường tiêu giờ phút này trở thành hắc long vương đại nhân tốt nhất thuyết khách từ trong lời nói tan rã thú nhân thủ lĩnh bên này chiến đấu ý chí các huynh đệ mau đừng đánh chúng ta ban đầu thủ lĩnh chính là một cái ngu xuẩn hại chết nhiều ít huynh đệ cái gì ngươi nói phản bội sổ ẩn đại nhân là thủ lĩnh nó chỉ nghĩ đoạt công thôi vốn là nguyên khí đại thương thú nhân quân đội kế tiếp bại lui trừ bỏ những cái đó nhấc tay đầu hàng bên ngoài bao gồm thú nhân thủ lĩnh cùng hai gã quân đoàn trưởng đều bị đường kiêu vô tình tàn sát hiện tại có thể bắt đầu đàm phán các ngươi trong lòng minh bạch công tiến bạch thành chỉ là vấn đề thời gian Chờ đến Đường Tiêu bên này giải quyết rất đám kia thú nhân lúc sau, liền lại lần nữa cùng nhân loại đàm phán. Thời gian từ từ trôi qua, ly 6 giờ đến ngược, cũng chỉ dư lại một nửa không đến. Đường Tiêu những lời này đảo cũng không có hù bọn họ, tất đi vào ma giới thế giới sau, chủ thân hệ thống trung tự mang chữa trị công năng cũng mới chỉ dùng quá một lần, chỉ cần hơn 10 phút thời gian, Đường Tiêu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà đến lúc đó, Bạch Thành là vô luận ai cũng vô pháp chống đỡ. Hắc Long, Bạch Thành không thể toàn bộ cho ngài. Chúng ta nhiều nhất rời khỏi trung bộ tường thành, nếu thật sự như ngài lời nói, có quái vật muốn công lại đây nói, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Phá rẽ mì cùng Á Dạ gồng một bộ thành khẩn bộ dáng. Nếu chiến tranh tiến đến, quân chỉ huy muốn giao cho tay của ta thượng. Đường Tiêu nhíu nhíu mày, trong lòng tính toán một chút, dù sao chính mình hiện tại trạng thái cực kém, chờ đến chính mình khôi phục lại sau, đạo cũng không sợ nhân loại bất khuất tử với chính mình. Chiến tranh tiến đến, tự nhiên là ai sách lược chính xác, liền nghe ai. Á Dạ gồng thân sĩ không lưng, sau đó hướng Bạch Thành phương hướng làm một cái chỉ dẫn tư thế. Đường Tiêu chúng quân vào thành. Nhân loại tuy rằng như cũng không bỏ hạ binh khí, căm hận đối địch bộ dáng, nhưng ở vương gia mệnh lệnh, vẫn là đem trung thành kia một tạng lớn khu vực làm ra tới đông ruộng trở thành cự long cùng giờ dã gổn bọn sống ở khơi phục nơi thú nhân cùng nhân loại du dân tộc bị có ý bố trí ở tường thành mũi tên tháp thành lũy trung yếu hại vị trí chân địa sẵn sàng đón quân địch nơi nào đó hùng tráng uy nga nhà thờ lớn nội nữ tính nhỏ vụng tiếng giên dì như ẩn như hiện truyền ra tới a nga tiểu thiếu gần ly quỷ trên mặt đất bị đường tiêu cái đuôi cuốn quanh bao vây có chút không biết làm sao nhưng kế tiếp đường tiêu hàm răng đâm vào ở nàng trắng non trên da thịt hiện ra vô số điều dầm dạc mạch máu thậm chí có thể thấy máu ở trong đó lưu động nàng cầm lòng không đậu phát ra liên tiếp nhọ vụng giên dì long huyết tế tự mặt khác một loại nghi thức. Đường Tiêu ở dùng hệ thống khôi phục song sau, liền lập tức đem xạ cùng ngân ly tụ tập ở giáo đường nội. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, loại này nghi thức có thể khôi phục giờ dạ gọn bọn tương thế, hơn nữa gia tăng giờ dạ gọn bọn huyết thống năng lực. Đường Tiêu mặc dù có tiêu hao, nhưng là tín ngưỡng chi lực sẽ có điều đề cao. Vân Ly eo sạ ở một bên, trong ánh mắt có chút lo lắng cùng mê mang. Rở dạ gọn bọn đại thù đã báo, chúng nó đến tụ cùng nên đi nơi nào? Ta, ta lại sống đến giờ sao? A. vân Ly từ từ chuyển tỉnh, nhưng phát hiện chính mình cả người trần trụi, lập tức đại xấu hổ. "Con hảo, nơi này trừ bỏ đường Tiêu bên ngoài, cũng chỉ có chính mình tỉ tỉ là hắc long vương đại nhân đã cứu chúng ta còn không mau hành lễ ẻo dạ khẽ quát nói cảm ơn hắc long vương chủ thượng vân ly vội vàng hành lễ nàng trong lòng vô cùng cảm kích nàng chưa bao giờ nghe nói từng có long chủ sẽ như thế để ý giờ dạ gùn bọn sinh mệnh rốt cuộc ở long chủ dài dòng thọ mệnh chung, giờ dạ gùn bọt cùng nhân loại không khác nhau đều nhỏ bé như thương tốt đúng chi nàng giờ phút này cảm giác được bụng ấm rào ràng không những không có bị thương dấu vết ngược lại thực lực của chính mình có điều tăng lên không cần cảm tạ ở chiến hậu ẻo cũng đồng dạng tới tiến hành nghi thức đường tiêu vẫy vây thì cánh trầm giọng nói Khèo Xạ cả người chấn động, tự hồ là nghĩ tới vừa rồi màn này yêu dị hình ảnh, nhưng bởi vì là Hắc Long Vương mệnh lệnh, cũng không dám không tử. Có thể tùy thực lực của chính mình cộng đồng trưởng thành, cùng với tín ngưỡng chi lực tích lũy, khiến cho này chi giờ dạ gọn bọn lãnh địa đường Tiêu thập phần coi trọng, sở hạ tinh lực cũng sẽ so phía trước những cái đó loại rắn cùng khủng long loại muốn cao rất nhiều. Trung thổ đại lục vốn là không thuộc về nhân loại. Tại thượng cổ thời đại, Long tộc mới là này chiến đại lục chủ nhân, cho nên Đường Tiêu lược hơi trầm ngâm. Cho nên, muốn phản công nhân loại sao? Khèo Xạ thần sắc sáng ở, vốn dĩ nàng đã không có mục tiêu. Không nắm này Chúng ta hiện tại muốn thành lập tôn giáo, làm nhân loại giống các ngươi giống nhau, thờ phụng Long thần, thờ phụng ta. Đường Tiêu lại lắc lắc đầu, đem kế hoạch của chính mình nói ra. Tín ngưỡng chi lực, vô luận chính mình đi bất luận cái gì một cái luân hồi thế giới, đều có thể tiếp thu đến. Hơn nữa theo tín ngưỡng chi lực tăng cường, hệ thống nâng lên kỳ, thậm chí có thể trực tiếp miễn phí mở ra cánh cửa không gian, tướng lãnh mà trung giờ dạ gọn bọn nhóm truyền tống lại đây. Chương 194, ngoài ý liệu, núi lửa, tôn giáo, ngay cả vĩ đại Long thần đại nhân đều. Tiêu xạ cùng gần ly nghe minh bạch Đường Tiêu ý đồ sau, Khiếp sợ không khép miệng được, nhưng trận thần sắc lại ảm đạm xuống dưới. Chúng ta có thể làm đến sao? Nhị nữ trong lòng bàn hoàng. Long tộc suy thoái, nhân loại tuy rằng thân thể nhỏ yếu, nhưng lại có kinh người sinh sôi nảy nợ cùng hợp tác năng lực, trở thành trung thổ đại lục thống trị trung tộc, đã là không thể lịch sự thật. Ta yêu cầu các ngươi thay ta truyền giáo, liền như trong nhân loại mới cũ thần giống nhau, đến lúc đó ta sẽ làm có ý cùng ô đỗm đi phụ tá của các ngươi. Đường tiêu vây vây long cánh, chỉ hướng giáo đường không trên đỉnh thế giới bản đồ, ở lọ hàn vương quốc phương bắc. Từ ma pháp rừng rậm mãi cho đến đông cảnh hoàng vu dân cư sa mạc khu này một tảng lớn trường điều khu vực Đường Tiêu là cùng chúng dở dạ gổn bòn cùng đi tới nơi đó nhân loại sinh hoạt khó khăn hàng năm gặp chiến loạn đúng là truyền giáo hảo địa phương chỉ cần tin ta giả nhất định có thể dẫn dắt trí tuệ tăng thêm lực lượng phá tan hắc ám mê trướng Đường Tiêu ngôn ngữ trung tràn ngập mê hoặc có thể là ma giới nguyên nhân chỉ cần hắn ý niệm vừa động là có thể tản mát ra một trận vô hình khí chẳng là một loại huyền diệu khó giải thích có thể thẳng để đối phương tâm linh cảm giác khi ta không ở thời điểm chẳng lẽ các ngươi còn muốn cho dở dạ gổn bon lại thừa nhận cái loại này khuyết điểm sao? đường tiêu đột nhiên lạnh rọng, đương nhiên, không, sừng suốt hai nàng cả người chấn động, lớn tiếng thề, đặc biệt là ẻo xạ, cái loại này xỉn đủ, ngay cả hồi ức đều sẽ cảm giác được đê dợm, nếu thờ phụng cùng ta, vậy quỳ xuống. đường tiêu thấy thời gian thành thủ, trầm giọng quát, ẻo xạ còn có chút dây dưa, tuấn ly chân mềm nút liền quỳ giảm xuống dưới chân, thờ phụng ta, trở thành ta nhất kiên định tín đồ, ca ngợi ta thần tích, ta đem mang cho dở dạ gộn bọt mang đến quan minh, thử vong chi cánh đem thổi quét trung thổ đại lục trên không, vĩnh sinh vĩnh thế không được phản bội, vĩnh sinh vĩnh thế không phản bội. Eo sạ cùng gần ly phủ phục dựa theo Trần Tiêu yêu cầu niệm ra lời thể. Đường Tiêu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giờ dạng bọn đối với lời thể coi trọng trình độ, không thua gì chói buộc lực mạnh nhất khế nước. Nghĩ thức xong lúc sau, Đường Tiêu khiến cho nhị nữ rời đi. Theo sau làm người hầu gọi đến tới ngã vào trong phòng hô hơ ngủ nhiều còi ỉ cùng ô đồn hai người. Đem tôn giáo kế hoạch cùng bọn họ chứng thực lúc sau, liền đem bánh xe phụ hồi giả thi thể trung thu được mấy cái súng tự động cùng súng lục sử dụng phương pháp giáo hội hai người. Tuy rằng chỉ còn lại có mười băng đạn, nhưng chỉ cần bọn họ không trêu chọc cái gì lợi hại ma vật hoặc là quân đội, cũng cũng đủ ở truyền giáo trong quá trình tự bảo vệ mình nhìn lướt qua giáo đường ngoại sát trời, có lẽ là bởi vì đại chiến cả ngày nguyên nhân, ánh nắng chiều phảng phất lấy dính huyết sắc, phá lệ tươi đẹp, hoàn thành nhiệm vụ 6.000 tiến hóa điểm, đánh chết giới linh thêm vào còn khen thưởng 3.000, đường tiêu không có tiết kiệm, đêm này đó tiến hóa điểm số toàn bộ thêm ở kỹ năng thượng, đêm có thể bảo đảm bay liên tục hút huyết, cùng với ma tinh sở diễn vươn tới những cái đó ngọn lửa kỹ năng lại lần nữa thăng cấp, liên quan, thân thể cũng tiến thêm một bước cường hóa, hoàn toàn đạt tới 15 cấp thật nghiệm thể. Trải qua phong phú hùng miêu nhân hòa điển viên quyển tuy rằng cũng không có trải qua quá phụ gia nhiệm vụ, nhưng dựa theo chúng nó kinh nghiệm, Đường Tiêu giờ phút này thực lực tuyệt đối không phải mới trải qua 3 lần luân hồi thế giới thực nghiệm thể có thể có được. Tiêu cái gì cái gọi là ma giới tranh đoạt đội, lý luận thượng là không cần lo lắng, nhưng Đường Tiêu nhiều lần suýt nữa bỏ mạng tình huống nhắc nhở hắn, chủ thần không hề thương hại đang nói, nhất định phải trước tiên đề phòng. Bạch Thanh bị một lần nữa ra cố. Bởi vì nhiệm vụ trung chỉ cần thủ vũ trụ một ngày, không bị tới tranh đoạt ma giới thực nghiệm thể giết chết, cho nên Đường Tiêu ở Bạch Thành phía sau núi thượng cũng thiết trí một ít lợi cho che giấu cùng trốn chạy bậc thang thế công nếu thật sự đánh công lại còn có thể biến thành côn trùng hình thái kéo dài thời gian hết thể chuẩn bị ổn thỏa giáo đường ngoại bạch thành tòa nhà hình tháp kia một ngụm dùng cho báo động trước cổ trùng cũng bị đâm ra liên miên không ngừng tiếng vang đông thùng thùng phía đông nam hướng có địch tỉnh toàn quân chuẩn bị giáo đường ngoại ẩu nào không ngừng một đội đội mới vừa nghỉ ngơi không bao lâu các binh lính lại lần nữa chuẩn bị ao giáp tướng đầu tướng phương hướng dũng đi bên trong thành bình dân lo sợ bất an chợ nội gà bay chó sủa không biết lại đã xảy ra cái gì cũng liền vài phút thời gian đường tiêu cùng dở dạ gổn bận liền chạy tới trung bộ tường thành dưới chân hắc long vương hắc long vương đại nhân cõi ý xuất lính đám kia du dân cùng binh lính cũng ở nhìn thấy đường tiêu tới rồi sôi nổi không lưng. mặt trên tình huống thế nào đường tiêu đối bọn họ vây vây thì cánh ngăn trở bọn họ hành lễ động tác mới dư mễ tường thành cao ngất dựng lên ở trong đêm đen giống như trầm mặc không nói sân xuyên có vẻ dị thường an toàn đáng tin cậy mặc dù lấy đường tiêu độ cao cũng nhìn không thấy ngoài thành cảnh tượng không có ánh lửa không có chém giết thanh âm này liền thuyết minh tình huống hiện tại còn tính an toàn đại nhân đã ở mặt trên chiến tranh còn không có bắt đầu Chẳng qua, phía đông nam vị trí có chút, có chút kỳ quái, ngài vẫn là tự mình đi nhìn xem đi." Một người thủ vệ sắc mặt cổ quái nói. Đường Tiêu tự nhiên không thể cùng giờ dạ gọn bọn chúng nó giống nhau, theo khúc chết nội thành đạp nói bước lên đầu tường, nó giờ phút này trọng lượng ngồi trên đi, tường thành liền sụt. Trấn khai thức cánh, bay lượn đến đầu tường phía trên, nhìn phía phía đông nam, chỉ thấy nơi đó sáng lên một đoàn cao tới 5-6 m đạm màu bạc lốc xoáy, Đường Tiêu nhận được, chính là cùng chủ thần luân hồi không gian trung hình dạng giống nhau lốc xoáy dựa theo hệ thống nhắc nhở, thực nghiệm thể có thể tiêu phí vinh dự, lựa chọn xứng đôi tự thân thực lực luân hồi không gian, tiến hành thêm vào tăng lên. chẳng lẽ chúng nó chính là từ nơi này tới? nhưng về phía trước phương nhìn lại, chân chính làm bạch thành mọi người sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ đến binh khí đều cầm không được, vẫn là ở màu làm truyền tống trước cửa dị trạng. thanh màu đỏ ngọn lửa bùng cháy mạnh, phía dưới kia phì nhiêu thảo nguyên thổ nhưỡng, mặt ngoài tấp tấp tan vỡ, hòn đất, nham thạch như là bị một cổ đặc thù lực lượng sở khiên dẫn, bị một tấp tấp từng khối hấp thụ đến giữa không trung, giống nguyên tố trong cấu thế nhưng ở không trung liền chống rông xuất hiện một tòa loại nhỏ núi cao mà nhất lệnh người hoảng sợ chính là ở kia núi lửa trung tâm sân hậu nhiệt tương cuộn cuộn xuyên thấu qua xích màu vàng nham thủ cũng có thể thấy rõ bên trong ẩn chứa thật lớn quang cùng nhiệt hơn nữa kia ngọn lửa càng lưu càng nhiều càng lưu càng nhiều dần dần từ màu xanh lá quang ảnh biến thành thực chết dừng ở thảo nguyên thượng thế nhưng giống như nóng bỏng dung nham chạy qua toát ra quần cuộn khói trắng màu màu xem phía dưới bắn tên màu bắn tên đầu thượng nhân loại tướng lãnh kinh hô ở dung nham lăn tới bên cạnh vô số màu đỏ cam mang tinh tinh điểm điểm giống như hội xào con kiến giống nhau đang ở thổi quét mà đến. Mấy thứ này, không phải lăn lộn nham thổ, cũng không phải tứ tán ngọn lửa, mà là một đoàn đoàn hỗn hợp dung nham cùng ngọn lửa, phản phất có sinh mệnh tiểu dung nham quái. Chúng nó tuy rằng phát không ra thanh âm, nhưng là bộ mặt dữ tợn và mèo, đem bên đường thượng sở hữu thẳng cỏ, toàn bộ thiêu vì cho tàn. Chương 195, thần thoại đội. Viêm ma. Bèo veo veo. Bạch Thành thủ vệ nhóm một vòng tề bắn, này đó có thể bắn thủng thú nhân ngoại ra mũi tên giờ phút này lại có vẻ như thế vô lực, ở mới vừa tới gần kia loại nhỏ núi lửa khi, liền bị nướng nướng thay đổi hình, tinh cương chế tạo mũi tên cũng biến thành nước thép mà những cái đó chung mũi tên rách nát tiểu dung nha quái, cũng là lăn một cái, liền lại dính hợp ở bên nhau, hướng bạch thành vọt tới. A, mau lấy thủy, đi xuống bát. Trên tường thành các chiến sĩ hoảng sợ, này đàn tiểu gia hỏa tuy rằng nhìn không có gì lực công kích, nhưng lại không ngừng nóng chạy tiêu tường thành tường gạch, bọn họ đao kiếm phách chém đi lên, cũng nhiều nhất chỉ có thể đánh tan. một ít tính chất không tốt lắm đao kiếm, ngược lại sẽ bị nóng chảy. Bọn họ bắt đầu vô cùng hoài niệm khởi cùng thú nhân đao thật kiếm thật chém giết nhân tử, ít nhất không hiện tại như vậy lại quất. Hảo cương đại vi ma, này những đầu tường thượng, ngay cả gẳng đàn cùng á dạ đám người cũng nhíu mày không khó trông thấy, núi lửa nhất trung tâm, vô số tiểu dung nham quái khuynh tiết mà ra địa phương, có một cái 10 mét rất cao, thật lớn nhân hình ngọn lửa thể. thứ này gặng đẳng cũng không xa lạ, lúc trước vì tiêu hủy ma giới, đã từng đánh chết rất một con, mới thăng vì hiện nay áo bảo trắng vô sư, chẳng qua hôm nay này đầu có thể nóng chạy ra tiểu sơn viêm ma, thật sự là so với lúc trước kia đầu cường không ngừng nhiều ít lần. Chư vị, thủy đối này đàn gia hỏa có hiệu quả, nhưng đầu tường thượng còn thừa này đó, thực hiện nhiên như mối bỏ biển. ẹn in hang ngọn nguồn ở bạch thành thánh sơn phía trên, nếu có thể dẫn lưu lại đây nói. cọ ý thở hổn hển chạy thượng đầu tưởng đối gẳng đạn trở trung tâm nhân vật lớn tiếng nói, đồng thời thanh âm cũng chuyển hướng không trùng xoay quanh đường tiêu. Ta, ta không thể cho phép. Hơn nữa muốn đem thủy dẫn lưu lại đây, sợ tiêu phí thời gian, chỉ sợ bạch thành cũng đã bị viêm ma đẩy bình. pha rẽ bị rút ra kiếm, sắc mặt nghiêm nghị. ẹn đủ in hà thủy lượng cực đại, quật khai thượng du đế động, tuyệt đối là một hồi khủng bố tới cực điểm tai nạn tính đại hồng thủy. đến lúc đó bạch thành con dân, không biết sẽ chết đuối nhiều ít. thời gian từ ta tới tranh thủ, lãnh long tiên tiến hành phun tức, đường tiêu khoảng cách đầu tường không xa từ không trung tự nhiên cũng nghe thấy cái này chú ý hai đầu đã khôi phục không sai biệt lắm Lánh long từ phía sau xoay quanh mà đến lôi cuốn băng xương long tức liền phụt lên ở đầu tường áp lực lớn nhất địa phương long tức phụt lên có thể so một thùng xô nước dùng được nhiều tiểu dung nham quái thành phiến bị đông lạnh thành khối băng ngươi ngươi có thể tranh thủ đến sao bạch thanh là thuộc về nù ô mà nù ô người bạch thanh sự pha dẻ bỉ vẫn nộ nạy cổ lời nói còn không có nói xong đường tiêu một cái xoay quanh phun ngọn lửa miệng khổng lồ liền ở hắn trước mặt giờ bọn cùng ố cũng từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây hắc long vương đại nhân nhất định không có vấn đề Hào xạ cùng ẩn ly dơ lên lông mày khẽ quát, trong tay sắc nhọn cốt nhận ra khỏi vỏ. Vương tử điện hạ, cho nó 3 tiếng đồng hồ thời gian, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, Bạch Thành sẽ không đã chịu chí mạng tổn hại. Giang đàn cùng Hạ Dạ gồng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem kích động phả rẻ mỉ kéo lại. Trước mặt Hắc Long, rõ ràng thực lực đã khôi phục, muốn đại khai sát giới nói, Bạch Thành trong vòng không người có thể kháng cự, lại còn có yêu cầu kia hai đầu lánh long chi viện. Giờ phút này làm tức giận Đường Tiêu, rõ ràng không phải sáng suốt lựa chọn, chỉ có thể buông tay một bác, cho ta thêm trạng thái. Đường Tiêu cắn chẩm nha, nếu loại này núi lửa phun trạng thái vẫn luôn liên tục đi xuống, để toàn bộ tưởng thành đều hòa tan thành dung nham chạy ngược tiến bạch thành nói, chỉ sợ bọn họ thật sự liền hoàn toàn thất bại. Lam gia ô giờ từ phía dưới phóng thích thị huyết thuật, tốc độ cùng lực lượng bạo tăng. "Đội trưởng, chúng ta cần thiết nhắc nhở ngươi, gia hỏa này rất có khả năng là thần thoại trong đội hỏa hệ với ma, ma giới tuy rằng chân quý, nhưng nếu không phải cần thiết nói, có thể suy xét từ bỏ, rốt cuộc chỉ là một lần nhiệm vụ chi nhánh." Đường Tiêu ở trước khi đi, Hùng Miêu nhân hòa điển viên quyển cũng đổi lại đây, từ hệ thống trung trầm giọng nói. Ngay cả luôn luôn không biết trời cao mà hậu điện viên quyển, cũng có được không có phản đối. "Cái gì là thần phải đội?" Đường Tiêu trong lòng như mày. Thần thoại đội, nghe nói chỉ thu huyết thống ở S cấp trở lên, hơn nữa có siêu cường tiềm lực thật nghiệm thể, đội ngũ trung tuy rằng thật nghiệm thể số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi một cái thật nghiệm thể đơn độc ra tới, đều có thể dễ dàng hủy diệt vài cái bình thường thật nghiệm thể đội ngũ. Chính như cùng tồn tại dù dạ xịch trung chủ thần ban bố nhiệm vụ, có khi cũng không sẽ là tuyệt đối đối lập, còn có ở chủ thần nhạc viên, chúng ta đều có khả năng cùng chúng nó tiếp xúc, cho nên vẫn là không cần phải trêu chọc như vậy đối thủ cường đại. Hùng Miêu nhân kỹ càng tỉ mỉ giải thích ra tới, nhưng thực hiện nhiên, Đường Tiêu lại có bất đồng ý tưởng, nếu là xung tạm, tự nhiên có thể như thế. Nhưng ma giới đối thực lực tăng lên hiệu quả cường đại, làm SS cấp huyết thống chính mình cũng có vô hạn tiến hóa khả năng, như thế nào liền không thể đem này cái gì thần thoại đội đạp lên lòng bàn chân. Tiến tâm đi, ta đều có ý tưởng. Nếu các ngươi sợ hai nói, đại nhưng ở chủ thân nơi đó lựa chọn đầu nhập vào qua đi. Đường Phiêu lạnh giọng dứt lời, liền một cái lập loẹ từ bạch thành bay đi ra ngoài. Chúng ta đương nhiên không. Giá hỏa này như thế nào so với ta tính tình còn tá bạo. Hùng Miêu nhân chua xót rôi rôi tay, mà diễn viên khiển còn lại là bất đắc dĩ cơ cơ cái đôi, bất quá chúng nó trong lòng cũng có ngạo khí. Rốt cuộc hai người cũng miễn cưỡng có thể xem như S cấp huyết thống, một tả một hữu, xuất lĩnh nhân loại cùng ô giờ chiến hướng những cái đó tiểu dung nham quái. Núi lửa tựa hồ như là có được trí tuệ, thấy có sinh mệnh thể vọt lại đây, không chỉ có từ không trung tạp tới liên tiếp dày đặc dung nham tóe khối, càng là trên mặt đất dâng lên từng đạo hỏa trụ, hơn nữa càng tới gần miệng núi lửa vị trí, dung nham tóe khối phun trào tần suất liền càng dày đặc. Phanh phanh phanh. Hỏa trụ mỗi một lần phun trào đều có thể bắn khởi một mảnh dung nham, giống như mưa rơi giống nhau bao trùm hướng đường tiêu. Quá dày đặc. Mặc dù đường tiêu tả đột hữu lóe, đã bị tạm trung không ít. Nhưng còn hảo vì rằng không phải chân chính hỏa long, nhưng đường tiêu giờ phút này lại tính nóng cũng không thể so hỏa long kém nhiều ít, cũng không có đã chịu quá nhiều nóng dục thương tổn. Trong lòng khiếp sợ với này, núi lửa đến tột cùng có bao nhiêu năng lượng? Phải biết rằng, chính mình phát động một lần lửa cháy địa ngục đều sẽ rút cạn ma tinh trung năng lượng, mà này núi lửa không thể nghi ngờ vì thế tăng mạnh bản núi lửa địa ngục, hơn nữa có thể liên tục như thế lâu. Liên ở dưới, giữa không trung, xuyên thấu qua trước hồng nhiệt khí, mơ hồ có thể thấy, núi lửa phun trào nhất kịch liệt trung tâm chỗ, kia một người cao lớn hình người hỏa nguyên tố, dung nham ở nó trên người nóng chảy thành bùn, giờ phút này nó trường đôi tay, Phụt lên thanh mang ngọn lửa không ngừng hướng núi lửa trung tâm dũng đi, chống đỡ năng lượng vận chuyển. Chẳng lẽ là bế dập? Đường Tiêu nhíu mày, điều chỉnh tốt tư thế chuẩn bị xuống phía dưới lao xuống. Nguyên tố cũng không phải vô địch, chính như cùng đội ngũ trung sớm nhất tên kia thạch người khổng lồ, tại tâm vị trí liền có một khối nguyên tố trung tâm, phá hư có thể. Nhưng nó này phó cơ hồ không chút nào bố trí phòng vệ tư thái, chẳng lẽ liền mồi lửa sơn phun ra như vậy tự tin? Nhưng chiến cơ luôn là muốn nắm chắc trụ. Đường Tiêu lao xuống, mục tiêu thẳng chỉ hỏa nguyên tố ngự chỗ, kia một khối chiếu đốt, phá lệ sáng lợi bộ vị. Đường Tiêu còn không có vọt tới. Ở nghiêng phía sau, bị núi lửa nham vẫn luôn che đậy tầm mắt địa phương, lại bay tới một đạo hắc ảnh, hung hăng va chạm ở đường tiêu phía bên phải thịt cánh phía trên. Này thanh âm vô cùng quen thuộc. Chương 196, lại phùng. Gãy chi. Thật nhanh. Đường Tiêu trong lòng đống nhiên trầm xuống, này nói thanh âm giống như đã từng quen biết. Va chạm cảm giác đau đớn làm Đường Tiêu hơi mất đi trọng tâm, hướng tạ phe phẩy hai cánh, cùng người tới kéo ra khoảng cách. Là ngươi? Đường Tiêu kinh ngạc gầm nhẹ. Xoay quanh ở chính mình trên không kia nói độ lửa thân ảnh, đúng là lúc ban đầu ở chủ thần nhạc viện ghi, nhiều lần đuổi giết chính mình ngọn lửa quái điệu. Chẳng qua giờ phút này nó lông chim càng vì thần tuấn. Tuy rằng từ dung nham bên trong bay ra, nhưng không có lây dính chút nào tạp chất, lông chim đuôi đoan tiêu đốt tuyệt đối sáng ngời ngọn lửa, hình thể cũng so phía trước lớn mấy lần, ước chừng có 3 mét nhiều. Ngươi nhận thức ta. Sư phi Vũ trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, trước mặt này tôn quái dị hắc long tự cấp nàng cực đại áp lực đồng thời, xác thật cũng có chút quen thuộc cảm giác. Nhận thức lại như thế nào? Ngươi nếu là ngăn cản ta, ta vẫn như cũ sẽ giết trên ngươi. Đường Tiêu trong lòng khôi phục bình tĩnh. Hiện tại chính mình ngoại hình cùng thực lực, cùng lúc trước san hô xà hoặc là con kiến hình thái khi, quả thực là khác nhau như trời với đất bất quá là tiến hóa thành một đầu phương tây loài bọ sát thôi cũng dám như thế tiêu gạo sư phi vũ trong lòng kinh thượng tim ty phát ra một tiếng thanh minh sau liền hóa thành ngọn lửa sao băng hướng đường tiêu đánh tới lam es hệ hồng hoa huyết thống nàng có vô hạn trưởng thành khả năng xác thật có tư bản tiêu ngạo những cái đó cấp thấp hệ thống hảo hảo nàng tốc độ cực nhanh đường tiêu mỗi lần huy đánh móng lốt cùng thì cánh xích vũ điều đều có thể mổ đánh rất nhiều lần ngọn lửa ở chúng nó gian va chạm tiêu lốt nhưng hai người đối với hỏa thuộc tính đồng thời đều có cực cao khả tính cho nên giờ phút này đua chính là thân thể thượng cường độ nhưng đường tiêu cấp bậc rốt cuộc bãi tại nơi đó ở vài phút lúc sau, xích vũ điểu công kích tần suất dần dần hàng xuống dưới cơ hội đường tiêu một ngụm cắn vang viêm vũ điểu cánh đuôi đi viêm vũ điểu đôi cánh ngọn lửa vùng nhanh hơn tốc độ né tránh mở ra nhưng đường tiêu đồng thời chân trước huy đánh vẫn là thật mạnh trục ở viêm vũ điểu thân thể thượng đỏ tươi ngọn lửa từ trên người nàng chạy xuôi đáng chết sư phi vũ trong lòng nhẹ mắng một câu nếu chính mình có thể đột phá đến thức tỉnh đệ nhị giai đoạn như thế nào sẽ sợ hãi này một đầu không có thành niên phương tây cự long sư phi vũ tránh ra phía dưới nguyên tố phát ra tiếng vang gõ rùn gõ phản phất là sôi trào Ta xem ngươi chỉ là bình thường thật nghiệm thể đoàn đội đi, ma giới lực lượng ngươi khống chế không được, có được nó sẽ chỉ làm ngươi ra tốc hủy diệt. Giao ra đây, về sau ở chủ thần nhạc viên, chúng ta đội có thể cho ngươi một ít che chở. Theo viêm ma miệng lúc đóng lúc mở, phía dưới đã như là giống hồ nước giống nhau lớn nhỏ núi lửa dung nham, cuồn cuộn sôi trào. Chủ thần nhạc viên rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ bất đồng thật nghiệm thể đội ngũ gian cũng sẽ có giao tế sao? Đường tiêu hỏi lại. Dù sao mục đích của hắn chỉ là kéo dài thời gian, đối phương không nóng này nói, hắn liền càng sẽ không nóng nổi. Xem ra thật là một cái đụng phải đại vận khí tân thần nghiệp thể. Viêm Ma tâm trung thầm nghĩ, thấy Đường Kiêu tựa hồ có đàm phán khả năng, liền lại hạ tính tình, giải thích một câu, chủ thần nhạc viên trung bảo vật, hoặc là đặc tù sự kiện, có khi cũng không phải là một chi luân hồi giả có thể giải quyết. Đến nỗi trong đó bí mật, ngươi hiện tại còn không xứng biết, là cùng trở về hiện thực có quan hệ đi." Đường Kiêu tiếp nhận lời nói. "Không nên ngươi biết đến đường hỏi, đem nhận giao ra đây." Viêm Ma tựa hồ ngẩn ra một chút, nhưng chợt liền không kiên nhẫn lên, duỗi tay hướng không trung đường tiêu một trường, tức giận quá lớn, "Đã là hạ tối hậu thư." Xem ra thật sự có khả năng đường tiêu trong lòng bốc cháy lên hy vọng ngọn lửa hắn lại hồi tưởng khởi lúc ấy báo theo như lời kia một bộ lý luận tuy rằng nghe không hiểu nhưng tựa hồ điểm đáng ngờ chính là ở chủ thần nhạc viên bên trong chờ đến thực lực tương đại nhất định phải thâm nhập tra xét một phen đường tiêu trong lòng hạ quyết tâm thân thể động tác lại không có đình trệ đung nhiên một cái gia tốc liền vòng nổ xuống vũ điệu sông thẳng hướng phía dưới kia viêm ma mục đích của hắn thực minh xác mặc dù không thể giết chết viêm ma ít nhất cũng muốn gián đoạn nó mùi lửa sơn tìm chết máu lỏng viêm ma thấy đường tiêu vừa rồi vẫn luôn ở trêu chọc chính mình phẫn nộ rít gào ra một bó mãnh liệt dung nham là tạ dung nham vân liệt thành vô số tiểu khối dung nham quái, ngọn lửa dữ dẫy, dữ tận gào giống rậm dạp đánh về phía Đường Tiêu. Típ tí, phía sau hỏa vũ điệu cũng đuổi theo lại đây. Vì cam đoan tốc độ nhanh nhất, Đường Tiêu không tránh không tránh nên diện một đầu đụng phải qua đi, đại bộ phận dung nham quái đều bị đâm toái, còn có một ít trực tiếp bị Đường Tiêu nuốt vào trong miệng, nhai nát hỏa tan tiến ma tinh bên trong. Hệ thống nhắc nhở, cắn nuốt nguyên tố hệ sống lại tiểu dung nham quái, đạt được tiến hóa điểm số 50, nguyên tố hệ gen liên không. Không một, không cơ hội thức tỉnh bất luận cái gì nguyên tố kỹ năng. Đường Tiêu tốc độ cực mau, đã từ miệng núi lửa chát đi vào. Ly Dung Nham trong hồ Vi Ma đã chỉ có không đủ hơn 10 mét khoảng cách. Chết đi. Sâu. So. Vi Ma một bàn tay không chế được năng lượng, mặt khác một bàn tay từ trước ngực hoàn nguyên tố trung tâm một màn, liền lại lần nữa phun ra ra vô số đạo thanh mang, như là cánh hoa nở rộ lại nhanh chóng bao vây hướng Đường Tiêu. mãnh liệt. Còn không có tiếp xúc đến, liền cảm giác được Long Lân bị bỏng cháy sinh đau. Này màu xanh lá ngọn lửa độ ấm, đã tới rồi chính mình đều không thể hoàn toàn miễn dịch nông nỗi. Bất quá còn hảo. Đường Tiêu gần ẩn có thể thấy được, theo nó phun ra ngăn cản chính mình ngọn lửa, gắn bò núi lửa bên kia năng lượng liền rõ ràng thiếu vài phần. Dung Nham phun trào cũng được quãng càng ngày càng gần, đường tiêu có thể cảm giác được, quanh thân nội thể dịch phảng phất nháy mắt liền bị buốt hơi lên không còn, mà cùng ngọn lửa tiếp xúc gần nhất hai cánh, càng là hồng nóng bỏng. Ma giới, đường tiêu cắn răng, bởi vì quá nhiệt mà hai mắt sung huyết, chỉ có thể lại dùng một lần ma giới lực lượng, không thể đã chịu ngăn cản, tốc chiến tốc thắng, nếu không nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ma giới mở ra, trung quanh hết thảy phảng phất lại lần nữa biến chậm, chậm đến có thể thấy rõ ràng ngọn lửa quỹ đạo. Đường tiêu rõ ràng này chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng hắn cũng chỉ yêu cầu này ngắn ngủi thời gian kém là đủ rồi. ở ngọn lửa khoảng cách gian, bằng tiểu nhân đại giới hiện lên sau đó một chảo liền đâm vào nó ngực chỗ năng lượng trung tâm cùng núi lửa hồ nước gian liên hệ kia nói năng lượng mang giống đường tiêu cùng viêm ma đồng thời phát ra gầm lên giận dữ viêm ma ngọn lửa năng lượng tuy rằng cường hãn nhưng cũng cực kỳ yếu ớt đặc biệt là hiện tại loại này chuyển tình huống một khi gặp được quá nhiều liền có khả năng sinh ra cực kỳ kịch liệt sóng nhiều thậm chí sẽ phản phệ tự thân mà đường tiêu bên này phát động xé rách kỹ năng chảo đánh lại không có đánh bại kia cái nhìn như yếu ớt vô cùng năng lượng tinh thể chảo gian truyền đến khó có thể chịu đựng đau nhức làm vọt tới trước trung đường tiêu trọng tâm mất đi toàn bộ chảo thượng chân bộ cũng mang tiến ngọn lửa bên trong ttt Phía dưới dung nham hồ nước như là sinh mệnh thể giống nhau, ra một trận bén nhọn hí vang, sở hữu quang diễm dường như ở thừa nhận khó có thể chịu đựng thống khổ, ung ung cùng cực vô số dung nham phát ra ra tới. Hừ, Đường Tiêu ăn đau, phát ra một tiếng kêu rên, một cổ nhàn nhạt thịt bị nướng tiêu hồ vị, tỏa khắp mở ra. Thế nhưng toàn bộ móng trái, tạc chi trên đều biến mất không thấy. Hiện tại cũng chỉ giữ lại lộ ở bên ngoài kia một khối không có nướng đoạn bạch cốt, cùng với vai phía dưới kia mạch máu, cơ bắp, làn da đều bị nướng cháy đen hình tròn chỗ hổng. Bất quá viêm ma tình huống cũng đồng dạng không tốt, duy chỉ cái kia năng lượng quang mang hỗn loạn rung động lên, cuối cùng tăng nữa. Trước 197, Lang Ngọc cứu mạng. Giống. Ở đường tiêu liều mạng trận viêm ma mùi lửa sơn năng lượng cung ứng sau, viêm vũ điệu cũng từ phía sau tập lại đây, thật mạnh một móng đánh ở nó phía sau lưng, sẽ xuống một tảng lớn ra thị. Thùng thùng. Bởi vì năng lượng cung ứng xuất hiện hỗn loạn, toàn bộ núi lửa bảy biển ra cực kỳ kịch liệt phản ứng, phía trên cự thạch dung nham rào rạt ma xuống. Hơn nữa càng tạp càng nhiều, càng ngày càng mật. Đường tiêu bị thương nghiêm trọng, hơn nữa thông qua vừa rồi nếm thử, căn bản vô pháp phá vỡ viêm ma phòng ngự, đường tiêu cũng chỉ có thể từ bỏ rất cùng nó tại đây đồng quy vu tận ý tưởng, huy động hai cánh, hướng ngoài động bỏ chạy. Thăng lên giữa không trung, phía dưới núi lửa hang động đã luôn tẫn nữa, mãnh liệt mênh mông dung nham, táo bạo bất an hướng trung quanh phụt lên điên cuồng tuza. Khói đặc cuồn cuộn, nhưng có thể nhìn ra được, này đã là núi lửa cuối cùng điên cuồng, sụp đổ là không thể lật suy thế. Ly tam giờ, còn có một nửa tà hữu. Đường Tiêu đem huyết tinh thạch nội năng lượng bổ sung tiến trong cơ thể, ma hạch trung năng lượng cơ bản không có tiêu hao, lần này hắn bổ sung chính là thể năng. Tuy rằng phía dưới đã thành phế tích, kia tòa ẩn chứa lệnh người sợ hãi năng lượng loại nhỏ núi lửa cũng trầm luân vào bình nguyên ẩm, nhưng Đường Tiêu trong lòng rõ ràng, loại trình độ này là không có khả năng giết chết viêm ma thật nghiệm. Thậm chí là kia chỉ xích vũ điểu cũng sẽ không. Bạch Thành toàn bộ bên ngoài, thậm chí là dựa vào gần nội thành tường những cái đó kiến trúc cũng đều đã bị hòa hợp cháy đen, giống như bao trùm một tầng sền sệt than chất từ địa. Xoẹt xoẹt. Những cái đó loại nhỏ dung nham quái đem tường ngoài hòa tan, thậm chí liền trung tường thành cũng như là bị chuột cắn quá phô mát, vỡ nát. Bạch Thành quân coi giữ chỉ có thể bất đắc dĩ một lui lại lui, dung nham quái như thủy triều giống nhau theo khắp nơi chỗ hổng, hướng Bạch Thành nhất đế quả nhiên các điều tiểu đạo nói đúng đi, khắp nơi lượn lờ khói đặc, chiếu đến dung nham quái xấu xí mặt phá lệ dữ tận Đây là ma giới lực lượng đi. Nhỏ yếu ra hỏa ngươi còn có thể dùng bài lần. Bằng. Phía dưới nham thạch phế tích bỗng nhiên nổ tung, Viêm Ma cùng xích Vũ Điểu lông tóc không tổn hao gì từ giữa vọt ra, rít gào hướng Đường Kiêu khởi sướng tiến công. Cùng lúc đó, Viêm Ma mặt khắc một bàn tay còn rũi hướng kia tòa không có hoàn toàn tắt tiểu núi lửa, thuần túy hỏa nguyên tố tinh hoa cung ứng qua đi, nhưng cái đó đã sụp xuống phế thạch lại dần dần hóa thành rách nát dung nham. Dựng dục ra kia một đám chỉ có cao hơn nửa người tiểu bồn lầy quái hướng Bạch Thành phóng đi. Veo veo veo. Nó mạc khắc vẫn luôn tay không ngừng huy đánh, một đoàn đoàn thanh màu đỏ ngọn lửa cầu ném hướng Đường Kiêu. Đường Kiêu không dám đón đỡ hắn đã thiêu đoạn tả chân trước đã lãnh hội quá loại này ngọn lửa cường độ ở trên bầu trời khắp nơi né tránh hoặc là dùng thịt cánh chụp được mà đồng thời muốn lưỡng phó còn có kia đầu cực kỳ nhanh nhẹn cùng triển người xích vũ điểu thời gian từ từ trôi qua giang co không dưới quất roi viêm ma tựa hồ phát ra một tiếng không kiên nhẫn hừ lạnh ngọn lửa ở nó trong tay liền giống như tùy tâm ứng tay món đồ chơi lập tức hóa thành một cái mấy chục mét trường tiên quất đánh hướng không trung đường tiêu trốn tránh không kịp lập tức toàn bộ sau cánh và lưng đều bị bỏng cháy ra một đạo thật dài tiêu ngân long lân rách nát cấp thấp thật nghiêm thể nên đối mặt hiện thực nếu toan cướp lấy những cái đó không thuộc về ngươi cường đại bảo vật chỉ biết treo chọc tới tai nạn đây là chủ thần quý cũ là tả. lại là hai roi quất đánh ở đường tiêu trên người lực lượng to lớn suýt nữa làm nó tử giữa không trùng trực tiếp tại số dưới viêm ma lời nói trung tràn ngập khinh thường. ma giới nhiệm vụ bình định cấp bậc không thấp cho nên làm thần thoại đội trung thực lực trung thượng dù nó mới tự thân xuất mã còn mang lên xích vũ điểu, nhưng không nghĩ tới đối thủ sát thật như vậy một cái may mắn tay mới mặc dù có chút khốc chết nhưng chỉ cần trước mặt hắc long không cần ma giới nó những cái đó kỹ năng liền không đúng tí nào chủ thần quý cũ chính là tiến hóa Tham dò. sợ hãi đánh sâu vào. Quả nhiên, đường tiêu vô luận là bất luận cái gì kỹ năng, lại đối mặt thuần túy ngọn lửa năng lượng cùng xích vũ điểu khi đều lực bất tòng tâm, chỉ có thể lại lần nữa phát động ma giới kỹ năng. Trước giải quyết rất xích vũ điểu, đường tiêu trong lòng một hành. Tức khắc những cái đó vô số đạo nhìn như vô pháp tránh né hỏa tiền, đường tiêu dễ như trở bàn tay liền né tránh qua đi, mà xích vũ điểu công kích cũng có vẻ lại chậm lại xuẩn, dễ như trở bàn tay, liền một trào chụp ở nó trên người. Phanh, xích vũ điểu bị chụp phi mấy thước, hộc ra kim hoàng sắc ngọn lửa, tiếp tục phát động. Ta xem ngươi còn có thể căng bao lâu? phía dưới viêm ma dịch đảo càng thêm điên cùng múa may trong tay ngọn lửa trường tiên mà đường tiêu bên này sát thật không đoan, được khảm mê mọi giới cổ hạ bộ cũng xuất hiện như luân hồi giả đội trưởng lúc ấy giống nhau hắc khí chẳng ngập lực lượng mạo sử dụng ta sử dụng ta đi đường tiêu đầu góc phát trướng cường đại vô cùng lực lượng dụng hoặc thời khắc quanh quẩn ở linh hồn bên trong còn không có xong đâu đường tiêu đôi mắt sung huyết lại lần nữa phát động ma giới né tránh ngọn lửa chi tiên cùng xích vũ điệu công kích sau một miệng liền hung hăng cắn xé ở xích vũ điệu cánh thượng toàn bộ xé rách xuống dưới sư vũ đau cực một tiếng thống khổ than khóc sau. Thân thể không chịu khống chế, xúc thành một đoàn hướng núi lửa dung nham truy đi. Này đều không có chết, thật đủ mạng lớn. Đường tiêu trong lòng hiện lên cái này ý niệm, bởi vì cũng không có hệ thống bất luận cái gì nhắc nhở truyền đến, nhưng Xích Vũ Điểu đã vô lực tái chiến, giờ phút này ở không trung đã không có ngăn cản sau, Đường tiêu liền có thể hướng càng cao không trung bay đi, né tránh khai những cái đó ngọn lửa. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Đường tiêu trong lòng chua xót, vốn tưởng rằng chính mình đã là thực nghiệm thể trung xuất sắc người, nhưng không nghĩ tới lại chân chính gặp được những cái đó đẳng cấp cao thực nghiệm thể sau, vẫn là không chịu được như thế một kích. Giống ma giới phản phệ tăng lên, đường tiêu chỉ cảm thấy giống như lúc trước trong đầu ký sinh ngoại tinh trùng thể giống nhau, một cổ vô hình hắc khí hướng chính mình thức hải chỗ tiến quân mà đến, như toàn khống chế được chính mình thân thể cùng linh hồn khống chế quyền, liền, liền như vậy bị phản phệ sao? muốn biến thành giới linh, vẫn là bị chủ thần phán định vì tử vong. ta, ta không thể chết được. hắc khí thế như trẻ che, nhưng tựa hồ là cảm ứng được đường tiêu trong lòng ý chí, ở vọt vào thức hải trước cuối cùng một khắc, một đạo bạch mang lập lòe, đem hắc khí đều thiết tán. không gian lăng ngọc năng lượng hao hết, đã đạt tới bốn thế giới tối cao tiêu hao, lại lần nữa sử dụng sẽ hoàn toàn rách nát. Hệ thống thanh âm chuyển đến, đường tiêu chợt đống nhiên bồn tỉnh. Nguyên lai like là thứ này. Không gian lăng ngọc không chỉ có có chữ vật công năng, còn có bị động tăng lên tinh thần kháng tính, cùng với chống đỡ tinh thần loại đánh sâu vào năng lực. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thực hiện nhiên, vào giờ phút này khởi tới rồi cứu vớt đường tiêu sinh mệnh tác dụng. Tả hữu nhìn quét, hắc khí tràn ngập đối với đường tiêu thực dài lâu, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một cái chớp mắt, cho nên hắn vẫn như cũ nổi tại không trung, không có rơi xuống, mà xuống vương viêm ma bởi vì mất đi mục tiêu, do đó trực tiếp đem phẫn nộ giải hướng Bạch thành, quân cuộn dung nham, thế không thể đỡ chút ra mà đi. Giữa không trung đều có thể nghe thấy ầm ầm cùng ầm sôi trào mãnh phao thanh âm. Mà Bạch Thành bên này, tựa hổ lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Nhưng không bao lâu, ở dung nham rung mạnh vào đệ nhất, nhị thành trong cơ thể là lúc, rốt cuộc đáp lễ lấy càng thêm van dội chấn động, "Oen." ầm ầm ầm. Âm vang. vang. Trôi sụp đất nước đại hồng thủy, rốt cuộc hướng suy sụp bị phá hư đi đập, từ thượng du thánh trên núi, giống như tận thế hạo kiếp, đầy trời sóng nước thổi quét mà đến. Chương 198, "Dời đi." Làm ngọn lửa tinh lọc một thiết. Chính như Hùng Miêu nhân hòa điển viên quyển từ lo hàn chạy tới gõ đầu khi, những cái đó các dòng binh theo như lời giống nhau giờ phút này chính trực mùa mưa, ẽn đù in hà thủy lượng đạt tới một năm chúng tối cao phong giá trị. giờ phút này chuột xuống mà ra, thật sự là không thể ngăn cản. những cái đó tiểu bùn lầy quái khoẻn khắc đã bị cuốn tiến nước sông trùng, hóa thành một bãi bùn lầy. thứ xưa thiên uy khó doạ, cũng không biết đến hậu nhân sẽ như thế nào nói chúng ta. bạch sơn thượng kia bị quật khai đây bên, ô đồn cùng ý đứng ở đỉnh núi, nhìn phía dưới nửa cái thành thị đều bị hướng suy sụp, đã trở thành hồng chạch mi nạt dị nguyên. mập mạp thân hình không cấm lên, cầm lòng không cảm khái. được rồi đi, đồn trong lịch sử cũng sẽ không ghi lại chúng ta này đó vô danh tiểu bối kia đều là cho đại nhân vật viết có ý ngầm một cây thảo trong tay nhưng vẫn ở khẽ trôi này đường kêu để lại cho hắn trường thương loại này ma pháp vật phẩm cường đại hắn chính là gặp qua rất nhiều lần đừng nói là người ngay cả bên người ổ dở tráng hắn cũng có thể dễ dàng một kích bị mất mạng nói cũng là tô sờ sơ đầu nói thầm một câu bất quá hắc long vương đại nhân không phải làm chúng ta truyền giáo sao nói không chừng chúng ta về sau cũng có thể trở thành bạch thành đại chủ giáo hiển quý đâu hắc hắc bạch thành nội đã loạn thành một đống đỉnh núi phía trên còi ỉ cùng ổ đổm tiếp tục mở rộng chỗ hổng, làm càng nhiều khúc sông nước sông trực tiếp dung hướng phía dưới bình nguyên. Vương Thành trước trên đầy tiến đến tị nạn dân chúng, không cần lại đi phía trước, lại đi phía trước, giết chết bất luận tội. Vương Thành cuối cùng một đạo tường cao, thượng, vô số tinh nhuệ bạch thành thủ vệ đáp cung cử nhỏ mũi tên phong thẳng chỉ phía dưới dân chúng, dẫn đầu kia vài tên tướng lãnh lớn tiếng đe dọa. Vèo vèo. một loạt mũi tên bắn ở dân chạy nạn chân trước. Cứu cứu chúng ta, cứu cứu chúng ta. Đa phủ, đa phủ, dân chạy nạn nhóm mới đầu đau khổ cầu xin, nhưng thấy Vương Thành như cũng không có mở ra liền vẫn nổ rơi lên trên đường cung đá, vùn lầy, lún về phía trước phương những cái đó bọn lính ném đi. Bán tên, hôn trưởng, một người vệ binh tướng lãnh vô ý bị hy bùn tập trung, xinh đẹp khôi giáp thượng dính đầy mùi lạ. Dẫn tím mặt cái tên đang chuẩn bị muốn đem kia bạo dân bắn chết là lúc, thủ đoạn lại bị một bên binh lính cẩm. Rốt han, ngươi muốn tạo phản sao? Tướng lãnh mở to hai mắt nhìn. Không, không dám. Nhưng phía dưới nhưng đều là bạch thành con dân, chúng ta không hạ thủ được. Quả nhiên, toàn bộ phụ trách bảo vệ vương thành vệ binh nón đều có chút thần sắc gạm đạm buông xuống đầu, Vương cung tiễn. Phía dưới không chỉ có là Bạch Thành con dân, thậm chí có bọn họ cha mẹ. Vì thủ vệ Bạch Thành, vỡ đê tiết hồng đã hướng hủy hoại bọn họ gia viên, giờ phút này liền tính là nhất thiết huyết la binh, lại có thể nào hạ đi tay. Tịch tịch tịch. Đầu tướng thượng binh lính không đành lòng công kích, cũng không dám cãi lời lệnh vua, rốt cuộc vương thành trăm ngàn năm qua, là kiên quyết không cho phép bình thường bình dân bước vào. Bị cầu sinh khát vọng bức đỏ mắt dân chạy nạn đâu thèm nhiều như vậy, liều mạng dùng thậm chí phay cuồng chém phiến tinh thật hỗn hợp đúc thành đại môn. Khiếu. Không trung truyền đến cự long phiến đánh cánh gào thét, hải phàm bị gió thổi tinh tinh rung động. Sau, mà sau Cự Long tới a! Đám Tiêu Bạo Dân không chờ phản ứng lại đây, Đường kiêu liền xuất lính kia hai đầu lánh Long từ phía chân trời đắp xuống, Long tức pháo liên tiếp phụt lên mà ra, đem cửa thành toàn bộ phá hủy. Tin Hắc Long thần giả có thể đạt được che chở. Eo sạ cùng gần ly xuất lính ô giờ cùng với những cái đó du dân như màu đen gió xoáy đem đầu tường chiếm lĩnh đối với phía dưới hô to. Đường kiêu đã trở lại, tuy rằng nó đoạn trào có vẻ như thế dữ tợn, nhưng nó thành công kéo dài tạc hủy đê đập thời gian, làm bạch thành miễn với lâm vào bùn lầy địa ngục. Giờ phút này nó uy tín ở bạch thành trung đạt tới đỉnh điểm. Hắc Long thần. Dân chúng đều có chút nghi hoặc, nhưng phía sau ầm ầm ầm Hồng Thủy thời khắc áp bách bọn họ thần kinh, không do dự bao lâu, liền hô to, chúng ta thờ phụng, làm chúng ta đi vào, dũng hướng trong thành, ẻo xa như mày, này đó dân chạy nạn nhóm bách với tình thế nói ra nói, lại như thế nào là thì tình? Vương Thành thủ vệ bị tách ra, một lui lại lùi, xong rồi, toàn xong rồi, pha dạ mỉ cùng ạ dạ gồng chờ cao tầng đã sớm đã lui trở về, nhìn thấy lâu đài phía dưới dân chạy nạn dũng bách bảo, cho mày, chúng ta chống đỡ ở Hồng sư nhưng chỉ sợ lại bỏ vào tới một đầu sói đói, găng đàn gõ gõ trượng, hắn có dự cảm. Này đầu Hắc Long hội trưởng thành vì tiền vệ sổ luôn còn muốn khủng bố tồn tại. Nhưng sự tình đã phát triển như thế, Bạch Thành nội trừ bỏ đường tiêu quân đội ngoại, cơ bản vô lại nhưng dùng chi binh. Thời gian, thời gian còn có bao nhiêu lâu? Đường Tiêu Hùng Miêu nhân từ trong óc hệ thống trung nhìn chằm chằm đếm ngược, đã khoảng cách đi thời gian chỉ có 1 giờ không đến, mà viêm ma xuất hiện thảo nguyên thượng. Sở hữu ngọn lửa, tựa hồ đều đã bị này cổ đại hồng thủy bá phủ, tiêu tán sạch sẽ. ngu ngủ. Thủy bị thiêu khai thanh âm, trên mặt nước lên quần quần biển, màu vàng nâu cỏ dại nước sông càng ngày càng hồng. Càng ngày càng năng Một mảnh mờ mịt mơ hồ hơi nước, một cái xích hồng sắc cao lớn thân ảnh chậm rãi từ giữa sông đứng lên. Viêm ma, quả nhiên không chết. Tuy rằng nó đã vô pháp lại ngưng tụ ra kia loại nhỏ núi lửa, nhưng trên người ngọn lửa lại hừng hực tiêu đốt. Không có chân, cũng không biết nó là như thế nào di động, mặt nước tốc độ thực mau phá vỡ nước sông, nghịch lưu mà nhắm phía Bạch Thành. Rộng lớn mặt sông, thế nhưng bởi vì nó, mà từ trung gian bị bốc hơi lên ra một cái thông đạo. Các ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Làm một lửa. Tinh lọc hết thảy. Viêm ma kia viên ngọn lửa nội hạch phát ra sáng ngời qua mang làm nó vốn là cực kỳ khổng lồ ngọn lửa thân hình trưởng tới rồi ước chừng có mười mấy mét cao, vung tay lên, một khối to giống như thiên thạch hỏa cầu liền từ không trung tạp hướng đường tiêu. Cùng với nó dưới thân vương thành, đông hỏa cầu tốc độ thực mau, đường tiêu nghiêng người khó khăn lắm né tránh mở ra, nhưng hỏa cầu lại dễ dàng đem trong vương thành mấy đống đại thương hội, cùng với kia đống nguy nga giáo đường tạp thành phế tích, nay uy lực đã không thua gì một ít hạng tái đại đạo, còn không ngừng, theo dõi chức vụ hết hạn thời gian càng ngày càng gần, phẫn nộ trung ma cũng đã tiêu hao quá mức nó nguyên tố tính phách. Không trung loại này cực kỳ tiêu hao năng lượng to lớn hỏa cầu một người tiếp một người tạm xuống dưới, Đường Tiêu có thể né tránh một cái, nhưng lại không thể né tránh toàn bộ. Lãnh Long Hướng không trung phun ra rét lạnh phù thức, cũng chỉ là cản trở một chút, đã bị hòa tan hầu như không còn. Khiếu. Đường Tiêu mở ra cánh chim, ở bạch thành vô số kiến trúc, cùng đường phố gian xuyên qua, lợi dụng những cái đó chắc chắn vật liệu đá tới ngăn cản ngọn lửa trực tiếp đánh sâu vào, nhưng lại giống bao tắp trung tuy nhỏ, tùy thời khả năng lung lay sắp đổ. Bị phá hư kiến trúc mảnh nhỏ cùng là thạch, cũng đem Đường Tiêu phía sau lưng hoa mình đẩy tương tích. Hai đầu thịt cánh thượng cứng rắn cánh cốt, thế nhưng đều có bao nhiêu chỗ bị tạm lồi lõm biến hình. Lại là một quả ngọn lửa, nên diện liền tạm hướng đường tiêu cái chán, nếu này nếu như bị tạm thật nói, bằng đường, tiêu giờ phút này trả thái, thân thể là nhất định ngăn cản không được. Muốn chết sao? Thời gian, lại kiên trì thời gian đã không giải. Go go. Sáng quắc màu đỏ con mang, đã tràn ngập đường tiêu toàn bộ tầm mắt, mà nhưng vào lúc này, từ mặt khác một bên chuyển đến điện viên quyển gầm rú. Màu trắng thân ảnh thoảng qua, điện viên quyển cự miệng một trường, liền đem kia hỏa cầu nuốt đi vào. Chuẩn bị, chỉ có thể trước tiên trở về. Hùng Miêu nhân đồng thời đổi tới bên này, vung lên trường côn đánh bay mấy chỉ phân liệt ra tới tiểu bùn lầy quái sau. Chủ thần hệ thống chung thời gian nhắc nhở, cũng tiến vào cuối cùng đến ngược. ba mươi hai đường tiêu thật nghiệm thể tiểu đội, chuẩn bị phản hồi chủ thần luân hồi không gian. Truyền thống chung chương 199, này sóng không mệt. thiên quân ga galaxy -si, cờ lạn, cho chúng nó chữa trị tiến hóa điểm tùy tuyệt khấu. Ngông Lung Gian, Tựa Hầu nghe thấy Hùng Miêu nhân tiếng hô, nhưng đường tiêu thật sự quá mỏi mệt. Tuy rằng cuối cùng Điền Viên khuyến trợ rút chính mình cắn nuốt trí mạng hỏa cầu năng lượng nhưng ngay sau đó viêm ma dùng ngọn lửa nhất lên kia vô số kiến trúc hài cốt vẫn là đối đường tiêu tạo thành trí mạng bị thương ma tinh năng lượng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn hai cánh bẻ gãy long lân dính nát sói mòn gần một phần ba máu đường tiêu nếu đặt ở thế giới tuyệt đối kiên trì bất quá mười phút nhưng giờ phút này lại ở chủ thần chữa trị ấm áp quang mang trung bay nhanh hồi phục bá đường tiêu đỗng nhiên mở to mắt lại là kia quen thuộc trắng xóa chủ thần không gian đi thông bất động công năng khu ngã tư đường phản phất giống như cách một thế hệ gia hỏa này so với ta chữa trị thời gian quan trường đường tiêu tầm mắt quét về phía một bên. Huyên phù ở không trung mặt khác một đoàn quan mang, Điền Viên Quyển ở bên trong chữa trị còn đang tiến hành. Đường Tiêu có chút kinh ngạc, hệ thống chữa trị thời gian dành ngắn, la ấn sở bị thương tổn trình độ mà định, chính mình chính là gần chết trạng thái. Điền Viên Quyển cắn nuốt năng lực tuy rằng biến thái, nhưng cũng có lượng giá trị, kia cái hỏa cầu sở ẩn chứa năng lượng quá cường, đã vượt qua nó cực hạn, lúc ấy nó toàn bộ nội tạng đều bị thái nhỏ. Hùng Miêu Nhân từ một bên đi tới, cảm ơn. Đường Tiêu trầm mặc, sau đó chân thành nhìn về phía trước mặt Hùng Miêu Nhân, tuy rằng không có nhiều lời, nhưng Đường Tiêu trong lòng đã quyết định, kết lực đem chi đội ngũ này bảo tồn đến cuối cùng cùng chính mình cùng đột phá chủ thần công diệu hùng miêu nhân hiển nhiên rõ ràng đường tiêu tính cách cũng chỉ là gật gật đầu sau đó có chút bất đắc dĩ ta tình nguyện không cần ngươi cảm tạ chúng ta xem như chọc phải đại phiến thoái ta có dự cảm nhiều nhất lại có một lần thế giới luân hồi chúng ta liền sẽ bị đầu nhập chủ thần nhạc viên nói ý tứ thực rõ ràng Đắc tội viên ma nếu đầu nhập chủ thần nhạc viên tái ngộ thấy thần thoại đội liền rất có khả năng toàn quân bị diệt luân hồi không gian chính là tàn khốc giết chóc muốn siêu việt chúng nó liền phải từ kẽ hở trung cấp đoạt thuộc về chúng nó cơ duyên đường tiêu ánh mắt lạnh lẽo Hắn lại nghĩ tới lúc trước không ai bị nổi kia hai đầu kiếm lang, nếu không phải chính mình ở cựu tử nhất sinh giới tình huống lấy được xạ lộ man sa ma hạch, chỉ sợ hiện tại đã sớm trở thành bụi bậm. Phân. Có lẽ chúng ta trải qua bất đồng đi. Nguyên tố loại thật nghiệm thể cũng không phải tuyệt đối vô địch, điện viên khuyển lần này được đến tiến hóa điểm hẳn là có thể làm nó cắn nuốt thiên phú lại lần nữa thăng cấp, lần sau gặp được viêm ma cũng sẽ không như thế vô lực. Hùng Miêu nhân vai, việc đã đến nước này, nó không nghĩ ở cái này sự kiện thượng dây dưa. Hảo, nó có thể tiếp tục từ cái này phương diện phát triển. Ngươi năng lực hẳn là thiên ma pháp, ta tiếp tục cường hóa vật lý công kích thấy điển Viên khiển chữa trị còn cần một chốc một lát, Đường Tiêu cùng Hùng Miêu nhân liền tới trước lò luyện cải tạo nơi đó, từng người mở ra tiến hóa điểm đổi giao diện. Nếu đội ngũ đã bước đầu ổn định, như vậy tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng tăng lên tổng hợp thực lực cùng thần thoại đội đối kháng, nhất định phải tính toán tỉ mỉ, mỗi người tiến hóa phương hướng đều cần thiết có mục tiêu tính. Đường Tiêu tuy rằng như thế nói, nhưng nó trong lòng minh bạch, chỉ cần chính mình cắn nuốt huyết thống còn ở, chính mình tiến hóa liền vĩnh viễn có tùy cơ tính. Ảo tưởng hệ huyết thống còn không có đổi, đến lúc đó có thể suy xét hóa hình thành một ít tinh thần loại công kích quái vật. Đường Tiêu trong lòng hồi tưởng, ở phương tây điện ảnh trung. Thí dụ như một ít thú linh cùng hư không quái vật, hẳn là đều có thể đối nguyên tố loại có rất cường sát thương. Tiến hóa điểm số còn thừa, 3000 điểm. Chủ thân nhạc viên một lần vé vào cửa. Vinh dự giá trị 20 điểm, có thể vào vòng S, tại hạ một lần luân hồi thế giới trước, tiến hành một lần tự chủ thế giới luân hồi. Bởi vì lúc trước đối hùng miêu nhân hòa điển viên khuyển hứa hẹn, bảo hộ ma giới đệ nhị giai đoạn thêm vào khen thưởng toàn bộ giao cho chúng nó, cho nên đường tiêu ở khấu trừ chữa trị thân thể tiến hóa điểm số sau, giờ phút này còn thừa thực sự có chút đáng thương. Qua loa nhìn lướt qua, liền không có hứng thú mà hùng miêu nhân bên kia còn lại là bị một đạo thổ hoàng sắc quang mang bao phủ cũng không biết lại có gì loại thu hoạch chủ thần nhạc viên có thần thoại đội ở tạm thời vẫn là trước không đi Vọ ẹt chung cái gọi là tự chủ thế giới luân hồi ngươi rõ ràng sao đường tiêu nhìn về phía hùng miêu nhân hỏi ngươi vinh dự giá trị đủ rồi cũng thật đủ may mắn hùng miêu nhân có chút hâm mộ nhưng vừa mới tiến hóa xong giờ phút này nó tâm tình cũng là thật tốt chọn chọn thô dày lông mày cười giải thích tuy rằng nói là tự chủ thế giới luân hồi nhưng vẫn là chủ thần trước cho ngươi tuyển định hảo thế giới chẳng qua duy nhất phúc lợi chính là chủ thần sẽ không có nhiệm vụ hạ đạt nhiều nhất hội quy định một cái kỳ hạn. tại đây kỳ hạn gian, không những có thể tự chủ lựa chọn phản hồi luân hồi không gian, chỉ cần thực lực của ngươi cũng đủ, đồng dạng có thể kích phát các loại đặc thù nhiệm vụ, đạt được khen thưởng. đường tiêu có chút kinh ngạc, Chắc không được, chính mình ước chừng đã trải qua ba lần luân hồi thế giới, mới tích cóp đủ rồi vinh dự tiến vào, này quả thực chính là chỉ kiếm không bồi mua bán. hơn nữa cơ hội không có sinh mệnh nguy hiểm. đương nhiên, cũng có một ít tìm đường chết muốn khiêu chiến cực hạn gia hỏa, không có tồn tại trở về. hùng miêu nhân thần sắc có chút tạm đạo, nhìn đường tiêu, giống như chăng là vạch trần nó đã từng nào đó hồi ức. gâu gâu. Phía sau truyền đến hai tiếng nhẹ phệ, đánh vỡ này lược hiện thương cảm xấu hổ không khí. Điền viên Quyển rốt cuộc chưa chỉ xong, cảm tạ nói liền không cần nhiều lời, bổn đại gia chính là vì đặc tù nhiệm vụ khen thưởng mà đi. Không chờ Đường tiêu mở miệng, nó liền chạy tới, chọn đầu một bộ ngạo mạn biểu tình. Tấm tắc, lần này ta nhưng đã phát, nhiều như vậy tiến hóa điểm số, còn có màu đỏ biến dị tứ chi. Điền viên Quyển đôi mắt đều ở mạ quang. Một đầu có chút u buồn gấu trúc, một cái thời khắc đối thực lực tăng lên, tựa như bị áp bách ở tầng chót nhất đói cầu giống nhau khát vọng điển quyền, chỉ sợ chúng nó có thể đi đến hiện tại, chuyện xưa sẽ không so với chính mình điếu nói chuyện với nhau luôn là ngắn ngủi, đặc biệt là biến thành hiện tại dáng vẻ này, thực mau liền từ lò luyện trước tách ra, Đường Tiêu một mình tới vỏ ẹt như cậu, Nộp lên xong vinh dự giá trị sau, Đường Tiêu phảng phất đã bị chuyển tống đến một chỗ độc lập không gian, có chút giống là chạm trung chuyển hành lang, hai sườn trên vách tường, điêu khắc vô số huyết tinh tàn sát hình ảnh, đều là những cái đó chết ở Đường Tiêu thủ hạ luân hồi giả, lúc ấy chết thảm bộ dáng, tự chủ luân hồi thế giới mở ra, căn cứ hệ thống tổng hợp thực lực phán đoán, lần này luân hồi thế giới vì, Galaxy y, Galaxy Đường Tiêu trong lòng rung lên. Từ tiểu khát khao tự do cùng mạo hiểm hắn, ở lúc ấy đối bên trong nam chủ nhân công con người rắn giỏi thụy ca quả thực sùng bái tới cực điểm. này bộ kinh điển điện ảnh lần qua lộ lại nhìn bài biến, đối bên trong tình tiết độc lầu lầu. Chẳng qua, chính mình tuy rằng là cự long, nhưng là đối mặt cái loại này như thủy triều giống nhau ngoại tinh sâu, thật đúng là không có cách nào ứng phó. Hệ thống xứng đôi, suy xét đến huyết thống nhân tố sao? Đường tiêu hỏi. thứ mau, hệ thống cấp ra xác nhận hồi đáp. Xem ra, là muốn cho ta lần này thế giới tăng lên côn trùng loại gen liên sao? Đường tiêu trong lòng nghi hoặc thiếu giải, đồng thời trong lòng có chút hiểu ra. Chính mình huyết thống. Chân quý liền chân quý ở có thể nhiều máu thống gian dung hợp cùng cắt, nhưng gần nhất chính mình đã qua phân hủy lại manh thú hệ, côn trùng hệ như cũng là 30% nhiều số đầu, ngoại tinh biến dị hệ vẫn cứ chỉ có đáng thương 1%. Các hình thái, côn trùng hệ. Đường tiêu trong lòng làm ra quyết định. Ở Bạch Quan Gian, cự long hình thái dần dần rút đi, mà cả người bao vây lấy đen nhánh xương vào ngoài, có xác nhọn song liêm cự côn trùng hình thái dần dần hiện ra tới, hướng thông đạo kia sườn nhập khẩu chấn cánh bay đi. P.S. Galaxy cỡ mở nở xem là phim gì nhỉ? Chương 200, rất xuống trung tinh. Galaxy cỡ lạn y Đây là một bộ miêu tả tương lai thế giới khoa học viễn tưởng chiến tranh tiến. Ở toàn bộ hệ ngân hà trừ bỏ nhân loại, khoa học kỹ thuật lực lượng bên ngoài còn có một con lấy thân thể tiến hóa vì lực lượng ạ là chìa chủ tộc. Chúng nó thậm chí có thể đem trứng đánh nhập vũ trụ rơi xuống khác trên tinh cầu phu hóa là một loại cũng không vì nhân loại sở quen thuộc chủ tộc, mà nhân loại mới đầu lại cho rằng này chỉ chủng tộc trên thực tế thực nhỏ yếu. Chủ tộc thừa dịp nhân loại đối này không biết đem thiên thạch đánh lén hướng về phía địa cầu mặt ngoài, kết quả tạo thành bùn ệ e, nọ dễ hủy diệt mấy trăm vạn người bởi vậy bị chết. Chủ tộc lúc sau càng là liên tiếp dùng thiên thạch tập kích nhân loại, vì thế nhân loại liên bang động đối chủng tộc chiến tranh. Đây là Galaxy cỡ lạn chủ đề ở điện ảnh Chung nhân loại lần đầu tiên liền trực tiếp phái ra chiến đấu hạm đội đối chủng tộc chủ tinh cỡ lẹm tạ tiến hành công kích nhưng là bởi vì coi khinh chủng tộc lực lượng làm cho đại lượng hạm đội bị hủy 10 vạn đổ bộ binh lính tam giờ nội bị tán sát không còn quân lực lọt vào đả kích thật lớn đây là Galaxy cỡ lạn nhân loại lần đầu tiên đổ bộ tác chiến cỡ lẹm tạ tác chiến kế hoạch cũng đúng là đường tiêu tiến vào trong thế giới này thiết nhập điểm cỡ lẹm tạ tinh nhẹ độ ấm so trên địa cầu mùa hạ yếu lượng cao một ít đạt tới dù dạ xịm thời đại tiêu chuẩn nhưng lại cực độ khô giáo dưỡng khí hàm lượng so trên địa cầu muốn cao. Căn cứ điện ảnh tượng kỷ lục, cũng không có chế đối nhân loại hoặc là ngoại tinh sinh vật tạo thành trí mạng gen tương tuẫn vi khuẩn hoặc là vi sinh vật. Toàn bộ trên tinh cầu trừ bỏ khắp nơi đá lởm chẩm dựng lên núi non cùng đồi núi ngoại, chính là mênh mông bát ngát ngạnh thổ sa mạc, nếu phóng nhãn cẩn thận nhìn lại, có thể thấy có vô số sâu thảm hoạt động, nơi đó hẳn là chính là ã là tria chủng tộc ngầm sào huyết nhệ cầu. Cự nhân loại hạm đội đăng nhập cỡ lệ mện tạ tinh hệ, 3 ngày. Tự chủ luân hồi hình thức hạ, vô nhiệm vụ chủ tuyến, trước mắt đã dò xét nhiệm vụ chi nhánh, phá hủy nhân loại tàu sân bay cấp chiến hạm, khen thưởng 3000 điểm hóa điểm. Phá hủy nhân loại liên minh trăm người tiểu đội, khen thưởng 1000 điểm hóa điểm. Phá hủy nhân loại liên minh ngàn người chiến đoàn, khen thưởng 3000 tiến hóa điểm. Đường Kiêu ở một chỗ cồn cát hoạt động sườn phía trước, đem hệ thống trung cấp ra nhắc nhở toàn bộ tiếp thu song sau, hoạt động một chút hiện tại trùng tộc thân hình. Côn trùng hệ 30% gen liên ở bắt giữ to lớn rau sau, Đường Kiêu đã rút ra thời gian tiến hành rồi lần thứ 2 dung hợp, trước mắt nắm giữ kỹ năng, nắm giữ có kỹ năng, hôn huyết hai, xé rứt hai, ăn mòn máu y, dị hóa răng nọ ba, chủng loại khôi phục tính thượng ra tế bào hai, sinh vật mê màu y trong đó trừ bỏ đánh chết được đến ăn phần máu, đánh chết tích sa đạt được sinh vật mê màu là y cấp ngoại, còn lại kỹ năng đều hoặc nhiều hoặc ít được đến tăng lên lực lượng so cự long muốn yếu đi rất nhiều, lại còn có không có phun hỏa năng lực, nhưng á là chìa chủng tộc đối hết thể động vật máu nóng đều có cực cường cảm giác, ở cái loại này hàng ngàn hàng vạn trùng đàn trước mặt, chẳng sợ cường như cự long, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị xé thành mảnh nhỏ. Ma giới cùng huyết tinh thạch làm trang bị loại cũng đồng dạng có thể sử dụng. Hơn nữa tín ngưỡng chi lực thêm thành, đường tiêu kinh ngạc phát hiện, mặc dù chính mình cắt thành trùng loại hình thái, tín ngưỡng chi lực thêm thành vẫn cứ tồn tại, tuy rằng còn thực bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng ở thông thả tăng trưởng. Nay liên thuyết minh, ma giới thế giới, chính mình thành lập lãnh địa, cùng với tín ngưỡng kế hoạch ở đâu vào đấy khai triển nếu có thể, ở chủng tộc cũng thành lập ra lãnh địa nói. Đường Tiêu trong lòng lửa nóng, hắn rõ ràng này đó thoạt nhìn không có trí tuệ cấp thấp chủng tộc có gì chờ khủng bố xã đàn năng lực, tín ngưỡng cũng là đồng dạng tồn tại. Chít chít, chít chít, côn tắc ngoại, đột nhiên truyền đến chít chít toa toa tiếng vang, Đường Tiêu vội vàng thu hồi trong đầu hệ thống giao diện, dấu kín ở xa bối một bên, Đào động, Đào động, mẫu trùng truyền đạt vương trùng mệnh lệnh, đem này một mảnh ngầm đào khai, thiết hạ bế dập, chuẩn bị ứng đối nhân loại xâm lớn. Không gian lăng ngọc tự động đem những cái đó sâu khẩu khí ma toa gian phát ra thanh phiên dịch thành ngữ ngôn, tiến vào Đường Tiêu trong đầu. Thanh âm tuy rằng hỗn độn, nhưng có thể cảm giác được. Bất đồng âm tần trùng loại thanh âm không nhiều lắm, số lượng hẳn là ở mấy chục chỉ tả hữu. Xa xa, giống gió thổi khai cát sỏi. Đường tiêu đem quang học mê màu mở ra, sau đó một đầu chui vào cồn cắt bên trong, chui lại khái hai ba mễ tả hữu khoảng cách, lộ ra đôi mắt, nhìn về phía mặt khác một bên, là ở hai cái đại cồn cắt chi gian một trôi đáy gốc, thước trường mấy chục chỉ, 2 mét rất cao, 3 mét dài hơn thật lớn côn trùng theo một cái dưới nền đất thông đạo không ngừng trào ra, sắc nhọn sáu điều như thép móng ướt, đem một chỗ đất bằng toàn bộ đảo sụp đổ đi xuống, theo sau mấy chỉ lược tiểu chút xúp bọ cánh cứng. Từ thượng đi xuống bắt đầu điên cuồng khoan. Này đó côn trùng tốc độ tương đương mau lẹt, ít nhất có người thường gấp đôi Tả Hữu, lại xứng với như thế hình thể cùng lực lượng, chắc không được có thể xưng bám một cái tinh hệ. Đường Kiêu khắp nơi quan vọng, lại lần nữa xác nhận không có còn lại trùng loại lúc sau, liền quyết định động thủ. Ở đen nhánh màn đêm che đậy hạ, không có giải trừ sinh vật mê màu mờ trang trạng thái Đường Kiêu, thẳng đến tới gần kia ở đồi núi Long mà nhất bên trái một đầu ả là chì sâu chỉ có 5m rất xa là lúc, sâu mới tựa hồ có điều cảm ứng, quay đầu tới. Đôi mắt thoái hoa đến cơ hồ nhìn không thấy, chỉ có kia khủng bố sắc nhọn thật lớn trước ngạn, Tả Hữu lắc lư. T đường tiêu đung nhiên một cái trước phát giờ phút này nó tuy rằng là côn trùng hình thái nhưng cũng ước chừng có 5-6 mươi hình thể chỉ là như bọn ngựa chân trước ở mở ra sẽ rách kỹ năng xung huyết bành trước sau cũng có ạ là chĩa sâu nửa người rất cao bén nhọn xương vỏ ngoài gai xương không chút nào phân trần liền theo sâu đầu một bên cắm đi vào sau đó ở đối phương còn không có tới kịp phản ứng trước hướng về phía trước một hòa răng rác răng rác giống như là dao cầu đem vô số rách nát xương cốt dạo nước thanh thúy động tĩnh sâu trước ngạ tả hữu toàn bộ bảo hộ đầu xương vỏ ngoài đều bị đường tiêu nhấc lên xé đoạn màu xanh cùng màu vàng óc dịch thể vẩy ra chít chít. Thành công cắn nuốt gã là tria trùng tộc, công minh loại, ngoại tinh biến dị hệ, cắn nuốt nhưng đạt được 200 tiến hóa điểm, 300 kinh nghiệm giá trị, ngoại tinh biến dị hệ gen liên không. Nam. Trước mặt ngoại tinh biến dị hệ gen liên vì một. Nam. Huyết tinh thạch chứa đựng năng lượng, 100500. 5% tỷ lệ tiến hành tứ chi dị hóa cùng kỹ năng học tập, nhưng học tập đến kỹ năng khai quật, ngoại tinh trùng tộc nữ ngữ. Theo hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi, sâu chuẩn bị cắn hướng đường tiêu vai trái trước ngạc cũng vô lực ngục xuống số dưới, huyết nhục năng lượng đã bị hấp thu vào huyết tinh thạch bên trong. chi chít. Người là ai? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi như là linh trùng quần lật đi, vì cái gì muốn tàn sát chúng ta công binh? Những cái đó còn ở đào động mấy chục đầu công binh trùng bị thình lình xệ ra tập kích hoảng sợ, một con cái đầu rõ ràng muốn lớn hơn nhiều sâu nhảy lên trước, đối đường tiêu phát ra chít chít chất vấn. Ngoại tinh trùng hệ bản tính hung tàn, còn lại sâu cũng không có lùi bước, xa xa bỏ lại đây, đem đường tiêu vây quanh ở trung gian. Chương 201, nốc niết gì nọ sẽ giật trùng. Linh trùng. Xem ra trùng tộc kết cấu cũng không giống đệ nhất bộ điện ảnh chung đơn giản như vậy. Nghe thấy kia chỉ con cọp chất vấn sau, Đường Tiêu trong lòng tưởng điện ảnh trung thập phần chi chín sâu đều là trước mặt như vậy ra hỏa duy nhất khác nhau chính là có bộ phận ở đôi bộ có thể phun ra ra tợ lạt mạ hoặc là phần đầu phun ra ngọn lửa đại gia hỏa nhưng thì thật không khó phỏng đoán có thể đối nhân loại phát động hủy diệt tinh hệ đả kích chủng tộc văn minh không nên chỉ biết tiến hóa ra vài loại mà thôi thấy những cái đó sâu hướng chính mình vây công lại đây đường tiêu trong lòng không cấm hừ lạnh một tiếng dù sao hiện tại ngoại tinh chủng tộc ngôn ngữ còn không có nắm giữ còn có huyết tinh thạch yêu cầu bổ sung cũng không trả lời đường tiêu chỉ là một cái nháy mắt thân sát nhọn mạnh mẽ hai càng lập tức liền lại đem bên người hai chỉ sâu một bụng. Hệ thống đi săn nhắc nhở âm không ngừng truyền đến. Hốt huyết. Tuy rằng linh trùng muốn so bình thường công binh trùng ở trùng đàn trung địa vị muốn cao, nhưng sâu trời sinh tính thấp trí lực, tính cách tàn bạo. Thấy đường tiêu đại khai sắc dưới, liền cũng quái tiêu vọt tới đường tiêu trước mặt, có lấy móng nuốt ném hướng đường tiêu, cũng có nhảy mở ra một loạt sắc bén tiểu nha, tán hướng đường tiêu thân thể. Đường tiêu hét lớn một tiếng, chỉ lo tiến công, dùng hai móng đi xé mở những cái đó sâu bụng nhỏ hoặc là đầu. đủ mọi màu sắc nội tạng bay tứ tung, máu tươi nằm địa, tiêu thảm thiết không ngừng. Giang, giác, giang giác. Đường tiêu trên người màu đen sương vỏ ngoài cứng cỏi trình độ đã rủ dạ xịt lá lúc Hơn nữa huyết huyết cùng chủng tộc nhanh chóng khôi phục kỹ năng, mặc dù có bộ phận bị cắt qua giáp trụ, lộ ra bên trong nhẹ nhẹ huyết đủ, nhưng cũng không ảnh hưởng nó giờ phút này chiến đấu. Hơn nữa bởi vì ăn mòn máu bị động, những cái đó bắn ra tới máu ngược lại trở thành đường tiêu vũ khí, từ tư. Cường toán máu đem vô số sâu loại giáp trụ ăn mòn ra điểm điểm hỗn động, làm đường tiêu có thể càng thuận lợi sẽ mở. Vô môi a là triệt chủng tộc, công minh, đạt được tiến hóa điểm số 200 điểm, ngoại tinh biến dị hệ gen liên thông. 2%, có 30% tỷ lệ tiến hành tứ chi dị hóa, tinh tế chủng tộc ngôn ngữ học tập. Vô môi a là triệt chủng tộc, công minh Tiến hóa điểm số 100. Gen liên không. Một. Đường Tiêu trên người treo vô số nội tạng cùng rách nát khớp xương, càng đánh càng hăng, ở nó trước mặt mấy chục chỉ sâu, đã còn thừa không có mấy. Cơ bản không có một chỗ hoàn chỉnh thi thể, giải rác thịt nát khối rơi dụng đầy đất, mùi máu tươi theo sa mạc ban đêm hướng gió ngoại phiêu tán. Tức tức, Đường Tiêu yên lặng bất động, hai cấp trùng loại khôi phục tính thượng gia tế bào bị động khôi phục năng lực mở ra, rách nát xương vỏ ngoài lấy mắt thường có thể thấy được khủng bố tốc độ ở chữa trị. Các ngươi người chỉ huy là ai? Phu cận còn có bao nhiêu sâu? Đường Tiêu ở vụ mùi hơn 10 chỉ sâu sau khẩu khí chỗ rốt cuộc xuất hiện một chút biến dị, có thể phát ra chủng tộc nữ nữ. Chỉ có 3 ngày thời gian, hắn chỉ có thể cho cũ trọng thi, từ một cái tiểu khu vực bắt đầu khuyết trường chính mình thế lực. Đáng được ăn mừng chính là, chính mình rất xuống tuy rằng được xưng vì mẫu tinh, nhưng kỳ thật chỉ là chủng tộc lừa gạt nhân loại thủ đoạn, vương trùng giờ phút này sớm đã chuyển rời đến vệ tinh. Nếu không bằng vào nàng trí tuệ cùng theo dõi, đường tiêu thật là có chút một bước khó đi. Người xong rồi, người xong rồi, còn sót lại những cái đó sâu nhóm chỉ số thông minh đều không cao, chỉ biết vẫn luôn lặp lại này một thanh âm vì rằng như cũ ở đường tiêu quanh thân dương nhanh muốn bớt nhưng không có còn dám sông lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, có chút sợ hãi. Đông, đông, mặt đất chấn động, có chút tiểu cồn cắt thậm chí trực tiếp bị chân sụt xuống. Tức, chít chít, cắt vàng phi dương. thật lớn gầm rú sau, một tòa loại nhỏ cồn cắt trực tiếp bị từ trung gian chui ra một cái lỗ trống. Ông, đường tiêu chấn khởi hai cánh, từ giữa không trung hướng phía dưới nhìn lại, đại gia hỏa. một đầu đứt chừng cao tới gần 5 mét, thể trường cùng đường tiêu kém cơ hồ không có mấy, có chút giống là cự quy hình thái, ngoại phúc chắc chắn bọc thép màu đen cự trùng. Phía sau đi theo mấy chục chỉ thổ hoàng sắc, hình thể so bình thường công binh yếu lực đại, trước ngạc cũng càng thô tráng một ít ra hỏa. Mẹ nó, nghe nói có linh trùng quần lạc ra hỏa đến địa bàn của ta. Thô dạy trùng thanh hùng hùng hổ hổ truyền đến. Chúng nó đều là ở còn lại khu vực phụ trách khai quật hoạt động, mai phục nhân loại sâu, người được mùi máu tươi nói sau, mới vọt lại đây. Là, là hồ trùng. Còn có gì nọ xê rột trùng thủ lĩnh. Bị đường tiêu giết rơi rất tan tác công binh trùng nhóm phát ra hoan hô, một nửa không trung đường tiêu thị uy múa may lưới hái. Hồ trùng So bình thường á là triệu công binh trùng hình thể cùng lực lượng càng cường, là trung đàn nhất cơ sở chuyên trách chiến đấu đơn vị. Dĩ nọ sẽ do trùng, thuộc về trùng đàn trung du mục chủng tộc, không có huy động, nhưng cực kỳ hiếu chiến, đoạt lấy mặt đất phía trên hết thảy huyết dục. Quả nhiên là người da hỏa này, có bản lĩnh xuống dưới. Dĩ nọ sẽ do trùng nhìn thấy chính mình che chở những cái đó tiểu sâu đã chết đầy đất, giữa không trung đúng là kia chỉ biết phi linh trùng. Không cấm giận tí mặt. Nó không chỉ có hình thể đại, hơn nữa tốc độ cũng là cực nhanh, thấy giữa không trung đường kiêu thờ ơ, liền liên tục lướt qua quần các, phần đầu kiaếc như sèn giống nhau song rắc đem bên đường thượng trướng ngại hết thảy phá hủy hung tận hướng không chung đỉnh đầu, đường tiêu một cái xoay quanh, từ nó hạ bụng đảo qua, lúc này đây sắc bén song ngao cũng không có thể hoàn toàn cắt qua nó bọc thép, đem này một bụng, thế không giảm, gì nọ sẽ dọt trùng thân hình quá mức công kềm, không có cách nào đúng lúc phanh lại cùng quay lại là nó chí mạng quyết tận, một đầu liền chui vào đối diện của cát, xa xa, thân mình run lên, đem hạt cắt run rất lúc sau, nhìn về phía đường tiêu cả giận nói, đáng giận máu lòng, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ vương trùng cắn nuốt ngươi, vương trùng căn bản không ở nơi này, đường tiêu cười lạnh, ngươi nói bậy, vương trùng sao có thể không ở mẫu tinh? Lần này rụ ra để giết nhân loại chủng tộc kế hoạch chính là nàng chế định. Ta ngày hôm qua còn thu được nàng tín hiệu. Dẫn đầu gì nọ xệ rột trùng thủ lĩnh tức giận, trên trán kia hai chỉ rắc đều thiêu đỏ bừng. Đường tiêu trong ánh mắt lập loè quan mang. Xem ra này đó cấp thấp chủng loại cũng không rõ ràng vương trùng đã không ở cơ lệ mẹ ta, Bất quá xác thật tồn tại một vấn đề. Gia ở Pe tinh vương trùng là như thế nào chỉ huy nơi này chủng loại. Chủng tộc hẳn là không có phát triển đến, có thể bằng vào sinh vật thể là có thể vượt tinh cầu truyền lại tin tức đi. Các ngươi thiết kế mai phục kế hoạch tuy rằng có thể đối nhân loại quân đội tạo thành đả kích, nhưng lại xa không đạt được tốt nhất hiệu quả đi theo ta, cho các ngươi có thể sát càng nhiều nhân loại. Đường Tiêu không có lại đi hỏi về vương trùng sự tình, trực tiếp tung ra như vậy một cái dụ hoặc. Nhưng làm hắn đau đầu chính là, đừng vọng tưởng, chúng ta chỉ vâng theo mẫu trùng cùng vương trùng mệnh lệnh. Dĩ nọ sẽ rồi, trùng căn bản đều không nhiều lắm suy xét, chút nào không dao động múa may phần đầu song giác. Nó phía sau đám kia hỗ trùng nhóm cũng chen chút hướng Đường Tiêu phía dưới xa đối thượng, phẫn nộ chít chít của thiếu. Trung loại bất đồng với còn lại có trí tuệ hình ma thú, hiểu được thỏa hiệp hoặc là châm trước lợi, ở sâu bản năng gen ý thức trùng, chỉ có phục tòng mẫu trùng hoặc là vương trùng cho nên đường tiêu lần nào cũng đúng kia một bộ, ở cái này tinh cầu cũng không áp dụng. chương 202, thân hám trùng chiều, mùi máu tươi càng ngày càng nặng. đường tiêu thần sắc lạnh lùng, thấy phía dưới dị nọ sẽ ruột trùng căn bản vô pháp câu thông, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quyết định đối này hạ sát thủ. gen liên cùng tiến hóa điểm thu hoạch, đều là lần đầu tiên bắt giết nhất phong phú, này dị nọ sệ ruột trùng thuộc về đường tiêu chưa bao giờ gặp qua giống loài, mau chóng đem ngoại tình biến dị hệ gen liên trình độ để cao, cũng không tính đến không một lần. chị dị nọ sệ ruột trùng phẫn nộ tại hạ phương hệ, nhưng như cũng vô pháp chống đối đến đã bay lên trời đường tiêu công chế không được thân thể cân bằng, hướng cồn cắt phía dưới đi vòng quanh. chính là hiện tại, đường tiêu từ không trung một cái lao xuống, chuẩn bị lợi dụng gì nó sẽ rột trùng bụng về khuyết tật. từ nó đuôi phần sau phát động công kích, chít chít. hai chỉ hổ trùng lập tức hưng phấn chít chít thẳng đều, muốn che ở đường tiêu trước mặt. nhưng chỉ nghe răng rắc hai tiếng, chỉ là so với kia chút công binh trùng chống cự thời gian hơi dài quá một ít, sát nhọn hai móng cũng đã cắt khai hổ trùng chi trước, có một con hổ trùng thậm chí cổ đều bị hoa đoạn một nửa, nửa gục xuống đầu. quả nhiên muốn so công binh trùng nhanh một ít. Nếu nói cắt ra công binh trùng xác ngoài, giống như là thiết đầu hổ giống nhau dễ dàng, như vậy này đó hổ trùng sắc ngoài liền có chút giống là vải vóc, ít nhất yêu cầu tiêu phí một ít sức lực mới có thể chặt được. Nhưng như cũng thuộc về đường tiêu trước mắt thực lực nghiền áp trong phạm vi, chỉ cần một giây đồng hồ, đường tiêu liền thoát khỏi hổ trùng dây dưa, một chảo thẳng đánh về phía gì nọ sẽ rột trùng phía sau cúc bộ khu, nơi đó bởi vì liên tiếp bài thiết khẩu, cho nên là toàn bộ thân thể thượng duy nhất chưa từng có nhiều bọc thép bao vây khu vực. tay tuổi, tuy rằng côn trùng hình thái đường tiêu không có nhân loại như vậy phát đạt giác, nhưng trên hai cái tiểu dâu. Vẫn là bắt giữ tới rồi này, cổ như là trứng gà cùng thịt nát hỗn hợp ở bên nhau hư thối khí vị ước số. Phụt, tuy rằng là nhược điểm, nhưng cũng so bình thường hổ trùng phòng ngự yếu thắng, đường Kiêu không chỉ có dùng hai cẳng, thậm chí liền hàm trên đều vận dụng lên, mới đưa một khối dày như thép tấm bọc thép sẽ xuống dưới, hướng bên trong một thọc, lại tanh lại sú màu đỏ ruột theo phá vỡ khẩu liền chảy ra, thấm ướt quần cát. Bắt lấy nó. Đáng chết. Linh trùng như thế nào có thể phá vỡ ta bọc thép? Dị nọ xệ ruột trùng đau lớn tiếng thét chói tai, vì không cho nội tạng đều theo mở miệng chảy ra, hắn toàn bộ thân thể đều phi lên, làm bụng hướng không trung. Chít chí. Hổ trùng nhóm vội vàng nhảy hướng nó bên cạnh, còn có mấy chỉ so so cơ linh theo chung quanh một cái huyệt động liền chui đi vào, không biết đi nơi nào viện binh. Đường Tiêu giờ phút này tự nhiên không có thời gian đi ngăn cản những cái đó rời đi hổ trùng, hơn nữa đường đi sâu thẳm, ai biết chính mình mạo muội vọt vào đi hay không sẽ tao ngộ đến đại cổ trùng đàn vây sát. Hắn chuyên tâm giải phẫu khởi trước mặt gì nọ sẽ rốt trùng. đương nhiên, gì nọ sẽ rốt trùng bởi vì sợ hãi tử vong mà lật qua thân mình sau, nó kia một thân thật dày bọc thép liền có chút không phải sử dụng đến. Hổ ngăn không được Đường Tiêu, mà Đường Tiêu liền từ không chúng qua lại lao xuống mảnh đánh gì nọ sệ rột trùng trái tim bộ vị kia một khối yếu đất khu vực thùng thùng phá cổ bị liều mạng đấm đánh nặng nề tiếng vang môi đánh một lần kia một chỗ vết nước liền sẽ lớn hơn nữa một ít màu xanh biết thể dịch cũng sẽ phun tung tóe càng nhiều một ít Chích chích tức trung quanh cồn cắt hơi hơi rung động thuộc về chủng loại kêu to đặc thù sóng âm từ nơi không xa truyền đến loáng thoáng có thể thấy một cái như hải chiều hất tuyến nhanh chóng hướng bên này bỏ tới giang rắc. gì nọ sẽ rột quần lạc sẽ không vung thang người đường tiêu rối tay sờ mó theo trái tim rách nát tiếng vang lên dị nọ sẽ ruột trùng trái tim đã bị rào thành mảnh nhỏ bị đường tiêu đưa vào trong bụng thành công cắn nuốt đã là chuyện dị nọ sệ ruột trùng tộc ngoại tinh biến dị hệ cắn nuốt nhưng đạt được 300 trăm hóa điểm 500 kinh nghiệm giá trị ngoại tinh biến dị hệ gen liên không 8 trước mặt ngoại tinh biến dị hệ gen liên vị ba nam hệ thống nhắc nhở dị nọ sẽ ruột trùng quần lạc làm cường đại du mục trùng tộc nắm giữ tinh cầu này mặt đất cấp tiền biểu trùng nói đại lượng phân bố ký ức lợi dụng ma giới năng lực nhưng từ trong trí nhớ cướp đoạt ra bộ phận bản đồ hay không yêu cầu thăm dò kỹ năng đường tiêu vội vàng hỏi đối tượng đã tử vong không cần tham dò kỹ năng sẽ không sinh ra mà giới tác dụng vụ. Nghe xong hệ thống trả lời, Đường Tiêu nhanh chóng nuốt ve một chút trên cổ ma giới. Bản đồ cũng là hiện tại nhu cầu cấp bách đồ vật. Nếu có bản đồ, Đường Tiêu cũng sẽ không giống hiện tại như vậy bó tay bó chân. Veo, trong đầu đột nhiên nhiều ra tới chút ký ức, tự động sinh thành ra một bộ 3 d lập thể bản đồ. Mặt trên biểu hiện khu vực không lớn, chính là lấy nơi này vì trung tâm, phạm vi đại khái 10 km phạm vi. Nhưng thọc sâu lại rất trường, côn cắt hạ dầm dảm trùng nói như lào thụ bản căn. Mặc dù là có bản đồ, Đường Tiêu cũng ước chừng nhìn đã lâu mới tiêu hoa xong. Này một mảnh khu vực chủ yếu lấy công binh cùng hổ trùng là chủ, trên mặt đất là chút ít đại hình gì nó sẽ rột trùng cùng tợ lạt mà trùng, duy nhất đáng chú ý chính là ở tây nam phương hướng dưới nền đất thạch bắt một chỗ hoạt động, biểu hiện một mảnh màu đỏ. Thực hiện nhiên, nơi này đã từng cấp này chỉ gì nó sẽ rột trùng để lại cực kỳ sợ hai ấn tượng, nếu không sẽ không có như thế khắc sâu linh hồn ký ức. Gì nó sẽ rột trùng cùng hổ trùng đều không có đoạt lấy giá trị, đương kim quan trọng nhất vẫn là cắn nuốt đến chúng nó thủ lãnh, rất có khả năng chính là kia cái điểm đỏ nơi. Chít chít, bắt lấy nó đường tiêu còn ở trong đầu suy tư bên ngoài liền truyền đến vô số loại bò sát cho nhau ma sát móng vuốt thanh âm tứ phía côn cát ít nhất có phủ cận chi hổ trùng cùng công binh gào giống đánh tới ông ông không trung cũng truyền đến cánh cấp tốc chấn động thanh âm màu xanh biết phi trùng đánh út lại tốc độ thực mau đường tiêu tự nhiên sẽ không cùng trùng tộc mặt đất bộ đội dây dưa loại này số lượng mặc dù là có huyết huyết kỹ năng có thể bổ sung thể lực nhưng tinh thần cũng luôn có khô kiệt mọi mệnh một khắc giang dác toàn khai hai chỉ nghĩ muốn nhào lên tới hổ trùng sau đường tiêu liền hướng không trung một nảy tới rồi mấy mét cao vị trí bẻo bẻo Bèo. xa công đường kiêu tả cánh đau sót cánh thượng bảo hộ màng cũng đã nứt ra rồi xoáy văn bất đồng với cự long thì cánh côn trùng cánh vẫn là yếu ớt không ít kinh không dậy nổi bao nhiêu lần công kích tâm mắt đảo qua ở dâm rạp bình thường hổ trùng gian có mấy chục chỉ hổ trùng ở khẩu bộ vị trí đã xảy ra biến đến dị, trực tiếp cùng ngược liên tiếp ở cùng nhau thì rất ít nhưng lại như là đá san hô giống nhau trường ra rất nhiều nô lên tới chất xỉ tịn gai xương tập kích đường tiêu đúng là chúng nó phun ra mà ra nhiều bén nhọn gai xương bèo bèo. lại là mấy cái phong tới nhưng lúc này đây đường tiêu sớm có chuẩn bị Tả Hữu xoay quanh liền trốn rồi mở ra, tiếp tục hướng về phía trước kéo lên, đám Tiêu màu xanh biết phi trùng cũng đã khinh gần đường, tiêu gần người chỗ. Chít chít. Chào chết ngươi. Phản bội vương trùng ra hỏa. Chết chính là ngươi. Đường Tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng là về phía trước nhanh chóng tiến lên, cùng màu xanh biết phi trùng đi ngang qua nhau gian, hai bên sắc nhọn móng đuốt đan xen ở bên nhau, phát ra len ken động tĩnh, phi trùng không thể tưởng được chính là, thân thể hắn cường độ cùng Đường Tiêu trên lệch như thế to lớn, nháy mắt móng nát, bị Đường Tiêu thẳng cắm vào nội tạng bên trong. Chít chít. Đường Tiêu động tác không chút nào đình trệ một kích lúc sau liền hướng điểm đỏ phương hướng vị trí cấp tốc lao đi, phía dưới dầm rạp trùng đàn càng tích càng nhiều, nhìn ra đầu tê dại. Nhưng phi trùng tốc độ không chậm, khẩn treo ở đường tiêu đuôi sau truy kích, càng không song chính là, có chút phi trùng thậm chí hoàn toàn không bận tâm tính mạng, điên rồi giống nhau trực tiếp đâm hướng đường tiêu, loại này tự sát thức công kích, sát thật hiệu quả. Đường tiêu thân thể thượng trùng thi cùng xương cốt mảnh nhỏ càng quải càng nhiều, không chịu khống chế hướng phía dưới trầm truy. Chương 203, lâm vào xa bệ trùng. Đông, cắt vàng bán khởi, đường tiêu nghiêng nghiêng rơi xuống ở cột cắt phía trên nhanh chóng run rất trên người những cái đó thịt nát cùng lạn trùng thi đường tiêu vội vàng liền phải hướng không trung thăng đi nhưng mới vừa vừa nhấc đầu đáng chết trên không trung đã nhìn không thấy thâm trầm màn đêm cùng kỳ lạ xong nguyện vệ tinh mà là mấy chục chỉ phi trùng dầm dạp đôi lại đây cơ hồ đem đường tiêu sở hữu có thể chạy trốn phương hướng toàn bộ phong tỏa bản đồ đường tiêu nhanh chóng từ hệ thống trung xem xét nơi này ly hệ thống trung kia cái đỏ bừng khu vực đã chỉ có mấy trăm mét không đến ở cồn cắt phía dưới còn hiểu rõ điều đường đi chị sát sát sát Lệnh người ra đầu tê dại trùng đàn không chậm nhũ ít liên lại lần nữa từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, còn có một ít trực tiếp đi tắt, từ cồn các hạ địa đạo trùng chui ra, không biết tử vong, không biết sợ hãi nhằm phía đường tiêu. Trên trời dưới đất, cùng đường. vài lần luân hồi thế giới tới nay, đường tiêu lần đầu tiên gặp được loại này khốn cảnh, hắn trong lòng không cấm có chút tào não, chính mình lúc ban đầu là có chút xem nhẹ trùng tộc xã đàn tính, nếu không tùy tiện tàn sát, hoặc là không bị gì nọ sẽ ruột trùng bám trụ lâu lắm nói, cũng sẽ không rơi vào hiện tại kết cục. Trị trị. giao cho vương trùng. hốt khô nó tùy não. chúng đàn càng vây càng nhiều. Vô số sắc bén hai càng phản xạ đạm màu bạc quanh mang, như là đao núi rừng lập, màu vàng nhạt khẩu tiên nhỏ giọt ở hạt cát thượng, ăn mòn ra tê tê khói trắng. Chẳng lẽ hiện tại liền phải phản hồi luân hồi không gian? Đường Tiêu nhìn hệ thống trung tiêu một quả phản hồi lựa chọn, lại như thế nào cũng không cam lòng. Tức, hai đầu dí nọ xệ rột chúng đã kiểm chế không được, định cự giác hướng Đường Tiêu đánh tới. Sát sát, thấy chúng nó hành động, phía sau vô số hổ trùng không hề quan vọng, đồng thời khởi sướng tiến công. Liều mạng, có thể kiếm một chút là một chút. Đường Tiêu cắn răng một cái, đem hai cánh khép lại ở xương sống hạ, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Hai càng cường hóa. Hôn huyết, sẽ rách kỹ năng toàn bộ mở ra, phàm là là dám tới gần hắn 5 mét công kích trong phạm vi sâu, vô luận là hổ trùng vẫn là bình thường công binh, toàn bộ bị xé nát. Đánh chết hổ trùng, thu hoạch. Tiến hóa điểm 200, kinh nghiệm giá trị 100, 10% tứ chi biến dị, ngoại tinh trùng tộc loại bọc phép. Đánh chết hổ trùng, thu hoạch tiến hóa điểm. Nhưng đạt được. Đánh chết. Lenkending. Nếu đường tiêu cố tình cắt tiến trong đầu, là có thể nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm hưởng cái không ngừng. 16 cấp lửa. 17 cấp. 17 cấp lửa. Đã đỉnh trệ hồi lâu kinh nghiệm điều, cũng bắt đầu chậm dãi tăng trưởng. Kéo kẹt, kéo kẹt, đó là không biết nhiều ít điều xúc đủ cùng hai càng đập ở đường tiêu đen nhánh ngoại giáp sát thượng phát ra thanh âm, vết sâu cùng màu trắng hoa ngân bao trùm toàn thân, một ít hạ đoàn không hảo bảo vệ bộ vị, cũng đã bị xé rách mở ra. Ngoại tinh trùng tộc loại bọc thép có thể biến đổi dị, cần tiêu phí tiến hóa điểm số 1000 điểm, hay không biến dị? Biến dị? Nhưng tiêu phí 500 tiến hóa điểm số, tiến hành thăng cấp. Thăng cấp? Đường Tiêu mắt nhân giết đến huyết hồng. Trừ bỏ hệ thống nhắc nhở ở ngoài, quanh cái gì đều đã nghe không thấy chỉ có thể cảm giác được vô cùng vô tận máu tươi cùng giết chóc, giống như là vĩnh viễn đỉnh trệ không xuống dưới dây chuyển sản xuất, chém ngã mấy chỉ sâu, lập tức lại nảy lên tới tân một đám. huyết tinh thạch số lượng dự trữ sớm đã tiêu hao hầu như không còn. huyết khí tuy rằng rất nhiều, sớm đã đem huyết tinh thạch một lần nữa bổ sung xong, nhưng rốt cuộc chỉ là dê cấp trang bị, làm lệnh thời gian vẫn là soi trưởng. hút huyết năng lực tuy rằng có thể bảo trì đường tiêu một đoạn thời gian nội không đến mức kiệt lực mà chết, nhưng tinh thần thượng mệt mỏi, vẫn là làm đường tiêu tốc độ cùng lực lượng ở bất chi bất trung hàng số dưới. con hào đường tiêu cấp bậc tăng lên, đạt được toàn diện cường hóa hơn nữa ngoại tinh trùng tộc biến dị bọc kép tiến hóa mới có thể ở trùng đàn trùng kiên đỉnh như thế lâu t đường tiêu một cái hoảng hốt một cái xúc chi đã bị mấy chỉ hổ trùng hai càng kẹp lấy sau đó lợi dụng thân thể lực lượng hung hăng gặp lại đứt gãy mở ra xem ra cần thiết phải về luân hồi không gian đường tiêu bất đắc dĩ ở hệ thống trùng đang muốn ấn hạ kia cái phản hồi cái nút tuy rằng ma giới dụ hoặc thời khắc ở trong lòng quên quần lòng có không cam lòng hảo hào. Chích chi tức đột nhiên gian đám tiêu chỉ cần lại tiến công vài giây là có thể đem đường tiêu áp suy sụp trùng đàn nhóm đột nhiên bắt đầu về phía sau lui Giữa như hải chiều, tới mau, lui nhanh hơn. Sáu chi ở cắt vàng thượng phi động, sâu nhóm liền đầu cũng không dám rớt. Đường Tiêu dừng lại trong đầu động tác, thở hổn hển một hơi, hơi khôi phục một chút tinh thần sau, mới phát hiện trong góc bản đồ, kia cái màu đỏ khu vực, thế nhưng ở hướng phía chính mình thông thả di động. Nó mỗi về phía trước di động một cách, này đàn sâu giống như là cực độ sợ hãi giống nhau, về phía sau lui mấy mét. Tiến một lui chi gian, chúng đàn nhóm cũng đã rời khỏi trăm mét ở ngoài, mà kia cái màu đỏ khu vực, cơ hồ cũng đã cùng đường, kêu chung hợp, chẳng qua một cái ở cột cắt phía trên, một cái ở cột cắt hạ trùng nói chung. Sa bệ trùng. Sa bẹ trùng, sa bẹ trùng. Đường Tiêu nghe thấy trùng đàn trung phát ra thanh âm, trong lòng nghi hoặc. Sa bẹ trùng, Galassi cỡ lặn trung có loại này sâu sao? Tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng Đường Tiêu bởi vì trải qua quá tinh cầu quật khởi khi, cái loại này có thể thao tác sinh vật thể tư duy khủng bố tiểu trùng, cho nên lập tức phấn chấn khởi tinh thần, đem đối trung quanh cảm giác đề cao tới rồi lớn nhất, mới vừa thăng đến hai cấp sinh vật mê màu mở ra. Tích xả sinh vật mê màu không chỉ có có ngụy trang hiệu quả, còn có đối chung quanh sinh vật thân thể đặc thù chính xác công năng, có chút cùng loại với thực tế ở Ba Dê Quét. sàn san đường tiêu nơi cồn cắt xuất hiện rất nhỏ rung động, không chờ đường tiêu phản ứng lại đây, cả tòa cồn cắt từ trung gian hám ra một cái miệng to, chợt sụp đổ, đất đá đều hạ, ở rơi xuống trong quá trình, đường tiêu vội vàng mở ra cánh, mới miễn cưỡng bảo trì ở cân bằng, nhưng chợt liền nghiêng ngã lảo đảo vào một cái sâu thẳm trùng nói chung, phía trên gió thổi qua, kia một cái vết nước biến mất, cồn cắt lại khôi phục nguyên trạng, có chút tối tăm, đường tiêu hoán một hơi, thu hồi hai cánh, về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại đây nho nhỏ trùng nói gian, thế nhưng bốn phương tám hướng đều bao trùm một tầng thật dậy đỏ như máu phân bố vật, giống như là nào đó sinh vật nội tạng vách tường giống nhau chợt vừa thấy đi phảng phất còn có sinh mệnh giống nhau, đây là xạ bẹ trùng. Đường tiêu khắp nơi quan sát một chút, an tĩnh quỷ dị, vươn một cái xúc đủ, cẩn thận đẩy ra tầng này thịt nát phân bố vật. Từ xúc cảm đi lên xem, tầng này phân bố vật cũng không cứng rắn, tương phản, đường tiêu có thể phi thường nhẹ nhàng đâm rách tầng này phân bố vật. Hơn nữa tầng này vật chất độ dày nhiều nhất chỉ có mấy centimet tả hữu. căn cứ địa đồ thượng biểu hiện, cồn cắt phía trên có đến không hết trùng hải. về phía sau phương trùng nói di động, chính là chính mình tới khi một chỗ nhân loại mai phục điểm, nơi đó là hồ trùng lãnh địa, không cần tưởng cũng là tử lộ một cái, chỉ có thể căng ra đầu. Về phía trước, hướng làm gì nọ sẽ ruột trùng đều sợ hãi sợ hãi màu đỏ khu vực đi tới, xuyên qua chân chượn, lệ người sởn tóc gáy nội tạng thông đạo sau, phía trước ánh sáng tựa hồ càng tối tăm một ít, nhàn nhạt màu đỏ. Nhưng có thể nhìn ra tới, là một chỗ trống trải rung động, bên trong tựa hồ có vô số con nện trứng, hình bầu dục hình sinh vật khí quan. Thật cẩn thận đi trước. Nay ngắn ngủn khoảng cách khiến cho Đường tiêu cẩn thận đi rồi hơn 10 giây, thẳng đến cách này vài thứ thước, chừng vài bước thời điểm, hắn cuộc thấy nơi đó bãi đầy mấy chục cái hình bầu dục hình khí quan dạng vật thể. Đây là bị thị nát cùng tơ nện bao vây lại giống bánh trưng giống nọ trứng đến gần mới nhìn đến lộ ra, đúng là một trường trường các loại sâu, khủng bố dữ tận mặt. Chẳng qua, tựa hồ đều là trải qua biến dị hình thái, ngay cả một con hổ trùng đấu thể, đều ở khẩu bộ diễn sinh ra một đoàn phao chạm phụt lên khí quan. chương 204 biến dị trùng loại, mỏng manh lục quang hạ kia một đoàn đoàn lộ ra ở chứng ngoại phao chạm cầu khí, phản phất sẽ hô hấp, có tiết tấu khuyết trương, có rút lại, tuyệt đối là biến dị thể. đường tiêu này một đường tới sở đánh chết hổ trùng không ít, nhưng không có gặp qua cho dù là một con, có loại này giống như cùng bạch tuộc gen kết hợp ở bên nhau cổ quái hình thái, lại hướng chung quanh cẩn thận quan sát trên mặt đất có rất nhiều bị kéo túm dấu vết vẫn luôn diễn duỗi đến hất cắn góc Phụt. Phụt. đường tiêu né tránh những cái đó thị chứng hướng hang động cẩn thận bỏ đi ở bên trong giờ giống nhau mềm thịt thượng phát ra dẫm đạp bùn lầy tiếng vang đây là đường tiêu có chút khiếp sợ hang động từ bên ngoài nhìn như trang không lớn nhưng bên trong không gian lại cực đại cực lớn bên trái sườn bên cạnh trôi hướng phía dưới nhìn lại còn có một cái hố sâu mà bên trong mới là làm hắn kinh ngạc là các loại sinh vật hải cốt đạp ước chừng đêm này có năm sáu mễ cự hố lấp đầy không chỉ có có đã gặp qua hồ trùng công binh gì nọ sẽ do trùng còn có rất nhiều chưa từng gặp qua kỳ lạ chủng loại quái dị trùng thậm chí ngay cả một ít ngoại tinh sinh vật cũng đồng dạng ở bên trong còn có nhân loại tuy rằng đã hoàn toàn thay đổi nhưng lại vẫn cứ có vài miếng không có hoàn toàn trưng khô bóc thép dị xét loang lộ nhãn thượng tựa hồ đánh dấu xạ tạ đặc chủng chiến đội chữ. chắc không được côn cắt thượng những cái đó sâu sẽ không dám tiếp cận nơi này nhân loại còn không có công kích này tỏa từ chủng tộc thống trị tinh cầu lý luận thượng chủng tộc là không có khả năng xuất hiện loại này đại quy mô tự thương chỉ có có thể là gặp tới rồi đồng loại chủng tộc tàn sát tiêu chỉ chúng nó trong miệng xạ bẹ trùng sàn sàn xa xa lại hướng trùng nói chỗ sâu trong, tựa hồ truyền đến thân thể vớt ve xa vách tường rất nhỏ tiếng vang, đường tiêu thần kinh chợt căng chặn, còn không chờ kia một bên xảy ra chuyện, phía sau những cái đó trùng trứng cũng đã bắt đầu không an phận mấp máy lên, ở bọn, ở bọn, thịt trứng đang ở thong thả mấp máy mở ra, ban đầu màu trắng ngà thông thấu ra bị chắt thành mảnh nhỏ, dính liền trong suốt dịch nhảy sâu chi trước, liền duỗi thân ra tới, tức, chích chích, không chờ đường tiêu làm ra phản ứng, kia phía sau mấy chục cái thịt trứng như là ướt hào giống nhau, bùm bùm đồng thời tạc vỡ ra tới. Còn không có hoàn toàn phát dục tiểu hổ trùng trên mặt đều là cuốn rốn cạn, giữ tận vô cùng hướng đường, tiêu bên này phát ra bén nhọn gầm rú. Tuy rằng chúng nó hình thể đều chỉ có bình thường hổ trùng 13, cũng liền cao hơn nửa người, nhưng là tốc độ cực nhanh, tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết tượng, đen nghìn nhịn biến dị tiểu hổ trùng đàn, cũng hình thành không nhỏ uy thế. Đặc biệt là chúng nó những cái đó biến dị khẩu khí, như là bọt biển ép, phút hai tiếng, liền phun ra ra có vài màu vàng nhạt chất lỏng. Hang động nội không gian vốn là không lớn, thể nhảy vọt có 6 mễ nhiều đường tiêu căn bản không có biện pháp tiến hành hữu hiệu né tránh, chỉ có thể căng ra đầu. Dùng sau lưng Tân Sinh thành biến dị bọc thép đi ngăn cản này không rõ lai lịch chất lỏng. Tệ tê. Đường Kiêu cứng rắn xương vỏ ngoài bị ăn mòn ao hám đi xuống. Quả nhiên, này chất lỏng cùng Đường Kiêu máu giống nhau, cũng có cường toàn ăn mòn tính, bất quá đáng được ăn mừng chính là, này đối bình thường sinh vật nội tạng cùng mạch máu có chí mạng thương tổn cường toàn, lại bởi vì Đường Kiêu bên trong cấu tạo sớm đã tiến hóa ra tương thích hướng bảo hộ màng, mà đã không có quá cường hiệu quả. Cùng ngay, Đường tiêu hoạt động thân hình, về phía sau đã qua. Chít chít. Mấy chỉ tiểu hổ trùng ngã trái ngã phải đã bị quét đi có mấy vẫn còn bị đường tiêu xúc đủ mang theo trực tiếp nện ở một bên vách tường chỗ ầm vang một tiếng bị tạp thành thị nát hang động cũng là một trận kịch liệt lay động đỉnh con thấm xuống dưới một chút bùn xa đường tiêu một kích chi huy thế nhưng thiếu chút nữa đem cái này đường đi tạm sụp đổ bất quá hiệu quả cũng là tuyệt hảo vốn dĩ đã đem đường tiêu vây quanh tiểu hồ trùng đàn lộ ra một cái chỗ hổng đường tiêu một cái tăng tốc liền về phía trước sông ra ngoài dừng ở điển trôn các loại sinh vật hài cốt hồ to một bên rơi xuống đá vụn cùng cát đất đem đường đi che lại cái hơn phân nửa mỗi một lần chỉ có hai ba đầu tiểu hồ chúng có thể chui vào tới đường tiêu đơn độc đối phó chúng nó. Mặc dù giờ phút này không ở tốt nhất trạng thái, cũng là dễ như trở bàn tay. Đánh chết biến dị hổ trùng sát thủ, thu hoạch. Tiến hóa điểm 150. Kinh nghiệm giá trị 100, ngoại tinh biến dị hệ gen liên không. 1. Đánh chết biến dị hổ trùng sát thủ, thu hoạch tiến hóa điểm. Nhưng đạt được, trừ bỏ ít gọi tiến hóa điểm cùng kinh nghiệm giá trị ngoại, cơ hồ không có gì còn lại có giá trị khét thưởng đường tiêu rõ ràng, này đó tiểu gia hỏa đều chỉ là khai vị cây cụ cải đường, hắn sở hữu đối mặt bữa tiệc lớn, hẳn là chính hướng nơi này mấp máy mà đến, sàn sạt. Sàn sạt. máy tiếng vang càng ngày càng rõ ràng. Thanh âm nơi phát ra, tựa hồ cũng chính là ở hố to phía trên vách tường đỉnh chỗ, nơi đó đã hoàn toàn nhìn không ra có nửa phần cắt sỏi, hoàn hoàn toàn toàn chính là màu đỏ tươi động vật nội tạng. Theo thanh em tới gần, tận tận gian còn có màu đỏ tươi quang mang lập lẻ. Ô ô phụt, liên dường như là uống nhiều quá hán từ say, đột nhiên nôn mửa tiếng vang. Chỉ thấy kia vách tường đỉnh từ trung gian, đột nhiên tách ra một cái mười dư mẹ lớn lên mẹ to, mọc đầy bén nhọn răng nanh ra thịt hướng hai sườn ngoại phiên, mà một đoàn đoàn thị chứng, hỗn hợp ở hoàng màu xanh biết sền sệt dịch thể liền như thác nước phun ra xuống dưới. Kỳ kỳ, ta đã sớm phát hiện ngươi này chỉ đặc thủ sâu. Ân, có chút giống là linh trùng, nhưng rồi lại so linh trùng cường đại nhiều. Này cổ cường đại gen, từ mở ra miệng khổng lồ hai sườn, những cái đó dính chặt ở vách tường đỉnh thịt nát đột nhiên tỏa sáng sinh mệnh, hợp thành mười dư điều bạch tuộc súc từ hố đỉnh vẫn luôn kéo dài xuống dưới, có chút còn biết lên ở trong không khí múa may. Cũng nhìn không ra cự miệng ở ngoài, nơi nào là mặt nơi nào là phát ra tiếng bộ vị, tóm lại tràn ngập tham lam bén nhọn thanh âm từ bốn phương tám hướng mà đến. Giết trên nó, lại có thể vì ta nguyên sinh chứng cung cấp tân gen, bén nhọn tiếng kêu lần thứ hai vang lên. Tiêu Tử Không Chung rơi trên mặt đất mấy cái thị trứng cũng kaka ca ca phu hóa ra tới. Lúc này đây có thể so vừa rồi tuổi nhỏ biến dị hổ trùng phải cường hát nhiều. Ba con hai mét rất cao, có một đôi so nó trùng thần còn muốn lớn rất nhiều cắt đủ sâu. Tốc độ thực mau, giống như bọ ngựa giống nhau, vài bước liền phản tới rồi vách từ đỉnh, chuẩn bị từ không Chung hướng đường Tiêu khởi sướng tiến công. Mà mặt khác mới chỉ tóc có chút giống là con bò cạp, đồng dạng 3 mét dài hơn, đôi bộ tắc có một cái mang nọc độc đuôi câu, thập phần bén nhọn, liên tiếp đuôi câu cơ bắp thập phần kiện đều căng ra xương vào ngoài lên. Đường Tiêu chút nào không nghi ngờ, thứ này có thể dễ dàng xuyên thấu thép tấm. Kích phát nhiệm vụ chi nhánh, đánh chết chủng tộc đặc thù đơn vị, xạ vệ giả. Chứ những đạt được xạ vệ giả tương ứng kỹ năng cùng tứ chi biến dị khen thưởng ngoại, thêm vào khen thưởng 3000 tiến hóa điểm, nắn hình giả gen lấy ra mõm, cần tăng lên hút huyết kỹ năng đến 3 cấp, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Kỳ thật giờ phút này đã không cần hệ thống nhắc nhở, Đường Tiêu muốn hoặc là từ cồn cắt đi ra ngoài, giờ phút này duy nhất một cái lộ, chính là đem này nắn hình giả đánh chết. Tức, kỳ kỳ, mà những cái đó đặc thù biến dị sâu, cùng với từ xa trên vách diễn mà ra xúc cũng đồng thời hướng Đường Tiêu đánh lại. Chương 205, nguy cơ sạt vệ trùng bản thể sát sát không đau hang động nội chuyển đến kim loại đàn sen độc tính. này mấy cái ra hỏa quả nhiên khó chơi đường tiêu nhanh chóng cùng kia hai chỉ có cứng rắn cắt đủ nhảy trùng giao phòng ở nhỏ hẹp không gian nội đường tiêu mặc dù tốc độ muốn so chúng nó mau thượng một ít cũng vô pháp hình thành rõ ràng ưu thế ngược lại kia hai chỉ nhảy trùng cứng rắn trình độ vượt quá đường tiêu tưởng tượng tuy rằng đem đằng trước một con xé rách nhưng đường tiêu hai càng cũng là từng trận đau nhức cùng cắt đủ đụng phải địa phương đã ao háng đi xuống vèo vèo bò trùng di động tốc độ tuy rằng không mau nhưng kia mấy cái có chứa gai độc đuôi chân lại nhanh như thiểm điện. Hơn nữa những cái đó lại dính lại chủ, dây dưa không rõ súc tua vờn quanh, Đường Tiêu vẫn là bị thứ thượng hai châm. Tê mọi cảm, chập chuyên khắp toàn thân. Chít chít, bò cạp trùng vui vẻ, thấy con mồi càng cầu, liền vội vàng vươn hai càng kiểm đi lên. động lên. Mau động lên nha. Bò cạp trùng công kích nhất thời vô pháp phá vỡ đường tiêu xương vỏ ngoài bọc thép, nhưng ở liên tục kiểm đánh dưới, đường tiêu phía sau lưng thượng cũng phát ra răng rắc sát động tĩnh, toát ra vết dạn động lên. Không thể chết được ở chỗ này. Đường Tiêu trong lòng giống giận, thân thể thượng chi giác khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh. Chính hắn vốn là có chứa độc, hơn nữa đã từng cùng tích xà chiến đấu sau, thân thể tự chủ đề cao đối tê mọi độc tố miễn dịch tính. Không vài giây, đường Kiêu trước ngạc khôi phục chi giác, một ngụm liền đem một con bò cạp trùng phần cổ cá lạ, càng thêm trí mạng độc tố hướng bên trong rót vào. Chít chít. Bò cạp trùng giãy giụa một chút, liền bốn chân phi tiền, trên mặt đất run, run dậy, đường Kiêu sấn lúc này cơ, song ngao một cái quét ngang, đem vây quanh ở bốn phía bò cạp trùng dứt bỏ sau, dừng ở hố động trung lương. Nhan nha suy yếu cảm, ba phủ lại đây. Bất đồng với cùng những cái đó bình thường hổ trùng gian chiến đấu, Đường Kiêu có thể đại lượng hấp thụ chúng nó máu đạt được thể năng bổ sung. Nay đó biến dị côn trùng thực lực, mỗi một cái đều ít nhất có thể đối phó 2 3 cái giờ dạ của bọn, Đường Kiêu phí nửa ngày sức lực mới vụ mồi hai chỉ, căn bản là thu không đủ chi. Còn có này đó súc tua. Đường Kiêu hướng tả hữu lạnh lùng quát tới. Ở xa trên vách súc tua bị Đường Kiêu hai càng tua nhỏ rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều chỉ thấy ở lề sách chỗ một trận mắc máy sau, liền lại trường ra rất nhiều tiểu thịt mầm, không vài giây liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Phản có được vô cùng vô tận năng lượng. Đừng lại giãy giụa. Vì ả là chịa trùng tộc tiến hóa cống hiến ra người sinh mệnh, là nữ hoàng bàn cho người vô thượng vinh quang. Khắc khắc khắc. Bén nhọn thanh âm từ bốn phương tám hướng lại lần nữa truyền đến. Bên trái không có, bên phải cũng không có. Đường Tiêu tầm mắt nhanh chóng quét động, hang động nội không gian liền như vậy đại, tả hữu bao trùm xúc tua sa vách tường đều bị Đường Tiêu hoàn toàn phá hư quá. Sa vách trùng duy nhất tận thân nơi, chỉ còn lại có mặt trên. kia một trương da thịt lan lột, miệng đầy răng nanh còn ở tích chạy hoàng màu xanh biết dịch thể miệng khổng lồ trong vòng. Hướng. Đường Tiêu không hề do dự càng kéo đi xuống càng đối hắn bất lợi, đơn giản liền chấn khởi hai cánh, liều mạng hướng về phía trước phương tiến lên. chi chi, thấy đường tiêu như thế động tác, trung quanh xúc tua điên cuồng vũ động, hướng miệng khổng lồ nơi này quấn quanh mà đến, muốn lấp kín đường tiêu lộ. phía dưới bò cạp trùng cũng dám thi hải, hướng về phía trước nhảy nhót muốn đem đường tiêu chảo hạ tới. huyết tinh thạch, toàn bộ năng lượng, đường tiêu đen nhánh sáu giác hình lỗ sâu độc thế nhưng lập lòe ra bạch hồng lưỡng đạo sáng rực ở huyết tinh thạch cực hạn tiêu hao quá mức hạ hắn thân thể toàn bộ xoay chuyển thành bánh quai treo trạng, những cái đó xền xệ xúc tua mới vừa vừa tiếp xúc, đã bị ngang ngược lực lượng cắt thành mà nhỏ. nhưng là đồng dạng. Huyết tinh thạch tiêu hao tốc độ thật sự là phi thường cực nhanh, mới bất quá mấy giây mà thôi, chứa đựng huyết có thể đã tiêu hao bốn thành trở lên. Phút một tiếng, đường tiêu đã phá tan phong tỏa, hoàn toàn chui vào miệng khổng lồ trong vòng. Giờ phút này hắn toàn bộ thân thể đều hoàn toàn dung nhập tiến một mảnh huyết hồng bên trong. Đông, thùng thùng. Phản phất là trái tim nảy lên, miệng khổng lồ nối thẳng hướng về phía trước tầng trùng nói, bên trong hoàn toàn là huyết hồng một mảnh, các loại ruột nếp ốm, dậm rầm phao trạng tổ chức, mạch máu mềm thịt, ghê tởm, đủ để cho làm bất luận kẻ nào loại đều có thể đem mật nhổ ra ghê tởm khủng bố cảnh tượng. Đường Tiêu cũng cầm lòng không đậu sinh ra từng trận buồn nuối cảm. Lạch cạch. Lạch cạch. Đường Tiêu cánh thượng bị nhỏ giọt thượng đỏ như máu chất nhầy trên người quang mang dần dần nặng đạo. Này biểu hiện Đường kiêu huyết tinh thạch nội dự trữ đã muốn cô kiện. Căng ra đầu, tiếp tục hướng về phía trước phi. Trong đầu thời khắc chuẩn bị ấn hạ rời đi cái nút lựa chọn. Ông, ông ông. Thanh âm thật nhỏ đến cơ hồ không có. Nhưng hết sức chăm chú Đường Tiêu vẫn là bản năng cảm giác được nguy cơ. Hắn biết, này tuyệt đối không phải ảo giác. Sinh vật mê mỏ. Đường Tiêu đại a một tiếng, tĩnh hạ tâm tới đem cảm giác hướng về phía trước kéo dài. Quả nhiên là một đám, cơ hồ dùng mắt thường nhìn không thấy đỏ như máu nhỏ bé phi trùng, sắc sắc cánh, có chút giống là cực mini bản mối, có thứ hút thức khẩu khí. Thao không thể làm bọn người kia tới gần a. Ai biết này đó vật nhỏ có thể hay không theo xương vỏ ngoài khe hở tiến vào đến trong thân thể, phá hư đại não, lấy được quyền không chế. Chỉ tiếc không có ngọn lửa năng lực. Đường Tiêu trong lòng hoài niệm hình rồng thái khi phun hỏa kỹ năng, nhưng cũng không có ngồi chờ chết, mà là bỗng nhiên gần sát nhục bích một bên, sau đó hai cánh mãnh cuốn. Dòng khí tuy rằng mỏng manh, nhưng cũng cũng đủ đem này đó so con kiến còn muốn tiểu đến nhiều phi trùng tội tan. Bèo bèo, sinh dục không có né tránh, cũng bị Đường Tiêu phun ra nọc độc đánh chúng, nhỏ giọt tại hạ phương. Ông ngoong, Màu đỏ phi trùng theo Đường Tiêu đi tới càng ngày càng nhiều, hơn nữa từ phía sau cũng một đoàn đoàn rũ đi lên. Khắc khắc, người hướng bất quá tới, hướng bất quá tới. Thanh âm nơi phát ra rốt cuộc rõ ràng, là ở phía trên 10 mét tả hữu vị trí, xuyên đấu qua hừng quang, Đường Tiêu cũng rốt cuộc thấy kia sạ vẽ trùng bộ dáng. Ghen tẩm thì cầu. Côn trùng, nhân loại, biến dị ngoại tinh sinh vật, một đống đống thịt nát cùng lọ lộ bên ngoài biểu các loại sinh vật tổ chức cơ quan bài tiết, đỉnh là mấy chục điều màu trắng ống rất gồ phía dưới liên tiếp ở nhục bích thượng vô số điều xúc tu mất máy, tựa hồ đúng là nơi này không chế được những cái đó ghê tởm người xúc vua. mau nhất định phải mau, chính là ra hỏa này. Đường Tiêu bộ mặt dữ tợn, thấy trung quanh đều bị loại này màu đỏ tiểu trùng vây quanh, may mà một phát tàn nhẫn, cũng không tránh không tránh, cả người liền giống như đạn pháo giống nhau, thẳng tắp xuyên qua trùng đàn liền va chạm ở kia đống thịt cầu phía trên. hắn hiện giờ máu có ăn một tính cũng sẽ không mặc người sâu xé. T. Đường Tiêu tức khắc cảm giác được trong óc một trận chỗ trống, theo sau giây tiếp theo chính là cả người giống như bị vạn kiến xuyên tim giống nhau đau đớn. lực lượng cung máu nhanh chóng sói mòn. Cứng rắn màu đen xương vỏ ngoài áo giáp chỉ chịu đựng không đến 2 giây, đã bị những cái đó mấy vạn hồng trùng cắn nuốt sạch sẽ. Chó váng càng làm cho Đường tiêu không nghĩ tới chính là toàn bộ trong ngõ hỗn hợp vào những cái đó nhỏ bé hồng trùng, tuy rằng đại đa số đều bị máu ăn mòn bóng chết, nhưng thiên nhiên tiến hóa chi thần kỳ, chỉ thấy mặt sau mấy phê hồng trùng lại chui vào đường kiêu thân thể sau, nhanh chóng cắn nuốt rất hồng trùng thi thể, sau đó tiến hóa ra ngăn cản toàn tính bạc nhược bảo hộ màng. Chương 206: Tân hình thái, lĩnh chủ. Màu đỏ tiểu trùng nhanh chóng từ đường Tiêu trong cơ thể rút ra máu sau đó bay về phía kia thịt cầu đỉnh đầu ống dẫn, tích tích, kiểm tra đo lường đến thật nghiệm thể máu đại lượng sói mòn, cây bên tử vong, thỉnh ở 2 phút trong vòng nhanh chóng chữa trị, hút huyết kỹ năng nhưng phát động, đánh chết xạ bẹ trùng, ở hệ thống chữa trị dưới, nhưng hoàn thành thay máu, cần thỏa mãn điều kiện, hút huyết kỹ năng 3 cấp, mở ra chữa huyết túi, đạt được xạ bẹ trùng bộ phận gen đoạn ngắn, ngoại tinh biến dị hệ đạt tới 10%, nắn hình giả gen lấy ra móng, đường tiêu trong óc hôn mê gian, hệ thống nhắc nhở vang cái không ngừng, toàn bộ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút đi xuống, còn có thể, còn có thể lại kiên trì một chút. Không thể liền như vậy từ bỏ. Hệ thống nhắc nhở sẽ không làm lỗi, chỉ cần chính mình ở một phút đồng hồ trong vòng giết chết trước mặt xạ vẻ trùng, là có thể sống sót, hơn nữa sẽ thu hoạch pha phòng, thậm chí có thể lợi dụng xạ vẻ trùng năng lực, ở thế giới này xông ra một mảnh tiên, còn không phải là cắn nuốt sao? Đến đây đi. Trong mắt huyết hồng một mảnh. Đường tiêu trong miệng kia hai viên bén nhọn răng nanh bỗng nhiên ầm, mềm sụp sụp dầu mỡ cảm hỗn canh hôi khí liền chuyển tới, nhưng ở sống chết trước mắt hết sức, mặc dù trước mặt là một đoạn chó, ở bản năng hạ cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Sạ bệ trùng tuy rằng có thể thao tác vô số cường đại biến dị chủng tộc, nhưng tự thân lực phòng ngự cực kém, trừ bỏ những cái đó xúc tu ngoại, thịt cầu bản thể không có bất luận cái gì chống cự công kích thủ đoạn. Đường kêu ngại hút huyết tốc độ quá chậm, đơn giản trực tiếp trên dưới ngạc khởi động, đem những cái đó thịt nát cùng tổ chức khí quan trực tiếp sẽ xuống tới. Khắc khắc, đáng chết, ngươi không thể đối ta, ta là cao đẳng chủng tộc, mau cắn chết nó. Này cổ gen, ta thế nhưng cũng giải đọc không được. Hảo, hảo, cường, đến tận đây nán hình trùng ngoại bọc thịt cầu đã bị đường tiêu toàn bộ xé rách, chỉ còn lại có một cái nửa người lớn nhỏ não bộ kết cấu, dầm dạp nghẹt diệp nếp ống phồng lên, những cái đó từ đỉnh cao nhất ống dẫn chui vào tới hồng trùng vi này cung cấp năng lượng cùng gen tin tức. nào phía dưới đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trường ra như đường tiêu giống nhau tám chảo hình xúc chi kết cấu, thậm chí đường tiêu còn thấy có một quả nho nhỏ, nhỏ ma tinh hình thức ban đầu. Cho ta bạo đường tiêu trong miệng vẩy ra màu sắc rực rỡ di thể, giữ tễ đem toàn thân cuối cùng năng lượng tập trung ở hàm răng thượng, làm trên dưới ngạ chạy đến lớn nhất, một ngụm lại một ngụm cắn hướng kia lại não. Sáp bệ trùng lần đầu tiên lộ ra thống khổ bén nhọn gầm rú, nó không ngừng phát ra khạc khạc thanh âm, không ngừng vặn vẹo suy nghĩ tránh đi đường, tiêu hầm răng, nhưng Đường Tiêu giờ phút này đã là quyết tâm liều mạng, hắn đã bất chấp bốn phía tiểu hồng trùng thủy triều chui vào trong. Cơ thể, hắn chỉ là liều mạng cắn. Xé, hút, mà cái này ước chừng có nửa người lớn nhỏ nắn hình trùng trung tâm, rốt cuộc bắt đầu rồi chậm rãi thu nhỏ, từng bước một trở nên càng ngày càng nhỏ. 40 giây, 50 giây, 58 giây. Phanh. Một tiếng dưa hấu vỡ vụn vang lớn, huyết nục bay tứ tung. Đường Tiêu chỉ cảm thấy từ khẩu bộ một cổ nhiệt lưu liền xông thẳng toàn thân, huyền ảo tin tức cùng vô số gen đoạn ngắn chui vào trong óc. Này trong nháy mắt phảng phất qua một thế kỷ lâu như vậy, Đường Tiêu mới một lần nữa cảm giác được đã sắp héo rút thành thịt khô thân hình, như cây khô gặp mùa xuân. Một lần nữa khôi phục chút sinh cơ. Tích thành công cắn nuốt xạ vệ giả, cao đẳng trung tộc ngoại tinh biến dị hệ cắn nuốt nhưng đạt được 1.000 tiến hóa điểm, 600 kinh nghiệm giá trị ngoại tinh biến dị hệ gen lên 5 4 trước mặt ngoại tinh biến dị hệ gen liên vì mười. 2 nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, đạt được thêm vào khen thưởng 3.000 tiến hóa điểm. Nán hình giả gen lấy ra mô biến dị tư chi, trùng tộc loại, trước mặt hình thái nhưng xứng đôi. Hay không tiêu phí 1000 tiến hóa điểm, mở ra hệ thống chữa trị. Chữa trị chung nhưng tiến hành ngoại tinh biến dị hệ hóa hình. Hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp truyền đến, Đường Kiêu đã tần vô ý thức trạng thái, chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể bị tiểu hồng trùng quay cuồng lên máu lại khôi phục bình tĩnh, những cái đó vờn quanh ở quanh thân phi trùng cùng lục bích xúc tua mất đi chất dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng, nhanh chóng khô héo. Trung quanh tạm thời hẳn là an toàn. Chữa trị. Đường tiêu cũng mặc kệ hay không ngoại tinh biến dị hệ ở về sau có không có lớn hơn nữa tiền lời chưa vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói mơ hồ gian đường tiêu phảng phất nghe được từng đợt khóc thét không chỉ có là một loại ngôn ngữ mà là không đến được bị á là chia chủng tộc diệt sạch văn minh hò hét chúng nó gen đều bị xạ vẽ trùng đoạt lấy lại đây mà văn minh tắc hoàn toàn mai một ở vũ trụ xung dài mặc danh bi thương tràn ngập ở đường tiêu trong lòng đường hắn lại lần nữa tỉnh lại khi hắn cũng bị bao vây ở một tầng thật dày thị chứng bên trong toàn thân trên dưới đều là nhịn không được kỳ ngứa đau nhức nhưng là theo như vậy thống khổ tiếp tục đường tiêu tinh thần cũng dần dần khôi phục lại đây lệnh đường tiêu ngạc nhiên chính là mặc dù là không có phát động sinh vật mê màu kỹ năng hắn cũng có thể cảm ứng được trùng banh sinh vật thân thể cùng tim đập, hơn nữa phạm vi cực lớn, ước chừng có thể bao trùm đến cây số ở ngoại phạm vi. Ta đây là đường tiêu hơi cuối đầu, mới phát hiện chính mình giờ phút này hình thái đã xuất hiện biến hóa, trừ bỏ giữ lại có sắc nhọn hai càng cùng tám điều xúc đủ ngoại, cánh đã biến mất không thấy, thay thế là cái loại này viên viên trạng bảo tử lỗ nhỏ, cùng loại với xạ vẹ trùng gen lấy ra móng, thân thể cũng từ nguyên lai hình rõ nước biến thành giống trứng gà bánh giống nhau mầm tròn hình, trừ bỏ bao trùm rắn chắc ngoại tinh trùng tộc biến dị áo giáp, còn kéo dài ra có thể khống chế thị tường. super ngoại tinh cao đẳng trung tộc, xạ vẽ giả gen. Trước mắt có thể sử dụng cơ sở kỹ năng gen đoạt lấy, y cấp, khống chế lượng nhỏ gen nâng cấp giả, hấp thụ địch nhân máu tươi lấy ra gen, đem những lợi dụng gen nước số tiến hành chỉnh hợp sau đó tiêm vào nhập nguyên sinh chứng, thúc đẩy chúng nó tiến hành biến dị. Duy trú, cấp thấp gen nâng cấp giả hoạt động phạm vi chỉ giới hạn trong xạ vẽ giả quanh thân 300 mét nội, không thể thời gian dài ở vào ánh mặt trời băng hàn trở cực đoan khí hậu chung. Nguyên sinh chứng phu hóa, y cấp, nhưng đoạt lấy tùy ý trùng đàn nguyên sinh một 100 cái, ở đưa vào 13 loại gen đoạn ngân sau, tiến hành không thể không biến dị phu hóa, phu hóa cùng thành tục thời gian so bình thường trùng tụ mau. Super Vector tường thao tác Y cấp, thông qua đoạt lấy sinh vật thể huyết đủ, nhưng từ hồng trùng chuyển hóa vì bên ngoài thân diễn rối xúc tua vách tường, tiến hành công kích cùng phòng ngự. Cấp bậc càng cao, có khả năng thao tác xúc tua số lượng cùng cường độ càng cao. Cao đẳng trùng to uy hiếp, bị động, cao đẳng á là chia trùng tộc, cấp thấp trùng tộc lý do phục vọng. Hệ thống đối với thân thể tường thuật tóm lược rất dài, đường tiêu hóa vài phút mới tiêu hóa xong. Hiện tại hình thể so nguyên lai like mờ mả chút, xem ra là muốn hướng lĩnh chủ phương hướng phát triển, bất quá lại cũng thực thích hợp trùng tộc. Đường tiêu hoạt động hạ vùng về thân hình, có chút cố sức lại bỏ lại hố trong động. màu đỏ tiểu phi trùng, gen ăn cấp giả. Bắt đầu từ chính mình phần lương bảo tử trong động chậm rãi sinh trưởng ra tới. Chít chít. Kia mấy vẫn còn không có bị Đường Tiêu giết chết bò cạp trùng nhìn thấy hố trong động nhảy ra một đoàn hắc ảnh, vừa muốn đối địch vây đi lên, có thể thấy được đến Đường Tiêu bên ngoài, cùng với này cổ quen thuộc hơi thở sau. Lập tức kinh hoàng thất thố về phía sau lui, run bần bật. Chương 207, kinh thánh. Đổ bộ đêm trước. Hô. Cắt từ trên mặt bàn ngẩng đầu, dống nhiên bừng tỉnh. Cắt, ngươi tỉnh. Lại quá 24 giờ, chính là đối trùng quyết chiến, thật đúng là mệt muốn chết rồi. Phi thuyền hạm tương nội, hai gã người mặc cao cấp quan quân chế phục khoác hác áo tràng nam nhân quay đầu mỉm cười nhìn về phía tên này tuổi còn trẻ lại có thể giải đọc chủng tộc tâm linh có đặc thủ dự cảm người trẻ tuổi trong đó một người hai tấn vi bạch trung niên quan quân giơ lên cà phê ly nhạt nhạt toát một ngụm hắn trong ánh mắt cũng che kín tơ máu vì lần này quyết chiến chủng tộc mẫu tinh kế hoạch làm quân đội chiến lược nghiên cứu đại não bộ môn bọn họ vài cái ban đêm giấc ngủ không có vượt qua tam giờ ta ta không phải ngủ rồi cất lắc lắc đầu hắn là tân nhân này mấy đêm so vị nào quan quân ngủ đều yếu nhưng không có chút nào buồn ngủ vừa rồi tuy rằng là cuối cùng hội nghị kết thúc nghỉ ngơi thời gian cũng như cũng không có bất luận cái gì lơi lỏng đây là một lần không hề dấu hiệu hôn mê hơn nữa ở trong động cắt hơi chút thở hổn hển một hơi trong ánh mắt có chút khói mù, chư vị vừa rồi ở trong động ta nghe thấy được kinh thánh cầu nguyện kinh thánh nói nói xem hai gã quan quân đều có chút kinh ngạc bạo tạo thức khoa học kỹ thuật đột phá làm nhân loại đối thần tín ngưỡng đã lung lay sắp đổ hiện tại rất ít có tuổi trẻ người sẽ trầm hạ tâm tới làm cầu nguyện ngâm nga kinh thánh các ngươi muốn vào môn bởi vì dẫn tới vong kia môn là khoan lộ là đại đi vào người cũng nhiều dẫn tới vĩnh sinh, kia môn là hẹp, lộ là tiểu nhân, tìm người cũng ít. Cắt châm giọng thì thầm. Nay kỳ thật chỉ là ở cảnh trong mơ một bộ phận, những cái đó đáp xuống ở trùng tinh thượng huyết tinh, chém giết, tan tác. Còn có kia chỉ. Đặc thú biến dị thể sâu, hắn chưa bao giờ ở quân đội tư liệu, cùng với sâu trong đầu cảm giác quá, này đó đều không có nói ra. Tân nước mặt khệ phục cầm, chương 7. Những lời này, ngươi cho rằng sẽ là có ý tứ gì đâu? Trung niên quan quân cũng ngồi ngay ngắn, ngón tay gõ mặt bản kia trường trùng tộc Mẫu tinh ba je la kiến mô, tầm mắt nhìn chằm Trưởng quan, ta Ta cho rằng lần này tổng tiến công kế hoạch còn đáng giá thương thảo. Mẫu tinh dưới nền đất bên trong cấu tạo, chủng tộc xã đàn tối quen này đó đều còn không có. Đối với hiện tại nhân loại mà nói, vô luận là khoan môn vẫn là hệ môn, chỉ cần có cũng đủ khoa học kỹ thuật chống đỡ, nhân loại đều có thể xông ra một con đường sống, thậm chí xưng bá tinh hệ. Không chờ cắt nói xong, trung niên quan quân liền phất phất tay, "Cắt, ngươi không hiểu chính trị." Mặc dù ngươi dự cảm lại chuẩn, nguyên soái cũng sẽ không, cũng không thể vào lúc này đi làm cái gì chủng tộc nghiên cứu bu nó sẽ dẹt sự kiện tương quan mấy chục vạn liên bang công dân ngày ngày đêm đêm đều ở nhìn chằm chằm chúng ta nơi này bọn họ yêu cầu chính là một hồi đối chủng tộc thắng lợi ăn miếng trả miếng lấy huyết còn huyết tàn sát cắt mần da môi giật giật lại không có nói ra lời nói tới nhìn nhìn lại này mỹ lệ tinh cầu đi cắt chúng ta đi lại quá mấy cái khi còn nhỏ chiến lược sở liền phải đi theo hạm đội xuất trình đi trước chủng tộc tinh hệ trung niên quan quân vô vô cật bả vai cùng mặt khác tên kia tóc ngắn tuổi trẻ quan quân mở ra cửa khoang rời đi cắt từ cửa sổ mạn tàu nhìn phía đông vương ở nơi đó một viên điểm đạm mỹ lệ màu lam tinh cầu nhân loại mẫu tinh này viên mỹ lệ tinh cầu như thế nào có thể dừng ở sâu trong tay còn có dụng cùng các mẻn cắt cười khổ cơ cơ đầu sau đó đẩy ra thông tin giao diện trực tiếp liên hệ tới rồi do do dương hảo nơi tàu chiến bộ đội cùng với giúp nơi tiền tuyến cơ động bộ đội ở chính mình quyền Hà Nội, đưa bọn họ đăng nhập mẫu tinh cùng chiến đấu khu vực hướng chính mình trong động chứng kiến kia chỉ làm hắn lo sợ bất an tân trùng tộc nơi khu vực làm điều chỉnh chỉ mong có thể điều ra chút hữu dụng manh mối nhân loại không cần bại quá thảm các cuối cùng nhìn quét liếc mắt một cái trên mặt bản trùng tinh 3 d lập thể kiến mô cùng với mặt trên dậm dặm phân bố điểm đỏ tác chiến khu vực đem một quả đặc thù dấu hiệu cố định hào lúc sau đẩy ra cửa khoang Cơ lệ mẹ tạ giờ phút này đã là đường tiêu buông xuống ngày hôm sau đường tiêu ở một chỗ cồn cắt thượng, ló đầu ra khắp nơi quan sát một chút sau xác định nơi này tọa độ nơi này đúng là đường tiêu sớm nhất buông xuống từ di nọ sẽ rụt trùng thống trị hổ trùng cùng công binh vi chủ thể phân bố khu vực theo quyết chiến thời gian chuyển nơi này cũng trở thành trùng tộc bố phòng tiêu điểm thông qua đường tiêu điều tra cảm ứng càng ngày càng nhiều trùng tộc đảo thông trùng nói hướng bên này vào tới các mẹ làm tàu chiến bộ đội chính mình tạm thời vô lực đối này trực tiếp phát động công kích, dù cơ động bộ đội đang nhập vị trí, hẳn là chính là tại đây khu vực, cũng là nhân loại chủ lực nơi. Đường Tiêu cẩn thận hồi ức câu chuyện, nhân vật chính dù giờ phút này nơi cơ động bộ đội bởi vì không nắm giữ đến bí quyết, những cái đó chế thức mồm to kính súng trường đối chủng tộc cũng không sẽ tạo thành bao lớn nguy hiếp. Chân chính muốn đáng chú ý chính là, những cái đó đầu nhọn có thể trực tiếp bắn vào chủng huyệt mini chiến thuật đạn hạt nhân, kia đổ vật vi lực. Mặc dù là hiện tại chính mình chính diện ăn một phát, cũng sẽ hoàn toàn dập nát cho nên ở bố trí trùng huyết xuất khẩu, đường tiêu thống nhất thiết lập tại cồn các chỗ sâu trong, tuy rằng xa một ít, nhưng tổng hảo quá bị tận diệt cưỡng. Đường tiêu hiện tại bộ đội, trừ bỏ lúc ban đầu giết chết xạ bẹ trùng tặng kèm kia mấy chỉ biến dị bỏ cảm trùng ngoại, đường tiêu còn lợi dụng hỏng trùng đoan rất một chi loại nhỏ hồ trùng vô lạng, đoạt lấy mẫu trùng nguyên sinh trứng sau, phun hóa ra nước trứng hơn 800 chỉ biến dị hồ trùng, cùng với mấy đầu gì nọ sệ ruột trùng. Cùng đường tiêu từ xạ bẹ trùng động huyết khi giao chiến giống nhau, tuy rằng số lượng không tính rất nhiều, nhưng chất lượng lại rất cao, phun ra ăn mòn dịch, gai xương, thật lớn trước ngạc biến hình thậm chí còn có mấy chỉ dung hợp tại chủng gen có thể phun hỏa liên này chi chủng tộc bộ đội Đường Tiêu hoàn toàn có năm chắc chiến thắng mấy lần với tự thân bình thường chủng tộc của lạc xa xa xa hòn đất bốc ra một cái ba người rất cao cửa động liền lộ ra tới biến dị hổ chủng nhóm đại thông này một mảnh ngầm chủng nói mấy chỉ cắt đủ dị thường thô tráng hổ chủng chui ra tới đối đường tiêu bên này huy động chi trước ý bảo thủ lĩnh chúng ta ở hướng ra phía ngoài khai quật địa đạo khi gặp còn lại bộ tộc hổ chủng Đường Tiêu trong lòng nhướng nhướng chân mày làm sao vẽ giả chính mình bình thường hổ chủng cho dù là gì nọ sẽ rốt trùng cũng không dám tới gần mạo phạm, khẳng định là có cao cấp chủng tộc xuất lĩnh. Trừ bỏ hổ trùng ngoại, còn có cái gì trùng loại? Đường Kiêu dùng trùng tộc nôn ngứ hỏi. Có, có cự thú trùng, còn có tợ lạt ma trùng. Chúng nó đều có đại lượng hổ trùng bảo hộ, muốn đem trùng động còn đâu nơi đó, đối nhân loại phi thuyền tiến hành hủy diệt đặc kích. Biến dị hổ trùng trùng, mấy chỉ đầu linh quang một chút, vì Đường Kiêu chỉ hướng phía đông nam hướng 800 mễ tả hữu vị trí, Đường tiêu nhíu nhíu mày, nơi đó cũng đúng là nhân loại phi thuyền tạc bao trùm khu vực. Chíp chíp tức, không được rồi, chúng nó đánh nhau rồi lại có mấy chỉ biến dị hổ trùng thế ngã lộn nhào hốt hoảng gọt lại đây Ra quét đường tiêu đem xúc tua hướng chung quanh kéo dài cảm ứng một km nội sinh vật thân thể tiến vào trong lòng, liền ở phía đông nam cồn cắt hạ trùng lộ trình chính mình phái ra đi hổ trùng đã cùng một đầu phóng đại mấy ngàn lần cao tới 7 m to lớn tạ trùng dây dưa xé đấu ở cùng nhau chương 208, tâm linh cho xa xa chúng nói đội châu chấu giống nhau dậy đặc trùng đàn xuyên qua mà qua vô số hạt cắt từ đỉnh đầu rào giạt rơi xuống chúng nó giữa tuyệt đại đa số đều là hổ trùng hoặc là dùng để khuôn vác tạm vật tiểu bọ canh cứng Ngẫu nhiên có một ít chậm gì gì gì nó sẽ do trùng. Tà trùng cũng đều có chính mình đường hầm. Chúng nó mục đích địa chỉ có một chỗ. Đồi núi hạ trùng tập quân đội đội quân tiền tiêu. Nơi này là vương trùng sở mệnh lệnh. Đối nhân loại tiến hành tập trung đã kích đệ nhất khu vực. Đại lượng trùng tộc chuẩn bị tề tụ tại đây, nhưng đại bộ đội còn không có đội tới. liền tới rồi một cái khách không mời mà đến. Chị chị, các ngươi đây là ở tìm chết. Ta chính là vương trùng hộ vệ. Tước trùng có thượng trăm mét rộng lớn ngầm hang động nội. Một con hình thể cực đại tà trùng đang ở cùng đường tiêu không chế biến dị hỗ trùng sẽ đấu. Tạ trùng không chỉ có hình thể cao lớn, hơn nữa cả người sở khoát côn trùng bọc thép cũng ước chừng có nửa thước hậu, cho dù là pháo tối đều không thể nổ tung phòng ngự. Này đó ở đối phó bình thường hổ trùng khi ưu thế tuyệt đối, giờ phút này lại có chút vô lực. Hoa! sẽ phun ra ăn mòn dịch. Chúng nó chi trước cũng thật cường, có ta vài lần đâu, đuổi kịp hoàng gia hổ trùng ách. Tạ trùng phía sau bình thường hổ trùng kêu sợ hãi liên tục, lại kinh lại tiện nhìn những cái đó được đến biến dị cường đại tân hổ trùng, đúng là này đó đặc thu năng lực, làm chúng nó không hề khô khan chỉ biết dùng cắt đủ chém lung tung, mà làm mạnh công tạ trùng hạ bộ, bạc nhược chi tiết chỗ. Đầu tiên là ăn mòn sau đó lại thay phiên cắt giờ phút này đã là đem nó bốn điều thô trắng chân đều tá xuống dưới bình thường hổ trùng càng không dám tiến lên trợ trận hơn nữa phía trước đường đi chỗ truyền đến rào giật thanh chỗ sâu trong ốc sợ hai cảm càng cả ngày càng thâm sạp vẽ giả liền phải tới đông một tiếng vang lớn kia hang động một bên lối vào bị sống sờ sở phá khai gấp hai độ rộng mấy chỉ hình thể cự thạc tại trùng cùng với hơn 10 chỉ gì nó sẽ rốt trùng đuổi tới theo chúng nó chui vào vừa rồi còn rộng mở hang động có vẻ có chút trên trước xuyên đấu qua khe hở có thể thấy này còn chỉ là một bộ phận mà thôi ở chúng nó phía sau còn có đại bộ đội Sao vệ trùng sao? dù đang ở trùng tộc quân đội ở ngoài ra hỏa, chúng ta không cho ngươi, ngươi cũng không cần quá mức với làm cản. dẫn đầu kia chỉ giáp sát thượng mọc đầy bụi gai to lớn tại trùng, thấy chính mình đồng bạn bị loại này cấp thấp hổ trùng lăng đụng, lại tức lại giận pháp đi lên, đơn thuần là giáp sát thượng bụi gai liền nghiền nát hai chỉ biến dị hổ trùng, trong miệng phụt lên trái diễm, nhìn về phía từ đường hầm mặt khác một đầu bỏ sát mà đến đường tiêu. đường tiêu khống chế được xúc tua dưới mặt đất bay nhanh đi trước, thứ này không chỉ có tốc độ so nguyên lai muốn mau, hơn nữa không tiêu hao thể lực, chuyển qua một cái cong đường tiêu liền thấy hang động nội chiến thành một đoạn sâu, ý niệm vừa động. Những cái đó xúc tua liền rối thân đi ra ngoài, như là dệt thành một trường vóng, ngăn trở ngọn lửa. Thứ tư, hổ trùng sôi nổi có chút sợ hãi về phía sau lui, chứ bỏ có thể phụt lên ra ngọn lửa tại trùng ngoại, ngọn lửa là tuyệt đại đa số sâu khắc tinh, chúng nó trong lòng không cấm có chút kỳ quái, xạ vệ trùng cũng dám dùng thân thể đi đón đỡ ngọn lửa. Không hổ là cao cấp trùng tộc nha. Quả nhiên, ma tinh bị động năng lực cũng thích với ngoại tinh biến dị hệ. Đường Tiêu không có cảm giác được chút nào đau đớn, thậm chí những cái đó tiếp xúc tới rồi ngọn lửa xúc tua tế bào còn đang ở tự chủ biến đến dị, sinh ra một đám tiểu giác hút kết cấu, sau đó đem ngọn lửa nhiệt năng hấp thu tế vào. Chính như cùng côn trùng hệ, tuy rằng không thể sử dụng ma tinh, nhưng ma tinh sở mang đến kháng tính nóng vẫn cứ tồn tại. Chít chít. Đường Tiêu kinh hỉ phát hiện, không ngừng là chính mình, thậm chí ngay cả những cái đó hấp thu quá chính mình máu sơ đại biến dị hổ trùng, ở bị ngọn lửa quét chung đồng thời, trên người toát ra xích hồng sắc bảo hộ màng, cũng đồng dạng bình yên vô sự. Năng lực có thể phục chế, có thể lượng sản. Tuy rằng chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng cũng so đơn thuần tự thân cường đại muốn biến thái nhiều. T. Ở xúc tua hấp thu hạ, ngọn lửa dần dần tắt. xạ vẻ già không đụng tay chủng tộc chiến sự đã là qua đi thức, các người đem chủ lực thiết lập tại đồi núi không chỉ có sẽ gặp đến nhân loại phi hạng minh tạc, hơn nữa cũng không thể hoàn toàn toàn tiêm độ bộ mà đến nhân loại. để cho ta tới phụ trách lần này chỉ huy, ta đem không truy cứu ngươi vừa rồi tàn sát tộc của ta sự tình. Đường Tiêu nhìn phía phía trước thế tới rào rạt tạ trùng, nhàn nhạt nói, biến dị hổ trùng cũng vây quanh lại đây. vì Đường Tiêu tráng thanh thế, chít chít, khạc khạc khạc. người chết ta, người cũng thật can lớn. bùi gai tạ trùng bên kia ở ngắn ngủi trầm mặc sau, cơ hồ tính cả hổ trùng ở bên trong, sở hữu sâu đều phát ra khắc khắc khắc tiếng cười. lần này tác chiến là vương trùng mệnh lệnh, liền tính ngươi là cao đẳng chủng tộc, cũng không có tư cách phụ trách chỉ huy hơn nữa ngươi thế nhưng sẽ sợ hãi những cái đó suy nhược nhân loại chúng nó phi thuyền sẽ tử tọt lạt mạ trùng quỹ đạo pháo tiến hành hủy diệt mà những cái đó suy yếu đến liền chúng ta ấu trùng đều có thể dễ dàng giết chết nhân loại căn bản không cần suy xét bùi gai tạ trùng trong miệng tòa tòa kêu la này phiên kinh địch chi nôn cố tình tại đầu não đơn giản trùng tộc trung rất có thị trường những cái đó trùng đàn nhóm cũng đều ở chít chít phụ hoạ hoàn toàn không đem đường tiêu nhắc nhở đặt ở trong thay hoặc là chúng nó căn bản liền không hiểu đường tiêu đang nói cái gì thủ lĩnh xác thật không cần phải như vậy bị đường tiêu biến dị phu hóa trùng tộc cũng thấp giọng nói, tuy rằng không có công nhiên phản kháng, nhưng trong giọng nói cũng là có chút bất mãn, không có sợ hãi nhân loại trùng tộc, chúng ta là á là chia trùng tộc thống trị vũ trụ như thế nào sẽ bị nho nhỏ nhân loại ngăn cản, nếu các ngươi khăng khăng như thế, vậy đi thôi. đường tiêu xúc tu vừa thu lại, đem đi thông đổi núi, nhân loại hạm đội hành tạc nhất mãnh liệt kia phiến tử vong mảnh đất trùng nói làm ra tới, hắn đột nhiên có chút nản lòng thái trí, không muốn lại phí miệng lưỡi, dù sao chính mình ở thế giới này chỉ là khách qua đường, trùng tộc mặc dù dựa theo đường tiêu kế hoạch toàn tiêm đội bộ mà đến mấy chục vạn nhân loại cũng không thể đem tiến hóa điểm trực tiếp thêm đến hắn hệ thống, cần gì phải đi trợ giúp chủng tộc hủy diệt nhân loại đâu. Nói đến cùng, đường Tiêu đến bây giờ mới thôi, thấy này đó sâu, bao gồm chính mình, đều sẽ cảm giác được ghê tởm. Ta đi bên cạnh quần cát." Đường Tiêu nói. Hắn trong lòng hạ quyết tâm, không chủ động xuất kích, nhưng chỉ cần có dám mạo phạm mà đến nhân loại quân đội cùng chủng tộc, kia đã có thể đừng trách hắn không khách khí. Thính ngươi thứ thời. Bùi gai tại trùng hư một tiếng, đang chuẩn bị mệnh lệnh phía sau chủng đàn tiếp tục về phía trước khi, Đường Tiêu rồi lại chắn nó trước mặt. Ngươi lại muốn làm gì? Đừng vớ vẩn chậm chễ vương trùng tác chiến kế hoạch ngươi cũng muốn sống đời bùi gai tạ trùng giận mắng ngươi tựa hồ lầm cái gì đường tiêu cười lạnh xúc tua huy động gian vô số tiểu hồng trùng liền bay múa xoay quanh ra tới ta làm ngươi thông qua nhưng là ngươi vừa rồi tàn sát ta trùng tộc sự tình nhưng không đại biểu ta không truy cứu ta muốn 300 chỉ hồ trùng 10 chỉ tạ trùng còn có tạ lạt ma trùng linh trùng đường tiêu một hơi đem trùng tộc đại quân cơ hồ sở hữu trùng loại đều nói ra không có khả năng bùi gai tạ trùng hoài nghi chính mình lỗ thay có tật xấu hồ trùng mở rộng da khẩu cũng không có như vậy quá phận à Trương 209, linh chủ đến, đợt lạt mạ bay vụt, không có khả năng. Đường tiêu tầm mắt lạnh lùng, màu đỏ tiểu trùng giống như phi lưu giải lụa rực rỡ. Theo hắn ý niệm, hướng tại trùng đàn đỉnh đầu thôi đi. Mẹ ra, đừng tới đây. chúng đàn nhóm tức khắc hoảng sợ liên tục lui về phía sau, sạm vệ giả áp danh ở trùng tộc trong vòng là cực kỳ vang dội Liên này đó bé nhỏ không đáng kể tiểu hồng trùng, chỉ cần không bị hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ, một khi tiến vào đến trong máu, là có thể vô hạn mọc thêm đoạt lấy, cho đến đem ký chủ huyết nhục gen ép khô mới thôi. Trung tộc nội, có rất nhiều con cọp đàn đều là bị loại này ra hỏa tàn sát không còn mấu chốt nhất chính là chủng tộc nữ hoàng đối với cái này ác danh rõ ràng chủng tộc lại mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân vô hán xạ vệ giả là chủng tộc hấp thu còn lại chủng tộc yếu tố gen mấu chốt cho nên mặc dù là đường tiêu từ nơi này đại khai sát giới, chỉ cần đừng qua quá mức cho dù là vương trùng cũng sẽ không tới tiêu gì nó không cần hoảng nó cũng không phải là chúng ta tạ trùng tộc đối thủ Bùi gai tạ trùng tuy rằng cũng hơi hơi lui về phía sau nhưng thực mau lại chấn định khởi tinh thần chúng nó có thể phun ra ngọn lửa nhiều như vậy chỉ tạ chủng tế bắn đừng nói là những cái đó nhỏ bé như bụi bẩm trùng nói không chừng là có thể trực tiếp xử lý trước mặt này chỉ xạ bệ trùng đối chính là gia hỏa này phóng chạy kia chỉ phá hủy chúng ta trùng động kỳ quái linh trùng những cái đó đã từng cùng đường tiêu côn trùng hình thái giao chiến quá mấy chỉ gì nọ sẽ dột trùng cùng hồ trùng cũng tấu lại đây cắn răng oán hận kêu lên bởi vì đường tiêu quan hệ cực đại đến chế chúng nó tiến độ làm chúng nó thiếu chút nữa bị tạ trùng tiên phong thủ linh trừng phạt tiếp tục về phía trước chuẩn bị tốt ngọn lửa phụ lên bùi gai tạ trùng làm tạ trùng bộ lạc tộc trưởng lại là lần này tắt chiến tiên phong tự nhiên cũng là có vài phần cốt khí o Trung đàn nhóm nghe lệnh, mười đầu tạ trùng song song ở phía trước, giống như sắt thép trường thành về phía trước đẩy mạnh, mặt sau còn lại là cường đánh lên rung khí hỗ trùng nhóm cẩn thận đi theo. Ông long đường tiêu xúc tu mở ra, màu đỏ phi trùng liền ở xúc tu hiểm hộ hạ về phía trước phương đánh tới. Hô! Kia hơn 10 đầu tạ trùng dài rộng đôi bộ nhanh chóng trở nên lửa đỏ, theo sau chính là vô số điều mánh liệt ngọn lửa hội tụ ở bên nhau, hình thành một phiến tường ấm che trời lấp đất hướng đường tiêu đè xuống. tiến lên, đường tiêu thao tác xúc tu, không chút nào sợ hãi về phía trước. Nó vừa rồi đã thí nghiệm quá chính mình kháng hỏa năng lực như cũ tồn tại này đó tại trùng phụt lên ra ngọn lửa chỉ là bình thường sinh vật hỏa độ chấn động cũng liền như lúc ban đầu ở chủ thần nhạc viên khi gặp phải vệ hỏa chu cùng loại thứ tư toàn bộ ngầm hang động độ ấm cao doa người mặc dù có đường tiêu xúc tua bảo hộ nhưng chỉ có y cấp hồng trùng rốt cuộc quá yếu ớt mặc dù là không trực tiếp lấy dính ngọn lửa chỉ làm ánh liệt độ ấm liền nướng chết một tặng lớn chỉ có một ít dán xa vách tường hồng trùng mới may mắn chui qua đi nhưng cũng vậy là đủ rồi một khi bị hồng trùng gần người Vô luận là hổ trùng vẫn là tạ trùng đều không có bất luận cái gì chống cự năng lực, chỉ có thể chơ mắt nhìn bị này đàn tiểu ra hỏa chui vào trong thân thể, sau đó không bao lâu, liền từ trong mà ngoại khô quắc có rúm, huyết nhục bị hoàn toàn hút đi. Cho dù là tạ trùng cũng không ngoại lệ, nhiều nhất cũng chính là có thể so sánh bình thường hổ trùng nhiều kiên trì một hồi thôi. A. mau, Chạy mau, chúng đang tức khắc ổ lên, những cái đó nhát gan một ít hổ trùng dẫn đầu hỏng mất, loạn thành một đoàn về phía sau lui. Sao có thể? Bùi gai tạ trùng có chút khó có thể tin nhìn trước mặt thẳng trạng, nó như thế nào cũng không thể lý giải xạ bệ trùng là như thế nào có thể không sợ hãi ngọn lửa. Ông oang, hai luồng từ hổ trùng trên người rút ra chất dinh dưỡng, mọc thêm mà ra hồng trùng phịch đẳng hướng nó cũng bay lại đây. Đi tìm chết. Bùi gai tạ trùng đình chỉ phun ra, đầu cùng đuôi bộ liên tiếp ở bên nhau, toàn bộ thân thể xúc thành một cái cầu, đem toàn thân bất luận cái gì một góc đều giấu kín ở bùi gai bọc thép hạ. Từ từ, từ sinh vật hạt liên kết thành đặc thù điện lưu tốc, lập màu lam qua màn, đem nó toàn thân bao vây lại, đường tiêu những cái đó hồng trùng tới gần sau, tức khắc phát ra một trận bùm bùm điện giật thanh tiêu hổ vị chuyển đến rơi xuống vô số mẹ đen lớn nhỏ trùng thi tránh ra Bùi gai tạ trùng lại cấp lại giận hét lớn một tiếng sau liền vẫn duy trì trước mắt lăn cầu hình thái xuyên qua ngọn lửa liền hướng đường tiêu manh tràng qua đi kéo cái chi kéo cái chi bên đường thượng đường tiêu không chế xúc tua hết thảy bị nó đâm đoạn nói như vậy xạ vệ trùng chỉ cần bị loại này cường đại sinh vật bên người nói liền không hề bất luận cái gì chống cự năng lực nhưng đường tiêu bằng không hắn trước mắt năng lực tuy rằng chủ yếu lấy xạ vệ trùng là chủ nhưng thân thể lại không có thoái hóa thành kia phó mập mạp bộ dáng bẹo thấy bùi gai tạ trùng đánh tới, Đường Tiêu không chế xúc tu du lên, liền đem hắn ném trên không xa với tường. Thập phần mạo hiểm né tránh lúc này đầy và chạm. Gia hỏa này, Đường Tiêu trong lòng nghĩ mày. Gia hỏa này vật lý phòng ngự mặc dù là côn trùng hình thái có được xé rách, chờ kỹ năng chính mình đều không nhất định có thể xé rớt. Càng miễn bản hiện tại viên bánh bộ dáng. Hồng trùng cũng đột phá không tiến kia nói điện lưu tầng. Đường Tiêu thay đổi chiến lược, không hề nhằm vào kia khó lúc đầu triển bùi gai tạ trùng. Một bên du kích, một bên thao túng hồng trùng về phía sau phương chen trúc thành một nồi cháo trùng lộ trình bay đi. Bốn phía đoạt lấy những cái đó chính mình còn không có thu thập quá sâu máu. Ngươi dám! Bụi gai tạ trùng vừa kinh vừa giận. Nhưng chính như đường tiêu vô pháp đối nó tạo thành thương tổn, nó cũng đồng dạng đối tốc độ kỳ mau, hơn nữa không sợ ngọn lửa đường tiêu không thể nơi hạ. Hồng trùng giống như ôn dịch, khuyết tán đến nơi nào, nơi nào chủng tộc sinh mệnh đã bị thu hoạch không còn. mãi cho đến sắp thoát ly đường tiêu không chế, mấy chục sâu gạo nói chỗ sâu trong khi, chít chít, chít chít tức. Những cái đó vốn dĩ kinh hoàng thất thố, hỗn loạn thành một đoàn đột nhiên an tĩnh xuống dưới, cho dù là hồng trùng bám vào ở chúng nó trên người cũng không dám lộn xộn. Đem trùng nói trung gian làm ra tới. Đường tiêu còn lại là cảm giác phần đầu lực đau. Một cổ đặc thù sóng âm hòa khí chàng bao trùm mà đến, tựa hồ có thể đối hỏng trùng hoạt tính khởi đến ức chế, hồng trùng đàn tức hắc héo héo phản hồi đường kia phía sau lưng, kia mấy đoàn bảo tử thượng. Vương trùng linh chủ tới, màu tránh ra. Theo đầy đất tiểu bọ cánh cứng mở đường, một đoàn phỉ thịt thẩm màu xám thịt trùng liền mấp máy lại đây. Đầu dị thường cực đại, mà bổ đứng thuộc về sâu chi tiết tắc hoàn toàn thoái hóa không thấy, thay thế là đầu đỉnh mấy cây dây én tèn giống nhau xúc tu, hơi hơi rung động, phóng ra đặc thù tần suất sóng âm. Linh chủ, này chỉ xạ vẻ trùng nó mượn. Táo bạo đùi gai tạ trùng cũng xúc đến một bên, đang muốn hướng nó lên án đường tiêu đang giận lại bị trực tiếp đánh gãy, thỏa mãn nó yêu cầu. Không có thời gian, nhân loại hạm đội đã chính hướng chúng ta bay tới. Tợ lạt ma trùng, quý đạo pháo. Còn lại chúng loại đi theo đuổi gai tạ trùng chuẩn bị xung phong. Kia thịt cầu được khả mấy viên màu đen, miễn cưỡng có thể làm như là đôi mắt đồ vật gắt gao nhìn chầm chầm đường tiêu. Vài giây sau, hạ đặt tác chiến mệnh lệnh. Phút, phút. Thanh ngang chỉ tợ lạt ma trùng lập tức hướng về phía trước một toàn, phá vỡ thổ những sau, liền đầu xuống phía dưới đem đuôi bộ đối hướng không trung. Vẹo, Theo từng trận lạt ma cắt qua không khí ma sát thành vô số màu làm sao chổi quang mang hòa thượng vạn mẹ quý đạo bắn thẳng đến hướng đen như mực vũ trụ chương 210, nhân loại phản công đồ bộ văn minh phát triển là một cái một tiến trình tiến hóa chi lộ một khi lựa chọn nào đó phương hướng liền không khả năng lại đánh bạc lùi lại mấy trăm năm khoa học kỹ thuật thành quả đại giới một lần nữa phát triển nhưng vũ trụ văn minh gian va chạm lại là nhiều tuyến trình lẫn nhau va chạm từ từ hắc ám vũ trụ mới vừa vừa tiến vào trùng tộc khống chế tinh hệ tiếp cận một phần năm chiến hạm vận tải liền gặp tới rồi hủy diệt tính đả kích nhân loại phát triển có phải hay không đi lầm đường ngày nay hạm đội thượng cơ hồ sở hữu cao cấp quân quân, đồng loạt sinh ra như vậy một loại cổ quái ý niệm, khó có thể tưởng tượng, này đó chủng loại là như thế nào dùng huyết nục chi khu, đem nhân loại yêu cầu hạt nhân phóng ra trang bị mới có thể đối vũ trụ đả kích điện ly bắn ra hướng tinh hệ mấy chục vạn km xa ngoại quỹ đạo. Nếu đơn thuần thân thể là có thể tiến hóa thành như vậy khủng bố năng nỗi, nhân loại lấy làm tự hào khoa học kỹ thuật, tựa hồ thật đúng là có chút không đáng giá nhắc tới. Chiến lược sở chỉ huy có phạm nhân đại sai. Dỗ Dơ hào hạm trưởng khí đem cái chén nát. Đây là chiến lược sở chỉ huy thượng cái gọi là cơ hồ không có đối không năng lực sâu. Đây là cái gọi là lần này đánh bất ngờ kế hoạch, chúng tộc là không hề phát hiện. Thông qua khống chế Thất Đại Bình, có thể rõ ràng thấy vô số hàng hạm bị đột lật mạ pháo chặn ngang oanh đoạn, hoặc là bị đâm cháy đuôi cánh động lực phương tiện, mất đi cân bằng lại liên hoàn đụng phải vài giá còn lại thuyền. Không gian vũ trụ, nơi nơi đều là tứ tán bay tứ tung bị tạc hủy mà nhỏ, mặc dù là một ít tiểu cứu sống truyền chôn thoát, cũng khó có thể tránh đi này đó chí mạng chơi nội vận, một đóa đóa ngọn lửa ở vũ trụ gian nợ rộ, lại nhanh chóng quy về bụi bặm. Đổ bộ kế hoạch. Nữ chính cất mện cau mày, có chút lo lắng số ruột. Nàng trên phi thuyền liền chờ 5000 danh cơ động binh lính, làm thao tác giả nặng lại rõ ràng bất quá. Nếu một khi bị đánh trúng, này đó binh lính liền chạy đi khả năng đều không có, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rủi, không biết ở đâu tao vận chuyển thuyền phía trên. Các hạm đội quan chỉ huy, các hạm đội quan chỉ huy. Hạm đội quảng bá đột nhiên vang lên, các có chút mỏi mệt khuôn mặt xuất hiện ở trên màn hình, chuyến đạt chiến lược bộ môn thông tri, bởi vì chủng tộc đột phát tiến công, bộ phận chiến hạm đã chịu phá hủy, nhưng đội bộ kế hoạch bảo trì bất biến. Đối đổi bộ địa điểm, cùng phi hạm tạc địa điểm tiến hành nhất định tu chỉnh. Sertani hảo, rất xuống tọa độ S 5134. Toska hảo, hoành tạc tọa độ S 552. Dơ hảo, rớt xuống tọa độ y một. Các mèn không biết có phải hay không chính mình nào giác, đang nói đến chính mình nơi hạm đội khi, đồng học cắt tựa hồ đặc biệt nhìn quét nàng liếc mắt một cái, chớp chớp mắt. Các mèn, các ngươi rớt xuống tọa độ lực có sửa chữa, bảo vệ tốt duyệt. Còn có, ở khả năng cho phép hạ, tra xét trùng tình tình huống. Không chờ các mèn phản ứng lại đây, tư nhân thông tin kênh trùng, liền thu được cắt như vậy một cái tin tức. Tọa độ sửa chữa, rụt có sinh mệnh nguy hiểm, là có ý tứ gì? Các mèn nghi hoặc khó hiểu, trộn còn tưởng hỏi lại chút gì đó thời điểm, bên kia cũng đã đóng cửa thông tin thông đạo. Cắt tập trung lực chú ý chúng ta đã đến cỡ lễ mệt tạ tinh ngoại quỹ đạo, lại quá hai cái khi còn nhỏ, liền phải chính thức đổi bộ. Quảng Bá sau khi kết thúc, hạ trưởng nghiêm túc thanh em dọa cật mệt nhẹ dự, ngươi không sao chứ? Xem ngươi sắc mặt rất khó xem. Một bên cộng sự cũng là so cật mệt cùng dự trước tiên tốt nghiệp sư huynh, sợ được săn sóc quan tâm, muốn cầm cật mệt tay. Không có việc gì, chuẩn bị điều khiển đi. Cật mệt khuôn mặt nghiêm túc, trong lòng lại như hỗn độn tuyến đoàn. Dùi cùng trước mặt sư huynh rốt cuộc nên lựa chọn ai? ở chiến lược viện nghiên cứu cao tầng công tác cạn, hắn truyền lại đệ tin tức, rốt cuộc là có ý tứ gì? Thu thập, sinh sôi nảy nở, biến gì? Đối đối ngoại, ước chừng 2 km xa địa phương, đường tiêu đem chính mình trùng động an trí ở nơi này. Ở cung linh chủ đám phán sau, mấy trăm chỉ bất đồng chủng quần sâu hỗn hợp bộ đội, nhanh chóng hợp nhất đến đường tiêu bên này, đội ngũ quy mô mở rộng, đường tiêu cũng đem gen đoạt lấy cùng nguyên sinh trứng phu hóa này hai hạng cơ bản kỹ năng tiêu phí 3000 tiến hóa điểm tăng lên tới hai cấp. Máu đạt lấy tốc độ cùng nguyên sinh trứng số lượng đại đại gia tăng. Có thể thấy, không lớn hang động nội, rậm dạp bố trí 200 dư cái nguyên sinh trứng, mà giờ phút này viên bánh trạm đường tiêu tác hoàn toàn rắn ở phía trên vách tường đỉnh, thông qua xúc tu cùng phần lưng bảo tử kết cấu đem hồng trùng mang theo máu thu thập mà đến. Trải qua gen lấy ra sau, lại rót vào tiến nguyên sinh trứng trung tiến hành nhanh chóng phu hóa. Hang động một khắc sườn là một trăm dư các loại trùng quần trùng thi, chúng nó gen đều bị đường tiêu chuyển hóa vì các loại tiểu mới biến dị trùng, tỷ như có được năng lực phi hành linh trùng, không chỉ có giữ lại có kia hai điều sắc nhọn cắt đủ, đồng thời còn tân tăng có thể phun ra ăn mòn chất lỏng năng lực, trở thành một chi không trùng viễn trình đả kích bộ đội. Hổ trùng kết hợp bộ phận tại trùng gen, biến thành cùng loại lỗ cột kết cấu thân thể, tám đủ đem thân thể treo không, khẩu bộ sinh trưởng ra một đôi to lớn kiếm sát Còn có mấy chỉ không biết nói sao biến dị ra tới độc khí trùng, có chút giống là hoa kim yêu đường gặp được địch nhân hoặc là đường tiêu mệnh lệnh khi là có thể tản mát ra trí manh ngất máu động lại chờ bất động chủng loại khí mà cái loại này có thể đối vũ trụ đả kích cỡ lạt mạ trùng đường tiêu cũng muốn tới ba con mang theo gen bất động phu hóa tốc độ cũng không giống nhau đường tiêu nhìn chằm chằm phía dưới đã phu hóa ra biến dị hỗ trùng cùng linh trùng mà những cái đó cỡ lạt mạ trùng nguyên sinh chứng tắc như cũ ở vào phát dục kỳ đường tiêu cẩn thận kiểm kê một chút tuyệt đối trung thành với chính mình bộ đội cũng đã có hơn 1.000 chỉ nhiều tuy rằng đối với động một chút mấy trăm vạn trùng tộc đại quân tới nói này đó cũng không tính cái gì nhưng là cũng cũng đủ vì đường tiêu lần này nhân loại đổ bộ tác chiến trong quá trình kiếm lấy đã sắp tiêu hao sạch sẽ tiến hóa điểm số thời gian còn có 3 phút đường tiêu thông qua cố ý khai ra quan sát hổng hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại trừ bỏ tợ lạt mạ trùng đôi bộ phun ra mà ra từng điệu màu lam tợ lạt mạ phá ngoại một trận lại một trận từ chiến hạm vận tải trùng phân giải mà ra tiểu vận chuyển đổ bộ hạm đã xuyên qua trùng tình tầng khí quyển giống như hạt mưa giống nhau lạc hướng phía dưới cùng lúc đó nhân loại phản kích cũng bắt đầu rồi đối mà đạn đạo vào chỗ sinh hóa phá hư đạn vào chỗ chiến thuật hình loại nhỏ đạn hạt nhân vào chỗ không quân doanh tạc y 2. ba tạo đội hình đã xuyên phá trùng tinh tầng khí quyển, tập kết xong, nhưng tùy thời đối ít 1 đến ít 355 khu vực tiến hành hủy diệt thức đặc kích. đủ mọi màu sắc, các tiểu hình dạng nhân loại phi hành đơn vị ở không trung sẽ qua phóng ra, phóng ra, phi giờ. vạn trượng hạ yên cũng không kịp giờ phút này không trung nửa phần. dù sao không phải nhân loại chính mình tinh cầu, không cần suy xét tác dụng vụ, không cần suy xét chiến tranh pháp, cơ hồ sở hữu đại uy lực không trung hỏa lực ở đẩy mạnh khí trợ lực hạ, giống như vạn điều báo thủ hỏa long, dừng ở đám kia còn ở phun ra tơ mạ pháo tợ mạ trùng cùng với quanh thân sở hữu khu vực. Và anh ầm ầm ầm toàn bộ trùng tinh thoáng như ban ngày thật lớn khí lang ôn tồn sóng đem vô số cồn cắt phá hủy chỉ là nhấc lên hạt cắt liền nước trừng đạt tới trăm trượng cao trong nháy mắt nổ chết tạc lạn trùng đàn mấy bạn chương 211, trận giáp la cả. nhân loại chi thương kịch liệt nổ vang khắp nơi đều là đất dung núi chuyển mặc dù là rời xa đổi núi một chỗ hẻo lánh đến không thể lại hẻo lánh cồn cắt phía dưới hang động đều bị này cổ thật lớn sóng xung kích suýt nữa chấn sụp đáng chết đường tiêu đau lòng có mấy cái còn không có phu hóa nguyên sinh chứng bị rơi xuống hòn đá tạm vỡ thành màu sắc rực rỡ thì nát. Vòng thứ nhất anh tạc nhất bánh liền theo sau tuy rằng cũng có chút không chung anh tạc nhưng trọng điểm thực rõ ràng đã đặt ở đồi núi Trung quanh phụ cận mảnh đất bởi vì nơi đó trùng quần tụ tập nhiều nhất còn cắt thổ ra mở ra có mấy vạn sinh mệnh lực ngoan cường sâu từ ngầm trùng nói chui đi lên mục tiêu thập phần thấy được t t t vận chuyển thuyền dịch đáp giảm sóc phun khí thanh truyền đến một con thuyền lại một con thuyền hình vuông vận chuyển thuyền đáp xuống ở trùng tinh phía trên sau đó thuyền môn mở ra go go go sông lên đi sông lên đi làm chết này đàn đáng giận sâu phút nóc bước sâu nhóm chúng ta là kẻ báo thủ tiểu đội ha ha ha lộc cẩu lộc cẩu không có hùng hậu kích động bối cảnh nhéo nhẹ ở vốn di thê lương yên tĩnh trùng tinh thượng sôi trào dựng lên sung phong hò hét lớn tiếng mắng cùng điên cuồng phát tiết súng máy bán tự động viên đạn ra thang thanh thúy động tĩnh lại là hiện tại nhất lệnh người huyết mạch phun trương thanh âm nhân loại này sơn khí thế như hồng mấy vạn nhân loại phân đội hướng trùng tộc mâu tinh thọc sâu chỗ đầu tiến, bọn họ lẫn nhau dựa vào cho nhau chiếu ứng trong tay các loại hiện đại hóa vũ khí cho bọn họ cực đại tin tưởng còn không phải là diệt chúng sao Còn không có nghe nói qua có cái gì sinh vật có thể đau thương bất nhập, càng miễn bản những cái đó loại nhỏ chiến thuật đạn hạt nhân, một phát đi xuống, còn không đem những cái đó đáng giận sâu tạc về quê. Trường quan, căn cứ hồng ngoại thành giống. Ly chúng ta bên này ước chừng có một km xa, ở bên kia sâu số lượng thật nhiều, lại còn có ở quần quần không ngừng mà từ ngầm chui ra, ta. Chúng ta dưới chân huyệt động cũng có. Thật nhiều sâu. Khắp nơi trận trinh sát binh đều là sắc mặt có chút tái nhợt, nhanh chóng nói. Chuẩn bị. Quan chỉ huy quét một chút hồng ngoại bản đồ. Sớm định ra công chiếm địa điểm thượng đột nhiên xuất hiện rậm rạp trùng đàn làm cho bọn họ cũng trong lòng run sợ, vừa mới chuẩn bị liên hệ chiến lược sở chỉ huy khi, "A, mau cứu cứu lòng, ta chân, chít chít, chít chi tức." Trung tộc phản công bắt đầu. 2 mét rất cao, 3 mét dài hơn hổ trùng, không đếm được theo cồn cắt trùng nói không ngừng hướng về phía trước vọt tới, mà trào ra địa điểm đang ở nơi xa mấy chục mét ngoại một chỗ bị phá hư cửa động, quan chỉ huy còn không có tới kịp mở miệng nhắc nhở mọi người, từ cửa động chỗ vẫn luôn kéo dài đến bộ đội nơi vị trí trực tiếp sụp đổ đi xuống, mấy chục danh sĩ binh tức khắc đình trệ, lung tung xạ kích căn bản vô pháp đối hổ trùng tạo thành vết thương chí mạng. Bên trong lập tức huyết nhũ bay, thứ tung, đều thảm thiết liên tục. Hổ trùng đối với đường tiêu chờ cao cấp trùng tộc tới nói, thực lực hoặc là không đáng giá nhắc tới, nhưng nó tốc độ kỳ thật tương đương nhanh chóng, ít nhất có nhân loại bình thường gấp đôi nửa tả hữu tốc độ. Hơn nữa hình thể rất khó bị bắn tự động vũ khí trực tiếp đánh chết, chỉ cần còn có một hơi, những cái đó do so cương đao còn muốn sắc bén các đủ, là có thể dễ dàng cắt qua nhân loại bọc thép, đâm thủng nội tạng. Hỏa lực đan sen, cùng ta thượng. Thấy phía trước nhất mấy chỉ côn trùng đã tấn manh hương trong đám người đánh tới, rụt gào thét lớn dẫn dắt hắn ban vọt đi lên, dẫn theo súng trường liền bắt đầu điên cuồng sát kích, viên đạn đánh vào hổ trùng trên người ma sát ra hỏa hoa, vài trăm phát đạn bắn phá gần 3 giây tả hữu mới miễn cưỡng đánh chết một con sâu. con hào rụt cùng hắn kia vài tên tâm phúc thương pháp đều không tồi, mấy phát đều mệnh trung hổ trùng mắt bộ hạ yếu hại, mới đưa này một tiểu sóng trùng chiều đánh lui. nhưng kia điệu huyệt trung lại là quần cuộn không ngừng tuốt ra hổ trùng tới. như vậy quy mô nhỏ chiến đấu ở chạy dài mấy chục kilômét chiến tuyến thượng nơi nơi đều ở phát sinh, ở nhân loại quân đội trước mặt đã dần dần trồng chất nội lên càng ngày càng nhiều sâu. Còn có trung thi. Đáng chết, này sâu giáp sắc là thép tâm sao? Rủi. Roken. Phụ trách này chi bộ đội trung niên trung úy giống lớn, phía trước cuồn các quẹo vào chỗ, mới vừa đánh lui một đợt sâu, lại lập tức này lên tới một tầng lớn, dặm dặm phản phất trùng tộc sinh lực là vô hạn giống nhau. là, Trưởng quan, rụt đem vai khiêng thức rục kẻ phát xạ khí khiêng trên vai thượng, phía sau binh lính lập tức đem kia cái tiêm hình chiến thuật mini đạn hạt nhân tắt tiến vào. Vèo. Khói trắng xé qua, tức khắc phía trước mấy trăm mét chỗ trùng động tác khởi một đại đóa mây nấm, chiến thuật đạn hạt nhân làm cơ động bộ đội chiến thắng vũ khí, uy lực tự nhiên không tầm thường. Nhưng kịch liệt bạo tạc cũng đem càng nhiều sâu hấp dẫn mà đến. Rụt nhìn về phía phía bên phải một chỗ con cát, nhân loại thật vất vả cướp lấy xuống dưới một chỗ cao điểm, đột nhiên liền không hề dự triệu xổ xuống, từ bên trong lại chui ra tới một oa sâu, đem yếu đốt nhân loại xé nát. Ta mang một đội sông lên đi, rụt cắn chặt răng, muốn sông lên đi cứu viện. Rủi, người mang theo hai cái bàn, đi y y một. Trung ý ngăn cản hắn. Trưởng quan, đây là mệnh lệnh. Trung ý mặt nghiêm, sắc mặt nghiêm túc. Hắn trong lòng cũng đồng dạng nghi hoặc. Y y một cũng không phải cùng chủng tộc giao chiến trung tâm địa điểm, nơi mấy cái trong ban tiểu tử đều là chính mình thủ hạ công phu tốt nhất, đã bị phá đến như vậy một cái chim không thèm địa địa phương. Chẳng lẽ dù có quân đội bối cảnh, lần này là cố tình bảo hộ hắn không thành. Dù tự nhiên không rõ chú ý trong lòng suy nghĩ. Tuy rằng trong lòng cũng là rất là khó chịu, đặc biệt là hắn nóng lòng muốn giết chung lập Công, thật sớm ngày cùng tiến vào hạm đội cật mện gặp bữa. Nhưng cũng không có cách nào, kính cái lễ, liền mang theo trên dưới 100 người hướng cồn cắt đông sườn, kia chỗ thoạt nhìn không có bất luận vấn đề gì, thập phần hoang vắng đổi núi mảnh đất. Đường Tiêu thời khắc chú ý bên ngoài chiến cuộc, hắn trong lòng thập phần kích động. Tiến hóa điểm chưa từng có dễ dàng như vậy đạt được quá. Đánh chết nhân loại tiểu đội, đạt được 500 điểm. Đánh chết nhân loại đại đội, đạt được 1000 điểm. Phá hư năm giá đổ bộ thuyền, đạt được 2000 điểm. Hắn đã đem lại bộ phận biến dị hổ trùng cùng dị nọ sẽ rột trùng đều phái đi ra ngoài, này đó sâu đánh chết nhân loại bộ đội hoặc là đổ bộ thuyền thu hoạch đến tiến hóa điểm, cũng hoàn toàn không có chiếc khấu quy về chính mình danh nghĩa. Đây là lĩnh chủ hình trùng tộc ưu thế, không cần tự mình chiến đấu, lại có thể quyết thắng với ngàn giảm ở ngoài. Bất quá, ở chỉ huy trùng đàn ra hỏa, trí tuệ thật đúng là không thấp. Đường tiêu trong lòng lẩm bẩm một câu. Hắn phát hiện, cho đến hiện tại mới thôi. Á là chia chủng tộc đều không có phái ra cơ hồ bất luận cái gì trừ bỏ hồ trùng bên ngoài tắt chiến đơn vị. Ở ban đầu xem điện ảnh khi cho rằng chỉ có này một loại sâu. Nhưng đường tiêu hiện tại chính là từ địa đạo tận mắt nhìn thấy những cái đó cường đại tạ trùng, linh trùng, mổ bụng trùng, nào một loại số lượng đều không ít. Nếu chúng nó cũng gia nhập chiến trường, nhất định có thể đối nhân loại tạo thành càng thêm hủy diệt đả kích. Nhưng sâu lại lựa chọn đem này che giấu lên, làm nhân loại lâm vào không ngừng xem nhẹ chủng tộc thực lực vòng lẩn quẩn, càng đánh càng bại. Chương hai huyết tinh tan tác. Này phân cùng nhân loại cực kỳ tương tự trí tuệ. Chẳng lẽ thật sự chỉ là dựa hấp thụ nhân loại tùy não, cái loại này dài rộng như sâu mọt giá hỏa là có thể chế định ra tới sao?" Đường Tiêu trong lòng kinh ngạc. Nhưng phía dưới phu hóa công tác lại không có đình chỉ, những cái đó hỗn hợp tợ lạt mạ trùng gen nguyên sinh chứng cũng rốt cuộc vỡ ra khẽ hở, xấu xí bỏ cánh cứng đầu liền chui ra tới. So tợ lạt mạ trùng hình thể muốn tiểu một ít, nhưng lại kết hợp tại trùng sắc ngoài cứng cỏi, tứ chi cực dài, giống như di động pháo đại thành lũy, nhưng từ giữa không trung hướng bốn phía phun ra ra tợ lật mạ pháo. Lốc cổ, lốc cổ. Càng ngày càng rõ ràng thường, súng, pháo thanh truyền đến. Đường Tiêu thu hồi đối tạ trùng mã trùng chứng quan sát, đem tầm mắt rời đi hướng ra phía ngoài mặt, thông qua cảm ứng có thể nhận thấy được, có một trung đội quy mô tả hưu đám người đang ở nhanh chóng hướng bên này nổi tiến. Chính mình phái hướng chiến trường phương hướng mấy chỉ biến dị hổ trùng cũng ở giao hòa bên trong, bị này nhóm người loại treo cổ. Tạ trùng đi chi viện, Đường Tiêu thuận miệng hạ đạt mệnh lệnh, lại phái ra hai chỉ tạ trùng. Lý luận tượng ở cái này thời gian điểm, tạ trùng đối với nhân loại cơ động bộ đội tới nói là tuyệt đối vô địch tồn tại. Toa toa, hai chỉ trùng nhanh chóng theo chúng nói, ở đường hiệu cảm ứng được nhân loại dưới lòng bàn chân vị trí dùng đầu va chạm, liền sát vào trong đám người. Nay chi trăm người trung đội, đúng là giữ nơi bộ đội. Mụ mụ nha, đây là cái quỷ gì đồ vật? Rụt bên người tên kia ngày thường đường hoàng bạo tạc đầu ở thật nhìn thấy chân chính hổ trùng xé người khi, đã sợ tới mức mật đều mau nổ ra, hiện giờ lại gặp được này so mấy lượng xe tăng điệp ở bên nhau còn muốn cao tạ trùng, có thể lấy trụ thương, súng, đã là kỳ tích. Nào loại? Còn không phải là một con cổng kềnh sâu sao? Không chứng ra hỏa. Một người nữ lớp trưởng khinh thường phỉ nổ, liền dẫn theo súng trường lướt qua rụt đám người, hướng tạ trùng phần đầu, đôi mắt điên cuồng bắn phá. Ở nàng xem ra Tại trùng loại này cùng kênh ra hỏa, hẳn là cùng những cái đó chỉ biết viễn trình phóng ra tơ lạt mạ pháo lại không có gần người tác chiến năng lực tợ lạt mạ trùng giống nhau, chỉ có thể trở thành bị động bị đánh bị ngắm. Sát sát sát. Viên đạn ở tại trùng ngoại giáp sát thượng bắn ra hỏa tình, thượng trăm phát tề bắn cũng chỉ là đem nó phần đầu một tiểu khối đánh ao háng đi xuống, bị chút bị thương ngoài ra. Trị trị. Tại trùng bị nhân loại quấy rầy tâm phiền ý loạn, một ngụm ngọn lửa liền quét về phía tên kia mị châu tịch nữ lớp trưởng. A, ta cánh tay. Cánh tay. Nữ lớp trưởng phản ứng tốc độ cũng là thực mau, nhưng cầm súng thiết kế toàn bộ cánh tay vẫn là không có tránh thoát lửa. Súng trường rơi xuống đất, từ bả vai cho toàn bộ cánh tay huyết đục cùng xương cốt đều bị đốt thành huyết tương, mau tản ra, phân tán xác kích. Rui một cái bước nhanh, đem nàng kéo về đến phía sau một chỗ nham thạch hạ, vội vàng mệnh lệnh chúng quanh binh lính tản ra, do đó giảm bớt ngọn lửa phạm vi thương tổn. "Tiểm hộ ta." Rút lông mày dương lên, từ mặt khắc một bên bỏ lên trên đồi núi, ba lô mặt sau trang hai quả mini chiến thuật đạn hạt nhân. Rui. Cẩn thận một chút, đừng tùy mạnh." Cuốn tóc vẫn luôn yêu thầm to, nhưng giờ phút này trong lòng chỉ có đem những người kia đánh chết sau khẳng định có thể đạt được công vân, hướng về phía trước thăng cấp ý niệm, phú quý hiểm trung cầu, cũng chỉ có có gan mạo hiểm giao tranh mới có thể trở thành nhân vật chính. Lộc Cẩu, chính diện đám người không ngừng nổ súng, hấp dẫn kia hai chỉ tạ trùng lực chú ý, rút này chỉ đối với tạ trùng tới nói, giống con kiến giống nhau ra hỏa, chúng nó cũng không quá để ý, thẳng đến dũng nhảy đến một con sâu đỉnh đầu, dùng súng trường gần gũi đánh xuyên qua sát ngoài, dùng truy thủ đem bên trong tổ chức hoa lạ sau, tạ trùng mới cảm giác được nguy cơ. Giống như phát cuồng đấu yêu, hữu loạn nhảy muốn đem trên người đáng giận nhân loại ném xuống tới, nhưng dũng một tay gắt gao bái rách nát xác ngoài bên cạnh, mặt khác vẫn luôn nhanh tay tốc từ bị ba lô móc ra mini đạn hạt nhân, dùng miệng đẩy ra duyên khi chốt mở sau, theo miệng vết thương liền ném vào tạ trùng trong thân thể, tay bung ra, bị tạ trùng ném đến cuốn cắt thượng. Đông theo sau chỉ thấy kia chỉ tạ trùng bụng đống nhiên bành trướng, lượng giống có một đoàn ngọn lửa ở thiếu đốt, một tiếng trầm vang, Đông liền toàn bộ bị nổ thành mảnh nhỏ, vô số lục màu vàng máu nội tảo từ không trung giống vũ rơi xuống, đem dũng cùng với những cái đó kinh hồn chưa định các binh lính toàn thân sối mãn loại này hôi vật, nhưng bọn hắn lại hương phấn ngao, ngao kêu to. Anh hùng, ai có thể nghĩ đến một cái nho nhỏ tân binh lớp trưởng lại có thể đem này trăm người trung đội đều không thể nề hà đại gia hỏa xử lý? Đây chính là công lớn một kiện. Nhưng mọi người còn không có hưng phấn bao lâu, liền hoàn toàn cười không nổi. Rào rạt, tứ phía vờn quanh cồn cát, lại không biết từ nơi nào chui ra tới mấy chục chỉ giống hoa khiên nhụy giống nhau cái trùng. Thoạt nhìn không có gì nguy hiếp, nhưng thực mau liền phốc phốc hướng nhân loại bên này trên không phun ra một đoàn đoàn màu tím mây mù. Đây là, ách, ách, ta, ta giọng nói, thở không nổi. Những cái đó ở vào khói độc nhất dày đặc khu vực nhân loại chiến sĩ tức khắc sắc mặt chuyển tím, thống khổ che lại cổ, trên mặt đất dãy rủa quay cuồng. Chít chít. Dư lại còn không có bị nổ chết kia chỉ tại trùng, cũng vẫn nổ lại lần nữa phụt lên ra mảnh liệt ngọn lửa, những cái đó lâm vào khói độc trung thống khổ nhân loại binh lính, tức khắc bị đốt thành cho tẫn. Đáng chết. Côn cát thượng rụt mới xuyến đều một hơi, liền nhìn đến hạ phát thảm trạng, chỉ phải khởi động đau nhức thân hình, chuẩn bị cho cũ trong thi, lại lần nữa đem những người kia nổ chết thời điểm, tà trùng đầu góc động nhiên linh quang lên, hướng hữu phía trước tùy ý va chạm, sắp nhọn xúc chi liền tắm vào dư hãng, cơ hồ đem toàn bộ đuôi chất lạn. Tà trùng tự nhiên sẽ không có loại này trí lực ở dũng nội chết đệ nhất chỉ tạ trùng thời điểm đường tiêu cũng đã bị này thanh vang lớn hấp dẫn lại đây không chỉ có mang theo những cái đó có thể phun ra độc khí sâu hơn nữa từ chỗ tối ẩn nấp lên lợi dụng tiểu hồng trùng tự mình chỉ huy trùng tộc chiến đấu nhân loại thủ đoạn đường tiêu lại rõ ràng bất quá cho nên liền trực tiếp không hề cấp vai chính biểu diễn cơ hội mặc dù hắn đã từng là chính mình khi còn nhỏ sùng bái đối tượng giết chết bọn họ đường tiêu hướng tạ trùng hạ lệnh những cái đó còn thừa biến dị hổ trùng cũng không hề lung tung xung phong mà là bảo vệ cho nhân loại lui lại lộ tuyến tà hữu cồn cát những cái đó kinh hoàng thất thố nhân loại chiến sĩ tuyệt đại đa số đều không thể hình thành hữu hiệu chống cự. rùi, lui lại. tình báo có lầm. nơi này quái trùng không phải chúng ta có thể đối phó. điệp cùng bạo tạc đầu vội vàng chạy đến rụng trước người. rùi đã mất máu quá nhiều mà hôn mê. điệp trực tiếp đem hắn bối lên, sau đó dùng xé nát áo trên bưng kín miệng mũi. tại đây đồng thời, những người đó loại đăng nhập địa điểm trên không trùng tạc khởi vô số đạn tín hiệu hòa hoa. là lui lại tín hiệu. kỳ thật rũng nơi này một chỗ còn không xem như nhất bi thảm. nếu từ không trung xuống phía dưới quan sát, những cái đó giao chiến kịch liệt khu, nhân loại thi thể đã đôi đến so cồn cắt còn cao hơn nữa đều là cả người đứt gãy, nội tạng bay tứ tung, máu chảy đầm địa giống lọ sát sinh. nhân loại chiến sĩ sớm bị chủng tộc giết tăng gan, Thói hư tận xấu cũng vào giờ phút này được đến lớn nhất trình độ phóng đại. chạy, tan tác, không cần chạy nhanh nhất, chỉ cần chạy so với chính mình chiến hữu mau là được, liền sẽ không bị những cái đó sâu ăn luôn. từng chiếc hướng mẫu hạm phản hồi đăng nhập thuyền là bọn họ duy nhất hy vọng, mà bị đường tiêu bao vây tiêu trừ rụt bên này cũng tựa hồ là được đến đặc thù chiếu cố. một trận loại nhỏ đăng nhập thuyền bay lại đây từ không trung bỏ xuống cầu thang mạ, ở tại trùng phun ra ngọn lửa trước tiếp đi rồi hôn mê trùng rụt đám người. Chương 213: Sống sót vượt Đối thoại cạn. Liên bang đi vi võng, một giờ nội 10 vạn người bỏ mạng. Nhân loại gặp phải chưa từng có nguy cơ, hạm đội quan viên thừa nhận xem nhẹ chủng tộc phòng vệ năng lực. Bởi vì cờ rằng đập tinh thảm kịch, In Nguyên Soái tự nhận lỗi từ trước, tân nhiệm mặt thẻ Nguyên Soái tuyên bố nàng chiến lược, chúng ta cần thiết hiểu biết chủng tộc mới có thể chiến thắng, chúng ta tuyệt đối không thể lại dẫm vào cờ rằng giờ dạng vết xe đổ. Liên bang nhà khoa học tưởng giải thích chủng tộc quân sự trí tuệ. Thông minh chủng tộc, quả thực nói hiệu nói vượng. Ha ha ha ha. Người chủ trì cười quá gì người muốn biết càng nhiều sao? Rụi chậm rãi mở to mắt, Lục Minh mang một mảnh chất lỏng, một cổ ngọt bánh mì hương vị từ trong miệng chậm rãi rũ bánh vào. Rụi, rụi, mau nhìn xem a, Người đã chết. Ha ha, màu xanh biết chữa trị chữa trị mấy ngoại, bạo đầu, đi huy tựa hồ ở múa may thứ gì? Đây là tổ chức chữa trị dịch, ta còn chưa chết. Rụi tâm mắt khôi phục ngắm nhìn, nhưng ký ức còn dừng lại ở chính mình bị tia cự trùng đem toàn bộ bụng đều xé rách hai trong thống cổ, cùng với chính mình lăn xuống côn cát. Ở hôn mê trước, từ một chỗ lối nhỏ trước động, hoàng hốt gian nhìn đến bên trong có vô số xúc cùng một cái hình tròn cổ quái cự trùng. Nhìn thấy địch cùng bạo tạc đầu ở bên ngoài hưng phấn cười quá dị, cầm chính mình tử vong thông chi đơn, có chút hoảng hốt. Đối với bọn họ khoa tay múa chân một cái ok thủ thế sau, mấy người liền cũng không hề quái giày còn ở chữa trị trung dùn, rời đi đi thăm mặt khác may mắn sống sót chiến hữu. Xuất trình gần 30 dư vạn, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp tiêu diệt cờ lệ mẹn tạ tinh thượng toàn bộ chủng tộc, thuận tiện tiếp quản tinh cầu, tiến hành thực dân, nhưng không nghĩ tới lại là như thế thảm thiết kết quả, trở về binh lính liền một nửa đều không đến. Những cái đó đáng sợ sâu đâu. Rút nhìn Tivi thượng đưa tin, dần dần nghi hoặc lên. Tivi thượng ghi hình là chủ yếu trên chiến trường vụn và hình ảnh cơ bản hiện lên toàn bộ đều là cái loại này bình thường, vì nhân loại biết hổ trùng, lại không có suýt nữa đem rụt giết chết to lớn trùng, cùng với những cái đó sau lại sẽ chế tạo được khí, còn sẽ bọc đánh trả lại, phản phất có được trí tuệ đặc thù sâu. Ý một. Chẳng lẽ này thối bị quân đội nhận định vì không có chiến lược giá trị khu vực, cất giấu đặc thù bí mật. Đáng giận. Rút nắm khởi nắm tay, chú ý hay không biết chút cái gì, mới lâm thời thay đổi tác chiến kế hoạch, đưa bọn họ phải hướng ý một, nhưng chỉ bằng chính mình những cái đó tân binh, không khác là làm cho bọn họ chịu chết. Rốt cuộc là ai mệnh lệnh? Rút lại một lần cảm nhận được ở tầng dưới chốt tướng khổ. Cơ động bộ đội chính là một tên hương, súng, không cần biết quá nhiều, chỉ cần liều mạng chịu chết liền có thể. Đinh, chữa trị manh truyền đến một tiếng tự động chữa trị xong động tĩnh, liên tiếp ở rụt trên người những cái đó truyền dịch thẳng động thu hồi, bụng nhỏ chỗ hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhất đẳng binh rụt, hoàn nên trở về. Nhân viên y tế đưa tới một cái che hạ thể quần áo sau, hai gã người mặc thẳng ứng huy cao cấp quan quân tiêu chí quan quân liền đã đi tới, hướng dụng kính cái lễ. Cảm ơn trưởng quan. Rụt vội vàng đáp lễ. Chúng ta có một chút sự tình yêu cầu hỏi ngươi, thỉnh đến ngày phòng tới. Một người quan quân hơi hơi gật gật đầu. Sở mặt có chút trầm lưng chỉ hướng một gian không văn phòng, rụt nhìn quét một vòng, tuy rằng trong lòng vẫn có chút thấp thọm, nhưng phục tông mệnh lệnh là quân nhân tiên trước, đi theo bọn họ đi vào. "Trưởng quan, ngài." "Cắt. Là ngươi." To rộng bàn công tác sau, ngồi lại là hắn đã từng đồng học, mặc cho với chiến lược sở chỉ huy cạn. Vị này chính là Cát Thượng Ý. Hai gã cấp thấp quan quân lập tức sửa đúng. "Không có việc gì, các ngươi trước đi ra ngoài, ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi nói." Cắt mỉm cười vẫy vẫy tay. Dụt chân mày, không nói gì. Hai gã quan quân kính cái lễ, liền đẩy cửa rời đi. "Dụi, hoan nên trở về." Ta chính là thật vất vả mới tìm được ngươi, cắt mẹn thấy ngươi tử vong thông trí đơn, ngươi không biết nàng lúc ấy. Cắt đi hướng dục trước mặt, vỗ vô bờ vai của hắn, còn chưa nói xong, đã bị dục tao mày đánh gãy, cắt, ta hiện tại không nghĩ nói nàng. Còn không bằng nói nói ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thành quan quân. Ở xuất phát đi trùng tinh trước, hắn cùng cắt mẹn cũng đã chính thức tuyên cáo chia tay, nguyên nhân tựa hồ cũng rất đơn giản sáng tỏ, chính là cái kia ở thuyền nam tượng, cái gọi là đối nàng chiếu cố có thêm sư hình. Đừng quên, ta năng lực. Cắt thấy dục như thế, cũng không hề nhiều lời, chớp trước mắt sau liền gần sát lại đây, thần thần bí bí hỏi, dục Đi một khu vực, nhìn thấy tên kia sao? Ý đi một. Ngươi biết? Dù có chút kinh ngạc, Khu cụ, Đội bộ trong kế hoạch vốn không có cái này tọa độ, bởi vì ta mơ thấy vẫn luôn đặc thủ chủ thể. Nhưng lúc ấy ta quyền hạn quá thấp, không thể trực tiếp đối với các ngươi tuyên bố mệnh lệnh, chỉ có thể trộn ở đội bộ đẩy mạnh kế hoạch thượng làm vi điều. Cắt thân sắc có chút này nãy, chính là bởi vì ngươi vi điều, chúng ta mấy cái bàn đã chết hơn trăm người. Cơ động bộ đội chỉ phụ trách chết sao? Dụi khí nắm chặt hai đấm, ánh mắt phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới thế, nhưng là chính mình bạn tốt đưa bọn họ ở không hiểu rõ dưới tình huống đưa hướng kia tu la chàng càng không nghĩ tới thế, nhưng là bởi vì một giấc mộng, như vậy hoang đường một cái lý do. Không nói thêm nữa, liền phải xoay người rời đi phòng. Ngươi hẳn là tin tụ ta, rủi. Hơn nữa các ngươi ở nơi đó, cũng sát thật gặp được không giống bình thường chủng loại, này có quan hệ cả người loại sinh tử tồn vong. Các sát mặt nghiêm, nhìn rụt bóng dáng, cũng nghiêm túc lên. Ta chiến hữu cũng đều gặp qua, những cái đó ti vi không có đưa tin to lớn chủng, độc khí trùng, ngươi dò hỏi bọn họ hẳn là rất rõ ràng. Ở hôn mê trước, ta xác thật gặp qua một cái quái dị sâu là như thế này sao? Cát từ trên mặt bàn rút ra một trường đã hỏa tốt phát hỏa giấy. Nếu đường tiêu ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Này mặt trên họa xúc tua quái vật, cùng chính mình thao túng xúc tua phu hóa nguyên sinh chứng tình cảnh cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Chính là nó, nó chính là Trùng Tộc Vương trùng sao? Nói lên sâu, rụt cưỡi dừng bước chân, cả nhà đều ở bù e nó sẽ dẹt sự kiện Trùng Tử vong hắn. So với ai khác đều càng hận Trùng Tộc. căn cứ trước mắt nắm giữ tư liệu hẳn là không phải. Nhưng ta tổng cảm giác, gia hỏa này cũng là nhân loại một đại thai hoàng ngầm, khả năng tác chiến kế hoạch, đến lúc đó sẽ có chút thay đổi. Tắc chiến kế hoạch nhanh như vậy, tân nguyên xoái chế định sao? Duy Sen muốn hỏi, nhưng thấy cật cởi mà không nói lắc lắc đầu, lúc này mới hiểu được, hắn cùng đồng học thân phận gian sớm đã phát sinh biến hóa, hắn chẳng qua là một người nhất đẳng binh mà thôi, loại này cao cấp quân sự chiến lược, hắn là không tư cách hiểu biết. Bất quá xem cật trầm trọng bộ dáng, tựa hồ sâu thật sự cũng có chính mình quân sự trí tuệ, nay đã không phải tì vi thượng những cái đó nhảy nhót vai hề theo như lời tuyệt đối không có khả năng. Mặc kệ các ngươi chế định cái gì kế hoạch, nếu muốn làm cơ động bộ đội chết, chúng ta ở chết phía trước cũng tuyệt đối sẽ làm sâu chết thảm hại hơn. Duy hơi quay đầu đi thấp giọng nói một câu liền đi nhanh bán ra phòng. Ngoài phòng, trên địa cầu dương quang hồng chói mắt. Chương 214, nhân cơ hội đột lấy. Trùng tộc bên này tình huống kỳ thật cũng không tính thật là khéo. Cớ lệ mện dạ tình, một mảnh tĩnh mịch cùng hoang vắng. Côn cắt thượng trừ bỏ những cái đó ong ong thẳng tề, xoay quanh ở còn không có phong hóa hư thối nhân loại cùng sâu thi thể thượng thực hữu trùng ngoại, liền không còn có nửa phần động tĩnh. Phía dưới trùng nói cũng là như thế, vô số rộng lớn huy động, chỉ còn lại có một ít lẻ loi còn không có phu hóa nguyên sinh trứng, đại đa số sâu đều chết ở đồi núi trung quanh, kia khủng bố nhân loại không quân oanh tạc cùng với trực tiếp đánh hướng trùng nói chiến thuật đạn hợp nhân. Ít nhất cũng muốn đã chết gần hơn 10 vạn đi. Đường Tiêu chỉ huy tạt trùng, từ phía trước quật khai những cái đó sụt xuống hoàn đất, dựa theo một cái trùng động khu vực là 3000 chỉ tiêu chuẩn, ở trong lòng yên lặng suy tính. Tuy rằng cùng nhân loại tử vong số lượng gần, nhưng liền trước mắt tham minh trùng tộc tổng số mục, cũng đã là nhân loại mấy ngàn lần, cái này cũng chưa tính chúng nó đáng sợ sinh sôi nảy nở cùng trưởng thành tốc độ, càng là nhân loại thúc ngựa không kịp, trùng tộc chết hỡi, nhân loại chết không dậy nổi nha. Này cũng tiện nghi Đường Tiêu Nguyên sinh chứng đối với chủng tộc tới nói cũng thập phần chân quý, ngày thường đều bị chủng đàn chặt chẽ bảo hộ ở hoạt động chỗ sâu trong, trừ phi đem toàn bộ chủng đàn hủy diệt, nếu không cũng chỉ có sinh hạ chúng nó mâu trùng có thể nhìn thấy. Hiện giờ chủng đàn trung giống được đều đã chết thất thất bát bát, những cái đó không có năng lực chiến đấu mâu trùng tự nhiên vô pháp ngăn cản, chỉ có thể trợ mắt nhìn Đường Tiêu đem chúng nó tộc đàn trung nguyên sinh chứng đoạt lấy đi, hơi dám chống cự, liền trực tiếp bị biến dị hộ trùng xé thành mảnh nhỏ. Hơn nữa Đường Tiêu có được 1 km tả hữu cảm giác Liên tính là những cái đó ở lĩnh chủ xuất lĩnh hạ chủng tộc quân đội phát hiện manh mối, nhưng chỉ cần đường tiêu không ở một chỗ hoạt động nốc thời gian lâu lắm, bọn họ cũng vô pháp chặt lại chủ. Đáng chết. xạ mẹ chủng quân lạc lần này phạm phải chịu tội, mặc dù là vương trùng cũng sẽ không lại bao che chúng nó. Đại biểu vương trùng lĩnh chủ xuất lĩnh phía sau chủng đàn đại bộ đội, nhìn thấy một cái lại một cái chủng quật bị đường tiêu cấp sạch không còn sau, phẫn nộ cả người thịt mỡ loạn run, khốc khốc chết chết chủng tộc địa đạo mê cùng, buồn hẳn là chủng tộc tuyệt hảo phòng ngự mà, giờ phút này lại trở thành trở ngại chúng nó chướng ngại vật. Chỉ có thể rất xa treo ở đường tiêu phía sau, chơi mèo vờn chuột cho chơi. Gen đoạt lấy cấp bậc tăng lên, nhưng khống chế trung lượng gen trộm đạo giả, tốc độ cùng sinh mệnh lực trên diện rộng tăng lên, gia tăng gen đoạn ngắn nâng cấp sát suất thành công cùng chuẩn xác độ. Nguyên sinh trứng phu hóa kỹ năng cấp bậc tăng lên, liên tục tăng lên. Nhưng khống chế 2000 cái nguyên sinh trứng đồng thời phu hóa, phu hóa cùng thành thục tốc độ tăng ngoa cấp 3, gen đoạn ngắn tăng thêm số lượng gia tăng đến 45 cái, có nhất định tỷ lệ hợp thành cực cao biến dị loại. Đường tiêu tại đây chàng đăng nhập chiến trung, thông qua phá hủy nhân loại chiến đội, tổng cộng đạt được gần một vạn tiến hóa điểm số. Thu hoạch không thể nói không phòng, nhưng chủng tộc lĩnh chủ kỹ năng thực tiêu tiền. Đường Tiêu đem thu hoạch tiến hóa điểm số cơ bản toàn bộ đầu nhập đến kỹ năng tăng lên phía trên, cũng bất quá mới tăng lên hai cấp. Căn cứ cốt truyện phát triển, kế tiếp chủ chiến tràng hẳn là ở vương trùng chân chính giấu kín về tinh. Như vậy bại ở đường Tiêu trước mặt cũng chỉ có hai con đường, một là chuyển biến tốt liền thu, trực tiếp từ hệ thống chúng tuyển chọn phản hồi luân hồi không gian. Nhị chính là tìm kiếm đến đi trước về tinh cầu phương pháp, sau đó tiếp tục mở rộng chính mình trung đàn Ở về tinh thượng khai thác gia thuộc về chính mình lãnh địa. Đường Tiêu chọn lọc tự nhiên người sau không chỉ có là bởi vì khả năng sẽ đạt được càng thêm phong phú tiến hóa điểm, hơn nữa Đường Tiêu phát hiện chủng tộc lãnh địa cùng chính mình giờ dạ gọn bọn lãnh địa có chút cùng loại, cũng đồng dạng có được nhưng trưởng thành tính, tinh tế chủng tộc một khi chân chính trưởng thành lên, kia chính là liền một cái tinh cầu đều có thể hủy diệt, chính mình về sau tiến vào cái gì thế giới, còn không đều đi ngang. Còn có ra hòa này. Tại Tiên Phương Hổ trùng lại quật khai một chỗ lúc trước hóa lại chủng tộc trong đại quân, thủ vệ nghiêm ngặt hoạt động sau, Đường Tiêu trước mắt sáng ngời, kia lại là một cái cực kỳ rộng lớn ngầm hang động cùng với dư hang động khô giáo ấm áp bất động, nơi này trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được trong suốt màu lam tiểu thủy đầu, cùng với màu xanh biếc mọc đầy cổ quái rêu thảo khốn thảm, vách tường đỉnh làm mở miệng, ánh trăng chiếu xuống tới, có thể rõ ràng thấy mặt trên dán từng khối dính trụ như hội nhau không rõ chất lỏng. lại nhìn kỹ đi, là mấy chục cái giống như sứa giống nhau kết cấu đặc thù sâu, gắt gao hút ở vách tường đỉnh phía trên. chúng nó không có bất luận cái gì công kích khí quan, phần đầu khí quan nơi đó ngược lại khai ra một cái cực đại khép loãng, tựa hồ cùng tơ mạ chúng đuôi bộ hình dáng vừa lúc căn cướp, cực đại phần đầu thượng toàn bộ đều là một cái lại một cái tiểu trừng tựa hồ là có thể đem một ít đấu trùng cùng nguyên sinh chứng cất vào đi, mà ở chúng nó phía dưới, đúng là mấy chỉ mông cực kỳ to mọc tơ lạt mạ trùng, hẳn là chính là nó, không sai. Đường Tiêu đã từng chơi đùa một khoản gọi là tinh tế trò chơi, bên trong trùng tộc tuy rằng không phải bộ điện ảnh này chúng ạ là chia, nhưng là dùng cho tinh tế gian buốc xếp và vận chuyển trùng tộc công cụ cùng hiện tại chứng kiến không sai bên mấy. Trị tri tức, cảm nhận được Đường Tiêu này đàn không tầm thường chi khách đã đến, trên mặt đất vọt tới một đám còn sẽ không nói trùng tộc nôn ngữ tuổi nhỏ tiểu bọ canh cứng. Sa giả, đại nhân, ngay hẳn là tại tiền tuyến mới đúng. Hấp thụ ở vách tường trên đỉnh một con vận chuyển trùng súc tu giật giật, phát ra từng đợt khó nghe xì sụp thanh. Tiên tuyến chiến sự đã kết thúc, ta muốn phản hồi tinh. Đường Kiêu nhanh chóng nói. "Minh Bạch, muốn phản hồi bê tinh. yêu cầu lĩnh chủ mệnh lệnh." Gợn rùn gợn rùn. Đường Kiêu trong lòng cấp giống kiến bò trên trảo nóng, này sâu nói chuyện tốc độ chậm giống có lười. Trong đầu đã cảm ứng được lĩnh chủ sở xuất lĩnh trùng quân xuất hiện, chúng nó cùng chính mình khoảng cách đã không xa. "Các ngươi trực tiếp thượng, đem trứng dọn đi lên." Đường Tiêu cũng không đợi kia vận chuyển trùng nói thêm nữa liên mệnh lệnh tả hữu biến dị hổ trùng đem nguyên sinh trứng cùng một ít đấu trùng đều đưa đến vận chuyển trùng trên người những cái đó trừ giái. như vậy là vì rùn vận chuyển trùng nói còn chưa nói xong đường tiêu liền thao tác hùng trùng trực tiếp đem nó bên người một con sâu hút thành thịt khô đem đoạt lấy tới gen chứa đựng ở chính mình trong máu nếu không phải thời gian khẩn cấp đường tiêu hoàn toàn có thể chính mình phu hóa ra tân vận chuyển trùng xạ vẹ trùng là cao cấp trùng tộc cũng không tính vi quy chuẩn bị phóng ra đội chiêu ở giữa không trung mấy chỉ vận chuyển trùng đã chịu kinh hách sôi nổi hạ xuống cùng phía dưới tợ lạt mạ trùng phun ra khẩu đối tiếp có vận chuyển trùng thậm chí khuyết tán thành vong trạng như vậy cực đại tăng lên nhưng bốc xếp và vận chuyển số lượng hoặc là hình thể nhưng loại này vận chuyển trùng số lượng cực nhỏ phòng trừng cũng chính là vì cái loại này vì túi túi linh chủ linh tinh chuẩn bị t màu lam nhạt tợ lạt mạ ở trong cơ thể bổ sung năng lượng quay cuồng theo một đạo cắt qua không khí nổ đùng nhóm đầu tiên sâu đã liền thăng lên phía chân trời dựa theo tợ lạt mạ trùng điều chỉnh tốt quỹ đạo bắn về phía vệ tinh đông đừng làm cho chúng nó đi rốt cuộc tới đường tiêu quay đầu theo một tiếng vang lớn phía trước bị Đường Tiêu cố ý bố trí cắt đá khối bị tạ trùng đâm sụt thủ lĩnh mang theo còn thừa trùng tộc chủ lực bộ đội xuất hiện ở ngoại trùng nói chung, chương 215 đánh chết lính chủ, tự thực hậu quả xấu, đã chịu kinh hách vận chuyển trùng tức khắc đình chỉ công tác, rốt cuộc ở trùng tộc bập thang bại tự trung, thủ lĩnh ưu tiên cấp vẫn là muốn so sạ vẽ trùng cao rất nhiều, thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi không thành, Đường Tiêu nhìn lướt qua đối phương sâu tuy rằng như cũ rất nhiều, nhưng đại đa số lấy hổ trùng là chủ, những cái đó thể trạng khổng lồ tạ trùng mục tiêu quá lớn, đa số đã bị nhân loại tạc nổ chết ở trùng nói chung. Chính mình hiện tại cũng không phải là mới vừa đạt được xạ vệ trùng huyết thống lúc. Chít chít. Ở linh chủ ra mệnh lệnh, đám kia phẫn nộ hổ trùng như thủy triều về phía trước hướng, kia rộng chừng 20 mệ cửa động, thế nhưng đều bị tê cái chật như nêm cối. Các người tiếp tục hướng vận chuyển trùng tựa vận chuyển. Đường Tiêu đối phía sau những cái đó đồng dạng không biết làm sao hổ trùng nhanh chóng mệnh lệnh sau, liền truyền đạt tắt chiến mệnh lệnh, hổ trùng xạ thủ bắn trước đánh. Độc khí trùng phun độc han tốc. Biến dị tại trùng, gì nó sẽ do trùng, nhảy trùng chuẩn bị lấp kín cửa động, đừng làm cho chúng nó xát tiến vào biến dị hổ trùng nghe được mệnh lệnh liền nhảy đến trên vách tường ngoài miệng những cái đó bạch tuột hình biến dị khẩu khí liền phun ra ra mấy đạo có thể ăn mòn ngoại giáp sắc cường toan nhưng hổ trùng tốc độ không chậm mặc dù có một ít chi tiết bị ăn mòn rớt cũng như cũng ngoan cường về phía trước phát nhắm chuẩn lĩnh chủ đường tiêu trong lòng bất đắc dĩ nay đàn sâu chỉ số thông minh thật là ngày thường nhìn không tới cái kia màu trắng à, tròn vo ra hỏa là tốt nhất biện ngắm chi chi chi chi linh chủ không có bất luận cái gì phòng ngự năng lực cảm nhận được nguy hiểm linh chủ chỉ có thể làm chính mình bên người hổ trùng dùng huyết thân thể tới bảo hộ nó như vậy bị động bị đánh hạ vẫn là có mấy chục chỉ hổ trùng phát ra thống khổ kêu thảm thiết, yếu hại nội tạng bị sống sờ sờ ăn mòn thành máu loãng. Này con không có xong. Ở ngắn ngủn 100m không đến trùng lộ trình, tím màu xanh biết độc khí tỏa khắp mở ra. Những cái đó hổ trùng một chui vào độc khí, tuy rằng không có giống nhân loại như vậy nháy mắt ngã xuống đất hít thở không thông, nhưng cũng đã chịu trình độ nhất định quá nhiêu, có chút thậm chí thống khổ phát cuồng, giống chung quanh đồng bảo múa may nổi lên chi chảo. Liền như vậy chậm trễ một hồi thời gian, Đường Tiêu cũng đã đem nó sở khống chế nguyên sinh trứng, cùng với ấu trùng cơ bản toàn bộ đưa lên vận chuyển trùng trữ giãy. Lại là kia cổ đặc thù tinh thần dao động. Đường Kiêu có không gian Lăng Ngọc tồn tại, tự nhiên sẽ không đã chịu quá lớn thương tổn, nhưng những cái đó vận chuyển trùng lại như là đã chịu cái gì cực đại kinh hách, là chết sống cũng không chịu sẽ giúp Đường Kiêu hướng về phía trước vận chuyển. Thùng thùng, Gắt ở cửa động tạ trùng cùng gì nó sẽ rốt trùng cũng rốt cuộc cùng chen trúc mà đến trùng đàn đối đánh vào cùng nhau. Chúng nó lực phá hoại là hổ trùng mấy chục lần. Tuy tiện vung lên xúc đủ, là có thể chặn ngang chặt đứt mấy chục chỉ bình thường hổ trùng, nhưng hổ trùng nếu không tập trung công kích tạ trùng nơi nào đó yếu hại nói, đơn thuần bằng vào chúng nó những cái đó cắt đủ, muốn giết chết một con tạ trùng sợ là phải chờ tới sang năm. Này con không ngừng Hô hô. Từ từ. Mánh liệt ngọn lửa cùng mini tựa lạt mạ pháo từ những cái đó bị Đường Kiêu cải tiến biến dị qua tựa lạt mạ trùng cùng hổ trùng khẩu khí trung phun trào mà ra, hai cái hợp lại uy lực, tuyệt đối không phải một một đơn giản như vậy, tức khắc đem này cửa động một mảnh hóa thành địa ngục hỏa hải, uy lực mặc dù là so với nhân loại mini chiến thuật đạn hạt nhân tới, cũng không nhường một tấc. Rảo dạng, hạt cắt rơi xuống, nhưng còn hảo nơi này hang động là mở miệng kết cấu, hơn nữa thổ chất tương đối rắn chắc, mới không có hoàn toàn sụp xuống. Còn chưa có chết sao? Đường tiêu thần sắc căng thẳng. Những cái đó vận chuyển trùng vẫn là kia phó nửa chết nửa sống bộ dạng. Này liền thuyết minh lĩnh chủ đối chúng nó tinh thần không chế như cũ tồn tại muốn thuận lợi rời đi cỡ lệ mẹ tạ vẫn là muốn trước đem vướng bận lĩnh chủ đánh chết mới được cũng hảo nói không chừng có thể biến dị ra không chế tinh thần loại cao cấp chủng tộc thừa dịp ngọn lửa còn không co tan đi đường tiêu liền điểm hai gã tạ trùng đi theo giả chính mình không lùi mà tiến tới hướng dầm dạp vây quanh lĩnh chủ ngoại trùng nói phóng đi thùng thùng sát sát tạ trùng phía trước mở đường ngang ngược đâm bay một con lại một con hồ trùng trên người cùng trong miệng sở phụt lên ra những cái đó ngọn lửa tơ lạt mà cũng lấy khủng bố tốc độ ở thu hoạch những cái đó dám can đảm tới gần bọn họ sâu sinh mệnh nhưng trùng tộc bất đồng nhân loại chỉ cần có lĩnh chủ mệnh lệnh, mặc dù muốn chúng nó toàn bộ chịu chết, cũng sẽ không có nửa phần do dự. Ngọn lửa tuy liệt, nhưng cũng không chịu nổi hồ trùng không màng tánh mạng về phía trước bỏ thêm vào. Tư Lạp Tư Lạp cốt cách cơ bắp nướng nước thành không dứt bên hai, nhưng chúng nó chính là một con bị nướng tiêu, mà khác một con theo sắt điển tượng, cho đến tạ trùng phía trước đã không có trùng nói, mà là từ từng khối đã tử vong hoặc là bị đốt đứt chi đủ còn không có tắt thở sâu sở tạo thành trùng tưởng. Tạ trùng về phía trước đẩy mạnh 10 mét sau, liền một bước khó đi, hơn nữa bởi vì không có dưỡng khí nguyên nhân, ngọn lửa cũng dần dần tắt xuống dưới. Đường kiêu tắc thao tắc sụp cùng tạ trùng bảo trì đồng dạng tiến độ dán bám vào trùng nói vách tường đỉnh ly linh chủ khoảng cách đã không đủ 5 mét nhưng trung quanh nhưng cung gen trộm cấp giả hấp thu sinh sôi nảy nở hỗ trùng cũng càng ngày càng nhiều đã đạt tới bao hoa nóng nỗi có mấy chỉ hỗ trùng cùng nhảy trùng đã cho nhau dẫm điệp nhảy tới đường kiêu phía dưới sắp bén cắt đủ hoa hướng đường tiêu sát ngoài bất quá đừng nhìn đường tiêu hiện tại tuy rằng không có gì tiến công năng lực nhưng lực phòng ngự lại là hoàn toàn kế thừa vẫn là bỏ ngựa hình thái khi khủng bố phòng ngự thân thể trở thành viên bánh trạm kết cấu sau biến dị trùng tộc ngoài độ dày thậm chí có đề cao sát, sát, sát. bình thường hỗ trùng cắt đủ cũng chỉ có thể ở đường tiêu sát ngoài thượng lưu lại từng đạo bệnh ngân căn bản vô pháp phá vỡ. Xúc tua vách tường thao tác cấp bậc tăng lên. Trung quanh rầm rạp trùng đạn, mặc dù là những cái đó có thể không ngừng tái sinh xúc tua, muốn bài trừ một cái thông đạo cũng có chút cố hết sức, bất đắc dĩ, đường tiêu đem cuối cùng 3.000 tiến hóa điểm, toàn bộ dùng cho tăng lên xúc tua vách tường. Xúc tua vách tường tăng lên đến 2 cấp, tốc độ cùng lực lượng trên diện rộng tăng lên, cũng kế thừa thật nghiệm thể nguyên kỹ năng, xé rách, theo ngắn ngủi vài giây tiến hóa đường tiêu những cái đó vốn dĩ chỉ có thể dùng cho cuốn quanh cùng phối hợp hỏng trùng hấp thụ huyết nục màu đỏ xúc tua tức khắc biến thành thâm từ sắc so vừa rồi nhanh tiếp cận gấp đôi tốc độ liền đem che ở trước mặt hai chỉ hổ trùng cuốn quanh hóa thành khô quắc thì khô đồng thời ở xúc tua đỉnh chót xuất hiện sáu cánh hình mở miệng mỗi một mảnh mặt trên đều có mấy chục viên hơn 10cm lớn lên bén nhọn răng nanh đường xúc tua ở công kích kia có thể trực tiếp xé rách hổ trùng ra ngoài hấp thụ huyết nục hiệu suất trên diện rộng tăng lên hơn nữa đường tiêu tốc độ vốn dĩ liền không chậm rốt cuộc giết đến kia lĩnh chủ trước mặt ong đầu hôn mê tay chân phảng phất đều không nghe sai sử. Lăng Ngọc nhắc nhở cũng đồng thời truyền đến. Đường Tiêu rõ ràng đây là gặp tới rồi lĩnh chủ tinh thần đánh sâu vào, đã không phải lần đầu tiên gặp loại công kích này Đường Tiêu phản ứng thực mau, đương tỉnh táo lại kia trong máy mắt, không có chần chờ vỡ ra gia răng nhanh súc tua trực tiếp liền cắm vào thủ lĩnh yếu ớt nao bộ. Ngươi thế nhưng, dám, Vương Trùng cùng nữ hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Lĩnh chủ điên cuồng run rẩy gào giống, không cam lòng, oán niệm, tuyệt vọng. Vô số mặt trái cảm xúc theo nó huyết nhục gen đồng thời truyền lại cho Đường Tiêu. Nó như thế nào cũng không rõ, vì cái gì xà vệ trùng sẽ có như vậy cường hãn cận chiến năng lực, lại còn có không sợ nó tinh thần công kích. Cùng với, nó có chút hối hận, nếu lúc trước nghe trước mặt gia hỏa này kiến nghị, đem chủng tộc tập kết địa điểm không thiết lập tại đồi núi nói, cũng sẽ không tổn thương như thế nhiều, làm cho hiện tại vô chủng nhưng dùng. Chương 216, liên tục chiến đấu ở các chiến trường vệ tinh. Tích. Thành công nuốt chủng tộc lãnh chủ, cao đẳng chủng tộc, ngoại tinh biến dị hệ, cắn nuốt nhưng đạt được, 1000 tiến hóa điểm, 500 kinh nghiệm giá trị, ngoại tinh biến dị hệ gen liên 3. Trước mặt gen liên vị 18. 2. Gen lấy ra chung. Nhưng phu hóa cao cấp biến dị chủng tộc, phệ não chủng. Phệ não chủng, cắn nuốt sinh vật thể đại não đạt được tinh thần chất dinh dưỡng thành thụ thể nhưng nắm giữ tinh thần đánh sâu vào, cấp thấp trùng tộc không chế trở kỹ năng, ung ung cùng ngủ. Theo đường tiêu xúc tua mút vào thanh âm, thủ lĩnh to mọng não bộ đã bị hồng trùng hấp thu hầu như không còn, đưa đến đường tiêu trong cơ thể. Trị trị, không biết làm sao về phía sau lui. Mặc dù đường tiêu hiện tại xúc tua đã bị rào đoạn không sai biệt lắm, hồng trùng lấy ra huyết nục gen cũng đã đạt tới bao hòa. Mặc dù chỉ cần chúng nó một thùng mà thượng tiếp tục khởi sướng tiến công là có thể ở 5 phút đồng hồ trong vòng đến đường tiêu vào chỗ chết. Nhưng trùng tộc chính là trùng tộc, một khi tối cao thủ lĩnh tử vong, liền sẽ lập tức lâm vào trùng đàn vô đầu hỗn loạn chung Có lẽ, đây là nhân loại có thể thắng đến trận chiến tranh này. Duy nhất cơ hội đi. Đường Tiêu ở trong lòng lắc lắc đầu, chính mình hiện tại tuy rằng có thể thao túng bộ phận trùng tộc, nhưng thực lực nói vậy khởi nhân loại cùng trùng tộc này hai cái văn minh tới nói, vẫn là giống như bụi bẩm, vô luận chúng nó ai thắng ai bại, đều sẽ không đối chính mình lãnh địa có quá lớn ảnh hưởng. Xuất phát đi. Tạ trùng lưu lại, nơi này còn thừa trùng tộc giao cho các ngươi thống lĩnh. Bởi vì tại trùng thể tích quá mức khổng lồ, cái loại này nhưng chịu tải đại hình trùng loại vận chuyển trùng hữu hạn, Đường Tiêu cũng chỉ có thể mang lên mấy chỉ biến dị đột trùng. Rốt cuộc hiện tại không phải ở chỗ này, chậm rãi phu hóa nguyên sinh chứng thời điểm. Vừa rồi Đường Tiêu chính là đem toàn bộ thân gia đều đã không vận đi ra ngoài, nếu như đi chậm, cấp bê tinh thượng còn lại lĩnh chủ làm áo cưới, vậy mệnh lớn. Phất mắng. Vận chuyển trùng chứng giai dính hồ hồ, tất cả đều là các loại dịch thể. Nhưng đương Đường Tiêu nằm nhập sau, lại thập phần thoải mái, có chút giống là tẩy suối nước nóng, này đó dịch thể còn có thể chữa trị nó trên người những cái đó thật nhỏ miệng vết thương. Đi. Theo Đường Tiêu tâm niệm vừa động, phía dưới manh liệt lam quang đống nhiên đại phóng. Ở vượt qua một phút đồng hồ, lệ người hít thở không thông khủng bố lực ly tâm sau, Trung quanh lại lần nữa quy về an tĩnh yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy thung thung chính mình tiếng tim đập khi còn nhỏ muốn làm du hành vũ trụ viên mộng tưởng không nghĩ tới hôm nay thực hiện đường tiêu nhìn đỉnh đầu kia mất máy vô số béo thịt ô dù trong lòng bất đắc dĩ nuối mai theo sau liền đem ý thức thâm nhập đến hệ thống cẩn thận trải vốt chính mình trước mắt sở nắm giữ kỹ năng đợt lạt mạ quy đạo pháo tốc độ tuy rằng mau nhưng từ nơi này đến về tinh cầu cũng yêu cầu mấy cái giờ thời gian vũ trụ gian có thể thấy một viên màu lam nhạt sao trội bộ dáng to lớn nhễnh nhàng chính bay nhanh xuyên qua các tinh cầu gian thương kia chủng tộc tinh hệ trung một viên cũng không phải quá thu hút tiểu hành tinh cấp tốc lao đi. vệ tinh bất đồng với cớ lệ mệt tại trải rộng quần cát, vệ tinh điệu biểu thập phần rắn chắc, nơi nơi đều là cổ quái đá lởm chấm tiểu sơn. hơn nữa căn cứ điều tra, vệ tinh là chủng tộc tinh hệ trung một viên bình thường nhất phụ thuộc tinh trên tinh cầu chủng tộc số lượng cực kỳ thưa thớt. đúng là bởi vậy, nhân loại mới quyết định đem nơi này làm tiến công chủng tộc văn cầu, phí hết tâm huyết thành lập whisky tiểu đội, hạng đội, nơi này là whisky tiểu trạng, vệ tinh hết thề bình thường. căn cứ tra xét đội kiểm tra đo lường. Phạm vi 100 km nội chưa phát hiện chủng tộc, nhưng tiếp tục phái bộ đội. Thông tin binh sam đem tình huống nơi này đang báo cấp hạm đội quan chỉ huy sau, liền đóng cửa lại. Từ có chút oi bức thông tin thất đi ra, đến tiếu chạm ngôi cao thượng hít thở không khí, hoàng hôn rơi xuống. Hôm nay phiên trực nhiệm vụ kết thúc, vài tên binh lính dựa vào dơ hề hề hoặc lốp xe thượng, thay phiên phân một bình nhỏ huy kỳ. Chiến tranh nhân đại, không có binh lính sẽ chú ý cái gọi là vệ sinh, đặc biệt là tại đây nguy cơ tứ phía trùng phía trên. Sam, tới một ngụm. Một người binh lính lớn tiếng nói, các ngươi ở chỗ này uống rượu sẽ không sợ bị trưởng quan thấy. Sam lắc lắc đầu, làm quân nhân, muốn thời khắc bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Sợ cái gì? Buổi tối lại không phải chúng ta thường trực. Kia vài tên binh lính trận trắng mắt, trong giọng nói tràn đầy hoang khí, chúng ta bị súng quân đến này chim không thèm đi ở địa phương. Thời khắc lo lắng hãi hùng, uống một chút rượu, cũng là thượng giáo ngầm đồng ý. Vẫn là bảo trì thanh tỉnh tuyệt vời, ta tổng cảm giác trùng tộc hướng đi có chút không thích hợp. Sam nhíu nhíu mày, ngồi xếp bằng ngồi ở bọn họ bên người. Ban đêm phong ở trung tinh thượng, thế nhưng có thể cảm giác được trong gió nhàn nhạt, nhạt bùn đất hơi thở, này có thể so ở trên địa cầu còn muốn tốt hơn nhiều. Sam tính tính. Đây là chúng nó tới whisky tiếu trạng ngày thứ 7. Trừ bỏ ban đầu thành lập tiếu trạng, chúng tộc phái ra quá bộ đội tiến đến quấy rầy bị đánh lui sau, liền lại vô nửa điểm động tĩnh. Thậm chí liền thám hiểm đội đi quanh thân điều tra, cũng không phát hiện chủng động trung có vật còn sống thân thể là thù. Các ngươi nói, chẳng lẽ chủng tộc thật sự có trí tuệ sao? Cỡ lẹm mẹn tạ tinh thảm án, có phải hay không có dự mưu? Sam lời còn chưa dứt, đã bị bên cạnh một người đại binh gõ đầu. Ta nói Sam, ngươi như thế nào cùng chiến lược sở chỉ huy tia giúp đàn bà quan quân giống nhau, bắt đầu tin tưởng tâm linh cảm ứng lạ. Chủng tộc nếu có trí tuệ, trên địa cầu còn có thể nhân loại định đoạt các lễ mệnh tạ tinh thượng binh lính đều là một đám chưa thấy qua huyết tân binh viên nếu là chúng ta đi tuyệt đối giết được kia giúp sâu hoa hoa gọi vậy đúng vậy ha ha ha chúng quanh kia vài tên binh lính gõ lốp xe cao giọng phụ họa ở bọn họ trong đầu chủng tộc mặc dù số lượng lại nhiều cũng chỉ là vô trí tuệ cấp thấp sinh vật nhân loại vĩnh viễn là vũ trụ chủng cao cấp trí tuệ sinh mệnh thể đây là thuộc về người địa cầu cảm giác về sự ưu việt đôi khi loại này thậm chí có chút mù quáng cảm giác về sự ưu việt ngược lại là chống đỡ nhân loại ở trong vũ trụ dốc sức làm nô chuốt thắng qua thiên quân vật mã ta tổng cảm giác nơi đó không rất hợp Sang có chút trầm mặc, khắp nơi lại nhìn quét liếc mắt một cái Whisky tiếu trạm, tuy rằng tựa vào núi mà kiến, địa thế hiểm trở, chỉ có từ hơn 10 mét cao hợp kim cửa chính đột phá kia một cái con đường, hơn nữa ở tiếu trạm thượng thiết có trọng pháo cùng trọng súng máy, nhưng nhưng nếu chủng tộc thật sự không có trí tuệ, nơi này cũng không phải hoàn toàn không có công phá khả năng, chỉ cần trả giá đại lượng chủng tộc sinh mệnh, vẫn là có thể công phá tiếu trạm, đặc biệt là từ quân bộ để lộ ra, nhưng cái đó chưa bao giờ gặp qua, khả năng sẽ xuất hiện 7-8 mẹ cao to lớn chủng. Vẫn là muốn sớm làm chuẩn bị mới thành. Sam đứng lên, đi vào một chỗ không chớp mắt tạp hóa gian, đem chìa khóa trộm nhét vào chính mình đầu trùng, hơn nữa đem bên trong một cái vứt đi ướp lạnh quay tìm ra tới, dựa sạch sẽ sạch sẽ, có thể cho chính mình có ẩn thân nơi. Đông, Thùng thùng. Làm xong này hết thảy, Whisky quan quân phòng chỉ huy, đột nhiên từ bên trong truyền đến thùng thùng tiếng vang. "Là, là làm sao vậy?" A. Không chờ chung quanh người phản ứng lại đây, chầm trọng tiếng đánh đã biến thành chói hai kim loại xé rách thành, theo sau chỉ thấy kia phiến môn bị toàn bộ phá vỡ, vô số chỉ hổ trùng như là lang nhập dương đàn, liền nhảy hướng Whisky ngôi cao thượng gặp người liền sát. "Là tử?" Dưới nền đất tới. Đê tiện trùng tộc. A a Bị từ nội bộ đột phá whisky tiểu trạm, Thực Mau liền trở thành nhân loại lò sát sinh, mà cùng lúc đó, từ nơi không xa phía chân trời, một viên lại một viên màu làm sao băng chạm có thể, liền rơi xuống xuống dưới. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 217, rơi xuống. Cùng thiết huyết xuất trinh. Whisky tiểu trạm tao ngộ huyết tẩy. Cầu viện tín hiệu thực mau chuyển hướng hạm đội chủ lực, Vệ tinh cầu làm chiến lược đầu trận địa, quân đội thập phần coi trọng, thực Mau liền tổ chức khởi một chi liên đội binh lực, chuẩn bị tiến đến chi viện. Nay chỉ liên đội cũng đúng là dự hiện tại đi lính, từ thiết huyết trung ý lệch sở xuất lính nhạy hán bộ đội, quan quân phòng nghỉ, tích tích, trường quan, đến từ chiến lược sở chỉ huy thông tin, lệch trung ý đem trên mặt bàn máy móc thiết thủ còn đâu chính mình cánh tay phải, đang chuẩn bị đẩy cửa mà ra khi trợ thủ sắc mặt trầm ngưng đem máy truyền tin cầm lại đây, chiến lược sở chỉ huy giống nhau sẽ không cùng tầng dưới chót quan quân trực tiếp câu thông, nếu có nói hơn phân nửa cũng sẽ không là cái gì chuyện tốt, trường quan, lệch trung úy chuyển được điện thoại, máy truyền tin hình ảnh lập lè vài cái, một người thập phần tuổi trẻ quan quân xuất hiện ở hình ảnh, lệch trung úy. Nhiệm vụ lần này vẫn là từ các ngươi bộ đội phụ trách. Ta đã phái Do dơ Dương Hảo ở về tinh ngoại quỹ cơ động, có cái gì vấn đề có thể tùy thời chi viện. Cắt từ mạng lưới thông tin lạc trực tiếp liên hệ đến. lập. đương nhiên, hiện tại hắn cấp bậc đã so lần trước tiến công Cờ Lẽ Mẽ Tạ Cao rất nhiều, điều động loại này một hai chi hạm đội quy mô cũng không cần lại lên lút. Là trưởng quan, là thập phần dứt khoát, làm truyền thống quân nhân xuất thân hắn, mặc dù trong lòng nghĩ hoặc cũng minh bạch cái gì nên hỏi, cái gì không nên chính mình hỏi. Còn có một việc là chú ý tam đảng binh duật cũng ở các ngươi bộ đội tận lực bảo vệ tốt hắn, về đặc thù chủng tộc báo cáo chính là hắn nói ra. Cát bổ sung nói: "Xin yên tâm." Lạc nhướng nhướng chân mày, tựa hồ đối các loại này đi cửa sau hình thức có chút bất mãn, mỗi một cái gia nhập ngành Hán bộ đội, chỉ cần ta không có chết, liền sẽ không làm cho bọn họ chết ở ta phía trước, dù Ta đã cứu hắn một lần, nếu hắn biểu hiện xứng thượng ngành Hán, ta không ngại lại cứu hắn một lần. Dứt lời, thông tin hệ thống gián đoạn. "Chú ý, cái này dù" Chính là cái kia ra an toàn sự cố Tân binh lớp trưởng. Trợ thủ cẩn thận hồi ức một chút, có chút tò mò hỏi thăm. "Loại này sớm hẳn là bị khai trừ ra hỏa, còn sẽ được đến quân bộ cao tầng đặc thủ chiếu cố." một hồi ngươi tự nhiên hội kiến đến, tiểu tử này là một cái nhưng tạo chi tải, trung ý chủ động một chút khoe miệng, tạm thời xem như lộ ra một cái cười biểu tình, hắn nhớ lại ở từ cờ rằng đạt cứu ra rồi khi tình cảnh, nếu không phải lầm báo vì tử vong, chỉ sợ bằng hắn chiến quả, giờ phút này như thế nào cũng có thể đến thượng sĩ. chúng ta tới rồi, đợi mệnh, nghiêm, xuyên qua hành lang, phía trước đại trong phòng đã dậm dạp đứng đầy lạnh hán bộ đội người, trung ý vần quanh một vòng, dù tự nhiên cũng ở trong đó. mới tới ngay hảo, ta chỉ có một cái quy củ, toàn lực ứng phó, không thể lùi bước, không tận lực ta liền làm thì ngươi, minh mạch sao? Chú ý tầm mắt lạnh băng. Là trưởng quan. Dù chờ từ Tân binh liền mới ra tới các đồng bọn đồng thời ưỡn ngực hô lớn, bọn họ ở vừa rồi đã lãnh hội ngạnh hán bộ đội bản lĩnh, có thể ở một chi cường giả trong đội ngũ sát sâu, hảo quá ở vô năng giả bộ đội dưỡng lao. Hoan nên đi vào ngạnh hán bộ đội. Lệnh ngạnh hán. Hướng. Quả nhiên bất đồng với còn lại mặt đất bộ đội sĩ khí đê mê, ngạnh hán bộ đội mỗi người đều ý chí chiến đấu sục sôi. Tân Nguyên Soái có tân chiến lược, trước nhất nhất tiêu diệt giặc đặt quanh thân tinh cầu, mục tiêu lần này là vệ tinh, chúng ta đã thu được tiền tuyến tiêu cầu viện tín hiệu, lúc này đây Ai có lập công biểu hiện, chúng ta liên đội còn thiếu một người hạ thúy. Đi xuống chuẩn bị đi, một giờ sau xuất phát. Là, trưởng quan. Duyệt nghe thấy còn có hạ thúy chỗ trống, càng làm mắt mạo quan mang. Nhìn cửa sổ mạn tàu ngoại cách đó không xa kia viên thổ hoàng sắc tinh cầu, âm thầm nắm chặt nắm tay. Pe tinh cầu ngoại, nhân loại hạm đội đã ngao nghe rục dịch. Nhưng là so với bọn hắn nhanh hơn một bậc, mấy viên màu lam như sao chổi quang mang liền dừng ở Pe tinh nơi nào đó như cài răng lược núi rừng gian. Phấp thứ, phấp thứ, chít chít này đó tự nhiên chính là đường tiêu nhóm đầu tiên dùng vận chuyển trùng bắn lại đây biến dị sâu cùng với nguyên sinh trứng không có vài phút còn lại vận chuyển trùng trước sau đến cho đến hơn 10 phút đường tiêu cũng rơi xuống khi này một mảnh nhỏ núi rừng đã giảm rạp, bị hơn một ngàn chỉ trùng loại các loại sâu bào trùng thiếu một đội đường tiêu kiểm kê một chút thiếu một đội sâu mặc dù có chút đáng tiếc bất quá không quan hệ lại cụ rốt cuộc đơn thuần dựa vào thân thể tiến hành vũ trụ đi tổng muốn mạo chút nguy hiểm hiện tại mấu chốt nhất là muốn tìm được thích hợp địa phương thành lập đánh địa cùng với đường tiêu tầm mắt lạnh lùng có thể cảm giác được, trung quanh đang ở có đại lượng sâu ở hướng chính mình nơi này vào tới. vì phương tiện hai cái trùng tinh gian điều hành, cho nên vận chuyển chúng rất xuống tọa độ cũng bị cố định giả thiết ở mấy chỗ con cọp tộc đàn lạc dày đặc khu vực. sát sát, xa xa, từ bốn phương tám hướng, điểm đỏ cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. hơn nữa đường tiêu cảm ứng không những có thể cảm ứng được số lượng, theo khoảng cách kéo gần, còn có thể cảm ứng được sinh vật thân thể đặc thù. những cái đó điểm đỏ trừ bỏ đại bộ phận hồ trùng ngoại, còn có một ít như là con rết dạng loài bọ sát. đương nhiên muốn xa so bình thường con rết toàn cục gấp trăm lần. Không nghĩ tới một rất xuống liền phải chiến đấu, bất quá vừa lúc có thể tiết kiệm thời gian. Đường Tiêu Hướng không trung nhìn lại, căn cứ hệ thống Chung vừa mới kết thúc cờ giảng đặt tinh hội chiến thời gian phỏng đoán, giờ phút này V tinh thượng vương trùng chủ yếu tinh lực hẳn là đặt ở vây công kia tòa tiểu trạm, hẳn là không có tinh lực tới bận tâm chính mình này sựn. Trừ phi hắn xui xẻo, vừa lúc dừng ở tiểu trạm không xa, nhưng V tinh lớn như vậy, loại này tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Trước đem nguyên sinh trứng dấu kín hảo. Hổ trung xạ thủ, độc khí trùng, các ngươi bảo vệ tốt hoạt động xuất khẩu, vẫn là từ các ngươi xung phong. Còn lại sâu chuẩn bị sẵn sàng. Nếu lựa chọn tới nơi này, Đường Tiêu tự nhiên sẽ không bó tay bó chân, đợi cho những cái đó sâu giết qua tới trước, nhanh chóng hạ đạt tác chiến mệnh lệnh. Chít chít. Theo cửa động hòn đất rào rạt rơi xuống, nhóm đầu tiên hổ trùng liền bật ra, Đường Tiêu đã chán ghét cùng này đàn thấp chỉ số thông minh sâu câu thông, trực tiếp liền mệnh lệnh xạ thủ cùng độc khí trùng phát động công kích. Trung tộc chỉ tơ phụ huyết thống, chính mình chỉ có không ngừng cắn nuốt tân huyết thống mới có thể biến tưởng. Tình huống như thế nào? Lao tới một đám hổ trùng tức khắc tử thương hơn phân nửa, chúng nó trong lòng nấp đây là như thế nào tình huống? Chúng nó chỉ là chờ đợi ở trùng trăm chân trùng đàn bình thường hổ trùng, ngày gần đây tới từ cõi lê mạn tạ có rất nhiều vận chuyển trùng qua lại xuyên qua mỗi lần lệ hành kiểm tra cũng không gặp được quá loại tình huống này a chúng tôi không giết trùng tộc các ngươi là cái nào trùng đàn không biết v tinh hiện tại có ai sao đông một tiếng vang lớn cửa động sụp xuống lúc sau một cái cao lớn hơn 10 mét cự con giết chui ra tới lớn tiếng giống dợ bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết trường 218, chiến đấu kịch liệt không đủ trùng đây là sape giả lĩnh chủ đại nhân như thế nào không có cùng nhau trở về Hai điều xích hồng sắc con giết trước sau chui ra, đang xem thấy là xạ vẻ trùng, lại còn có dẫn theo nhiều như vậy biến dị sâu sau, rõ ràng có chút sợ hãi. Chúng trăm chân quần lạc tuy rằng ở chủng tộc tinh hệ cũng coi như là trung thượng đẳng tiêu chuẩn, nhưng phải biết rằng, tê Tinh chỉ là một viên tiểu tinh hệ, vương trùng vì mê hoặc nhân loại, căn bản không có đem chủng đàn quy mô di chuyển lại đây, chỉ dựa vào tộc đàn nội mẫu trùng sinh sôi nảy nở, đến bây giờ mới thôi, cũng mới có 3 điều con rết trùng. Lĩnh chủ, nó không phải ở bên trong này sao? Đường Tiêu dùng xúc tua vô vô phía sau nguyên sinh chứng, khóe miệng lộ ra một mặt cười lạnh. Lĩnh chủ Sát vệ trùng là cái gì Đức Hạnh, cơ bản sở hữu cao cấp chủng tộc đều rõ ràng, nhìn thấy đường tiêu động tác, chúng nó đã có thể đoán được lĩnh chủ kết cục, một tạ một hưu, phát cuồng hướng đường tiêu bên này đánh tới. Chúng nó thân thể cao lớn, độc khí bị một hướng liên tán. Hơn nữa con giết di động tốc độ cũng không chậm, thượng trăm điều xúc đủ đem quanh thân nham thạch vách tường đều vẽ ra mấy đạo bệnh ngân, dây lát gian, liền giết đến đám kia biến dị hổ trùng sát thủ trước mặt, thân thể một lập, sau đó giống chịu động roi, một cái nằm ngang quyết động, liền đem số chỉ hộ trùng thủ trực tiếp nghiền áp thành mảnh nhỏ. Phiền toái. Tại hậu phương đường tiêu trong ánh mắt lập lòe khác thường quan mang. Bình thường hổ trùng mặc dù lao ra khói độc, cũng đã mất đi hơn phân nửa chiến lực, hơn nữa biến dị hổ trùng cường hãn, đủ để lấy một địch tam, cho nên từ hang động vọt tới trung đàn, đường tiêu đã không bỏ ở trong mắt. duy nhất có chút khó giải quyết chính là này hai điều con rết. tuy rằng đường tiêu hiện tại hình thể cũng không nhỏ, nhưng tròn tròn thật sự không có gì tiến công năng lực, súc tua ở trùng nói loại này hẹp hòi hoàn cảnh có thể phát huy ra tác dụng, nhưng trên mặt đất lại kéo dài không đến con rết độ cao. gen đoạt lấy, đường tiêu vô pháp gần người, liền từ trên lưng bảo tử khí quan phóng xuất ra màu đỏ phi trùng. nhưng này hai chỉ con cũng không phải dễ dàng hạ người thuộc giả vẽ giả thủ đoạn chúng nó thực mau về phía sau co rụt lại, sau đó chui vào cồn cắt cùng quái thạch đá lởm chầm núi giả, dơ lên đầy trời đá vụn cùng cát đất. Những cái đó màu đỏ tiểu phi trùng mặc dù đã thăng đến nhị cấp, cũng vô pháp tới gần. Chẳng lẽ muốn biến thành cự long hình thái? Đường Tiêu có chút do dự, nhưng chợt đánh mất, tạm thời không nói gần nhất một hồi cắt thời gian. Nếu cắt thành tự long, liền vô pháp lại thao tác biến dị trùng đàn, chẳng phải là mất nhiều hơn được? Nhưng hiện tại thoái lui, Đường Tiêu lại không bỏ được. Có thể đạt được con giết trùng gen, rõ ràng có thể cực đại tăng lên chính mình trùng đàn thực lực. Tính cũng chính là nhiều tổn thất một ít sâu công hãm khu vực này sau, lại một lần nữa phù hóa chính là đường tiêu trong lòng lông mày dương lên, chế định một cái nhất buồn, nhưng là phù hợp nhất chủng tộc chiến đấu phương pháp, dùng trùng hại đi đôi. Sau đó tìm được cơ hội, dùng hồng trùng làm một đòn chí mạng. Nhưng lại nói tiếp nhẹ nhàng, bởi vì vận chuyển trùng vô pháp chịu tải quá bao lớn hình sâu, cho nên đường tiêu hiện tại thủ hạ cũng cũng chỉ có mấy chỉ biến dị tơ lạt mại trùng nhưng kham dùng một chút. Trị trị thủ lĩnh, chúng ta không có biện pháp tới gần nha. Những cái đó biến dị hỗ trùng ở ngang nhau hình thể trùng tộc hạ có thể đi ngang, nhưng gặp được những người kia, lập tức liên héo. Chúng nó đã biến dị thật lớn cắt đủ. Chém vào con rết kia màu tím lạnh giá thượng, cũng chỉ có thể bất lực trở về, hơn nữa đường Tiêu Quan sát đến, loại này ngoại tinh trùng trăm chân cũng không giống trên địa cầu chứng kiến đến con rết như vậy, là bóng loáng ngoại giáp trụ, mà là mọc đầy màu tím lở đáp. Sa bệ giả, cũng bất quá như thế sao? Dựa tả cái kia con rết, đem triển ở chính mình bên người biến dị hồ trùng dựa sạch sạch sẽ sau, liền hướng đường Tiêu bên này nhanh chóng tới gần. Sa hình gỗ lượng, thập phần cẩn thận. Cơ hội tốt. Sụp đổ với tưởng. Con rết trên dưới tả hữu bất quy tắc bơi lội, tuy rằng có thể cho hồng trùng vô pháp định vị, nhưng đương nó xuống phía dưới toàn thời điểm phần đầu yếu hại cũng tiến vào xúc tua vách tường tầm bắn, xúc tua lại mau lại nhiều, tìm đúng thời cơ sau, đường tiêu vẫn là dễ dàng đem hai điều xúc tua hấp thụ ở con dết phần đầu phía dưới 3 mét vị trí. Lách cách, xúc tua đỉnh chót khoảnh khắc phân liệt nở hoa cánh, vô số sắc nhọn ê răng nháy mắt cắn đi xuống, còn có dấu kín ở xúc tua hồng trùng, cũng bay ra tới. Tê tê, đây là, không có huyết nhục bị xé rách cảm giác, ngược lại là mãnh liệt tê mọi cảm, làm đường tiêu nháy mắt mất đi đối này hai điều xúc tua không chế, tầm mắt căng thẳng, đường tiêu rốt cuộc phát hiện, con trùng sắc ngoài những cái đó màu tím không trôi chảy sẽ ở bị cắt nát sau còn phun tung vé ra có cường tê mọi tính màu xanh biết chất lỏng xúc tua còn như thế càng đừng nói những cái đó sinh tồn lực cực thấp hàng trùng mất đi hành động năng lực sau sôi nổi rơi xuống bụi đất con giết trung đoạn phát lực cằm lưng như trăng tròn hướng về đường tiêu chính là bỗng nhiên đảo qua ô ác do lớn chấn đường tiêu trốn tránh không kịp tức khắc đã bị phiến phi hơn 10 mét xa đánh vào núi đá thượng kích khởi một đống sa sương mù thấy không rõ tình huống bên trong ảo long mấy chục chỉ biến dị linh trùng giờ phút này mới từ không trung lao xuống, xuống dưới như bọn ngựa cắt đủ theo trọng lực tăng tốc độ, uy lực tăng nhiều, nhân cơ hội này cũng đem con dết phần đầu vài miếng nhuyễn giáp tước xuống dưới, nhưng cũng chỉ có thể tạo thành nó vết thương nhẹ mà thôi. Theo con dết trùng phần đầu một cái ném động, mấy chỉ linh trùng tức khắc cánh bẻ gãy, từ không trung rơi xuống trên mặt đất, quăng ngã cái nửa tàn, còn không đầu hàng. Con giết trùng ăn đau, phẫn nộ kêu to. Sạ vệ trùng tuy rằng năng lực đáng sợ, nhưng lực phòng ngự ở trùng tộc chung đếm ngược đều bài không thượng, con diệt tuyệt đối tự tin, ở ăn chính mình như vậy chọn một kích dưới, tuyệt đối đã đem tên kia đánh thành thịt nát. Nó có chút kỳ quái. Theo Lý Tới nói. Sát mẹ trùng chỉ cần vừa chết, còn lại biến dị trùng nên sẽ mất đi chống cự năng lực mới đúng, như thế nào còn sẽ như thế sinh long hỏa hổ. Mặc dù là con rết trùng, phản ứng tốc độ cũng là cực chậm. Mơ màng hồ đồ cùng kia mấy chục chỉ linh trùng dây dưa vài giây công phu, nó lại xem nhẹ một cái mấu chốt nhân tố, chính là kia mấy chỉ biến dị trùng lạt mã trùng đã lặng yên biến mất ở trong tầm mắt. Ngay sau đó, không chờ hai chỉ con rết trùng phản ứng lại đây, ở đường tiêu bị đánh bay sương khói trung liền sáng lên màu lam quang mang, cô gợn run. Lam quang phá tan xương khói, lật tợn trùng phun ra ra tới mini tợn pháo. Tuy rằng không bằng những cái đó có thể đả kích tinh cầu ngoại quỹ đạo tợ lạt mạ trùng sở phun ra ra tợ lạt mạ tợ lạt mạ pháo cường hãn, nhưng tốc độ cùng uy lực cũng không phải bình thường trùng tộc có khả năng chống cự. Hơn nữa xuất kỳ bất ý nháy mắt, kia đầu còn ở cản đỡ con giết trùng đã bị chặn ngang bên trùng, tạo ra một khối đường tính 3 mét nhiều khủng bố huyết động. Sao có thể? Bất quá, ngươi mơ tưởng giết chết ta, con giết trùng lại sợ lại đau, nhưng nó sinh mệnh lực rốt của so bình thường trùng loại cao hơn mấy chục lần. Thương thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng không chí mạng. Mặc khác một cái lược điểm nhỏ con trùng vội vàng dán đi lên, kéo túm nó về phía sau lui. Ngươi cho rằng đây là bình thường tợ lạt mạ pháo sao? Đường Tiêu phần lưng cũng bị tạm rất một khối, lộ ra khủng bố huyết nục vết thương. Bất quá trong lòng lại ở cười lạnh. Tợ lạt mạ pháo có thể làm vận chuyển trùng động lực, như vậy cũng đồng dạng có thể chịu tải hồng trùng. Cho nên Đường Tiêu vừa rồi ở xương quái trùng, lặng yên đem vận chuyển trùng những cái đó tiểu chứng giái trang mãn hồng trùng, sau đó làm tợ lạt mạ trùng cùng nhau phong ra. Ta, ta thân thể, chít chít. Cái kia con giết vừa muốn chui vào hang động trùng, từ bụng miệng vết thương, huyết nục hư thối liền bắt đầu tán. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ lìn, Goblin, ải, Ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 219, lưới đao nữ hoàng bóng ma. Gen đoạt lấy giả một khi chui vào sinh vật thể máu, liền nhất định sẽ thành biến tính bạo tạc tăng trưởng, cho đến cắn nuốt rất sinh vật sở hữu huyết nục, vô luận cơ nào cường đại. Đường Tiêu cũng không có phát hiện có thể chống cự chúng nó sinh vật, ít nhất cho tới bây giờ đều là như thế. Cái kia bị đánh trúng con giết không có nửa phút, liền tan rã trở thành một bãi huyết nục, Đường Tiêu thuận thế đem tiếp thu tới gen liền tiêm vào ở còn không có sử dụng mấy cái nguyên sinh trứng. Chít chít. Chít chít. Mấy chục cái nguyên sinh trứng cũng vào lúc này phu hóa ra tới, Đường Tiêu quay đầu, trong mắt có chút vui sướng. Này đó không phải biến dị hổ trùng, mà là Đường Tiêu đem vận chuyển trùng, đột lạt mã trùng, cùng linh trùng gen hỗn hợp ở bên nhau thí nghiệm loại, như thế trộn lẫn tập gen, Đường Tiêu cũng chưa ông có có thể thành công phu hóa ra tới hy vọng. Chúng nó hình thể ước một thước tà hữu, có chút giống là con rơi, nhưng là lại ở bụng cùng tơ lật mã trùng giống nhau cao cao cố lấy liên tiếp điệu thịt, mạo hiểm lăn quăng. Bên trong tựa hồ chứa đựng tơ lạt mạt dịch. Không chờ đường tiêu mệnh lệnh, chúng nó liền một phi dựng lên, trực tiếp liền chát hướng mặt khác một cái con giết trùng, cùng với hồ trùng chạy trốn hướng cái kia cửa động, vụ bước lên lăn quăng, bổ sung năng lượng ước chừng hai giây sau, chính là mấy đạo cánh tay lớn nhỏ tụ hợp tơ lạt mạt bạo đạn tạm hướng cửa động phía trên những cái đó nhang thạch. Ừ vang, sơn thể đứt gãy, tức khắc một khối to nhang thạch liền tạm xuống dưới, đem mấy chỉ nửa cái thân mình chui vào trong động hồ trùng chặn ngang cắt đứt sau, cũng phong bế chúng nó hướng ngầm chạy đường lui. Truy kích, đường tiêu phần đầu đã chịu bị thương nặng. Giờ phút này mới xem như từ trời đất quay cuồng trùng khôi phục lại, tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy chứ cơ, có tân sinh lực lượng gia nhập, bên này thực mau liền đu theo, đem cái kia con giết cùng còn thừa mấy chục chỉ hổ trùng vây quanh ở trung gian. Ngươi, ngươi phản loạn chúng tộc, không sợ nữ hoàng đại nhân giáng xuống trừng phạt? Ngươi buông tha ta, chuyện này ta cam đoan không báo cáo đi lên. Con giết trùng thấy không đường tối lui, bản năng cầu sinh sử dụng nó không thể không túi đầu cầu xin tha thứ, nhưng trùng tộc tính cách trời sinh sẽ không chịu thua, cho nên nó còn tự cho là thông minh uy hiếp một chút đường tiêu. Đường tiêu trong lòng một người. Nó này đó lòng dạ hẹp hỏi, ở nhân loại trước mặt thật sự không đáng giá nhất tới. Ngươi không có tư cách nói điều kiện, muốn mạng sống, phải trả lời ta vấn đề." Đường Tiêu phát ra bén nhọn quát chói tai, lôi cuốn hồng trùng xúc tua từ bốn phương tám hướng phong tới, như hổ dình mồi ngắm hướng con dế trùng. "Các ngươi trong miệng nữ hoàng là ai? Tối cao thủ lĩnh không phải vương trùng sao?" Đường Tiêu không hề có cho nó thở dốc phản ứng thời gian, nhanh chóng dò hỏi. "Này, ở tuyên cứu nạn nữ hoàng đại nhân là chúng ta ạ, là Triệt sâu trung tâm, người cai trị tối cao nha. Vương trùng cấp bậc tuy rằng rất cao, nhưng cũng chỉ là nữ hoàng đại nhân, nhân mệnh tiền tuyến tổng chỉ huy thôi." Nữ hoàng đại nhân thực lực muốn so một cái tinh cầu trùng tộc thêm ở bên nhau còn mạnh hơn nhiều. Con giết sửng suốt, này cũng không phải cái gì không thể nói bí mật. Trên cơ bản sở hữu quần lạc mẫu trùng trở lên trung cao cấp trùng tộc, đều sẽ cùng nữ hoàng có như có như không tâm linh cảm ứng. Đây là tất cả mọi người đều biết đến thường thức, trước mặt xạ vẹn giả như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Nữ hoàng ở nơi nào? Cũng ở về tinh tượng sao? Không ở nói, ở nơi nào? Đường yêu thức khắc cảm giác sau sống lưng lạnh leo? vốn tưởng rằng chủng tộc tối cao thủ lĩnh chính là điện ảnh chứng kiến kia chỉ to mọng tới cực điểm con vọng nhưng không nghĩ tới nó chỉ là băng sơn một góc ở hạ là chuyện chủng tộc giả thiết chung còn có càng cường hãn chủng tộc căn bản không có bị đánh ra tới nữ hoàng đại nhân tự nhiên sẽ không nàng như vậy cao quý thân phận ta như thế nào sẽ biết nàng ở nơi đó bất quá con giết trùng phần đầu xúc tu giật giật có chút chần chờ theo sau thử hỏi nữ hoàng cùng xạ vệ chủng tộc thủ lĩnh lui tới chắc chẽ ngài hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn mười đúng rồi ít nói nhảm đường tiêu lạnh giọng quát lớn che giấu trong lòng xấu hổ bất quá nữ hoàng Cái này từ ngữ từ nơi nào nghe nói qua? Là chủ thần đổi hệ thống. Lưỡi đao nữ hoàng trung tâm, trung đàn chi tâm, kim sắc phẩm chất dị hóa tứ chi, đổi lưỡi đao nữ hoàng tọa độ vị trí cấp nhược điểm giới thiệu, yêu cầu 10 vạn tiến hóa điểm số, đương thực nghiệm thể đánh chết tinh lọc nữ hoàng sau, gen liên cùng ngoại tinh biến dị trùng tộc gen trên lệch không vượt qua 30%, đều có thể tự động dị hóa thành công. Nắm giữ nên trung tâm, nhưng thao tác bất luận cái gì 32 tinh hệ nội đã biết trùng tộc, mở ra chủng tộc chủng cực gen liên đổ phổ, tiến hóa thủ Hệ thống đánh giá, tuy rằng vì kim sắc phẩm chất, nhưng lại có thăng vị thần cấp tiềm lực, dị thường chân quý. Lấy trước mặt thật nghiệm thể năng lực, không kiến nghị tiến hành này hành độ. Đường Tiêu dựa theo ký ức, cẩn thận nhìn lướt qua đổi hệ thống sau, trong lòng càng vì khiếp sợ. 10 vạn tiến hóa điểm, mặc dù đối với hiện tại chính mình, cũng là giá trên trời, này còn chỉ là cung cấp tọa độ, khó khăn có thể nghĩ. Con hảo, nàng hiện tại hẳn là sẽ không buông xuống Vệ Tinh. Đường Tiêu trong lòng lấy lại bình tĩnh, sau đó mới nhìn về phía có chút ngây người con rết trùng tiếp tục hỏi, nơi này tọa độ là nào, ly nhân loại tiếu chạm có xa lắm không? Tiếu trạm chính là nhân loại tụ tập hang động. Đường Tiêu thấy nó vẻ mặt ngốc bức, chỉ có thể lại bổ sung giải thích một câu. cách này không xa, liền ở phía đông nam hướng bỏ sát tam giờ xa địa phương, vương trùng hiện tại đã đem nơi đó nhân loại hết thể rút cạn tùy não. chi chi, an tĩnh, nó còn chưa nói xong, đường tiêu đột nhiên đánh gãy, sau đó tầm mắt hướng không trùng cùng tả hữu hoang dã quét tới. ông lao, sát sát, không trùng sẹt qua mấy chỉ màu xanh biết phi trùng, mà ở hoang dã thượng, tựa hồ cũng có mấy chục chỉ bỏ cánh cứng từ dưới nền đất chui ra tới. thấy rõ ràng bên này tình huống sau, chỉ chớp mắt lại không biết chui vào nơi đó. chi chi tức, vương trùng đã biết tình huống nơi này, còn không đem ta thả chạy, bằng không, phut, sâu cũng thật đủ xuân con giết cười quái dị còn không có dừng lại, đường tiêu liền đem xúc tua quấn quanh ở nó trên người, sau đó ý bảo tả hưu biến dị vợ lạt mạ trùng phóng ra vợ lạt mạ pháo đem nó bắn thủng, thực nhập hồng trùng màu xanh biến máu bắn xa trên mặt loang lổ bác bác những cái đó hổ trùng dọa né tránh ở trong góc run bần bật đường tiêu hướng đông nam phương hướng nhìn lại mê mang sa mạc cùng hết đợt này đến đợt khác núi rừng dần dần ở phương xa hối thành một cái hất tuyến mặc dù lấy nó đôi mắt tương thị giác nếu muốn nhìn đến một nhiều kilômét ngoại cảnh tượng cũng là không hiện thực yêu cầu bỏ sát tam giờ như vậy gần nhất một hồi nhanh nhất cũng yêu cầu nửa ngày thời gian nửa ngày thời gian cũng đủ chính mình đem này đó nguyên sinh chứng phu hóa chiếm lĩnh chủng trăm chân lãnh địa nhất định cũng có thể đạt được càng nhiều nguyên sinh chứng. vương trùng ở p tinh thượng binh lực xa so ra kém cỡ lệ mẹ tạ chính mình không nhất định không có một trận chiến tư bản đường tiêu trong lòng làm ra quyết định biến dị linh trùng dọc theo phía đông nam hướng thiết lập điều tra khu 30 phút một hồi báo tin tức biến dị hổ trùng cùng tợ lạc mã trùng mở đường mang lên nguyên sinh chứng, chúng ta đi chiếm lĩnh con rết tộc hăng động làm chúng ta ở cái này trên tinh cầu cái thứ nhất điểm dừng chân không cần cố tình nghĩ đường tiêu hiện tại chỉ cần trong đầu tản mát ra tín hiệu chính mình khống chế biến dị trùng tộc liền tự nhiên hiểu ý chi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 Thông tin trong nhà vô hạn lặp lại này đoạn cầu viện tín hiệu, mà ở ngoài phòng, trừ bộ sâu xúc đủ ở pháo đài sắt lá bong tàu thượng phát ra xa xa động tĩnh ngoại, lại vô nửa phần tiếng vang. Trên mặt đất nơi nơi đều là bị cắt thành chia năm xẻ bảy nhân loại binh lính. Quan quân phòng chỉ huy đại môn rộng mở, ở nơi đó có một cái tự động, thực rõ ràng chủng tộc chính là từ nơi này đánh lén, đem cái này tiểu chạm tận diệt dứt. Ungục, ungục. Trong phòng truyền đến hút quản chịu động thanh âm, màu trắng sền sệt trạng chất lỏng, từ nâu ống tiêm khẩu khí lưu động. Nhưng này cũng không phải làm rượu sake, bén nhọn khẩu khí hướng phía dưới kéo dài. Sống sờ sờ cắm vào một người nhân loại quan quân trong não, theo tủy não bị trừ đi, hắn hai mắt trắng dã, cả người run rẩy không thôi. Hút quản mặt khác một bên, là một con so lĩnh chủ còn muốn to mộng, trưởng sáu đôi mắt con quạ. Vương, Vương trùng đại nhân. Mấy chỉ linh trùng từ không trung hoang mang rối loạn bay tới, chạm vào phá khai môn. Gợn rủn! gợn rủn! Vương trùng bị quay dậy cùng ăn, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng suy xét đến bây giờ ở nhân loại pháo đài, có chút tham lam đem cuối cùng một giọt tót hút rất sau, mới quay đầu hỏi, như thế nào, lại có mới mẹ nhân loại đưa lên tới sao? Nhân loại là một loại rất kỳ quái quái giống loài chúng nó giảng một loại gọi là cảm tình đồ vật, vương trùng nghĩ hoặc, căn cứ nó phân tích nhân loại ná bộ, loại này đồ vật chỉ biết tăng thêm mềm yếu cùng ngu xuân, này đã là vũ trụ chung bất luận cái gì một cái văn minh chủng tộc đều vứt bỏ vô dụng đồ vật, cho nên nó đem whisky chạm thông tin phương tiện bảo lưu lại xuống dưới, chỉ vì hấp dẫn nhân loại tới cứu viện, như vậy cờ lễ mến tam mẫu tinh, nữ hoàng kế hoạch là có thể thực hiện, còn còn không có, linh trùng có chút tạp ngữ, là trùng trăm chân hang động nơi đó, từ mẫu tinh đáp vận chuyển trùng tới xạ vẽ giả, đem con giết giết chết, mẫu tinh, lĩnh chủ đâu? Ta không có cho hắn hạ đạt quá phản hồi mệnh lệnh A. Vương trùng có chút phẫn nộ. Này đó xạ bẹ giả, ỉ vào nữ hoàng che chở, thật là vô pháp vô thiên. Không. Không biết. Linh trùng não dung lượng không cao, nó dùng một lần có khả năng mang theo tin tức liền nhiều như vậy. Nhưng. Nhưng giống như ta từ nó trên người cảm giác được lĩnh chủ khí vị. lĩnh chủ khí vị. Vương trùng não diệp nhắc lại, có chút dối rắm Sớm định ra kế hoạch là mai phục trùng tộc chủ lực ở tiếu trạm trung quanh, chờ đợi nhân loại cứu viện bộ đội tới một lưới bắt hết hiện tại xuất hiện đột phát sự kiện tuy rằng là trùng tộc bên trong nhưng nếu xạ vệ trùng giám tướng lãnh chủ đều cắn nuốt nói này nhưng chính là trùng tộc nội đại sự Linh chủ giai tầng so xạ vệ trùng muốn cao trời sinh gen áp chế nếu nó thật sự ngẫu nhiên tướng lãnh chủ cắn nuốt tuyệt đối không thể làm nó ở sống ở trùng tinh đây là đối toàn bộ trùng tinh tạo thành hủy diệt thai hoàng ẩm một nửa trùng tộc ở tại chỗ này nữ yêu ngươi mang theo mà khác một nửa trùng tộc tinh luyện đi trùng trăm chân khu vực nơi đó nhìn xem ngươi năng lực khắc chế xạ vệ giả ta lại đem ông trùng cùng bò cạp trùng quần lạc phái cho ngươi làm vương trùng nó không có năng lực chiến đấu. Tự nhiên sẽ không tự mình mang trùng xung phong, đem chính mình lâm vào hiểm cảnh. Từ từ, cũng không gặp nó chúng quanh có cái gì còn lại đặc thù sâu, nhưng Vương trùng thân thể một run run, phát ra một đạo đặc thù tần suất sóng âm sau, tiễu trạm phía dưới thổ tầng liền xuất hiện là cụ u động tĩnh, hướng về trùng trăm chân khu vực phương hướng một trận lăn lộn sau, mới quy về an tĩnh. Đồng thời, Vương trùng cũng hoạt động to mộng thân hình, mang theo những cái đó hồ trùng, theo quan quân phòng chỉ huy cái kia đảo xuyên đường đi bỏ lại dưới nền đất chỗ sâu trong. 5 giờ sau. Trung úy, tiễu trạm vị trí liền tại Tiên Vương. Theo điều tra binh một thanh âm vang lên lớn giọng, Chỉnh Chi đội ngũ đều thần sắc rung lên, tầm mắt lướt qua cồn cắt về phía trước phương nhìn lại, đã mơ hồ có thể thấy được một tòa ở hai sơn kẽ hở gian màu bạc tiêu trạm. Rốt cuộc tới rồi, tiêu trạm có hay không ướp lạnh địa? Ta chỉ nghĩ tẩy một cái nước cấm tắm, này đáng chết con rệp, số đã chết. Các đội viên đều có chút mỏi mệt, trên người trừ bỏ bọc bụi đất ngoại, còn màu sắc rực rỡ, bắn đầy trùng tộc máu cùng nội tạng phân bố vẩn, bị thái dương một phơi, giống như là làm lửa phân vị. Rủi. Chú ý lật mày cũng giãn ra hạ. Tự đổ bộ tinh một ngày tới nay bọn họ trước sau tao ngộ đến từ mặt đất chui ra tới so xe tăng còn muốn đại năng đủ phun hỏa cự trùng thậm chí còn có giống chuẩn chuẩn giống nhau từ không trung trực tiếp lấy người lộ ra khủng bố phi trùng nhân loại bộ binh giã chiến năng lực so bất quá trung tộc điểm này từ cỡ lễ mễn tại chiến dịch chúng phải tới rồi huyết giáo hấn nhưng nếu có tiếu chạm thành lũy trở công sự phòng ngự tới dựa vào là có thể đại đại để cao sức chiến đấu trưởng quan rụt một đường chạy chậm lại đây nghiêm túi chào hắn mũ giáp thượng dơ bẩn nhiều nhất bởi vì chỉ có hắn có cùng con cọp chiến đấu quá kinh nghiệm mới có thể đem mini đạn hạt nhân liệu đạn nhét vào tạ trùng trong thân thể nổ chết nếu không này một toàn bộ ngạnh hán bộ đội cũng sẽ tử thương không ít Dù đã là hạ quý thay thế tên kia bị phi trùng cắt lấy đầu ra hỏa trở thành lợn trợ thủ ngươi mang theo ba cái ban đi trước xem xét tiểu trạm tình huống gặp được sống trùng giống nhau giết chết bất luật tội lạt hạ đạt mệnh lệnh làm quan chỉ huy hắn tự nhiên phải vì bộ đội chỉnh thể làm suy xét nếu gặp được chủng tộc ở tiểu trạm nội mai phục ở ngoại vi bọn họ còn có cơ hội hướng hạm đội phát ra cầu viện tín hiệu là thứ năm ban thứ tám ban cùng ta tới, rồi vung tay lên, 30 hơn người liền tạo thành đội tiến cánh quân, hướng chạm canh gác cương phương hướng nhanh chóng di động. bọn họ khoảng cách vốn là đã không xa, ở chạy bộ hành quân dưới cũng liền mười vài phút, rồi đám người liền tới đến tiếu chạm dưới chân. nhưng tiếu chạm tình huống lại đại đại ra ngoài bọn họ dự kiến, không phải bị chủng tộc phá hủy quá mức nghiêm trọng, mà là từ bề ngoài thượng xem, cơ hồ không có bất luận cái gì tổn hại, hoàn toàn là mới tinh giống nhau. này đàn đáng chết ra hỏa, không phải là tới treo chọc chúng ta đi? bọn họ cũng không sợ lật chung ý đá bọn họ nồng, bạo tạc đầu ở một bên điểu điểu môi bị vài người bay cái xem thường sau, mới nheo lại đôi mắt ngẩng đầu hướng về phía trước phương hô to, có hay không người? Tiếu trạm người nghe được đáp lời, trừ bỏ hắn hơi có chút buồn cười tiếng vang ngoại, chống rỗng một mảnh tinh mịch. đáng chết, không phải là này đàn gia hỏa ngủ? Hừ, mặt trên tình huống không rất hợp, không chờ hắn nói xong, một người lưu trữ đáng khinh dâu người da đen tiểu mập mạp tấu đi lên, thần thần bí bí chịu động cái mũi, trong không khí loan thoáng bay tới dị sắc mùi màu tươi, xem nơi đó, đích chỉ chỉ bố phòng ở tiếu trạm tứ giác xuống máy pháo đài, mặt trên súng máy khẩu không phải hướng tiếu trạm ngoại, mà là quay đầu chỉ vào bên trong hơn nữa mơ hồ gian có thể thấy bên trong đã khô cạn tảng lớn máu mọi người phía sau lưng lạnh cả người nơi này tuyệt đối không phải một tòa không thành càng không phải cái gì trò đùa dai bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết trường 221, cốt truyện thay đổi Tiếu trạm trung chiều. đăng thành khí thang từ tả hữu thượng vươn quanh trận hình go go go rùi ánh mắt một ngưng phất tay nhanh chóng ý bảo chính mình tắt dẫn đầu đem phía sau cổ túi túi ba lô mở ra một cái khí năng tạo thành trường thang liền phun hướng tiếu trạm bên cạnh cố định ổn thỏa lộc cục các đội viên dẫn theo thường, súng, một đường chạy chậm liền thượng ngôi cao, ách, nôn, ngôi cao phía trên tu là chẳng tiến vào mọi người tầm mắt, khắp nơi đều là đoạn rất tứ chi, đầu, huyết nhục bay tứ tung, lạm rất con cọp cùng nhân loại thi thể kẹt với nhau, thối hoắt treo chọc tới vô số thực hữu tiểu phi trùng, bị thinh lính xảy ra nhân loại một dọa, lại ôm bay về phía không trung, Dùi, ngôi cao không phát hiện sâu, cao giá thượng cũng không có, phong chỉ huy cũng không có, bất quá, Thình ngươi lại đây nhìn xem, nơi này có một cái con cọp động, thủy tư thủ hạ binh lính đều là tinh nguyện, tuy rằng còn có chút không thích tướng này lê tậm trường hợp nhưng vẫn là trước tiên liền bài trừ Tiếu chạm khả năng tồn tại nguy hiểm, đi ở quan quân phòng chỉ huy cửa thấy cái kia đừng đi đối ruột vây vây tay, còn không chờ rụt qua đi, kéo kẹt, kéo kẹt. Tả sau sườn một gian không chớp mắt tạp hóa gian, liền chuyển đến nặng nghề động tĩnh. Là ai? Mọi người tức khắc khẩn trương lên. Hai gã binh lính ở dưới ánh mắt ý bảo hạ riêm súng, thật cẩn thận gần sát môn. Sau đó đống nhiên một chân liền tướng môn đa văng. Khu, khu khu, đừng, đừng giết ta, ta, ta, ta là nhân loại. Ở vào trước mặt không phải quá trùng, mà là một cổ tản ra sú lá cải hàn khí. Theo sau hai gã cả người lôi thôi, quần áo nếp nhún nhân loại ngay cả lăn mang vỏ từ bên trong chui ra tới. Còn có người sống. Nghiêm. Lao tới, một người là không có bất luận cái gì quân hàm binh lính bình thường, một người còn lại là đeo trung giáo quân hàm cao cấp lục chiến quan quân, rủ mọi người thấy sau, vội vàng nghiêm hành lễ. "Trùng, trùng trùng. Thử đi rồi. An toàn sao? Chúng ta đến đi mau. Đến đi mau. Đến đi mau." Trung niên tướng lãnh sắc mặt như tử thi, thần sắc không rõ vẫn luôn ở lẩm bẩm này một câu, trái lại là tên kia tướng mạo bình đạm không có gì lạ binh lính. Trừ bỏ ngay từ đầu biểu hiện có chút dại ra cùng tan rã ngoại, thế nhưng còn có thể lấy lại tinh thần, ở một bên hoạt động bị đồng từng tứ chi, đem tướng quân nâng dậy tới. Rụt nhíu như mày, chờ đến bạo tạc đầu cùng đi một tạ một hữu nâng trụ hắn không ngừng run rẩy thân thể, mới mở miệng dò hỏi, "Tướng quân, xin hỏi nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì?" "Phát, đã xảy ra cái gì?" "Chúng, sâu, so. Hạ. "Hạ Úy, các ngươi trưởng quan đâu? Ta phải chạy trốn, liên bang bí mật quá trọng yếu, lập tức giúp ta liên lạc đến các ngươi trưởng quan. Xem ra gia hỏa này đã bị dọa phá gan." "Tướng quân, chúng ta trưởng quan là Lật Trung Úy." hắn lập tức liền đến, nhưng ở hắn đi vào phía trước, ta hy vọng ngài có thể có liên bang tướng quân ứng có bộ dáng. Chúng ta không có máy bay vượt tải, không thể lập tức đưa ngài rời đi. Dù có chút bất đắc dĩ cùng hắn chu toàn một câu, liền vô cùng lo lắng hướng kia gian bị sâu quật khai đại động nhà ở chạy đến. "Binh lính, nói cho ta tên của ngươi. Nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Dụ đồng thời mang lên mặt khác một người người sống sót, thấy hắn khôi phục ý thức sau, vội vàng hỏi. "Là trung tộc. Nó, nó có một con đặc thù con quọ, có không thua gì nhân loại trí tuệ. Tên này may mắn còn tồn tại binh lính bình thường." Tự nhiên chính là tiền kia trước tiên nhận thấy được khát thường, tránh ở tạm hóa thất ướp lạnh quầy sam, tên kia quan quân còn lại là trùng hợp ở đó là đi ướp lạnh vậy lấy hắn sở tàng rượu vang đỏ mới tránh thoát một tiếp. Xem nơi đó, những người đó chính là bị con cọp sống sờ sờ hút khô rồi tùy não. Dụt hướng thông tin trong phòng nhìn lại, quả nhiên có vài tên binh lính ghé vào thao tác trên này, trên người không có vết thương, nhưng não bộ lại ở chính giữa bị khai một cái nắm tay lớn nhỏ động, xác thật đã bị chịu cái xé xẽ. kia con là bộ dáng gì? Mâm tròn xúc tua hình dạng sao? Dụt ma quỷ khiến hỏi một câu. Không phải, ta xem không cẩn thận. Nhưng có thể xác định, đó là giống đại nào giống nhau phì chủng, không có sâu vừa. Sam gãi gãi đầu, không rõ ràng lắm hắn vì sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề, chẳng lẽ sâu thủ lĩnh không ngừng có một con, còn có cái khác. Trung ý tới. Nghiêm. Không chờ Sam hỏi lại, đã chiếm linh tháp giá, ở giám thị trạm canh gác thượng binh lính cao giọng thông báo. Theo sau, ngành hán bộ đội chủ lực liền từ đắp tốt thang trên cầu vọt đi lên, thực hiển nhiên, thiếu trạm thảm thiết cảnh tượng đối bọn họ cũng tạo thành không nhỏ đánh sâu vào, những cái đó ngay từ đầu ổ suy nghĩ muốn nước lạnh bia cùng nước ấm tắm ra hỏa, cũng im tiếng không nói, không dám lớn tiếng thở dốc. Chúng ta muốn chết. Các ngươi mình phải sao? Thượng đế a, chúng ta đều phải đã chết. Nghe thấy Dụ nói không có máy bay vận tải sau, tướng quân đã hoàn toàn hỏng mất, lung lay đi đến tiếu trạm ngôi cao, thống khổ lớn tiếng gầm lên. Lạc Trung úy nhíu hạ mày, cùng Dụ đơn giản câu thông sau, liền tùy tiện đuổi rồi một sĩ binh trông giữ này, dao động quân tâm phá gan tướng quân. Dụ, phong cái tiêu động. Dispatch, liên hệ hàng đội, chuẩn bị phái vận chuyển thuyền. Báo cáo nơi này tình huống, còn có phát hiện vương trùng. Trung úy nhanh chóng an bài, căn cứ người sống sót khẩu cùng, cùng với hiện trường tình huống tới phán đoán, bê tinh sâu tuyệt đối không ít mấu chốt nhất chính là phát hiện vương trùng, đây chính là nhân loại chiến thắng chủng tộc mấu chốt. sâu, sâu tới. đột nhiên một tiếng, lại lần nữa banh khởi mọi người tiếng lòng. Dù ta hủy cái kia đánh lén đường hầm sau, liền khẩn cấp cùng trung ý chạy tới tiếu trạm bên cạnh, mọi người hướng phía dưới nhìn lại. ta thượng đế a, thật nhiều. tất cả mọi người hít hà một hơi, ngành hán bộ đội không phải giết qua sâu, đánh vượt qua thử thách chiến. mặc dù tới mấy trăm chỉ, mấy ngàn chỉ, có tiếu trạm công sự, bọn họ đều không sợ hãi. nhưng phía dưới, lại có thượng vạn chỉ. dâm giảm, tại tiền phương đại bình nguyên thượng như là trên nền tuyết lăn lộn hằn hề này còn không có xong, núi rừng trung che giấu cửa động còn đang không ngừng nhảy ra hỗn trùng. Tuy rằng số lượng do người, nhưng nếu đường tiêu ở chỗ này nói, liền sẽ phát hiện, kỳ thật đã so điện ảnh vốn dĩ tình tiết muốn thiếu quá nhiều. Chuẩn bị chiến đấu, làm chết này rút có dễ, lao tử chính là mang theo đặc đại hào diệt trùng tề. A ha ha, lục cục. Bọn lính điên cuồng gầm rú, vỏ đạn rơi rụng, khói thuốc súng tràn ngập, trùng tộc còn không có tới gần, một đóa lại một đóa mini đạn hạt nhân tạc ra hoa, ở bình nguyên thượng nở rộ. Thành trăm hơn 1.000 sâu bị nổ chết, nhưng thật sự quá nhiều, đạn dược hữu hạn, sâu vẫn là tầng tầng lớp lớp hướng tiêu chạm đẩy mạnh. Trung úy, hạm đội thông tin truyền đến tin tức. Thông tin binh hoang mang dối loạn chạy tới. Giảng, vận chuyển thuyền còn có bao nhiêu lâu? Nhân thủ không đủ, trung úy cũng tham gia chiến đấu. Đinh hai nhức góc xạ kích trong tiếng, cũng không quay đầu lại lớn tiếng hỏi. Hán, Hán, bọn họ nói. Thông tin binh sắc mặt trắng bệnh, ở trung úy như chim ưng run run rầy rầy đều phải nói không ra lời. Cùng ta nói, dù đem hắn túm đến bên người, tuy rằng còn không biết đến tột cùng hạm đội nói gì đó, nhưng xem sắc mặt cũng có thể đoán được, phòng trừng lại phải bị làm như pháo hôi. Bọn họ nói, nói không hướng chúng ta nơi này phải đưa máy bay vào tải làm chúng ta thủ vững trụ hai cái giờ sau. Hạm đội đem toàn quân xuất kích, vung xuống nơi này nhất cử tiêu diệt vương trùng. Thông tin binh rốt cuộc nói ra, mà ở trung ý bên người sở hữu binh lính, sắc mặt đều là biến đổi, tại đây loại tình huống thủ vững hai cái giờ, khai cái gì quốc tế vui đùa. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 222, thêm nữa chiến lực. Chiến thuật, 6 giờ thời gian có thể làm cái gì? Đối với nhân loại mà nói, khả năng chính là ở ngày mùa thu sau giờ ngọ, với quán cà phê xem một hồi ảnh, liền tiêu ma qua đi. Nhưng là đối với chủng tộc mà nói, cái này lúc nào cũng ở vào giết chóc cùng nguy cơ bên cạnh chủng tộc, Gen sớm đã chứa đựng hiệu suất cao bản năng cầu sinh. 6 giờ trước, Đường Tiêu vừa mới quét sạch trùng trăm chân hang động, đoạt lấy trong đó gần 500 cái nguyên sinh trứng, chiếm cho riêng mình tiến hành phu hóa sau, hiện tại ngầm, đã hoàn toàn trở thành đường tiêu quốc gia. Tân chủng loại biến dị trùng tộc, một người tiếp một người nhanh chóng phu hóa ra tới. Nguyên sinh trứng phu hóa thành công. Biến dị vận chuyển trùng, tinh tế vận chuyển năng lực gia tăng, cũng có sơ giai không gian chất nhẹ năng lực, thực nghiệm thể chuyển tống nên lãnh địa chủng loại đến còn lại vị diện, sở tiêu hao phí dụng giảm bất một nửa, nhưng tiếp tục tăng cấp bất đồng với đổi chiều ở vách tường đỉnh truyền thống vận chuyển trùng thể tích nhỏ lại chỉ có thể mang theo một ít ấu trùng biến dị lúc sau càng như là phù phiếm ở không trung hình trứng tàu bay thể tích tăng đại đồng thời cũng có được tình cầu bên trong vận động năng lực, tuy rằng nó trôi nổi tốc độ thực thông thả giảm bớt một nửa phí dụng đường tiêu xem xét liếc mắt một cái hệ thống giảm bớt một nửa sau như cũ yêu cầu gần một vạn điểm phí dụng mới có thể truyền thống một con vận chuyển trùng cập bên trong sở mang theo sâu này phí dụng có thể so lúc trước truyền thống xạ tộc lãnh địa muôn cao không biết nhiều ít lần xem ra lãnh địa truyền thống phí dụng cùng thực lực lớn nhỏ có quan hệ hiện tại tạm thời còn không cần Đường Kiêu trong lòng tính toán một chút, đem tầm mắt đầu đến còn lại phu hóa ra tới sâu, trong đó nhất thấy được vẫn là kia Tân Tăng 3 điệu biến dị con zết. Biến dị trùng trong chăn, trừ bỏ bảo chỉ vốn có con zết sức chiến đấu ngoại, Tân Tăng đuôi kẹp. Tân Tăng bảo tử nọc độc phun ra khẩu khí. Ở con zết mặt sau, xuất hiện như hai cánh cửa một nửa dày rộng đuôi kẹp, căn cứ hệ thống nhắc nhở, thứ này cực kỳ cứng rắn, có thể dùng làm hàng phía trước tới gánh vác viên đạn thương tổn, mà miệng bộ Tân Tăng tiến động, cũng có thể tiến hành bảo tử nọc độc phun ra, tăng thêm viễn trình năng lực chiến đấu. Căn cứ Đường Tiêu đánh giá, gia hỏa này tổng hợp thực lực đã vượt qua biến dị xe tăng cùng tợ lật mã trùng trở thành hắn thuộc hạ đệ nhất tác chiến binh chủng. Chỉ tiếc, Đường Tiêu đầu nhập vào thượng trăm chỉ nguyên sinh chứng, lại chỉ phu hóa ra bà con. Càng là ưu tú chủng tộc gen, sở phu hóa khó khăn chính là càng lớn, cũng không biết đây là tiến hóa chọn lọc tự nhiên, vẫn là nào đó hạn chế công xưởng. Đường Tiêu trong lòng âm thầm suy tư, hiện tại hắn đã không phải cái kia mới vừa tiến vào chủ thần luân hồi không gian, cái gì cũng đều không hiểu tân nhân. Tinh thần quái nhiễu chủng, từ linh chủ gen biến dị mà đến, thuộc về công năng tính tộc, nhưng đối chủng tộc phong thích, nguy hiếp, mê loạn. Nhưng đối còn lại giống loài phong thích, tinh thần mạch sung mà khác một đại thu hoạch, chính là từ cỡ lệ mện tả cuối cùng vô muội kia chỉ lĩnh chủ, hiện tại phu hóa trở thành một đống trưởng ra một loạt tiểu súc chân thì cầu. Bởi vì đường Tiêu trước mắt sạ vẻ trùng năng lực còn không có nắm giữ thành thục, cho nên cũng chỉ có thể phu hóa ra này đó cấp thấp hình thái, nhưng có thể đối trùng tộc cùng nhân loại tạo thành vô hình tinh thần quấy nhiêu, đường Tiêu cũng đã phi thường phàm mãn. Hơn nữa phía sau lại sinh ra mấy ngàn chỉ biến dị hồ trùng, tạ trùng, linh trùng chờ bình thường chiến đấu đất bị, đường Tiêu hiện tại sở cấp dưới chúng tộc, từ viễn trình đả kích đến không chúng chi viện, từ gần người ngạnh chiến đến tinh thần thao tác chiến đấu hệ thống có thể nói là so chủng tộc chính quy đại quân còn muốn hoàn thiện nhiều tất tác chi chi đường tiêu phái ra đi phụ trách điều tra linh trùng cùng với ở dày đặc ở mấy km ngoại điều tra tiểu bỏ cánh cứng trước sau phản hồi nhanh chóng truyền lại điều tra tin tức vương trùng xuất linh trùng tộc đại quân đang ở hướng nơi này tới rồi mặt đất cùng ngầm đều có có bao nhiêu chỉ chủng loại đều có cái gì đường tiêu trong lòng trầm xuống nhanh chóng hỏi đến không hết dù sao so chúng ta số lượng nhiều rất nhiều loại loại là có ý tứ gì linh trùng nghi hoặc nó tiểu não căn bản không có này đó khái niệm Ta thế nhưng trông cậy vào này đó sâu. Đường Tiêu trong lòng tự rêu cười cười, sau đó bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích tình cảnh hiện tại, căn cứ điện ảnh trùng tới phán đoán, vậy công whisky thiếu chạm sâu ít nhất có văn chỉ, dựa theo nhất hư tính toán, toàn bộ đánh tới nói là phía chính mình gấp 10 lần, tuy rằng phía chính mình có cường han biến dị trùng loại, nhưng chính diện giao chiến nói, tình huống lý tưởng nhất chính là 18 chiến tổn hại so, hơn nữa này còn không suy xét đối phương hay không có đại lượng tại trùng trở. đại hình trùng loại hoặc là giống con rết như vậy, chính mình cũng chưa thấy qua đặc thủ trùng. Đường Tiêu mở ra trong đầu ý niệm giả quét, lại kết hợp sâu truyền lại lại đây trùng quanh địa hình tin tức. Bay trùng quanh trước mắt nơi trùng trăm chân hang động, phạm vi 5 km sở hữu lớn nhỏ chúng nói, mặt đất núi rừng đều qua một lần. Không thể chính diện giao chiến nói. Phía chính mình duy nhất thắng thế, hoặc là chính là khác nhau cùng bình thường trùng tộc cao trí tuệ đại não, cùng với chiến thuật. Đột lạt mã trùng, con giết. Đặc thù trùng đàn đều thối lui đến trùng trăm chân lãnh địa C khu vị trí, biến dị hộ trùng cùng hộ trùng xạ thủ cùng ta tới, từ lãnh địa nhập khẩu tiến hành đạo thứ nhất chặn lại, độc khí trùng tại chỗ bất động, từ nơi này tiến hành đạo thứ hai chặn lại. Độc khí trùng không cần đánh ngựa, phóng thích xong độc khí sau, lập tức hướng bốn cái phương hướng tán. Đường tiêu nhanh chóng bố trí Trước mắt nơi trùng trăm chân trùng quật, là trùng trăm chân lãnh địa trung tâm, tổng cộng có 8 xuất khẩu, bốn phương thông suốt phóng xạ hướng quanh thân mỗi một cái tiểu trùng động, mà Đường tiêu theo như lời xe khu vị trí, cực kỳ hiểu lãnh, cơ bản không có cái gì sâu từ nơi đó sinh sản, bởi vì kia mặt trên là vô số thạch lâm tiểu sơn, địa chất cứng rắn không dễ khai động không nói, còn thập phần dễ dàng sổ xuống. Chít chít. Chít chít tức. Sâu nhóm tuy rằng có hiểu, vì cái gì thủ lĩnh muốn đem chúng nó phân tán mở ra, rốt cuộc sâu thân thể sức chiến đấu bạc nhược, chỉ có tụ tập càng nhiều mới có thể phát huy ra càng cường sức chiến đấu, nhưng chúng nó thiên tính phục tòng, hiệu suất rất cao. Phát ra từng trận chít chít động tinh sau, liền dựa theo đường, tiêu mệnh lệnh, phân công nhau từng người chuẩn bị. Đường Kiêu cũng là chỉ xuất linh 500 nhiều chỉ bình thường biến dị hồ trùng, hướng phía đông nam, từ thiếu trạm đánh tới phương hướng thẳng tiến. Mấy km khoảng cách vốn là không xa, hai bên vẫn là tương hướng mà đi, ước chừng hơn 10 phút sau, đường Kiêu giả quét trung liền xuất hiện địch trùng bóng dáng. Dâm dạng, cơ hồ ở trong ngóc cảm tình trung, phía trước 30 dư điều lớn nhỏ chúng nói, mặt đất trên mặt đất, toàn bộ đều là sâu. Chít chít. Như thế gần khoảng cách, sâu cảm giác là nhạy bén, vần quanh ở đường tiêu chúng quanh sâu tự nhiên cũng nhận thấy được nguy hiểm có chút không tự giác đông đưa xúc đủ phát ra sát sát mà sát thanh. sát sát sát sát sát thủ nhẫn bị xúc đủ xẹt qua thanh âm sâu tứ chi bởi vì quá mật lẫn nhau va chạm thanh âm càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng gần đông từ đường tiêu nơi nơi này tả hữu hai sườn chúng nói gian tường đất bị bỗng nhiên phá khai đi lên chính là hai chỉ phát cuồng tạ trùng hướng nơi này đánh tới đường tiêu phát hiện phía sau trừ bò hổ trùng ngoại còn có vô số con bò cạp bộ dáng sâu cùng với một con toàn thân đỏ đậm không có đôi mắt cùng xúc đủ chờ bất luận cái gì khí quan sống thoát thoát một bộ động bộ dáng cổ quái ra hỏa Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuột, tộc gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 223, khắc tinh. Đây là cái gì sâu? Đường tiêu trong lòng kinh ngạc, nhưng chủng tộc gian chiến đấu chưa từng có nhiều khúc nhạc dạo, chạm vào ở bên nhau sau, liền lập tức kịch liệt chiến đấu lên. Chém giết. Đường Tiêu từ đi vào này đáng chết chủ thần không gian sau, cũng trải qua quá lớn tiểu vô số chiến đấu nhưng chưa bao giờ có cái gì sinh vật có thể giống sâu như vậy, không có bất luận cái gì kĩ xảo, tính kế, thuật ý bằng vào thứ chi lung tung cắn xé bản năng đối đua, Đức gây chi tiết cùng hoàng màu xanh biết máu khắp nơi vậy ra, nếu không có cao cấp trùng tộc mệnh lệnh, này đó sâu nhóm liền sẽ không sợ tử vong, cũng không có tử vong khái niệm lưu tận cuối cùng một dọ sinh mệnh lực. Đường tiêu hổ trùng tại đây loại nhỏ hẹp địa hình trung dị thường dũng mãnh, một con thường thường có thể xé nát 4-5 con, đặc biệt là sâu đại quân còn không có hoàn toàn vây kín lại đây phía trước, ở đường tiêu chỉ huy hạ, manh công phía trước một cái trùng nói, không lùi mà tiến tới, còn tách ra một cái chăm chỉ quy mô hổ trùng đàn nhưng chúng nó thực mau đối mặt chính là những cái đó đặc thù bò cạp hình trùng, chỉ thấy bò cạp hình trùng cái đuôi hướng về phía trước một lập, một đoàn đoàn phát ra màu làm quang mang đặc thù chất lỏng liền bắn lại đây, hổ trùng phòng ngựa xa không bằng tạ trùng, bị loại này ăn mòn tính chất lỏng mệnh trùng, sắc ngoài tức khắc hạt hóa, chất lỏng thẩm thấu tiến máu. Xui sú động, không dãy rủa vài cái, bị mệnh trùng hổ trùng giống như là bị đánh mãn khí khí cầu, kinh liệt bành trứng sau, đống nhiên bạo tạc, bắn khởi tảng lớn huyết vũ, sinh hóa công kích. Đường Tiêu tầm mắt căng thẳng, này còn không ngừng có bò cạp hình trùng còn có thể phun ra ra tơ nện giống nhau sền sệt vật chất, dừng ở mấy chục chỉ biến dị hổ trùng trên người, vốn di tốc độ cực kỳ linh hoạt chúng nó, tức khắc bị dính vào mặt đất, chỉ có thể tùy ý địch trùng cắt lấy chúng nó đầu. Không sai biệt lắm. Lui. Đường tiêu xúc tua vung lên, muốn trợ giúp hổ trùng tránh thoát khai dính vong trói buộc, lại không nghĩ rằng thứ này sát thật đủ dính, ngay cả đường tiêu xúc tua cũng ở phá hủy mấy cây sau, liền rốt cuộc vô lực duy kế, chỉ có thể bị bắt mở ra xé rách kỹ năng, mới cắn đứt khai sền sệt vật. trùng, các ngươi trùng tộc thật là càng ngày càng tàn người trốn không thoát. Một đạo ong ong thanh âm như búa tạ vang ở đường tiêu trong óc, này không phải sinh vật khí quan có khả năng vọng lại tiếng vang, mà là đã mang thêm thượng tinh thần đánh sâu vào. Đường Tiêu dựa theo kế hoạch, tự nhiên sẽ không ham chiến, đã chịu ngắm bắn sau, liền xoay người mang theo trùng đàn về phía sau phương mở một đường máu, bất thời giờ theo cảm giác nơi phát ra về phía sau nhìn lướt qua, liền xác nhận là cái kia lớn lên giống động cổ quái trùng loại phát ra ra dao động. Ong, ong ong. Lõm trên lưng sau cái lỗ nhỏ mở ra, theo sau đó là đôi bộ mập mạp, giống như ong mật giống nhau che trời lấp đất mà đến ở phi hành trong quá trình, chúng nó đuôi bộ còn có thể không ngừng phân liệt ra tân tiểu phi trùng, tốc độ tuy rằng không mau, nhưng vô luận hổ trùng nhóm như thế nào trốn tránh, đều phản phất là giỏi trong xương. Theo dõi hổ trùng nhóm di động quỹ đạo, mấy chỉ sau điện hổ trùng vô ý lấy dính, mới đầu còn không có cái gì biến hóa, nhưng ước chừng một phân nhiều chung thời gian sau, phút, phút, giống như đường tiêu phong thích hồng trùng cùng loại, những cái đó tiểu hong trùng là từ nội bộ phá hư sinh vật tế bào cùng tổ chức, chỉ thấy hổ trùng phân đầu, cổ, lồng ngực, này đó sát ngoài bao trùng khe hở bỗng nhiên bành trướng, sau đó một đống lại một đống huyết phun trào mà ra đạt được dinh dưỡng sau ong trùng hình thể tăng trưởng, từ trùng thi trùng chui ra tới sau, tiếp tục về phía trước phương truy kích đường tiêu phía sau hộ trùng. Quả nhiên có loại này phiền thoái đặc thủ trùng. Hùng trùng đàn, chốn ở phía trước nhất đường tiêu tâm niệm vừa động, liền đem hồng trùng đàn phóng xuất ra tới, nên diện hướng những cái đó đồng dạng nhỏ bé ong trùng bay đi. Đối phó loại này lượng cấp địch nhân, hình thể cường đại sâu ngược lại có hại. Nhưng trận, lệnh đường tiêu giật mình chính là, từ trước đến nay vô địch tiểu hùng trùng, giờ phút này rốt cuộc gặp được địch thủ. Không có giống dĩ vãng như vậy, nhanh chóng đem những cái đó ong trùng rèn cắtướt, mà là lẫn nhau dây dưa ở bên nhau. Phút một tiếng sáng lên vô số tiểu ngọn lửa sau, song song đốt thành cho tẫn, rơi xuống trên mặt đất. Thứ này, Đường Tiêu lúc này mới con mắt lại cẩn thận đánh giá nhậu một chút, gia hỏa này tuyệt đối là xạ vệ trùng quân lạc thiên địch, chính mình hiện tại còn nghĩ không ra cái gì quá tốt ứng đối biện pháp. Bất quá tuy rằng hồng trùng đại lượng tử vong, nhưng đối phương long trùng cũng là đồng quy vụ tận, lượng một trở ngại sau, Đường Tiêu chúng trùng ở địch trùng đại bộ đội vây kín mà đến trước, liền chạy ra khỏi vây quanh. Xạ vệ trùng quả thật là không có một chút chiến đấu thiên phú. Truy, cho ta đuổi theo chúng nó. Lớn lên giống nhậu ra hỏa đúng là vương trùng phái tới cao đẳng biến dị trùng tộc, bằng sĩ nó trùng quân cùng xạ vệ trùng là tốt địch, bất quá đợi đến xạ vệ trùng thích dựa vào xúc tua, âm thầm đáng khinh phát dục mà nói, bằng sĩ còn lại là mười phần chiến tranh quân nhật giả, chúng nó yêu thích ở trên chiến trường tàn sát sinh vật thể, đoạt lấy sinh vật thể huyết đủ, đường tiêu lui lại lỗ hổng quá nhiều, không có sao điện, không có phá hư trùng nói kết cấu, một cổ nào hướng trùng trăm chân quần lạc trung tâm hang động chạy, này hết thảy, mặc dù là lấy cao cấp sâu chỉ số thông minh đều có thể phát hiện ra tới, chúng chi bằng sĩ trí tuệ cũng không so với nhân loại bình thường thấp nhiều ít. sát sát, sát sát sát. Hòn đất rơi rụng, bụi bậm phi dương, vô số điều trùng lộ trình đều chen đời sâu, dấm dạm, có trùng nói sâu thật sự quá nhiều. Dù sao trùng chăm chân hang động không phải chúng nó xây dựng, đơn giản tả hữu đánh xuyên qua liên tiếp tiểu đường đi. Lúc này mới không có đổ thành chợt như nem tối. Khoảng cách không xa, phía trước kia phiến thập phần rộng mở trung tâm hang động đã liền ở trước mắt. Độc khí trùng, còn lại hổ trùng tản ra, đường tiêu vọt vào hang động, nhanh chóng phát ra tín hiệu sau, tìm được cái kia đi thông xe khu trùng nói, liền chát đi vào, còn lại hổ trùng dựa theo nó mệnh lệnh tứ tán mà khai. Chúng nó chân trước vừa mới rời đi, mà sau địch trùng cũng đã truy kích mà đến. Phụt, phụt, mai phục tại hang động trong một góc độc khí trùng lập tức phun tràn ra một đoàn đoàn lục màu tím đục vân, độc khí không những có thể sát thương những cái đó chống đỡ năng lực độ trên lệnh hồ trùng, hơn nữa cực đại trở ngại những cái đó to lớn trùng tầm mắt cùng cảm giác. Chít chít, ta cái gì đều nhìn không thấy. Đám kia gia hỏa đã chạy đi đâu? Chúng đang tức khắc lâm vào hỗn loạn cùng hoảng sợ, ở rộng lớn hang động nội giống như không đầu rồi bỏ giống nhau dán thổ vách tường bên cạnh qua lại tán loạn, có chút hút vào quá liều độc khí, cho nhau va chạm ở bên nhau, liền cuồng tính quá độ, cho nhau tàn sát. Độc khí trùng phun xong độc túi dự chữ sau, liền lặng lẽ lén vào dưới nền đất đều cho ta an tĩnh. Bằng sĩ khoan thai tới muộn, cùng đại đa số cao cấp chủng tộc giống nhau, nó di động tốc độ cũng không mau. Thấy trước mặt hỗn loạn bất kham trường hợp, phẫn nộ phát ra hỗn hợp tinh thần đánh sâu vào ý chí. Hỗn loạn bất kham sâu tức khắc thật cẩn thận về phía sau lui, mật mật dán ở trên vách tường, an tĩnh chờ đợi độc khí tan đi. Bằng xỉ thủ lĩnh, phía trước tổng cộng có 6 điều trùng nói. Chúng ta cảm giác không đến xạ vẹ trùng từ nào một cái trùng nói chạy đi rồi. Hiện tại hẳn là mấy chỉ linh hoạt nhảy trùng cha xét rõ ràng sau, trở về hội báo. Làm sao bây giờ? Cho ta xông qua khói độc, phân công nhau đuổi theo a. Chúng ta số lượng là chúng nó mấy chục lần, tên kia sớm đã dọa phá gan. Không phải sợ. Bằng si lanh rất một tiếng, trong lòng tràn đầy khinh thường. Đối phương bất kham một kích, này một đường chạy trốn tới, đã sớm đã không có chiến đấu dũng khí, chia quân mà đi không khác là hiện tại lựa chọn tốt nhất, bắt lấy xạ vệ trùng chính là công lớn một kiện, cũng không thể làm tên kia lưu. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết trương 224, đây là chiến thuật. Bảng sĩ tổng cộng mang đến một vạn dư chỉ sâu, này đó sâu mặc dù là đứng bất động, xếp thành một hàng nói đều có thể đạt tới hơn 10 km trường, tụ ở bên nhau càng là một cổ ai cũng vô pháp coi khinh khủng bố lực lượng. Giờ phút này, bảng sĩ đem này chia làm bắt đoạn, mỗi một cổ tuy rằng như cũ có gần 2.000 chỉ, thoạt nhìn cũng chen đầy trùng nói, nhưng đường tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến, chính mình cơ hội tới. Chúng trăm chân lãnh địa từ trung tâm hang động hướng ra phía ngoài kéo dài trùng nói, lẫn nhau ra nước chừng cách một km tả hữu, mỗi điều chúng nói cũng có hai km trường, chính mình có cũng đủ thời gian tập trung đặc thù biến dị trùng, từng cái đánh bại. Đây là đường tiêu chiến thuật, kỳ địch lấy ngược, sau đó lại dụ địch thâm nhập. Đương nhiên, cái kia lớn lên giống động giống nhau, khắc chế chính mình giá hỏa là hắn không nghĩ tới, này cũng làm này ra tiết mục diễn đến càng thêm chân thật. Trước đêm này một đám truy lại đây thu phục, Đường Tiêu đã chạy đến C khu đường đi, căn cứ trong đầu cảm ứng bản đồ, chính mình phía sau kia 1000 nhiều cái điểm đỏ, ở một phân nhiều trùng sau, liền sẽ đuổi theo chính mình. Thủ lĩnh, xạ vệ giả thủ lĩnh đã sớm tránh ở C khu những cái đó đặc trùng biến dị trùng thấy Đường Tiêu tới rồi, lập tức bỏ lên trên trước Vân an, chuẩn bị chiến đấu. Bò cạp trùng cùng hổ trùng xạ thủ viễn trình công kích. Tạ trùng xung phong, cần phải tốc chiến tốc thắng. Đường Tiêu không có nói nhiều, giờ phút này thời gian chính là sinh mệnh. Vận động chiến đánh chính là thời gian kém, nếu bị này đàn ra hỏa kéo thời gian lâu lắm, tất nhiên sẽ lọt vào trùng đàn với kín, lâm vào bị động. Chít chít, giết chết xạ bệ trùng, nuốt dần nó. Tạ trùng ở phía trước, còn lại viễn trình trùng ở phía sau, Đường Tiêu bên này trận hình vừa mới bố trí thỏa đáng, phía trước chốn ngoặt chỗ liền truyền đến chít chít tiếng thét chói tai, liên tiếp giữ tận khủng bố hổ trùng liền huy động cắt đủ hưng phấn của hướng. Nhưng mới vừa vọt vào một bước, một cái lại một cái hoàng màu xanh biết bảo tử ăn mòn dịch liền phun ra lại đây. Bất đồng với hổ trùng xạ thủ cái loại này, nhiều nhất chỉ có thể khởi đến bị thương hoặc là tê mọi hiệu quả, con giết trùng phun ra chất lỏng không chỉ có lượng đại, hơn nữa có thể trực tiếp phá hư sinh vật thể tế bào, bào tử tan rã gen tổ chức, đối với xác ngoài bị ăn mòn rất bình thường hổ trùng tới nói, tuyệt đối bị mất mạng. Phụt, phụt, chít chít tức. Mười vài giây thời gian, những cái đó không thấy rõ, liền hấp tấp bộ trộn vọt vào cửa động hổ trùng liền đã tử thương trăm chỉ trở lên, lúc này sâu nhóm mới phản ứng trước khi đến đây phương cùng bố. Thùng thùng. Vội vàng điều chỉnh chiến lược, hổ trùng hướng trùng nói hai sở dáng dựa, lưu ra không gian làm tạ trùng cùng gì nọ sẽ rột trùng xung phong. Chúng nó này một nghìn nhiều chỉ sâu trang bị 5 chỉ tạ trùng, 10 chỉ gì nọ sẽ rột trùng. Theo lý tới nói, đã xem như xa hoa đỉnh xứng, nhưng đương những cái đó đại trùng tử bỏ đến phía trước tới vừa thấy mới phát hiện, mẹ ra. So với chúng ta số lượng còn nhiều, còn có biến dị con rết. Đường tiêu bên này, tụ tập chính là nó toàn bộ của cải, đen nghìn ngịt trạm thành một loạn, ước chừng có hơn 20 chỉ biến dị tạ trùng cùng tở lạt mã trùng. Này không phải hố trùng đâu sao? Không phải nói tốt, đối phương không có chiến đấu dũng khí, cũng không có lợi hại đại hình trùng cho dù là một con tiểu bọ cánh cứng cũng có thể làm chúng nó nghe tiếng sợ vỡ mà sao? Tức giống, tức giống. Nhưng kinh ngạc về kinh ngạc, việc đã đến nước này, truy kích mà đến sâu mặc dù trong lòng lại mắng bằng sỉ phán đoán sai lầm cũng vu sự vô bổ. Mở ra cự miệng. Đối với Đường Tiêu này, một bên liền phun ra mảnh liệt ngọn lửa đoàn. Đường Tiêu bên này tại trùng tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, sớm có chuẩn bị chúng nó cũng bắn phá suất trận trận hỏa trụ. Ngọn lửa cùng ngọn lửa đối đâm, nay nhưng không giống như là tivi chung vì tô đậm hiệu quả, làm ánh sáng ở bên trong duy trì ổn định, giống kéo có giống nhau cho nhau lôi kéo. Giờ phút này, bởi vì năng lượng không ổn định, vô số ngọn lửa như là khắp nơi tán loạn hòa xà, mang theo cao tới tiếp cận 200 độ C cực nóng, hướng hai sườn, về phía trước sau, hướng toàn bộ trùng nói bất luận cái gì góc giũng đi. Những cái đó dựa vào hơi gần mấy chỉ biến dị hồ trùng lập tức bị bật lửa, thống khổ trên mặt đất lan lộn gạo giống. Xúc tu vết tường. Đường tiêu thấy thế, lập tức kéo dài khai xúc tu vết tượng, bởi vì ma tinh bị động tác dụng, Đường tiêu có cực cường kháng tính nóng, không thể trực tiếp tác trung ương tiêu đoàn trực tiếp đối đâm ngọn lửa, nhưng bảo hộ phía sau này, đó loại nhỏ trùng loại vẫn là dư giả. Địch trùng bên kia tất cả cùng trong ngay mắt, liền lại có một trăm nhiều chỉ bình thường hổ trùng lâm vào biển lửa, chết ở chính mình trùng trong tay. đợt lạt ma pháo, lại phun ra một vòng, chuẩn bị sung phong. bên kia rốt cuộc mới có 10 chỉ tạ trùng, lại còn có không có biến biến gì, dần dần sau lực không đủ, đường kêu nhạy bén bắt lấy đối phương năng lượng không kế chân không kỳ, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Thứ tư, Thứ tư. đợt lạt ma pháo sinh vật ngọn lửa, tức khắc kêu 10 chỉ tạ trùng liền ngăn cản không được, kiên trì ước chừng hơn 10 giây sau, đã bị đợt ma pháo mang thêm lực đánh vào ném đi trên mặt đất, có hai chỉ thậm chí trực tiếp bị khí lãng vọt tới mặt trên hung hăng đụng vào vách tường đỉnh, Giang rắc, Giang rắc, xe khu mặt trên vốn là có vô số núi đá, lại trải qua như thế kịch liệt chấn động, hòn đất bắt đầu sôi nổi bốc ra, quá không được bao lâu, liền phải sụp xuống xuống dưới. Xuân Phong, Đường Kiêu thủ hạ bọn người kia, mỗi người đều là một đôi nhiều tinh huệ, ở vừa rồi vọt vào địch trùng vòng vây khi đều hung hãn dị thường, càng đừng nói hiện tại, Đường Kiêu sở nắm giữ biến dị trùng binh lực cùng này 1000 nhiều chỉ, cơ hồ là 11 tỷ lệ. trừ bỏ tiêu diệt địch quân kia đỉnh ở phía trước mấy đầu con cọp phí chút sức lực ngoại, những cái đó bình thường chủng loại cơ hồ không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Thu hoạch dơm dạng nghiêng về một bên. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ mau. Đem chúng nó bước qua đi, thời gian không còn kịp rồi. Đường tiêu không có xuất động chiến đấu, mà là vẫn luôn ở trong đầu quan sát còn lại 7 điều chúng nói hướng đi. đương chúng nó mới vừa vừa tiếp xúc khi, hai bên trái phải ước chừng 3.000 chỉ điểm đỏ liền bắt đầu hướng chính mình nơi này dựa sát. Hiện tại càng là đã cự nơi này chỉ có mấy trăm mét khoảng cách. Thậm chí đã có thể cảm giác được, từ tả hữu hai sần chuyển đến sát sát sát động tính. Biến dị tại chúng nghe lệnh cũng không hề trang khả năng sẽ đã chịu bị thương, như là máy đuổi đất giống nhau xô đẩy kia còn xuất lại, còn không có tàn sát sạch sẽ 500 dư chỉ hỗn trùng, vẫn luôn đem chúng nó đuổi tới sụp xuống nhất kịch liệt trung tâm khu vực. Đường Tiêu mới khởi sướng lui lại mệnh lệnh. Trị trị. ở nơi đó. giết nó. mau trở về báo cáo bằng xi si thủ lĩnh nha. Đường Tiêu theo sụp xuống lộ ra chỗ hổng, trực tiếp hướng về phía trước bò, dù sao phía dưới trùng nói bản đồ đã hiểu rõ với ngực, từ mặt đất tiến hành rời đi nói, tốc độ cũng so đường đi chậm không bao nhiêu. mới vừa bỏ ra mặt đất, phía dưới liền truyền đến sâu ẩm ý tiếng đều. Nhưng Đường Kiêu đối với thời gian đem không cực kỳ tinh chuẩn, này đàn chi viện mà đến hổ trùng lại tao ngộ lạc thạch cùng sổ xuống, cũng liền đem mấy chục chỉ lâm vào chiến trận quá sâu biến dị trùng bây quanh, Đường Kiêu đại bộ đội tắc đã toàn bộ đi theo hắn chuyển rời đến trên mặt đất. Bê Khu, thứ năm trùng nói, mục tiêu kế tiếp là nơi đó. Đó là cùng chính mình nơi này ngăn cách hai cái trùng nói vị trí khu vực, mà ngăn cách này hai cái trùng nói sâu, kỳ thật chính là tới nơi này chi viện những cái đó ra hỏa, chẳng qua không có Đường Kiêu loại này ra đa biến thái cảm giác chúng nó, cũng chỉ có thể bị nắm cái mũi đi. Tang công, thứ mau. Đó là cái gì? Đường tiêu kia thật dài trung đội, bụi đất phi dương, nhưng còn không có chạy ra mấy trăm mét, cảm giác chung phía trước, liền lại đột ngột xuất hiện mấy trăm cái thật nhỏ điểm đỏ. Cảm giác không phải dưới mặt đất, đó chính là bầu trời. Trên bầu trời, chiều dài song liêm, binh phong giống nhau phi hành trùng tộc, thành đàn đánh tới. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 225, tự bạo, phá địch. Suy xét đến xạ mẹ trùng trời sinh tính xảo trá, vương trùng trang bị cấp bằng sĩ chủng tộc, nhưng không đến là sẽ chỉ ở trùng nói bỏ hướng mặt đất bộ đội. Ong nong thanh càng ngày càng vang càng ngày càng mật, phản phất một cỗ nồng đậm huyết sắc mê đen, có sinh mệnh ý niệm giống nhau, gần chỉ trước mắt, liền đè ở đường tiêu chúng trùng đỉnh đầu. Bất đồng với đường tiêu hồng trùng hoặc là nhộng không chế tiểu ong trùng, này đó binh ong trùng cái đầu nhưng đều không nhỏ, là thật đánh thật chính quy tắc chiến bộ đội, không chờ đường tiêu phía dưới biến dị trùng phản ứng lại đây, chúng nó liền một cái xoay quanh, sau đó như là cùng, đem trước ngạc hạ phi liêm quang ra tới. Vèo vèo. Phi liêm sắc nhọn dị thường, đừng nói là những cái đó loại nhỏ trùng sắc ngoài, yếu ớt tựa như giấy giống nhau, nháy mắt bị chặt đứt, ngay cả tạ trùng dày như thép tấm bọc thép, cũng bị thật sâu cắt ra có vài miếng to này con không có xong, tư lập tư lập, một đám đuôi bộ phồng lên, binh ong tụ tập lại đây, đuôi bộ bạo tạc chất lỏng quay của lên, một loạt phản ứng hóa học cũng vận chuyển, sáng lên đầy trời hồng quang. Tản ra, tại trùng trên đỉnh, hình ảnh này, đường tiêu lại quen thuộc bất quá, bởi vì nó cũng phu hóa ra một đám biến dị hoành tạc trùng, phát động công kích trước xúc năng trạng thái, cùng này giống nhau như lúc. Một lát sau, với anh, với anh, kích liệt tiếng gầm rú vang lên, bạo tạc quang đàn tập thể bạo tạc, kia khủng bố hoành thanh lập tức ngay cả thành một mảnh, thậm chí đều liền trên mặt đất biểu không chỗ sâu trong hoạt động sâu đều bị tạc đi lên nay lực so với chính mình tạo những cái đó sơ cấp biến dị trùng còn mạnh hơn màu đỏ chất lỏng trạng sinh vật bom cũng có chút dừng ở đường tiêu thân hình tượng xúc tua nháy mắt liền tạc nứt ra may mà đường tiêu bản thể lực phòng ngự cực cường nhưng cũng như là rơi trên mặt đất cương băng giống nhau bánh xe bị tạc đi ra ngoài hơn 10 mét tiến thủ tan đi đường tiêu hướng trung quanh đảo qua còn hảo hắn vừa rồi mẻ bén ở những cái đó phi trùng mình tạc phía trước liền trước tiên làm đại bộ đội tạc ra hiện tại tử thương không nghiêm trọng lắm trừ bỏ hai chỉ ở vào trung tâm khu vực tạo trùng bị tạc lạn ngoại còn lại đại bộ phận sâu đều chỉ là bị khí lãng xốc đi bị chút vết thương nhẹ chi chi phía dưới biến dị con giết trùng cùng xe tăng tợ lạt mạ trùng lập tức triển khai phản công ngẩng đầu tựa như không trùng kia rầm rà vang đàn phun ra ra hoàng màu xanh biết ăn mòn dịch cùng tợ lạt mạ ngọn lửa hảo hảo thành phiến thành phiến binh nhong bị ngọn lửa mệnh trùng như tuyết hoa hạ xuống nhưng chúng nó số lượng thật sự quá nhiều hơn nữa thông qua cảm ứng chính là này chậm trễ không đủ 30 giây công phu những cái đó thật vất vả bị đường tiêu câu dẫn đến xe khu sâu nhóm lại muốn đuổi đi lên Tợ lạt mạ phi trùng mau tới chi viện còn lại trùng cùng ta về phía trước hướng không cần chậm trễ thời gian đường tiêu trong lòng thần trường ý niệm vừa động Đành phải đem chính mình đón sát thủ, những cái đó dấu ở núi rừng kẽ hở chung, tựa như con rơi giống nhau tợ lạt mạ phi trùng điều lại đây, mà chúng nó chắc chỉ có thể chịu đựng không chung quấy dày, thiết ra đầu hướng mục đích địa hướng. Ông ngong. Phía đông, lại xuất hiện một đám lam sắc quan điểm, tợ lạt mạ phi trùng vẫn luôn ở đại mệnh, tốc độ thực mau chúng nó không bao lâu liền đuổi tới chiến trường. Thung thung. Màu lam mini tợ lạt mạ pháo cùng binh ong sinh vật bạo dịch liền va chạm ở bên nhau, tắc khởi đầy trời ánh lửa. Bất quá, tợ lạt mạ pháo lực tuy rằng đại. Nhưng đường Kiêu không chế được lạt mạ phi trùng rốt cuộc quá ít, đơn thuần hỏa lực đối bắn chỉ có thể bám trụ binh ong đàn phía sau một bộ phận, phía trước đại cổ binh ong còn ở đường Kiêu trên đầu xoay quanh quấy rầy, ảnh hưởng đi tới tốc độ. Tự bạo. Phía sau điểm đỏ càng ngày càng gần, nếu vẫn là dựa theo cái này tốc độ nói, đuổi tới B khu căn bản không kịp tiêu diệt nơi đó sâu, liền sẽ bị đổi qua, đường Kiêu trong lòng hung ác, nhịn đau hạ cái này mệnh lệnh, phàm là là trong thân thể mang theo có sinh vật bạo dịch sâu, đều có nhất định tự bạo năng lực. Thứ tư, chỉ cần là sáng tạo chủng tộc sinh mệnh cao cấp chủng tộc mệnh lệnh, như vậy mặc dù là làm chúng nó chịu chết, Sâu nhóm cũng sẽ khắc phục sinh vật bản năng, một cái lại một cái tợ lạt mạ phi trùng đùi túi bắt đầu lộ ra không ổn định địa quang, sau đó một cái gia tốc. Trong hư không, từng mảnh điện tử gió lốc xuất hiện. Theo sau, đợt lạt mạ trùng tự bạo sở mang đến đánh sâu vào lại đem những cái đó mật mật kề tại cùng nhau bạo tạc binh ong dẫn trầm, chúng nó trong bụng khá vậy có 10 phần bạo dịch. Kích liệt tiếng ngân rú, ở điện tử gió lốc ngoài vòng, lại tràn ra một đạo màu đỏ gợn sóng. Đi mau, muốn tới B khu. Thế giới vì này một định, đường tiêu chúng trùng tốc độ đột nhiên tăng lên, sau đó theo phía trước núi rừng chung một cái lô nhỏ khẩu, liền chui đi vào, đến Bê khu vị trí này đúng là bê khu kia một cổ sâu đỉnh đầu. rào rạt, đường tiêu xuất lĩnh tại trùng ngang ngược phá vỡ thổ tầng, trực tiếp an vị ở mấy vẫn còn lại đi phía trước thẳng tiến hổ trùng đỉnh đầu, bị ngồi cái dập nát, bạch bạch lục màu vàng chất lỏng người ra. đây là, hỗn loạn chung, đường tiêu trước nhìn lướt qua địch trùng cấu tạo, Chứ bỏ hổ trùng những cái đó thường thấy tác chiến binh trùng ngoại, còn xuất hiện chính mình ở nhộng bên người, thấy kia một tiểu đội bò cạp trùng, gia hỏ này thế nhưng còn dám chạy tới tìm ta, chuẩn bị bắt lấy nó. một con hắc kim sắc bò cạp trùng thủ lĩnh sừng sốt một chút sau, phát ra cản giữ tận thét chói tai ở nó trong ý thức vừa rồi xả pè trùng dẫn dắt những cái đó sâu đã bị chính mình tộc đàn ăn mòn nọc độc cùng dính vóng dễ dàng đánh lui vô luận lại như thế nào biến đến gì làm chung đẳng trùng tộc bò cặp trùng trời sinh liền không có được so loại kém trùng tộc càng ưu tú gen bò cặp trùng xếp thành một loạt phun ra ra nọc độc cùng dính vóng mà tin tưởng tràn đầy còn lại hổ trùng liền xúc ở hai bên chỉ chờ phía trước bị bò cặp trùng đánh tan sau đi lên nhặt tiện nghi hừ thiên chân đường tiêu trong lòng châm biếm trùng tộc tư duy đơn giản tuy tiện trả giá mấy chỉ hổ trùng sinh mệnh làm ngăn cản Trở mặt trên đại hình trùng cũng bò xuống dưới sau, liền đem xe tăng tở lạt mạ trùng để ép đi lên, ngọn lửa, tở lạt mạ pháo, nóng cháy cực nóng, màu đỏ long cuốn. Quản ngươi cái gì nọc độc dính võng, hết thảy bị thiêu cái tinh quang, bò cạp trùng vì chính mình khinh địch trả giá đại giới, tránh ở trùng nói hai sần hổ trùng cùng bò cạp trùng bởi vì quá mức dày đặc, nháy mắt đã bị trường phát rồi một nửa. Đánh chết hổ trùng tiểu đội, đánh chết hổ trùng trung đội, đạt được tiến hóa điểm số. Gen đoạt lấy giả cắn nuốt bò cạp trùng, thu hoạch biến dị bò cạp trùng gen, nhưng tiến hành nguyên sinh trứng phú hóa. Đường tiêu hệ thống trung động tĩnh liền không đình chỉ quá. Tuy rằng tiến hóa điểm cùng kinh nghiệm giá trị đơn độc bắt giữ cùng loại sinh vật tiền lợi sẽ càng ngày càng ít, nhưng không chịu nổi sâu thật sự quá nhiều, thu hoạch vẫn là ở thông thả tăng trưởng. Chiến đấu thực thuận lợi, nhân tiện dùng hồng trùng đoạt lấy đi bò cạp trùng gen đường tiêu liền đi trước tiếp theo điều trùng nói, đồng thời phát ra ý niệm, không ngừng thu nạp bị chính mình phái ra đi mê hoặc địch nhân độc khí trùng cùng còn lại biến dị hồ trùng. Đội ngũ thực lực không ngừng quyết trương, mà những cái đó từ bê khu tới rồi sâu nhóm tắc lại phát cái không, chỉ có thể bất đắc dĩ mà ăn một bụng thổ, sau đó lại tung ta tung tăng mà đuổi đi đường tiêu đuổi theo, nhưng không thể nới hạ chúng nó tốc độ chính là tổng chậm một đường bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 226, quỷ dị hướng đi. Mau tới người, nơi này muốn đỉnh không được. A. Một cái lưu trữ hai phiết diệp mép binh lính chỉ tới kịp theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, đã bị sâu sắc bén trước đủ đâm xuyên qua bả vai, như là lôi kéo cánh gà tiểu cốt giống nhau, đem hắn đánh bay ở tường hạ trùng đàn bên trong. A. Cứu cứu ta a ta không muốn chết. Binh lính ở không trung điên cuồng chu lên lên, nhưng là chờ đợi vận mệnh của hắn, đó là rơi vào bí mật ma ma trùng đàn bên trong, cốt đục phân liệt thành đầy đất mảnh nhỏ. Đứng vững, các minh đệ. Chi viện lập tức liền đến. Dụt dẫn theo một khẩu súng quản đã năng có thể nấu chín trứng gà đột kích xuống trường, mang theo trong ban mấy cái lao binh. ở một trận điên cuồng bắn phá lúc sau, Miễn cưỡng đem sông lên mấy chỉ hỗ trùng bắn lui, ngăn chặn phòng ngừa bạo lực tưởng thể phía bên phải chỗ hổng. Lấy whisky tiêu trạng vị tâm, trung quanh tụ tập gần hai vạn chỉ các màu sâu, như trùng triều trùng cô thuyền, phong vũ phiêu diêu. Các huynh đệ, nhìn xem này một đống rác rưởi lại trùng tử, trong tay các ngươi thường, súng, còn so bất quá sắt trùng thế sao? Làm con mẹ nó, lão tử như thế nào có thể bị sâu ăn luôn? Ha ha, lão Hansen, ta sao nhiều lần ai đánh chết sâu nhiều? dùi xoa xoa trên chán mùa hôi lạnh, hắn không có cách nào, chỉ có thể dùng phương thức này tới kích khởi vừa mới thiếu chút nữa bị đánh tan sĩ khí, vừa rồi đột nhiên xuất hiện tà trùng, suýt nữa sắp sửa tắt trực tiếp phá tan, vẫn là lực trung úy mang theo đội thân vệ mới ngăn cản xuống dưới, nhưng hắn cũng trả giá huyết đại giới, hôn mê với nảy viên trùng tinh phía trên, dùi lâm thời trở thành trung úy, nhưng này trung úy có thể là liên bang từ trước tới nay nhiệm kỳ ngắn nhất trung úy đi, nhìn phong ngừa bạo lực tường hạ, kia vọng không đến cuối trùng hải, dùi ra đầu một trận tê dại, hắn bước nhanh chạy xuống phòng chống bạo lực tường sau công sự che chắn, kéo qua tới phía sau thông tin minh lại một lần gấp giọng hỏi, đáng chết, hạm đội nơi đó còn không có hồi phục sao? Báo, báo cáo trung úy, hạm đội nơi đó hồi phục chính là tiếp tục thủ vững. Không trung chi viện sẽ tiếp tục. Thông tin binh giờ phút này cũng là vẻ mặt sợ hãi, bên ngoài sâu ma sát phòng ngừa bạo lực tưởng sản sát thanh, làm hắn chân ngăn không được nứt ra. Thủ vững. Không trung chi viện. Duyệt khí hướng trên mặt đất hung hăng phỉ nổ đàm, nói nhẹ nhàng. Nay tờ mờ đối diện cũng không phải là mấy vạn chỉ con rán, nếu chỉ là đã từng ở cờ rằng đặt gặp qua những cái đó bình thường hộ trùng cũng yên thôi. Con bò cạp con giết, con rán. V tinh thượng xuất hiện này đó đặc thủ trùng loại sâu, quả thực trở thành nạnh hán bộ đội ác ngậu. Vẹo vẹo, không trung dòng khí xe qua, mấy giá loại nhỏ hành tạc phi thuyền xuyên thấu v tinh tần khí quyển, quan hai tới muộn hỏa lực chi viện. Nam đảo, vẹn, vẹn, vẹn, ngọn lửa bạo liệt, khí lãng nhấc lên vạn trượng thổ lãng đem tiếu chạm mọi người đánh ngã trái ngã phải. Lại đi liên hệ, binh lực chi viện đâu? Hạm đội quan quân mệnh là mệnh, cơ động bộ đội mệnh liền không phải mệnh sao? Dù trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, tuy rằng máy bay ném bom đem tiếu chạm chung quanh một vòng sâu tạc toái, nhưng cũng chỉ có thể giải lửa xém lông mày. Giờ phút này cho dù là có một chi đoàn đội sinh lực, cũng có thể xoay chuyển chiến cuộc, cứu vớt tiếu trại mọi người sinh mệnh. Là, trưởng quan. Thông tin binh chạy về thông tin thất, tiếp tục liên hệ hàng đội. Rút đem đã báo hỏng đột kích súng trường đặt ở trên mặt đất, lợi dụng này khó được khoảng cách, thở dốc một hơi. Phía sau thiếu trại bong tàu không ngừng đoạn vọt tới tê tâm liệt phế tiếng khóc cùng ồn ào hò hét, làm hắn trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Người quá ít. Tuy rằng nhảy dù tiếp theo phê đạn dự tiếp viện, nhưng mặc dù là nhân thủ trang bị đến tận răng, cũng độ không được thiếu trại khắp nơi báo nguy chỗ hổng, kiên chỉ không được vài phút. Trừ phi Dù trong lòng câu kia trừ phi kỳ tích xuất hiện còn chưa nói xuất khẩu, kỳ tích liền thật sự xuất hiện. Tiêu chạm phía dưới, kia như nước trùng hải đột nhiên bắt đầu thối lui, chỉnh chỉnh tề tề, phản phất căn bản không phát hiện kia đã nguy ngập nguy cơ tiêu chạm, chỉ cần lại áp một đợt thế công, là có thể đem bên trong nhân loại phệ náo nuốt cốt. Xa xa, ta mẹ ơi, chẳng lẽ này đàn sâu là thờ phụng tượng để sao? Tiêu chạm thượng người sống sót đôi mắt đều mau kinh rớt, thình lình xảy ra kinh hỉ, đánh sâu vào bọn họ đầu góc có chút phát lốc, nhưng sự thật chính là như thế, không có vài phút, đám kia trùng triều tới mau, lui cũng mau ném xuống tiếu trạng ngoại kia mấy ngàn cụ chúng thi sau liền biến mất ở tầm nhìn. Rui, rụt trung ý. Hạm đội kia sần cũng truyền đến tin tức, chi viện bộ đội đã đến về tinh ngoại quỹ, bộ đội bắt đầu rất xuống. Thông tin binh mới vừa truyền lại xong tin tức, chỉ thấy không trung tầng mây cũng đã hiện ra từng chiếc phương hình vận chuyển phi thuyền. Lúc này đây viện quân số lượng không nhỏ, chỉ là bằng mắt thường là có thể thấy một ngàn nhiều tao. Này đàn ra hỏa, tới thật đúng là đúng lúc nha. Rui lẩm bẩm tự nói, bạo tạc đầu cùng vai đều có chút ngữ cùng trả phúng. Hỗn đàn, xạ vệ trùng ra hỏa này rốt cuộc đang làm cái gì? Nơi nào đó trùng nói đội, bằng sĩ tiếp thu đến điều tra trùng hội báo tin tức sau, khi cả người bảo tử đoàn bảo liệt. Xạ vệ trùng thế nhưng giống nhân loại giống nhau, học xong lửa gạt. Vốn dĩ cho rằng đối phương đã không có chống cự năng lực, nhưng ngắn ngủn 30 phút, chính mình phái ra đi tám lộ trùng đàn, đã bị không thể hiểu được phá hủy bốn chi, hiện tại thực lực đã giảm mạnh đến không bằng vừa tới khi một nửa. Đáng làm tạo trùng liền như trong sông cá trạch, bao nhiêu lần gặp thoáng qua, thậm chí có một lần tiên phong đều cùng xạ vệ trùng trùng đàn chỉ kém mấy chỉ chân khoảng cách, nhưng vừa chuyển vòng, liền lại làm đường tiêu chạy. Loại này xem thấy, sợ không được cảm giác, làm bằng sĩ khó chịu mấy dục hộc máu truyền ra mệnh lệnh. Đừng lại đuổi theo, đều hướng ta nơi này dựa lại đây. Bằng sĩ bất đắc dĩ, vì tránh cho càng nhiều tổn thất, cũng chỉ có thể làm còn thừa 4 đạo trùng đàn phản hồi, rốt cuộc chính mình là xạ mẹ trùng cắt tinh, chúng nó trở về ít nhất có thể bảo trụ tính mạng. sát sắt, vỗ cánh cứng bay nhanh tứ tán, đi truyền đạt bằng sĩ mệnh lệnh. Nhưng chúng nó tốc độ tuy mau, lại có thể nào so quá đường tiêu thời thời khắc khắc mở ra một km trong phạm vi sinh thái già quét. Có gì động? Sâu chính là sâu. còn thừa 4 đạo sâu hướng đi thực mau bị đường tiêu bắt giữ đến, cùng nó đoán trước đến không có sai biệt, đã chịu bị thương nặng bằng sĩ bắt đầu có rút lại binh lực. Đường Tiêu trong lòng cười lạnh, sau đó thay đổi chiến thuật, không hề đánh lén trùng nói chung sâu, mà là trực tiếp chắt hướng bằng xì nơi chủ lực khu vực. Vây điểm đánh biệt binh, đây là đường tiêu đệ nhị giai đoạn chiến lược. Loại này chiến thuật đối với nhân loại mà nói có lẽ tốt thấp, nhưng những cái đó chỉ biết phục tùng mệnh lệnh cấp thấp trùng tộc lại như là thiều thân lao đầu vào lửa giống nhau, một đám lại một đám chui vào đường tiêu bấy dập chung. Chít chít. Chít chít tức. Biến dị trùng vốn là cứng hãn, hơn nữa những cái đó sâu nhận được mệnh lệnh là không tiếc hết thể đại giới hướng bằng xì giự sát, cho nên cơ hội không có bất luận cái gì chống cự, nhẹ nhàng đã bị đường tiêu như là cắt lúa mạch tàn sát. Tìm chết ra ngoài này, nó làm sao dám? Chờ đến bằng sĩ Trinh chắc đến tình huống, từ giữa tâm địa mang xuất kích kỳ, bốn lộ hợp lưu mà đến trùng đàn đã không dư thừa hai lộ, mà đường tiêu thực lực lại đang không ngừng lớn mạnh. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 227, Vương Trùng tự hỏi. Vương Trùng, kỳ thật cũng là từ bình thường trùng loại từng giọt từng giọt tiến hóa mà đến, sở dĩ có thể đứng ở trùng tộc đỉnh, cũng là vì hấp thu đại lượng nhân loại tư duy mà thức tỉnh rồi cao đẳng trí tuệ cùng gen. Thậm chí, nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, những nhân loại này văn minh cái tinh Vương trùng chỉ cần cho rằng cần thiết, hoàn toàn có thể ở trùng tộc bên trong khai triển văn hóa phục hưng. Nữ hoàng rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Nàng, rốt cuộc ở nơi nào? Đây là vương trùng đều có ý thức, liền bắt đầu tự hỏi vấn đề, mà theo tự mình tư duy càng ngày càng thành thục. Loại này muốn vạch trần nữ hoàng khăn che mặt khát vọng liền càng ngày càng cường liệt, đặc biệt là nữ hoàng bày ra thực lực càng cường đại, nó liền càng hưng phấn run rẩy. Nhưng mặc dù là ở cỡ lệ mẹ tạ, nữ hoàng cũng chưa bao giờ có lộ ra quá gương mặt thật. Thiên mu xuân, ngươi còn có nhàn tâm ở chỗ này giống nhân loại giống nhau miên man suy nghĩ. Đột nhiên. Vương trùng chính phía trước hư không, xé rách một tiểu khối không gian vết rách, lộ ra một đôi tản ra màu làm quang mang lạnh băng đôi mắt. Nữ, nữ hoàng đại nhân. không bố tới cực điểm uy áp làm vương trùng dọa cả người thịt mỡ loạn run, phủ phục trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Các ngươi đã bại lộ ở nhân loại tầm nhìn hạ, đem vây công tiểu trạm trùng đàn rút về tới, đi trước giúp ta làm mặt khác một sự kiện. Là, là, nữ hoàng đại nhân tỉnh phân phó. Vương trùng vội không ngừng thất trả lời. Tuy rằng hắn không rõ, vì cái gì nữ hoàng sẽ rõ ràng nhân loại hướng đi, nhưng nữ hoàng bất luận cái gì phán đoán, trước nay không có khuyết điểm lầm. Đi bắt chủ kia chỉ xạ vệ trùng, hiến tế cho ta. Kia chỉ xạ vệ trùng. Nữ hoàng tuy rằng không có nói rõ, nhưng gần nhất ở chủng tộc bên trong phiên khởi sóng gió, cũng cũng chỉ có đường tiêu này một con. Ta, ta đã phái bằng xì. Ngưu Xuân. Vương trùng còn chưa nói xong, nữ hoàng liền lạnh giọng đánh gãy, ngươi cho rằng chỉ bằng bằng xì, có thể đem tên kia bắt lấy? Ngươi lại không phái ra chi viện, chờ đến nó cắn nuốt rất bằng xì cấp dưới sở hữu bộ đội sau, ngươi cũng không cần ở bê độ sáng tinh thể đã chết. Vèo, giọng nói rơi xuống. Sắc rách hư không liền lại san bằng như lúc ban đầu, nữ hoàng nháy mắt biến mất không thấy, tựa như một giấc mộng cảnh. Nhưng Vương Trùng rõ ràng, này cũng không phải là mộng. Chít chít, chít chít tức, đặc thù tín hiệu sóng hướng V tinh ngoại sở hữu trùng đàn truyền lại, căn cứ nữ hoàng mệnh lệnh, giờ phút này sở hữu trùng tộc mục tiêu không hề là nhân tộc, mà là một con xạ Vệ Trùng. Chính như nữ hoàng lời nói. Bằng sĩ thủ lĩnh tình cảnh hiện tại cũng không phải rất là quan. Sạ Vệ Trùng lợi dụng trí tuệ, đánh chết rất nó hơn phân nửa bộ đội, vượt đi chính mình năng lực có thể khắt chế gen đoạt lấy giả, đường Tiêu Tiểu Hưởng Trùng, không nói chuyện Đơn thuần từ bộ đội tổng hợp thực lực tới xem, đã không bằng xạ vẽ trùng bên này. Hỏa vô đơn chí là, đường tiêu lợi dụng địa lợi ưu thế, có thể quần quật không ngừng khai quật ra nguyên sinh chứng, phu hóa ra tân biến dị loại, mà bằng xỉ sa đổ tác chiến, căn bản không có kế tiếp sinh lực bổ sung. Chít chít. Hổ trung đại bộ phận đã bị toàn tiêm. Tại trùng chỉ còn lại có 10 chỉ. Một cái lại một cái thất lợi tin tức truyền đến, cứ việc bãng xỉ trên người hồng long sinh sản đã mãn biên, nhưng vẫn là thu không đủ chi. Đặc biệt ra ngoài bãng xỉ dự kiến chính là, đối diện sả vẽ trùng khống chế trùng tộc chiến đấu khi, cùng bình thường cao cấp trùng tộc đều không giống nhau chính mình về phía trước xuống phòng, nó liền lui, sau đó lợi dụng tạ trùng cùng tợ lạt mạ trùng loại này viễn trình hỏa lực cắp chế, mà chính mình về phía sau lui khi, nó liền sẽ hung hăng đuổi theo chém giết, chờ chính mình rất quá mức tái chiến đấu khi, nó liền lại sau này lui. Bằng xì phóng hồng long cũng không phải, Lisa như vậy khoảng cách, tương đương bạch bạch chịu chết, không bỏ cũng không phải. trong lòng chưa từng có như vậy khó chịu quá. liều mạng, đều cho ta thượng. Bằng xì phát ra quát chói thai, nó phát giác lại như vậy kéo đi xuống, tuyệt đối sẽ rơi vào toàn quân bị diệt kết cục, quyết định được ăn cả ngã về không. hồng long, lại là mấy chục chỉ hồng long bay ra chẳng qua lần này không có bay về phía đối diện mà là tiến vào bảng xì này một phương tạ trùng trong cơ thể giống tức kia hơn 10 chỉ còn sót lại tạ trùng tức khắc bước lên huyết sắc hồng quang vốn đang có chút hề vải không phân chấn trở nên đột nhiên cuồng bạo một bên phụt lên trái diễm một bên ngang ngược và chạm đường tiêu này một bên chợt tuyến mấy chục chỉ hổ trùng tức khắc bị hướng suy sụp nốt ở phía sau phương cơ động linh hoạt biến dị hổ trùng sát thủ cũng bại lộ ở cuồng bạo tạ trùng tâm mắt dưới trong khoảnh khắc bị đốt thành cho tẫn đây là bảng xì hồng nong mặt khắc một đại đòn sát thủ Hồng ong có thể chui vào sinh vật trong cơ thể, phá hư đối phương tổ chức kết cấu, tự nhiên cũng có thể thông qua kích thích sinh vật trong cơ thể khí quan. Làm này ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao quá mức ra vài lần lực lượng. Di nọ sệ ruột trùng trên đỉnh đi. Đợi lặn mạ trùng về phía sau lui, tiến vào đệ tam tuyến công kích. Đường tiêu trong lòng cũng lần cảm áp lực, tại hậu phương chỉ huy phát ra một đạo lại một đạo mệnh lệnh. Chúng nó cùng bằng xí lúc ban đầu chiến trường là ngầm 10 mét tả hữu hang động, nhưng hai phương thêm ở bên nhau, tiếp cận mấy vạn quy mô chủng tộc chiến đấu, thực mau liền đem này một mảnh khu vực thổ tầng tắt hủy, từ ngầm đánh tới trên mặt đất trung tộc tinh hệ hàng tinh treo cao giữa không trung, quang mang chiếu khắp, đường tiêu tầm nhìn gia tăng. dựa theo thời gian tới tính toán, lúc này vương trùng đại quân hẳn là còn ở vây công tiêu trạng. đường tiêu dựa theo cốt truyện trải vớt một lần, trong lòng xác nhận này một đám cuồng bạo tạ trùng là băng sỉ cuối cùng thủ đoạn sau, liền cũng đem chính mình vương bài bộ đội phái đi lên, to lớn con, con giết, cùng với những cái đó cực kỳ yếu ớt, thông qua cắn nuốt lính chủ mới tiến hóa ra tới chút ít vẻ nào trùng. xoẹt, xoẹt tới chỉ, cùng bình thường súng vật không sai biệt lắm lớn nhỏ, màu trắng con run liền từ đường tiêu trận sau giết ra tới mới đầu hai cũng không có để ý này đó không chớp mắt vật nhỏ, rốt cuộc loại này mới sinh thịt trùng giống nhau ra hỏa ở chủng tộc chủng khắp nơi đều có, nhưng chờ chúng nó trộm ẩn nút đến kia hơn 10 chỉ quần bạo tạ trùng bên người mê loạn kỹ năng phát động sau dị biến lại đã xảy ra, giống tức, giống tức, kia hơn 10 chỉ ai cũng chế phục không được quái vật khổng lồ, ở phát ra vài tiếng thống khổ không cam lòng bén nhọn chu lên sau, thế nhưng đình chỉ công kích, sau đó dùng sắc nhọn xúc đủ phát quần hoa chính mình phần đầu, côn trùng sắc ngoài, xương vỏ ngoài, huyết độc tổ chức đều bị nó chính mình xé rách sau đó hung hăng cắm vào não bộ tổ chức trùng, tinh màu vàng óc vang khắp nơi, trầm trọng thân hình mới chậm rãi nga xuống, tự mình chung kết thống cổ. quả nhiên, ngươi ra hỏa này, thế nhưng có thể cắn nuốt rất lĩnh chủ, còn phu hóa ra có được cao dài trùng tộc gen biến dị trùng. bằng si trong thanh âm có kinh ngạc, có phẫn nộ, càng có thâm trầm sợ hãi. tạ trùng như thế thê thảm cách chết, là bởi vì chính mình cùng xạ bệ trùng sợ không chế, có được lĩnh chủ gen đặc thù sâu cho nhau tranh đoạt tạ trùng thân thể sở tạo thành, này đã là chính mình cuối cùng thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới vẫn là không có thể phá tan phòng tuyến, trực tiếp thương đến kia xạ bệ trùng nhìn tre ở đường tiêu trước mặt mấy tầng trùng tưởng, bảng sĩ trong lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, hồng long giờ phút này là phát huy không được tác dụng, lui lại, chạy, bảng sĩ cắn chặt răng, thất bại trở về hậu quả là bị vương trùng xử tử, nhưng cũng tổng hảo quá lập tức liền chết ở chỗ này hảo, còn sót lại 23.000 ngàn chỉ sâu, tức khắc tàn ra, về phía sau của lui, muốn chạy, đường tiêu cười lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội, lập tức mệnh lệnh toàn bộ trùng tộc xuất kích, tả hữu bao kẹp. Như đâm quang đâm xiên, đuổi giết rượt trường rằng co vài cây số, bất chi bất giác trùng, ngay cả đường tiêu cũng không phát hiện, chúng nó li về tinh cầu kia tòa nhân loại tiểu trạng, cũng càng ngày càng gần. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc trồn, tộc gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu dạo, bán hủ tiểu cho cả thế giới chương 228, tổng tiến công đêm trước. Bị chủng tộc gần như muốn san thành bình địa về tinh nhân loại tiểu trạng, hiện giờ đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Máng, máng. Một trận lại một trận đại hình chiến hạm vận tải cùng tình cầu chiến đấu hạm hạ xuống, thô sơ giản lược một số cũng có thượng trăm tao nhiều, trước lao xuống tàu chiến công trình bộ đội liền có mấy trăm người, chúng nó nhanh chóng đem phòng thủ thành phố vật tư cố định ở tiểu trạm các góc, dựng khởi tân phòng ngự tường thể, theo sau mới là một đội lại một đội cơ động bộ đội rơi xuống. Không đếm được số lượng, nhưng có thể khẳng định, này tuyệt đối là kế cờ lệ mẹn tại chiến dịch sau, nhân loại phát động lớn nhất quy mô đội viên. Tiểu trạm khống chế phạm vi nước chừng mở rộng gấp 10 lần. Tọa độ: E006, 445 Chính xác đến nên khu vực có đại lượng trùng tộc sinh vật hoạt động dấu hiệu. Tiếu trạm mạng lưới thông tin lạc liên tiếp thượng ở tầng khí quyển ngoại chính xác vệ tinh hành đội, thông qua vệ tinh giám sát đến ở ly tiếu trạm ước chừng hơn 10 km xa vị trí, không đếm được trùng hải chui ra mặt đất, chúng nó không có hướng về trạm công tới, mà là tựa hồ ở giết hại lẫn nhau. Trung tộc bên trong cũng sẽ giết hại lẫn nhau. Nhưng sự thật chính là như thế. Ba một tiếng, kia một chồng thông qua vệ tinh chính xác đến mặt đất sự thật ảnh trụ, liền ngã ở thông tin trong nhà lâm thời dựng hội nghị trên bàn. Cái bàn vị là quân sự chiến lược sở cao cấp tướng lãnh, một người thái dương lực nghiễm bạc, ngậm thuốc la trung niên quân, cùng với vừa mới bị tăng lên vị cao cấp tham Cái bàn hạ vị, linh tinh rơi dụng vài tên hạm đội quan chỉ huy cùng với cơ động bộ đội sĩ quan cấp úy, đương nhiên, làm xông vào chiến trường một đường nam chủ nhân công dụng, cùng với tên kia may mắn còn tồn tại xuống dưới tiểu binh lính sam, bọn họ biết đến tình báo nhiều nhất, tuy rằng cấp bậc không đủ, nhưng cũng ngồi ở cái bàn nhất phía cuối. Tuy rằng bởi vì trùng tình trên không đều có điện ly tầng bảo hộ, vô pháp chuẩn xác thành giống, nhưng cũng có thể mơ hồ thấy rõ, những cái đó sâu vặn vẹo lộn xộn ở cùng nhau, trên mặt đất nhiệt thành giống cũng là lục hoàng một mảnh, đó là nóng bằng máu. Ta cho rằng, nay nhất định là chủng tộc bế dập. Một người lục chiến bộ đội trưởng Quan Thu thanh âm, biểu tình trầm ngưng vô vô cái bản. Đúng vậy, tựa như cờ lệ mện tạ lúc ấy giống nhau, chúng ta vẫn là bảo thủ tiến công tuyệt vời. Hắn nói lập tức được đến mọi người duy trì, ngày đàn tham gia quá cờ lệ mện tạ chiến dịch lao tướng trên mặt đều có chút thình lĩnh, bọn họ đã trở thành chim sợ cảnh con đặc biệt là sau khi nghe xong dự cùng tên kia binh lính hội báo sau. Trước đánh lén tiếu trạm, sau đó lợi dụng thông tin hấp dẫn ngành hán bộ đội, lại tiến hành vây sát. Như thế trí tuệ hành động, lần này trùng tộc nội chiến, nói rõ chính là một cái khác bấy dập, chờ nhân tộc đi nhảy bọn họ mới không ngốc lý dù cùng sam đồng thời nhiễu nhiễu mày bọn họ tuy rằng cũng lấy không chuẩn trùng to hướng đi nhưng là chủng tộc cuối cùng đột nhiên từ bỏ công kích làm thiếu trạng trùng còn sót lại mấy chục người có thể sống tạm xuống dưới này trong đó khẳng định có nguyên nhân các ngươi thấy thế nào ngôi ở thủ tịch tên kia trung niên tướng quân lược hơi trầm ngâm dùng ánh mắt làm đại gia an tĩnh lại sau quay đầu hỏi hướng cạn cát đầu tiên là quét dũi liếc mắt một cái dụi mũi môi không có xem hắn đôi mắt cắt cười khổ một tiếng mới nhìn thẳng vào mọi người trầm giọng nói Chư vị hiện tại sự tình điểm đáng ngờ chính là vì cái gì chủng tộc sẽ đột nhiên từ bỏ vây công thiếu trạng nếu không hề lý do kia tự nhiên có khả năng là bẫy dập, nhưng nếu là chúng nó bên trong phân liệt, chúng ta liền có nhưng thừa chi cơ. Trung tộc số lượng quá nhiều, nếu đánh mất hao chiến, căn cứ chiến lược bộ số liệu thống kê không ra 8 năm, nhân loại xã hội liền sẽ bị kéo suy sụp. Cho nên muốn tìm được cơ hội, giết chết chúng nó cao cấp trung tộc, diệt sát chúng nó trí tuệ căn nguyên. Hải nói nhiều như vậy, có ích lợi gì? Trung tộc bên trong sự tỉnh, có ai có thể nói rõ ràng? Hạm đội lại có vị nào phi công dám đến kia phiến trùng triệu đi tầng trời thấp điều tra? Ha ha, không chờ cặn nói xong. Phía dưới vài tên cơ động bộ đội sĩ quan cấp úy liền khe khẽ nói nhỏ lên, ngồi ở thượng tịch vài tên hạm đội trưởng sắc mặt xanh mét, tức giận đến nắm chặt nắm tay, trong đó một người đứng lên âm thanh lạnh lùng nói, "Hạm đội bồi dưỡng một người đủ tư cách phi công yêu cầu nhiều ít vật tư, một con thuyền đại hình tàu chiến yêu cầu nhiều ít phí tổn ngươi biết không? Chiếu ngươi cái này các nói, hạm đội còn không bằng về nhà đi dưỡng lão. Trốn hồi ngươi mãi mãi ra giường phía dưới, nơi đó an toàn nhất." Ha ha ha. Cơ động bộ đội đông đảo sĩ quan cấp úy cũng lớn tiếng biếm lên. Bọn họ cùng hạm đội luôn luôn không hợp, đặc biệt là cỡ lệ mẹn tại chiến dịch sau, hạm đội quy mô đại chịu đặc kích Cấp lục quân ban cho không trùng chi viện càng ngày càng ít. Vô lễ má phù, các ngươi biết cái gì a? Các đôi tay thật sâu cắm vào phát căn, có chút đau đầu nhìn phía dưới liền phải động khởi tay tới hai bắt quân, đôi mắt thỉnh thoảng quét về phía treo ở trên vách tường đồng hồ đến ngược. Rốt cuộc chờ đến kia kim đồng hồ chỉ hướng 13 điểm thời điểm, trưởng quan, thời gian không sai biệt lắm, bọn họ hẳn là tới rồi. Các đối đồ sộ ngồi ở thủ tịch trung niên tướng quân thấp giọng nói. Theo sau, đem mặt khác một tổ bí mật tăng giá cả thông tin kênh dùng 3G hình chiếu cùng trung ra tới. Này, đây là, còn ở đánh nhau mọi người tầm mắt rời đi lại đây. Theo sau cùng kêu lên phát ra không thể tin tưởng kinh hô. Báo cáo bộ chỉ huy, Dỗ Dư Dương Hào đã đến mục tiêu địa điểm trên không, đang ở xây dựng điều tra quỹ đạo. Dự tính thời gian, 3 phút. 3D hình chiếu thượng, biểu hiện ra tới đúng là cốt chuyển trùng, rụt bạn gái cũ của mẹn, cùng với vị kia làm nàng di tình biệt luyến sư huynh bạ cà lộ, chỉ thấy các nàng thao túng tinh hạm tới rồi đối diện kia khối tọa độ V tinh ngoại quỹ trên không sau, liền cưới loại nhỏ điều tra cơ, hướng tinh cầu bên trong tầng trời thấp bay đi. Chính như chư vị chứng kiến, không có khắc khẩu tất yếu. Hạm đội có đồng dạng có cùng cơ động bộ đội giống nhau anh dũng phi công, ở quá vài phút sau khiến cho chúng ta rửa mắt mong chờ. Trung niên tướng lãnh thật sâu hút một ngụm biễn sau, đem cái tàu thả xuống dưới, một bức tính sắn trong lòng mỉm cười. Mọi người lúc này mới an tĩnh lại, bái con mắt nhìn trung gian kia bởi vì xuyên qua điện ly tầng mà có chút tín hiệu không tốt hình chiếu, chỉ có rũ sắc mặt phẫn nộ. Ngươi đây là làm nàng đi chịu chết. Có một tiếng, rũ sát liền đứng lên, về phía trước hai cái bước xa liền bắt được cật cổ áo. Trải qua trong khoảng thời gian này giao hỏa chúng tộc cũng phát hiện nhân tộc này đó hạm đội lợi hại cùng chân quý, một khi phát hiện đều sẽ trọng điểm công kích, cho nên mỗi lần hạm đội rất xuống đều là trước chinh chắc hồi lâu cho đến xác định nên vị trí quanh thân không có hoạt động trùng tục sau mới dám rớt xuống. Mà cất thế nhưng phái nàng trực tiếp nhằm phía trung triều. Vung tay, thượng sĩ, ngươi đây là công nhân chống đối trưởng quan. Hai gã vệ binh thấy thế, một cái bước xa vọt đi lên, một tả một hưu giá chủ rụt. Đừng như vậy, rụi. Trận này chiến dịch đã không phải cá nhân sinh tử, nếu ta nếu là ở nàng vị trí, đồng dạng sẽ khẳng khái chịu chết. Cắt nhẹ nhàng lắc đầu, vệ binh đem rụt gông ra sau, mới nghĩa chính nghiêm từ nói. Trung niên tướng lãnh có chút nghiền ngẫm nhìn hai người. Lần này làm quân bộ đều cảm giác được khó giải quyết sự kiện, toàn bộ phương án đều xuất từ cát. Tên này tuổi trẻ quan quân tay, hơn nữa không ngừng tại đây, bao gồm hình chiếu trung này hai gã anh dũng hạm đội phi công, cũng là hắn mới liên hệ đến. Xem ra, còn có hiện tại cái này rất là anh dũng lục chiến đội quan quân, kháng trùng trọng trách, về sau liền dừng ở này đàn người trẻ tuổi trên đầu. Mau xem, hình ảnh ra tới. Phía dưới ồn nào, đánh gậy lâm vào cục diện bế tắc không khí, mọi người đồng thời quay đầu, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía kia hình chiếu. Là, là tên kia. Dụy kinh ngạc chỉ vào dần dần rõ ràng hình ảnh. chúng đang kích đấu trung tâm, đúng là Đường tiêu. Hắn ở cỡ lễ mện đã từng nhìn thấy quá.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 đường tiêu bộ đội cùng với vương trùng sở phái tới thượng vạn chỉ sâu liền như vậy dầm dạp tễ tại đây không phạm vi không đủ nửa kilômét nhỏ hẹp bùn địa màu vàng nâu sâu chi tiết cho nhau ma sát, treo cổ chiến đấu không trùng cũng nơi nơi phun ra cháy diễm tội làm mạ trùng tộc máu khắp nơi vẩy ra quả thực không thể dùng hỗn loạn tới hình dung mà là trùng tộc tu la chẳng giáo thị cơ nhất lệnh giữa không trùng thao túng trinh sát cơ cật mệt cảm thấy lo sợ bất an vẫn là đám kia côn trùng trạng thái không có nhân loại cái gọi là thảm mất hoặc là lâm trận bỏ chạy vân vân cảm mà là giống máy móc không biết mệt mỏi Tử vong ở chúng nó trong mắt chỉ là lại bình thường bất quá sinh mệnh luân hồi, này đó đều so ra kém cao cấp chủng tộc mệnh lệnh quan trọng. Yên tâm đi. Nhận được chúng ta tín hiệu, quân đội nhất định sẽ mau chóng áp dụng hành động. Bà Cắt Lổ quay đầu, lộ ra mê người mỉm cười, tay không tự giác từ sau lưng vẩn quanh qua đi, trộm muốn vuốt ve thượng nàng bả vai, lại bị nàng nhẹ nhàng né tránh. Bà Cắt Lổ. Cắt Men nhíu nhíu mày, nàng tâm như lay dối, căn bản không có bất luận cái gì nói chuyện yêu đương tâm tư. Nhìn xem phía dưới, kia bị vây quanh sâu lại muốn xung phong phá vây rồi, cũng không biết chúng nó ở rẽ rủa cái gì. Bà Cắt Lổ ngượng ngùng thu hồi tay, chỉ chỉ phía dưới chiến trường đường tiêu ngoại hình thực cổ quái, chi dưới mọc đầy súc vua, hơn nữa tựa hồ có thể tự do thao tác quanh thân, thậm chí còn có thể thao tác đối địch côn trùng, chẳng lẽ gia hỏa này chính là vương trùng? chính là chủng tộc bên trong vì cái gì muốn giết chết chính mình thủ lĩnh? chẳng lẽ chúng nó cũng có quyền lực thoải mái vừa nói? đi xuống xem cẩn thận sẽ biết. ta cảm giác gia hỏa này không bình thường, có thể trang thượng phù du nghe trộm thiết bị. các men mày mở ra, rốt cuộc làm ra quyết định. phù du nghe trộm thiết bị là nhân loại tân khai phá ra tới hạng nhất kỹ thuật, nó đột phá truyền thống điện tử máy móc hạn chế, mà là một quả giống đĩa thị sinh vật tổ chức, nhưng này lại có thể nhằm vào chủng tộc nghe trộm ra chúng nó bộ phận ngôn ngữ cùng tình cảm cũng lấy đặc thù sinh vật sóng hình thức truyền thống hồi nhân loại tối cao căn cứ cực kỳ chất quý một con thuyền đại hình tàu chiến thượng cũng cũng chỉ trang bị một quả vật thí nghiệm các mẹ ngươi đi rồi này không phải chúng ta nhiệm vụ chúng ta chỉ cần các mẹ cũng không xem biểu tình dần dần kinh ngạc đến sợ hãi bạ cả lồ liền đem thao túng côn xuống phía dưới một vạn vèo điều tra cơ hướng mặt đất lại tiếp theo trăm mét đã tới bằng vào mắt thường đều có thể thấy rõ lẫn nhau độ cao tầm nhìn cùng rõ ràng trình độ đại đại tăng lên nhưng này cũng đã là một cái cực kỳ nguy hiểm khoảng cách thủ lĩnh này điều trùng nói đã bị phong tỏa bên này mấy cái cũng là chúng ta chung quanh có thể thông hướng ra phía ngoài mặt trùng nói đều bị ngăn chặn một con lại một con phụ trách điều tra bỏ cánh cứng tới phản với chiến trường gian hướng đường tiêu hội báo cũng không biết vương trùng dùng cái gì thủ đoạn thế nhưng có thể giấu giếm được chính mình cảm ứng lặng yên không một tiếng động ở chỗ này thiết hạ mai phục chờ đến chính mình đuổi giết bằng xí si lại đây sau liền giống như mở ra vắng lợi dụng nơi này địa hình như thế hoàn toàn đoạn tuyệt đường tiêu đường ra thật là kỳ quái hiện tại nó không nên cùng nhân loại liệu mạng sao này không phải đơn giản tao nội chiến mà là vương trùng thiết kế tốt một lần tỉ mỉ phục kích chẳng qua làm đường tiêu tượng không rõ chính là vương trùng như thế nào biết bằng sĩ sẽ bại như thế nhanh chóng. Nhân loại hẳn là cũng áp dụng hành động, loại này quy cách trinh sát cơ chỉ có hạm đội mới có. Đường Tiêu nhìn lướt qua không trung điều tra cơ sau, trầm giọng hạ lệnh, tạ trùng quân đoàn tiếp tục về phía trước hướng. Lúc này đây nhất định phải xông ra đi. Cuối cùng tổng tiến công. Tuy rằng Đường Tiêu có thể phóng xuất ra màu đỏ gen đoạt lấy giả, không ngừng đồng hóa vương trùng cấp thấp sâu bộ đội, nhưng rốt cuộc đối phương lúc này đây quân xạo xuất động, một vạn nhiều so 1000 nhiều, binh lực như thế cách xa dưới, những cái đó biến dị sâu có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là ít nhiều chúng nó không có sĩ khí này vừa nói như cũ là biến dị xe tăng cùng gì nọ xệ rột trùng mở đường trung kiên lực lượng là các loại loại hình hổ trùng mẹ trùng sau điện cùng viễn trình công kích đường tiêu bỏ vốn gốc trực tiếp đem chiến lực cực cường tọt lạt mạ trùng phái qua đi đương ngồi trong đó sen kẽ một ít có thể trong thời gian ngắn thao túng đối phương phệ nào trùng liền một cổ não sông ra ngoài đường tiêu tuyển vị trí thực xảo diệu đối diện không trùng xoay quanh kia giá nhân loại chính sắc cơ cái này phương hướng cũng đồng dạng là bê tinh nhân loại tiểu chạm nơi phương vị đường tiêu minh bạch nhân loại ý đồ chính mình cùng vương trùng như thế đại quy mô giao chiến khẳng định khiến cho nhân loại quan chỉ huy ý đồ căn cứ điện ảnh cốt truyện phát triển ở cái này thời kỳ nhân loại đã tham minh trùng tộc chiến dịch mấu chốt cao đẳng trí tuệ vương trùng chỉ có bắt giữ nó mới có thể có cơ hội phiên bản lấy được thắng lợi nhân loại nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này đến lúc đó chính mình sấn hối loạn liền có thể chạy thoát chi chi vương trùng khống chế đám kia tợ lạt mã trùng quả nhiên có động tác động tác nhất trí nâng lên ông đối với trên bầu trời trinh sát cơ cùng với tầng khí quyển nơi khác hạm đội liền phun ra ra tợ lạt mã pháo kỹ thuật cũng không tệ lắm đường tiêu nhìn lướt qua ở không trung như con bướm trò chơi buổi hoa mỗi lần đều hiểm mà lại hiểm tránh đi tợ lạt mã trùng kia sáng trong lòng tán thưởng một tiếng, liền không dành nhiều phần, đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở phía trước. Bởi vì trinh sát cơ hấp dẫn bộ phận hỏa lực, đường tiêu bộ đội phá vây tốc độ thực mau. Chít chít, duyệt, duyệt la. Tạ trung ngọn lửa phụt lên vẫn luôn chạy dài gần 100m khoảng cách, nay 100m cũng trở thành bình thường sâu tử vong mảnh đất, thịt cùng xương cốt bị nướng tiêu thanh thúy động tính không dứt bên hai, trong nháy mắt liền nướng đã chết gần 500 chỉ, càng nhiều sâu nửa người cháy thống khổ bất kham hướng quanh tán loạn, tạo thành lớn hơn nửa hỗn loạn. Nhảy trung cùng hổ trùng xuất kích, không cần mệnh chiến, dựa sạch khai thông nói có thể. Vèo đường kiêu đem xúc tua vách tường căng ra đến cực hạn ngăn trở bộ phận ngọn lửa sau ngay lập tức cùng đại bộ đội hướng ra phía ngoài di động những cái đó nhảy lên năng lực cực cường biến dị trùng tát như là ám mạc trung thích khách dùng so bình thường hổ trùng xa sắc bén nhiều cắt đủ cùng hai cẳng giao sát chặt dây rối bay nhanh thu hoạch hai bên sâu đầu cự thú thủ lĩnh ngài cũng thấy được đi không phải ta không được mà là này xạ vệ trùng nó thật sự không bình thường lướt qua tầng tầng trùng tộc ở sơn cốc xuất khẩu nhất ngoại sườn một chỗ đồi núi ruộng sau kia lớn lên giống nhộng giống nhau trùng phát ra từng trận minh ở chỗ này còn cất giấu một chi cực kỳ khủng bố chủng tộc vương bài bộ đội, tự thú. đó là mấy chục chỉ như màu đen viễn cổ voi mạ một gia hỏa, cùng với nói là giống sâu, không bằng nói càng như là tồn tại xe tăng, chúng nó cầm đều có sắc bén bên cạnh, có thể nhẹ nhàng xuyên thấu cho dù là tại trùng phòng ngự trùng giáp, đồng thời trừ bỏ cứng rắn xương vỏ ngoài ngoại, trên người chúng nó hình thành một tầng thật dày, như sắp giống nhau chất sừng, như vậy liền có thể chống đỡ như đường kiêu như vậy, có thể phóng thích mang theo đặc thù virus hoặc là lực phá hoại loại nhỏ đơn vị, giống, giao cho chúng ta đi, vương trùng mệnh lệnh, muốn đem tên kia tồn tại mang về dẫn đầu một con cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, liền mang theo đen nghìn nghị hơn mười chỉ, giải khai bên đường chắn nói sâu, chặn lại ở đường tiêu đi tới lộ tuyến. 30 m mét đại đao nói gần nhất nghỉ trong nhà có sự, đổi mới có chút không ổn định, chờ hậu thiên trở về đi làm, thì tốt rồi. Ô Quyền, các vị lao thiết. một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn, những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuồn, ốc, gỗ lìn, ải, ma sói, rì tàn. Dân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới.